a n nhạc lại là trong lòng nhảy một cái chú ý đến mấu chốt tin tức thế mà thật có thái hư cùng tu sĩ chui vào cũng không biết nói tới sẽ là cái gì người này cái tin tức làm hắn đã kinh ngạc lại có chút bất an nếu như xử lý không tốt hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng thái tử không có phát giác được hắn khắc t h ư ờ n g tiếp tục nghiêm túc nói nói ta cùng ngươi chờ đồng thời chiến đấu theo phản quân nơi thu được hết t h ể tiền tài đều là ngươi chờ b á n thưởng nếu là có ai tự tay chu sát tà tu thủ lĩnh nhưng trực tiếp tấn thăng thần tướng lập hạ đại công người ta cũng sẽ để bạt làm thần tướng hạt giống thưởng tiến vào thần khải mộ cơ hội tại này mấy câu lời nói rơi xuống nháy mắt bên trong đông đảo võ giả thần sắc sụp sôi s o a g mắt bên trong hiện lên hưng phấn đến bọn họ này cái cảnh giới bình thường tiền tài bảo vật đã vô pháp mang đến bao lớn dụ hoặc nhưng là thần tướng không giống nhau p h a m là đại thái thần triệu võ giả cơ h ộ không có không muốn làm thần tướng lại không nói thần tướng ý vị địa vị chỉ là nó mang đến thực lực c h ư n g phúc cũng đủ để mọi người tâm động không ngừng mới vừa triệu du ra tay lại lần nữa kiên định bọn họ trong lòng ý tưởng triệu du tại thành tựu i thần tướng phía trước cũng bất quá là cái bình thường thứ năm cảnh nhưng một khi có được thần tướng áo giáp không chỉ có thể được đến thần hoàng trúc phúc bản thân thực lực tăng lên trên diện rộng chấp trường quân đội lúc càng l à h n g không còn có tại thứ sáu cảnh khí thế nay phần thực lực thậm chí không cần vất vả rèn luyện khí huyết cũng không cần dùng thiên tài địa bạo chỉ cần phụ thêm một thân áo giáp mà thôi kia có võ giả không vì này mà tâm động đâu an nhạc đạm đạm xem mặt khác người phản ứng như là cái đứng ngoài quan sát người đem cái này sự tình nhìn càng thêm vì thấu triệt nếu không cùng thái hư cung chiến tranh nay vị thái tử tất nhiên không sẽ khai thác này loại muốn bất chấp nguy hiểm kế hoạch một khi liễu châu tà tu đem nhân tiên pháp truyền bá đến mặt khác châu vực sự tình liền phiền t o á i cần thiết muốn sớm làm diệt trừ cho thấy thân phận ương thuận ban thưởng đều chỉ là khích lệ đám người thủ đo thái tử đều dẫn đầu biểu thị theo ta lên mặt dưới thần dân lại có thể nào thờ ơ không động lòng bất quá an nhạc cực kỳ cẩn thận quan sát thái tử trừ bỏ kia thân áo bào đen sau hắn trên người kia cổ loại tựa như hoạt thi khí tức càng thêm n ồ n g đậm còn làm an nhạc nơi trái tim trung tâm kim đan chuyển động đắc hơi nhanh một chút n à y là thần nhiệt lực mới có thể mang đến kích thích hơn nữa an nhạc rất sớm đã có một cái nghi vấn nếu thái tử là thứ sáu cảnh cứng dạ vì cái gì còn yêu cầu bọn họ này đó thứ năm cảnh ra tay suy nghĩ tăng thêm n i ệ m chứng sau hắn mơ hồ đoán được đáp án thái tử chưa h ẳ n thời khắc đều có thể có thể có thứ a n nhạc tại thôi diễn quan sát bên trong thái tử có đôi khi biểu hiện đắc cực kỳ cứng ngắc khô khan có đôi khi lại linh động tự nhiên liền như là vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ này cỗ thân thể n à y dạng nhất tới chính là ta cơ hội a n nhạc thấp đầu như là người săn đổi kêu bản tràn ngập kiên n h ẫ n ẩn nấp nay sự tình đã quyết định đông đảo võ giả ngày đó liền xuất phát chạy vội tốc độ c h i khoái bên cạnh người thực sự khó có thể tưởng tượng nay một lần a n nhạc vẫn mang lên diệp linh nhi đem sư tỷ mang tại bên cạnh cố nhiên có nguy hiểm nhưng ăn nhạc càng không yên lòng đem nàng ném tại quân doanh bên trong diệp linh nhi nếu là ăn không đủ no hậu quả nhưng là thực đáng sợ đối với cái này mặt khác võ giả mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng nếu có thể duy trì không xong đội cũng không có nói gì nhiều đương nhiên cho dù là tinh thiêu tế tuyển ra tới đội ngũ tinh nhuệ thái tử cũng không có làm bọn họ tất cả đều tụ tập tại một chỗ mà là dựa vào c h ấ n linh ti lệnh bài truyền âm đặc tính phân tán ra tới chiều ứng lẫn nhau như là một t r ư ờ n g tiên la địa võng hướng liêu châu chỗ sâu xuất phát chương ba trăm tám mươi tám lữ minh cứu ta một liêu châu vân trung phủ nay một phủ tri địa chính là liêu châu hạch tâm nội địa ngay cả liêu châu thành đều ở chỗ này nơi bởi vì thời cổ lâu dài mây mù tràn ngập phản phất giống như m â y bên trong tiên cảnh mà đắp danh liêu châu bản là nhiều rừng mưa đầm lầy hoàn cảnh giao thông cực kỳ không dễ hành hương tiêu cục nghĩ muốn tại các thành bên trong lui tới độ khó rất lớn đường xá càng làm ư ờ i phần nguy hiểm mà vân trung phủ địa hình tương đối bằng p h ẳ n g còn từng có cao cảnh võ giả tự mình ra tay quét dọn đại phiến rừng cây lấp đầy đầm lầy xây dựng con đường cho nên cùng liêu châu mạc khắc phủ huyện tương liên bốn phương thông suốt nay mới thành quan trọng hạch tâm đầu mối then chốt nay bản là phúc phận đời sau đại thiện sự tỉnh nhưng những năm gần đây tới liêu châu quan trường tham nhũng chi phong thịnh quan lại không cầu công lao chỉ cầu không thất bại càng thêm không làm những cái đó từ cao cảnh võ giả tự tay thanh ra con đường lại ngày càng có hoang tùng sinh như vậy hoang phế mấy ngày liền k h ô hạn cũng lệnh trước kia rừng mưa trở nên có chút héo rút đại phiến cây cối chết héo đầm lầy trần trụi ra khô c ứ n g bùn đất đừng nói là mây m ù liền vật sống đều không thấy được mấy đầu thêm nữa phản loạn phát sinh lưu dân chạy trốn đã từng mây bên trong t i ê n cảnh chỉ còn lại có khắp nơi hoang tàn c h i cảnh một bàn tay trắng đọt theo một cái bị lột ra vỏ cây thân cây bên trên mơn trớn đục vào cùng loại với hàm răng gặm nuốt qua dấu vết này người thở dài một、tiếng. không nghĩ đến này đại thái thần t r i ề u liêu châu lại đã thối nát suy bại đến thế n à y là cái khuôn mặt thanh tú nữ tử mặc dù thân xuyên cùng giang hồ võ giả tương bằng trang phục nhìn qua có chút hiên nang nhưng trắng non không k é n m ó n tay cùng với trên người siêu thoát thế tục thanh cao tuyệt trần khí chất, c ò n là làm người có thể phân biệt ra được nàng chính là nhất danh tu tiên giả bên cạnh một cái nam tu phụ h ò a đáp nay cùng nhau đi tới ta sớm đã nhìn ra này đại thái thần t r i ề u thần hoàng tàn bạo vô độ quan viên tham nhũng vô năng bách tính khổ không thể tả còn dám hướng chúng ta tuyên chiến quả thất bại vong chi khí tượng cũng không biết rốt cuộc là nơi nào tới tu sĩ tại này l i ề u châu giải hóa thi thuật làm này bên trong sinh linh đồ t h á n bình dân tử thương vô số hắn lời còn chưa dứt bên cạnh lập tức có người quăng tới một đạo cảnh cáo ánh mắt thanh thạch nói cẩn thận mở miệng chi người diện mục là cái trung niên càng thêm trầm ổ n cẩn thận cũng là bọn họ lần hành động này dẫn đầu nhân vật trí nhất t i ê u nam tu bản danh cũng không gọi thanh thạch vì ngăn ngừa đại thái thần t r i ề u bên trong co thông qua tên họ khóa chặt đánh chết bọn họ thủ đoạn một hàng tu tiên giả sử dụng đều là dùng tên giả ngay cả khuôn mặt đều đi qua ngụy trang trung niên cảnh cáo thanh thạch dĩ nhiên không phải phản đối hắn nói lời nói. nhưng bọn họ thân xử lịch sau làm việc nói chuyện đều muốn cẩn thận là hơn nay chờ vọng nghị thần triều ngôn t ử nếu là bị nghe thấy thế chắc chắn sẽ thu nhận thái họa thanh thạch hôi lựu i lựu i sờ sờ cái mũi không dám nhiều nói cái gì dù tiên giả vì thương tùng trung niên tu sĩ hơi hơi thở dài tâm tình có chút ngưng trọng thân là thái hư cung tu sĩ thâm nhập đại thái thần triều cảnh nội đảo luận này bên trong thế cục có thể nghĩ này lần hành động trước giờ chưa từng có trình độ hung hiểm thương tùng bản nhân thậm chí có thể nói là ô n quyết tâm quyết tử đi tới nơi đây nhưng hết lần này tới lần khác cùng hắn đồng hành tu sĩ không chỉ có cảnh giới thực lực không tính phát triển hơn nữa hảo mấy người tính tình cổ quái đặc lập độc hành này danh thanh thạch đều khá tốt vừa nghĩ tới kia tên gọi làm vân yên đạo hưu thương tùng chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu tâm tình đ ắ g chát này đội ngũ không tốt mang a cảm khái thì cảm khái thương tùng đối với cái này cũng không biện pháp rốt cuộc thái hư cung cao t ầ n g đối này một hàng động trên thực tế không ôm bao lớn kỳ vọng duy trì cường độ hữu hạn nguyện ý mạo hiểm đường đại phong h i ể m tham dự tu tiên giả ít càng thêm ít không có cơ hội lựa chọn như không là sư tôn tự mình chỉ tên thương tùng mới không nghĩ tiếp hạ này cái dối rắm c ụ diện nghĩ tới đây t h ư ơ này g t ù n nữ lặng nhìn hướng c c rừng, rừng, đi lại tại suy bại rừng cây bên trong có loại củng chi tương dung vô cùng hài hòa cảm giác gần đây có cây tựa hồ bởi vì nàng đã đến tỏa ra toàn sức sống mới chính tại túi đầu sưng thần biểu hiện chúng nó kính ý không là tô đại là ai chỉ là nàng bây giờ so với lúc trước khi tức lại t ĩ n h mịch rất nhiều cao khiết tôn quý chi ý càng thêm rõ ràng lệnh thường nhân theo bản năng sinh ra tự ti mặc cảm ý nghĩ mặt khác tu sĩ tại nhìn hướng tô đại ánh mắt bên trong đều không tự chủ mang lên một chút kính sợ cùng k i ế n kỵ bạch c ố t người sát ý quá rõ ràng như không biến mất rất dễ bại lộ tô đại nhìn hướng đội ngũ cuối cùng một người đạm đạm nói nói này danh tu sĩ khuôn mặt mang theo dữ tợn đáy mắt trải rộng tơ máu nắm đấm từ đầu đến cuối nắm chặt tựa hồ nhẫn mại đắc ự c kỳ gian nan ta nhanh nhịn không được làm ta đơn độc rời đi thôi ta chỉ nghĩ nhiều rét mấy cái đại thái thái thái thái bạch cốt là nhất danh nguyên anh kỳ tu sĩ hán sư phụ sư huynh đệ đạo lữ tổng cộng mấy chục người đều chết tại đại thái thần triều một lần tập kích bên trong đ ư ờ n g hắn chạy tới hiện trường tận mắt nhìn thấy kia cảnh tượng thê thảm sau cũng đã triệt để đến rồi từ đó về sau bạch cốt trong lòng chỉ còn lại có giết hết đại thái thần triều võ giả này một cái c h ấ p nghiệm cho nên mới có thể tham dự này lần hành động đối hắn mà nói này là một chuyến hẳn phải chết lữ đồ hắn chỉ nghĩ tại đốt hết chính mình sinh mệnh phía trước lại nhiều giết mấy cái cử nhân hung lệ khí t ứ c dần dần theo bạch cốt thể nội tràn lan mà ra l ệ đội ngũ bên trong mặt khác tu sĩ sắc mặt hơi thay、đổi. không ai nguyện ý t r e o chọc một cái truy tìm bản thân hủy d i ệ t tiên đ i ê n chớ nói chi là hắn thực lực tại đám người bên trong cũng coi như mạnh nhất kia một đương đối với cái này tô đại thần sắc lạnh đạm chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ điểm ra xung quanh không khí bên trong linh lực chấn động n ộ n nạo ra thực chất g ầ n sóng phảng phất giống như có tới t ự bầu trời ánh trăng trong ngần chút xuống chạy xuống ngưng tụ tại nàng đầu ngón tay thẳng tắp lạc tại bạch c ố t mi t â m bạch c ố t cảm thấy một cổ thấu xương băng hàn tựa hồ liền hắn linh thức đều nốn đông kết không biết trôi qua bao lâu bạch q u t chậm rãi mở ra hai mắt khôi phục hơn phục hơn phân nửa thanh thương ô Đại t a n chuyển đến, n h Âm g i h ư l ạ tùng chỉ ế t cảm thấy tôi đại thực lực thâm bất khả chắc nhưng trong lòng ngược lại là tùng khẩu khí đội ngũ bên trong tốt xấu có một cái đáng tin người bỗng nhiên thương tùng bên hông truyền âm phủ một trận nóng lên phát nhiệt hắn vội vàng cầm lên nghiêm thai lắng nghe đợi đến tin tức truyền lại hoàn tất truyền âm phủ cũng hóa thành đen xám đốt hết thương tùng thần tình nghiêm túc lên tới hướng chúng tu sĩ nói nói được đến tin tức s á c thật đại thái thần triều chấn linh t i chúng cường giả đã đến vân trung phủ nếu như có thể đem này phê võ giả từng cái đánh tan đại thái thần triều đóng giữ nội bộ lực lượng sẽ cực kỳ cắt giảm có lẽ có thể k i ể m chế nhất danh thần tướng ngay vậy mọi người vẻ mặt chấn động trừ bọ bạch cốt này loại một lòng muốn chết chi người đại bộ phận tu sĩ tiếp hạ cái này nhiệm vụ tự nhiên là vì lập công thu hoạch được ban thưởng đại thái thần triều hoàng tử người đầu hiển nhiên có giá trị không nhỏ đương nhiên tu sĩ nhóm giám mưu đồ này đó v õ giả khẳng định có nhất định ỵ vào mặc dù bọn họ phổ biến chỉ là nguyên anh tu sĩ thậm chí còn có mấy cái kim đan nhưng là thái hư cung hóa thần trưởng lão từng ban thường b í bảo có thể phát ra mấy lần sắp xỉ hóa thần thi chiến pháp thuật này chính là tu sĩ ỵ vào sở tại thanh thạch kìm nén không được hưng phấn nhịn không trụ hỏi nói chúng ta hiện tại liền xuất phát tốt xấu trước chờ vân yên trở lại h ắ n g nói đi thương tùng bất đắc dĩ lắc đầu huống hồ chính như hạ nguyệt theo như lời chúng ta ngụy trang cũng không tới nơi tới trốn còn yêu cầu lại điều chỉnh m ư ờ hai vân trung phủ một tòa thành nơi đây khoảng cách liêu châu thành đã không xa đứng tại cao ốc bên trên thậm chí có thể xa nhìn nhau từ xa thuộc về thanh châu trọng yếu nhất mấy tòa thành thị trí nhất nay tòa thành thị ngoại vi đồng dạng là đại lượng hạ cấp hoạt thi vân quanh dù đã cảnh tượng nhưng so với tô vân huyện hỗn loạn v ô tự chúng nó nhìn qua càng thêm trình tề như là có thể bị sử dụng quân đội cao cảnh võ giả chuyển hóa thành thi nguyên thiên nhiên có thể khống chế khá thấp cấp hoạt thi 389, Lữ cứu ta. Hai. như vậy cảnh tượng nói rõ thành thị bên trong có số lượng không thiếu phản quân đầu mục đóng quân nay đó người vẫn còn chưa hoàn toàn hoạt thi hóa vẫn cụ bị người sống g á c quan cùng dục vọng tại bọn họ lật đổ liếu châu quan phủ k h ô n g chế đem những cái đó cao cao tại thượng quan viên kéo xuống tới chém rơi đầu sau tại ban đầu c ù n g h ỉ sau lại lâm vào thật sâu mê man cùng c h ố n g giống nhìn đại bộ phận bình dân cũng bắt đầu hướng hoạt thi chuyển hóa tình hình cho dù phản quân đối nhân tiên pháp tin tưởng không nghi ngờ cho rằng bọn họ là tại vũ hóa thành tiên nhưng không có người nói cho phản quân thủ l ĩ n h nhóm kế tiếp nên như thế nào làm bọn họ hảo giống như đã hoàn thành ban đầu mục tiêu đã không cần lại kiên trì cái gì như vậy không bằng tuân theo dục vọng thỏa thích n ư ợ c lạc đã từng thành chủ phủ bên trong một trận không tính quá ưu mỹ âm luật chim chim bay ra đại sành bên trên vài tên thị nữ chính tại thật cẩn thận đàn tấu nhạc khí các nàng động tác mang theo mới lạ thần s ắ c bên trong cất dấu mãnh liệt sợ hãi cũng không dám biểu lộ ra mảy may khoe miệng còn đắc quải lấy lòng khả nhân mỉm cười thanh chủ phu nhân ngươi đánh đ ắ c thật là khó nghe a nhất danh thân cao hai mét tráng hán cởi trần ngồi ở chủ vị bên trên bất mãn n h u mày lại nhìn hướng mặt một người đứng đầu phong vẫn ậ n v còn thiếu phụ không bằng ngươi làm cho hào nghe tráng hán n i ế t miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy răng vàng ngươi ở trước mặt mọi người tới thượng một đoạn không phải ta nhưng muốn tức giận nay quần xuyên thị nữ phục nữ tử một phần là chân chính thị nữ một phần là thành nội quan viên dinh thự bên trong nữ quyển còn có một bộ phận thì là hắn tại lưu dân bên trong tiện tay chộp tới nữ nhân ngay vậy thành chủ phu nhân sắc mặt cực độ đỏ bừng q u ấ n bách nội tâm cảm thấy mãnh liệt x ỉ đục nhưng nghĩ đến này người hùng tàn thủ đoạn chỉ hào chiếu hắn nói đi làm sau khi nghe xong tráng hắn đại hỉ ha ha cười nói không sai rất không tệ nhưng một giây sau hắn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ầm ầm đáng tiếc ta đã nghe á n tới người m a xuống Đúng, tốt nhất k i ế khối đắc lưu cho ta t h a n h chủ phu nhân kinh h ã i thất sắc hoảng sợ nói nói không van cầu ngươi đừng có g i ế t ta nhưng mấy cái khuôn mặt cứng ngắc võ giả đã đi tới đem nữ nhân ngạnh xinh xinh kéo đi ra ngoài không bao lâu bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm ngay sau đó là một trận lệnh người s ờ n tóc gáy nhấm n u ố t thanh này đó thanh vang nghe được đại đường bên trong mặt khác nữ nhân x i n h đẹp gương mặt càng thêm trắng bệnh này bên trong một nữ nước mắt chảy ngang rốt cuộc không cách nào n h ẫ n lại gào khóc khóc dòng nói nương tráng han ánh mắt lạnh lùng quất tới là tại này tiểu thư mặt bên trên đáy mắt thiểm quá vặn mẹo bạo ngược khuôn mặt của ngươi rất không tệ xem tới ta đổ cất giữ bên trong lại phải nhiều hơn một cái liên t ạ i hắn tính toán tiếp tục thi ngược tìm niềm vui thời điểm phòng bên ngoài truyền đến một đạo ghét bỏ thanh âm đồng nhị nhưu n g ư ơ i người lại đem ta quần áo làm bẩn đi vào cửa là cái thân mặc bạch lý văn sĩ hạ bãi nhiễm phải một chút máu tươi chỉ nhìn hắn bóng lưng có lẽ sẽ cảm thấy này người chính là phong lưu phong khoáng h ạ n g người khí độ bất phảm chỉ khi nào xem đến kia khuôn mặt hết thể huyễn tưởng liền sẽ đều sụp đổ văn sĩ dài một khuôn mặt ngựa ngũ quan các dài cát đây là xeo mụn cái cằm nơi còn có một viên đại hát mao trí nghe được đồng nhị n ư u này xưng hô trắng hắ cực kỳ bất mãn tự theo bọn họ chiếm này tòa thành sau liền cơ hồ không có người nào còn dám như vậy gọi hắn này đó nữ quyển người hầu đều phải gọi hắn đồng đại nhân nhưng trước mắt này cái văn sĩ áo trắng chính mình chưa hẳn đánh thắng được đồng n h ị như ồm ồm m ở miệng mã kiểm trương ngươi tìm lao tử làm gì mã kiểm trương quét liếc mắt một cái đại đường bên trong trừ bỏ đông đảo quỳ dạp xuống đất mỹ mạo nữ tử sao trúc tiêu địch các loại nhạc khí mọi thứ không thiếu còn tới nơi bày biện quý báu tranh chữ chân quý đồ sứ châu báu vàng bạc như là rác rời bình thường bị chất đóng trên mặt đất liền chỗ đặt chân đều không có cực điểm x ngay cả nhà giàu mới nổi đều không sẽ làm ra này dạng một phen chiến trận mã kiểm trương đáy lòng cười lạnh này nhịn như chữ lớn không biết một cái càng không thông cái gì âm luật hết lần này tới lần khác yêu thích học đòi văn vẻ quả thực b u ồ n cười nhưng mặt ngoài thượng mã kiểm trương vẫn là nói ngươi hiện giờ đối thành nội sự vụ chút nào mặc kệ cả ngày liền ở chỗ này thành chủ phủ bên trong tầm hoan tác nhạc cũng nên thanh tỉnh một điểm đi thân chiêu quân đội nhưng lập tức liền muốn đánh lại đây đồng nhịn n h xem thưởng n h t miệng cười nói lão tử đánh một đời trận liền không thể hưởng thụ một chút sao chờ ta tu thành nhân tiên sau nơi nào còn có trước mắt thoải mái tiêu sái đồng nhị như cùng nhân tiên giáo đại bộ phận tín đồ đều bất đồng hắn lúc trước liền là liêu châu phản quân bên trong một viên liêu châu thường xuyên có phản loạn phát sinh lại từ đầu đến cuối không có cách nào hoàn toàn chấn áp trừ bỏ liêu châu địa hình phức tạp bên ngoài quan phủ dung túng thì là càng quan trọng nguyên nhân liêu châu rất nghèo đồng ruộng thưa thớt canh tác sản lượng hữu hạn hành thương làm sinh ý cũng không thuận tiện dẫn đến quan phủ cũng rất nghèo tia tiền nhiệm quan viên nghĩ vớt chất béo công lao nên làm cái gì đâu đáp án chính là bình định đánh trận yêu cầu tiền có thể danh chính ngôn thuận hướng thần hoàn đòi hỏi đồng nhị như trong mặc t dù không đọc qua sách nhưng theo người khác kêu bên trong nghe qua một cái tử dưỡng khấu tự trọng nói liền là liêu châu tình huống có một lần quan phủ quân đội đều dết tới phản quân đại bản giành kia cầm đầu chi người thu qua bọn họ đưa thượng ngân lượng dùng chân đạp tại đồng nhị như đầu bên trên dùng sức ép mấy lần cười ha ha nói sang năm chúng ta t i kiến sau đó liền thả bọn họ rời đi tiếng à y cảnh tượng đồng nhị nhưu này đợi đều không thể quên được mà hiện tại nói kê lời nói người đã bị hắn q u ỏ e tại tường thành bên trên thi thể đều nhanh lặn xong m ã kiểm trương xem đồng nhị nhưu thần sắc liền biết hắn căn bản không nghe l ọ thay nhưng lại mở miệng nói ra ta còn nghe nói trấn linh ti cường giả đã đến vân trung phủ không chừng cái gì thời điểm liền muốn g i ế tới t đồng nhị nhưu đứng lên cao lớn hình thể vô cùng áp bách cảm giác thể biểu hiện ra xanh xám màu sắc tựa như so tinh t ế còn kiên cố hơn hắn bẻ, bẻ cổ hoạt động cất phát ra kẹt kẹt chi thanh sau đó giữ t ậ n nói nói c h ấ n linh đ i để cho bọn họ tới ta ngược lại làm u ố n kiến thức hạ ngày đó triều đình nhưng khuyển có cái gì bản lãnh lấy thành nội vô số nhân tiên trợ trận tăng thêm chúng ta thực lực nhất định phải làm bọn họ có đến mà không có về vê anh cơ hồ tại này câu lời nói rơi xuống nháy mắt bên trong một đạo tráng kiện thân ảnh mánh đục xuyên nóc nhà như thiên thạch bàn đập xuống n a y người đỉnh đầu chân bóng không phát tại ánh nắng hạ có chút lóa mắt chính là đồ nguyên võ hãn lông mày dựng thẳng nộ quát một tiếng tặc tử nhận lấy cái chết bành trướng mánh liệt khí huyết tâm van quyết tán tựa như c h à n g vực đem đồng nhị n n h u cùng mã kiểm trương lồng bao ở trong đó mã kiểm trương sắc mặt biến hóa dương viêm vực thứ năm cảnh đến thật nhanh đồng nhị n n h u thấy thế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiếng cười hung tàn bạo ngược ha ha ha tới đắc hảo ta chỉ hưởng qua hai lần thứ năm cảnh huyết đ ụ c thực sự là tiên mỹ phi thường hắn đúng là từng rết qua thứ năm cảnh v õ giả chỉ thấy đồng nhị n n h u cười to sau sau lưng cơ bắp xương cốt một trận nhúc nhích và mẹo xương sừng nơi soạt một tiếng vỡ ra hai đôi đen nhánh xương cốt cấu thành cánh thịt theo vết nước nơi mánh nhiên mở ra hết thảy bốn cái cánh mỗi một cái toàn bộ mở ra đều có dài bảy tám mét chủ thể là đen nhánh xương cốt bao trùm một tầng m à n thịt này bên trên còn có từng trương huyết lâm lâm mỹ nhân mặt khuôn mặt x i n h đẹp động lòng người biểu tình lại cực kỳ đau khổ đây chính là đồng nhị như cái gọi là đồ cất giữ không chỉ có như thế hắn xương cốt cũng bắt đầu c h u i ra thể biểu hình thành gai xương cốt nhận tăng thêm n ú c nhích du thoăn cơ bắp đồng nhị như đã hoàn toàn là một bộ yêu ma bộ dáng đồ nguyên võ thấy thế trong lòng nghiêm nghị hơi, hơi nuốt nước miếng một cái đối phương thực lực, tựa hồ so hắn mong muốn đắc muốn c n hai ư n g n tại, đã là bên đã ngươi tới ta đi đều là hung hiệu nhất lục thân tương bác kình phong liên miên bất tuyệt đem xung quanh phòng ốc xé thành mảnh nhỏ đ ồ nguyên võ càng đánh càng là kinh hãi một cái phản quân đầu lĩnh lại có nảy loại thực lực mắt thấy chính mình rơi vào xu hướng suy tàn thậm chí khỏe miệng chảy máu đ ồ nguyên võ khẽ cắn ngôi cuối cùng cao thanh hô hoán lữ huynh cứu ta chương ba trăm chín mươi cố nhân gặp nhau một này thanh kêu cứu thanh lực xuyên vân tiêu truyền bá phạm vi cực xa gần như bao phủ tiểu nửa mảnh t h à n h thị nhưng đồng nhị như lại chỉ là cười lạnh nhiều gọi hai tiếng đi đem ngươi đồng bạn đều kêu đến một cái người cũng không đủ chúng ta ăn tại này tòa thành bên trong liền tính là thiên vương láo tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi hắn miệng tượng khinh miệt tùy tiện nhưng hai mắt lại liếp nhìn một bên văn sĩ áo trắng đây là muốn hắn một cùng r a tay mau c h ó n g chu sát đầu nguyên võ m ã kiểm trương lập tức hiểu ý miệng bên trong phát ra một tiếng c h ó i hai t h é t dài tựa như phi điệu h ó t vang sau đó áo bảo màu trắng ứng thanh xe rách thành phiến thành phiến trắng bệnh ô u chọc lồng vũ theo làn da hạ mọc r a trước mắt gian bao t r ù n toàn thân cơ bắp nhúc ních xương cốt thay đổi ngắn n g ủ i hai cái hô hấp trước kia văn sĩ áo trắng liền thành một chỉ người mặt hạ thân quái vật diện mục dữ tợ đáng sợ miệng hạ da lộ ra đến không hết tế tiểu giang anh chỉ có cái đồ nguyên võ lại không chút nào cảm thấy buồn cười chỉ là sắc mặt lại thay đổi cái chán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh cảm thấy mãnh liệt áp lực mã kiểm trương đúng là chỉ thứ năm cảnh b á n yêu người c ũ n g yêu sinh hạ dòng dõi chính là b á n yêu thân thể mặc dù so ra k é m chân chính yêu thú nhưng cũng tu hành võ giả công pháp tăng thêm hóa thi pháp g i a chỉ hắn thực lực tuyệt đối không thua kém đồng nhị đồ như một người đều có chút cố hết sức lấy một b i h a i càng là không có chút nào phần thắng lần này không xong đồ nguyên võ tâm tình đắm chát nay tòa tiểu thành bên trong lại tàng này hai chỉ đồ thừa vật trên thực tế còn là h ắ n kinh thường dựa theo kế hoạch đã định ứng đương trước chờ mặt khác võ giả chạy tới lại chấp hành trạm thủ hành động Phanh. tiếp đập phế thân hình hồ không cánh như như đánh tích Thật Chấn linh chỉ thực ra chân nhắn tham ánh nhiều tựa qua gian, qua dao bay ra sao. ra qua ra lam ta bao xuyên trong nguyên người, vung xuống, nguyên ngoài, vùng bên trong. cũng này trương Này ăn Quái điểu yếu. lát đi tới lưỡi tại ti giả loại kiểm rối lười giải, liếm môi, loại tới đổ đem đổ trước trực một mắt. ít dây lực lộ võ võ võ vị, có Mã mỹ bỗng yêu trên i l nhiên g gốc n m ỗ u hắn một cái võ giả, i nâng một cái lên đầu nhìn hướng cao nơi đồng khổng không khỏi rút lại bầu trời bên trong thình lình xuất hiện một cái biển máu huyết thủy trào lên xoay tròn nhắc lên hơn mười trượng cao cồn cồn b ọ t nước mang ra thực chất gào thét tiếng nước chảy mỗi một đoá bọt nước bên trong đều tựa như có oan hồn kêu trên khóc nước nở ẩn có bạch cốt thi h ả i chờ h u y ế n tượng hiện ra tại huyết hải bên trong chìm chìm n ổ i nổi vinh thế khó được giải thoát nay t í n h n à y cảnh giống như tu la địa ngục đông xuống nhân gian thậm chí so đồng nhị như cùng mã kiểm trương này hai cái giống như yêu ma người còn muốn yêu còn muốn tả nhưng hết lần này tới lần khác một phiến huyết tinh q u ỷ dị chi cảnh bên trong một ngọc diện thư sinh chân đạo huyết hải như g i ố trên đất bằng tại huyết láng bao vây hạ từ từ đi tới hắn phong thái hiểu điệu xuất trần dưới chân ô chọc sển sệ huyết thủy không những không thể ô nhiễm này người ngược lại còn đem hắn tôn lên càng thêm cao khiết bất p h ẳ m tựa như bầu trời khách tới quả thực thật giống như này không là huyết hải mà là tiên khí mở mịt mây mù thần thánh siêu phàm huy mang xem đến này một màn đồng nhị như tâm thần dung mạnh trực giác bên trong sinh ra cực mạnh nguy hiểm báo hiệu theo núi thây biển máu bên trong leo ra đánh một đ ờ i trận nhất hướng không sợ trời không sợ đất hắn đúng là hiếm thấy có chút sợ hãi này rốt cuộc là ai phía này huyết hải chẳng lẽ là hắn dương viêm vực nhưng cái này sao có thể bạn yêu mã kiểm trương đồng dạng có loại b ả ngay n n ă bất n n c ù sau đó tầng tâm khí lưu massat cao tốc vận chuyển cơ khí cùng với khí huyết cùng một chỗ bao khoả đồng nhị ngưu thân thể cánh thịt bên trên v à i trương mỹ nhân mặt ngũ quan vật mẹo hốc mắt bên trong chảy ra huyết lệ phát ra đau khổ dích lên sau đó giấy lên ngọn lửa đèn kịt bắn ra quỷ quệt bí lực tại c ự lực điều khiển hạ đồng nhị như chỉnh cái người hóa thành đen nhánh lưu tinh vọt tới kia phiến quần quận huyết hải Khác khó lòng phong bị cực kỳ âm độc này là b á n yêu áp đáy hòm sát chiêu sát thương lực cự đại đồng thời hao tổn đồng dạng kinh người như không l à n này cái thư sinh mang đến áp lực quá lớn hắn tuyệt không sẽ vừa ra tay liền l à n này liệu mạng chiêu thức nhìn thấy này hai đạo huy lực kinh người thế công đồ nguyên võ nhịn không trụ trong lòng nhảy dự hắn có tự mình hiểu lấy như chính mình đi tiếp này hai chiêu sợ là sẽ phải trực tiếp trọng thương không dạy nổi sau đó bại vong đồ nguyên võ mặc dù đối an nhạc có phần có lòng tin nhưng lúc này cũng có chút không nắm chắc được trong lòng ám đạo lữ bân có thể tiếp được sao huyết hải phía trên an nhạc hơi n h ữ n lông mày hắn tầm mắt cũng không lạc tại đồng nhị như hai người thân bên trên mà là nhìn quanh bốn phía huyết hải trước mắt này phiến dương viêm vực uy lực so với mấy ngày trước tăng cường rất nhiều khí tức cũng trở nên càng thêm tính mịch nhưng tại an nhạc xem tới vẫn chưa đạt được hoàn mỹ hòa hợp tình trạng giao diện đến nay còn không có giải tỏa tương quan tư liệu chính là chứng minh an nhạc nghiêm túc suy tư thì thào tự nói tổng là cảm thấy còn thiếu một chút nhưng này kém một điểm đến tột cùng tại chỗ nào đâu Này lúc, đồng nhị như hóa thành lúc, đ hóa màu rút ra t lục i ê này Một một kiếm m tiếng vù vù, một đạo kiếm khí u u đỏ ngòm không lập tức cắt c ra không khí, h n ra quỷ kiếm h ó c bàn t n lớn, khoảnh khắc bên trong hướng đồng nhịn g hét khắc như é c tới. Này kiếm khí i ế m k mang khủng bố sắc khí phản phất muốn đem thế gian hết thạy vật sống diệt s á t theo nó chém ú n ra huyết hải gợn sóng mánh liệt c ắ n quét tựa hồ cùng n à y kiếm khí hỏa làm một thể b ộ c phát ra càng kinh khủng khí tước này bên trong oan hồn tựa như bách quỷ ra tổ ngưng tụ tại kiếm khí mũi nhọn gào thét bổ nhào vào đồng nhị ngư trước mặt nhìn này cảnh tượng đồng nhị ngưu sắc mặt hoảng hốt tâm thần tựa hồ cũng muốn đông kết Hắn đ ổ sát phàm n h â n n m a g đ ế nhị sát k í tại đạo kiếm k h như trong viên ngộ sao cắt bị lửa không nguyệt, lòng cuồng hống bốn t r í c h n ụ c xí mãnh nhiên khép lại màu đen khí huyết b ố t khởi đem hắn thân thể bao khỏa đắc nghiêm nghiêm thực thực, muốn nhờ đen nhánh xương cốt có thể so với thần bình độ cứng ngạnh kháng hạ đạo kiếm khí này nhưng là không đủ suy một phiến máu đen huy sái ở chân trời kiếm khí sở đến chỗ đồng nhị như thân thể thiêu đốt lên màu đen khí huyết trước tiên dập tắt bốn cái cánh nháy mắt bên trong bị chém ra ba tầng cái thứ tư cũng kiên trì không được nửa hơi bị cắt mở một đạo chân bóng vết kiếm đồng nhị như vẫn lấy làm tiêu ngạo thi hóa nhục thân đồng dạng khó có thể chịu đựng kiếm quang dễ như chở bàn tay mở ra r a thịt xương cốt t ạ g khí cuối cùng là hắn phía sau không khí n à y một kiếm chi hạ đồng nhị như đúng là trực tiếp bị chặn ngang một phía sau không khí này một kiếm chi u y sợ hãi mà hoảng sợ thật là khủng khiếp một kiếm cách như vậy xa sắc khí này đều để ta thể biểu phát lệnh phong vô song kháp hảo tại này bên trong bại lộ tại không khí bên trong nửa khuôn mặt thần sắc lâm nhiên hán cảnh giới hảo giống như càng thêm đáng sợ còn lại người cũng không nhịn được thầm nghĩ ta kiếm lục tiên tại lữ bân tay bên trong lại phát huy ra huy năng như thế đám người tự nhiên không biết được lục tiên tại đã từng chủ nhân tay bên trong đều là dùng khí huyết chấn áp c ư ỡ n g ép sử dụng này bên trong tàn hồn chương ba trăm chín mươi một cố nhân gặp nhau hai nhưng ăn nhạt lại có thể làm n ó nhóm tự hành xuất thủ tương trợ hóa thành kiếm khí phong mang một cái bị động một cái chủ động này bên trong tranh lệnh tự nhiên không cần nói cũng biết giữa không trung lệch cạch một tiếng hư thối biến thành màu đen tạm khí theo đồng nhị như ổ bụng bên trong rơi ra ngoài hướng mặt đất rơi đi nhưng đồng nhị như phân thành hai nửa thân thể thế mà còn duy trì sức sống một giây sau nửa người trên cùng nửa người dưới bộc phát ra kinh người tốc độ một cái dùng hai tay huy động một cái không ngừng mở ra hai chân hướng bất đồng hai cái phương hướng chạy trốn an nhạc lắc đầu trốn được ca huyết s ắ c nước biển hưng ơ phấn quyển khởi bọn nước nhào tới tựa như mừng dỡ hấu thú tại bắt được chính mình con mồi theo huyết hải rơi xuống đồng nhị như hai cái thân thể tàn phế đều bao phụ tại huyết thủy bên trong m ặ cùng cho c h n lúc đó đồng nghị ngu đeo trên người hung thần mùi máu canh còn có quấn quanh vặn vẹo hoan hồn cũng tại nhất điểm điểm bị huyết thủy cọ rửa dung nhập huyết hại bên trong khiến cho trở nên càng thêm sền sệt quỳ dị hào nhiều hoan hồn hào nồng sát khí chúng nó mặc dù có thể trở thành huyết hại chất dinh dưỡng nhưng ăn nhạc mặt bên trên không có quá nhiều vui mừng chỉ là xem những cái đó diện mục giữ tợn tàn hồn liền biết đồng nhị như khi còn sống thế tất tạo rất lớn s á t nhiệt phạm phải cực kỳ bi thảm tội ác đương kia cỗ đen nhánh khung xương đều tại huyết hải bên trong sau khi hòa tan đồng nhị như tàn hồn rất nhanh nổi lên hoán độc lại t h ù hận chăm chú nhìn a n nhạc đối với cái này a n nhạc nết miệng mỉm cười căm hận ta đi ngươi càng là căm hận ta ta liền sẽ trở nên càng mạnh huyết lãng xoay tròn mà qua nay đạo tàn hồn lập tức phát ra đau khổ kêu trên này là an nhạc nghiên cứu huyết hải sau nắm giữ mới năng lực danh vị cơ hồn nhưng đem địch nhân tàn hồn giảm cầm tại huyết hải bên trong vĩnh viện chịu huyết thủy ăn mòn nỗi khổ ác nhân còn cần ác nhân ma. đối đồng nhị nghưu này chờ ác nhân như thế hình phạt mới là bọn họ nên được đánh ngộ n à y lúc an nhạc quay đầu nhìn hướng giữa không trung bán yêu những cái đó bắn nhanh mà ra lông vũ đã bị huyết h ả i đều ngăn lại nuốt hết người mặt hạ thân mã kiểm trương trên người lông vũ không hơn phân nửa nhìn qua trùi lùi thập phần bật cười mã kiểm trương xấu xí trên gương mặt tràn ngập hoảng sợ trong lòng kinh hại không thôi chỉ là một kiếm liền giết đồng nhị nghưu hắn như thế nào sẽ như vậy cường cái này bán yêu không phải là không muốn trốn mà là trốn không thoát tại ta kiếm lục tiên vung ra nháy mắt bên trong hung lệ đến cực điểm sắt khí á n niệm l ệ n hắn h m ộ theo lần tâm t tại tại nói nói, thôi diễn bên trong biết được một ít sự tình nhưng còn yêu cầu được đến nghiệm chứng phản quân bên trong hoặc là bị nhân tiên pháp tẩy nao tiên điên hoặc là đồng nhị ngưu này loại tính tình bạo ngược chi người cơ hội không ai có thể bình thường câu thông nay cái mã kiểm trương có lẽ có thể giải đáp hắn nghi hoặc mã kiểm trương cẩn thận hỏi nói đại nhân muốn hỏi cái gì truyền cho các n g ư y i n h â n tiên pháp người hay không thân mặc áo bào s á m diện mục lại mô hồ không rõ ràng a n nhạc hai mắt t h i ể m quá một đạo tinh quang tiếp tục nói hoặc giả nói ngươi đã từng thấy qua bọn họ bộ dáng sau tới lại triệt để lãng quên ngay vậy mã kiểm trương mánh dừng lại mặt bên trên trước hiện ra một chút mê mang sau đó là như là có chút đau khổ lông mày nhịu chung một chỗ gian nan mở miệng nói là áo bào xám bọn họ bộ dáng không nhớ rõ không, không thể nói an nhạc trong lòng đã có định số tay bên trong lục tiên lại lần nữa vung lên bán yêu toàn thân phát lệnh không dám tin nói ngươi an nhạc đạm đạm nói nói ta không đáp ứng muốn thả ngươi một đạo huyết tuyến xuất hiện tại bán yêu thân thể trung tâm mã kiểm trương đồng dạng bị một kiếm chém thành hai nửa huyết hải rất nhanh cao hứng bừng bừng đem hắn n u ố t hết này thi thể tràn lan ra hoàng khí cùng đồng nhị như không kém bao nhiêu có thể thấy được cũng là cùng hung cực các tri đồ trên thực tế còn lưu tại này t ò a thành bên trong phản quân đ ộ mục trên cơ bản đều là tương tự mặt hàng không bao lâu trấn linh ti vài tên cao cảnh võ giả đồng loạt ra tay đ ê m này tòa tiểu thành bên trong có thần chí phản quân đều đánh chết chỉ có mấy người sớm làm chạy ra ngoài về phần này toàn thành hoạt thi bọn họ lại sẽ không hao tổn tốn sức xử lý mà l à yêu cầu dựa vào đại quân nghiền ép mà qua tại phản quân đầu mục tử q u a n sau n à y đó hoạt thi sau chính là chỉ còn lại có bản năng tồn tại sẽ không tạo thành quá nguy hại lớn càng không pháp được triệu tập hình thành thi t r i ệ u nay đoạn thời gian bên trong bọn họ đều là này dạng một đường quét dọn mà tới không cầu tiêu diệt sở hữu hoạt thi nhưng một khi muốn đem có thể chế tạo chỉ huy hoạt thi, thi nguyên trạm thảo trừ căn đương nhiên tại xem đến những cái đó xếp đống thành núi vàng bạc tài bảo sau có mấy tên võ giả khó tránh khỏi có chút tâm động dùng chữ vật túi vơ vét mang đi không ai sẽ ngăn lại này dạng hành vi ngay cả chữ vật túi đều là thái tử thường xuống tới thái tử từng hứa hẹn tại này lần hành động bên trong thu được hết thẻ tài bảo đều về bọn họ cái người sở hữu duy nhất phải chú ý chính là không thể lãng phí quá nhiều thời gian cầm xong liền phải tiến đến hạ tòa thành thị nhưng tại vơ vét quá trình bên trong võ giả nhóm lại xem đến một ít đập vào mắt kinh hãi chi cảnh tới tự nham châu tăng na bản liền cực độ thiếu tiền đương nhiên sẽ không bỏ qua này dạng cơ hội Đi t ớ i đồng nhị n m ư â m tâm tâm t h m tâm h ủ m tâm tâm tâm t n m tâm tâm tâm tâm tâm tâm t ô m tâm tâm tâm tâm tâm tâm n â m tâm tâm t tâm n â m t r m tâm ộ â m tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm t tâm tâm tâm tâm t â ó tâm c â m tâm t â n tâm tâm tâm tâm tâm t h m tâm tâm tâm tâm t â a tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm t r m n â m tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm t â n h â m tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm t â tâm t tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm t m t tâm tâm t t tâm tâm tâm tâm t â t tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm t mà mặt khác phản quân đầu lĩnh trạch viện bên trong đồng d ạ n g có một vài bức dọa người đáng sợ tham trạng tàn khốc h u n g ác so với đã từng quan lại chỉ có hơn chứ không kém nay trung bộ phân người đích thật là quan p h ụ quan lại nữ quyền nhưng bình dân bách tính số lượng ngược lại càng nhiều một tòa thành quan viên phú thương tổng cộng cũng cư như vậy nhiều vì thỏa mãn càng thêm bành trướng dục vọng tham lam phản quân sẽ làm ra này chờ sự t ì n h cũng không lạc kỳ an nhạc mắt thấy này đó cảnh tượng trong lòng thở dài đồ long người cuối cùng thành ngắt long nhưng có một điểm hắn không biết rõ phản quân kỳ thật cũng không được ưa chuộng vì sao có thể kích thích đại phiến bình dân cùng nhau tạo phản thật giống như bọn họ cảm xúc bị điều khiển bình thường tại mặt khác võ giả còn tại chọn lựa chiến lợi phẩm thời điểm a n nhạc lại là ngoài ý muốn phát hiện một đạo đặc thù khí tức này là hắn ánh mắt khẽ nhúc ních thuật k h í tức l ặ n g yên hướng thành bên ngoài rời đi bên cạnh người cũng không để ý bọn họ này đó võ giả ngày bình thường cũng đều là phân tán hành động chỉ là vì bắt lại này tòa thành thị mới cùng lúc xuất hiện thuật k h í tức một đường về phía trước a n nhạc đi vào một phiến t ĩ n h mịch rừng rậm n à y bên trong còn rất có sinh cơ ẩn có đạm đinh lực tòa khắc ăn nhạc suy đoán tại này phiến hồ lớn hạ chính là một chỗ cực nhỏ linh mạch bởi vì thể lượng quá tiểu mới không có bị đại thái thần hoàng để mắt tới có thể lưu giữ lại mà hấp dẫn hắn tới chỗ này k h í tức cũng chính cùng linh lực có quan hệ cũng không lâu lắm an nhạc đi đến hồ lớn bên cạnh này bên trong thủy vị hạ xuống rất nhiều lộ ra ướt át đầm lầy không biết bắt đầu từ khi nào mặt hồ bên trên lại bay lên một tầng đạm đạm mây mù bốn phía một mảnh trắng xóa sền sệt bám vào rừng bên trong tựa hồ muốn nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách cũng đem này bình thường rừng rậm tôn lên như là tiên cảnh an nhạc ánh mắt lấp lóe tần có chút kích động ngay sau đó mờ mịt như vân lời nói theo t ầ n g t ầ n g mây m ù bên trong b a y tới thiên tri đ ỉ n h ngạo thế gian có ta vân yên liền có thiên n à y đạo thanh âm tràn ngập tiên khí mang không gì sánh kịp tự tin cùng trương dương chỉ là nghe thấy này câu lời nói liền nhưng tưởng tượng kẻ nói chuyện tuyệt thế phong thái đủ để khiến thường nhân tâm thần đong đưa nhưng an nhạc chỉ là sắc mặt của k h á i rất khó nhịn xuống khỏe miệng ý cười các hạ đã truy tung đi tới nơi đây cũng đừng nghĩ này người uy hiếp lời nói nói đến một nửa bỗng nhiên trở nên cực độ kinh ngạc lại mang theo vô ý n g o tạo an nhạc mây mù bên trong mánh đi ra một đạo thân mặc bạch tí thân ảnh mặt bên trên đầy là kinh hỷ mặc dù hắn tướng mạo đi qua ngụy trang nhưng a n nhạc vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra n à y ngươi chính là vân vông ân chương ba trăm chín mươi hai phải hào hào học một an đạo hữu thế mà thật chính là ngươi dùng tên giả vân yên từng bị gọi vô ngân công tử vân vô ngân đầy mặt kích động không phục ngày bình thường d ừ n g dưng ngọc diện thư sinh lữ bân này chưa gương mặt sư tôn cố sơn sơn chưa h ẳ n có thể nhận ra sư tỷ diệm linh nhi cũng không nhất định biết được nhưng cùng hắn cùng một chỗ tham dự thái hư thí luyện thái hư thí l u y n vân vô vân vô ngân vui vẻ cười nói ha ha ta liền biết ngươi quả nhiên còn sống an nhạc mặt bên trên lộ ra vui mừng cố nhân gặp lại đặc biệt tại này dị vực h à n hướng cảm xúc càng là bất đ ộ n g không nghĩ đến cái thứ nhất nhìn thấy sẽ là ngươi an nhạc đi tới này tòa thành thị gần đây trừ đi giải quyết thành nội phiền phức bên ngoài bản thân cũng là bởi vì tại thôi diễn nghe được đến một ít tiếng gió có nhất danh tu tiên giả bị c h ấ n linh ti giết chết lại đích sắc không biết nói tới người đúng là vân vô ngân hắn lại hỏi nói các ngươi tới đại thái thần triều là thái hư cùng cao t ầ n nhiệm vụ a tự nhiên như thế vân vô ngân tạm thời khôi phục vô ngân công tử khí chất hơi hơi tránh ra bên cạnh tầm mắt d ừ n g dưng nói nói ta đặt mình vào nguy hiểm là vì sư tôn ban thượng cũng không phải vì nghĩ cách cứu viện an đạo hữu ngươi an nhạc ngươi cái đại nam nhân ngạo kiều cái cái gì kính ngạo kiều đã sớm lui hoàn cảnh mặc dù đ ấ y lòng khó tránh khỏi nhà dành hai câu nhưng an nhạc trên thực tế có chút cảm động hắn xem vân vô ngân trên người khí cơ lại đã là kim đan hậu kỳ mà phân biệt lúc vân vô ngân còn chưa đột phá kim đan như vậy tiến cảnh tốc độ cũng không chậm thậm chí vượt qua bình thường tu sĩ mười mấy lần không chỉ không thẹn tại vân thiên tông trăm ngàn năm mạ đ、so、điểm điểm. vân vô ngân, có có ngân nếu là làm tương b ớ c tu hành rất nhanh liền có thể đột phá nguyên anh tương lai chưa chắc không có tan thần khả năng nhưng hắn lại lựa chọn thâm nhập hiểm cảnh vì báo đã từng ân tình nghĩ cách cứu viện an nhạc nay phần tình nghĩa an nhạc không có nói cảm ơn mà là yên lặng ghi tặc trong lòng an nhạc tại quan sát vân vô ngân đồng thời vân vô ngân cũng tại lặng lẽ quan sát hắn trong lòng ám đạo t này cổ khí huyết vân vô ngân linh thức thoáng chạm đến liền có loại chạm đến dung nham thiêu đốt cảm giác không thể không lập tức bắn ra nếu không liền linh thức phảng phất đều sẽ bị đốt bị thương bình thường này bên trong càng là ẩn chứa như là thực chất h ung thần cùng huyết tinh lệnh hắn tựa như đưa thân vào một p h i ế núi n thây biển máu bên trong vô số hoan hồn quấn quanh g à o thét vân vô ngân vội vàng cắn đầu lưới một cái mượn nhờ đau đớn tỉnh táo lại an đạo hưu khi tức thật là càng thêm h u n g lệ bất quá nghĩ nghĩ an nhạc từng t r i ể n hiện ra mặt quỷ h u n g uy hắn lập tức bình thường trở lại vân vô ngân xem cả buổi còn là không nhìn thấu an nhạc thực lực trong lòng ngữ cuối cùng nhịn không trụ họ nói an đạo hưu ngươi hiện tại rốt cuộc tính là cái gì cảnh giới an nhạc không tốt ý tứ cười cười nói ra thật xấu hổ tại ta tiến vào đại thái còn chỉ là kim đan năm tầng nhưng nếu bàn về khí huyết lời nói nói hắn một tay hướng mây m ù bên trong nhấn một cái cùng với một tiếng oanh minh vô hình trưởng ấn từ không trung đ ạ xuống đại phiến vân khí chấn động quần quận cây cối từng chiếc đứt gãy tựa như chịu đến trọng áp bàn nổ tung gỗ đá vệ ra khí lãng quay cuồng mặt đất lay động rung động không ngừng tại cự lực hạ sinh ra nước chạy trạm bật sóng thậm chí xuất hiện từng đạo kẽ hở tựa như đại địa đều muốn chia năm xe bảy liên tại này lúc trưởng ấn rơi xuống trung tâm đúng là chuyển ra một tiếng gạo thét mục nát lại tươi sống khí huyết chi lực phóng lên tận trời muốn cùng đạo trưởng ấn này chống lại n à y phiến rừng r ẫ m bên trong thình lình còn cất giấu một cái phản quân đầu m ụ hơn nữa thực lực cũng không t n h kém giờ phút này hắn đã điểm đốt khởi thể nội khí huyết lấy liều mạng chi thế đối kháng an nhạc thế công nhưng mà hắn quá yếu hoặc giả nói an nhạc quá cường theo vô hình bàn tay rơi xuống này người thân thể liền thời gian một hơi thở đều không kiên trì đến liền tại trọng áp hạ nổ tung huyết vụ xương cốt cùng cơ bắp đều bị nghiền nát hóa thành một bãi đen nhánh thịt nát lại vô sinh cơ sau đó mặt đất bên trên xuất hiện một cái thật sâu trường ấn đại phiến rừng cây san thành bình địa chỉ một thoáng rộng mở thông suốt vân vô ngân ngốc ngốc xem này c h ẳ n g cảnh tâm thần không khỏi chấn động an đạo hữu chỉ ra một trưởng hắn mới vừa bởi vì chính mình đạt tới kim đan chín tầng mà an nhạc còn tại kim đan trung kỳ sinh ra một tiết đ ạ c ý tại này một trưởng hạ đánh cho tan thành m â y khói bình thường nguyên anh đều không có như vậy khủng bố chiến lược vân vô ngân kinh ngạc về kinh ngạc lại cũng không nhục trí ngược lại hai mắt sáng lên thầm nghĩ nói nhiều ngày không thấy an đạo hữu người phía trước hiện thánh bản lãnh quả nhiên còn lại như vậy lợi hại vừa rồi này một trưởng ta nhưng phải hào hào học như vậy nhiều ngày đi qua vân vô ngân bản tính không chỉ có mảy may chưa sửa ngược lại làm trầm trọng thêm đem người phía trước hiện thánh coi là chính mình nói chuẩn bị suốt đời vì đó cố gắng nghiên cứu mà an nhạc không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất học tập đối tượng này lúc an nhạc lời nói đúng lúc vang lên vô ngân tại này đại thái thần triều ngươi còn đắc càng càng cẩn thận mới lạ này ngươi chỉ sợ cùng ngươi một đường nghe vậy vân vô ngân trong lòng giật mình lại không khỏi nhìn hướng bãi kia hư thối thị nát nghị khởi một cái sự tình vội vắng nói này đó võ giả trên người bị thực hiện hóa thi thuật an đạo hưu biết sao an nhạc gật gật đầu ta biết vân vô ngân do dự một chút như là có chút xoắn suýt nhưng cuối cùng vẫn là nói đi qua chúng ta gần đây điều tra phát hiện tại này liêu châu giải hóa thi pháp c h i người vô cùng có khả năng đến từ trần hắn trọng trọng p h u n ra một chữ cuối cùng mắt ngựa khí nghiêm nghị ánh mắt bên trong đầy là kiếm kỵ lúc trước an nhạc mất tích lúc vân vô ngân vừa mới bị nhất danh hóa thần trưởng lao thu làm đồ đ ệ trở thành thái hư cung chính thức đệ tử tại cùng mặt khác mấy tên nhận qua an nhạc ân huệ thiên tiêu liên thủ sau hắn mới điều tra ra trần này cái tên mà đúng lúc này hóa thần trưởng lão tìm được vân vô ngân cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo hắn không muốn lại cha được khi đó vân vô ngân liền biết này cái danh gọi trần tổ chức tựa như là mặt biển bên trên một tòa băng Sơn. nước biển bên dưới che giấu kia bộ phận mới thật sự là to lớn đại v ậ t an nhạc lại lần nữa gật đầu cái này sự t ì n h ta cũng biết vân vô ngân mờ mịt a an nhạc c ư ờ i vỗ vô hắn b ả vai đôi mắt chỗ sâu lại là cực lạnh ta đã biết liền là trần nhất cử d ẫ n phát này lần náo động giết hại không biết bao nhiêu bình dân tính mạng trừ bỏ thiêu khởi đại thái thần triều nội l o ạ n vì thái hư c u n g chính diện chiến trường làm dịu áp lực bên ngoài bọn họ khẳng định còn có càng sâu mục đích theo mã kiểm trương kia bên trong được đến nghiệm chứng sau an nhạc cơ bản xác định chính mình phỏng đoán đồng thời mặc dù gặp gỡ vân vô ngân hắn lại càng không thể trực tiếp tho Này m ộ thứ c í n Điện hạ giám thị. Như không thể đem này người giải quyết, An Nhạc cùng Vân Vông Ngân chờ người cùng nhận ngập h Thái Hạ Thị. thể chờ chỉ thu nhận tới thai họa h là kia Giám giải rời đi, tới vị tử quyết, t đem đầu. sẽ hai chính là trần này của người lúc trước chúng bọn họ cạm ấy suýt nữa bị sát hại thủ an nhạc nhưng từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng chớ nói chi là trước mắt liêu châu địa n g ụ c nhân gian bản cảnh tượng cũng là bài hắn nhóm ba t ạ n g an nhạc như không đi làm chút cái gì ý niệm không thông suốt hắn mỗi ngày khắc khổ tu hành cố gắng thôi diễn rốt cuộc t ạ i kẽ hở bên trong may mắn còn sống sót có được hiện giờ thực lực vì không phải là không nhận ư ức hiếp tùy tâm tự tại hiện tại một cái báo thù cơ hội bày ở trước mặt hắn hạ có lùi bước đạo lý an nhạc đầu góc bên trong đã có một cái kế hoạch ban đầu hình thức chỉ là yêu cầu tại thôi diễn giao diện bên trong thử lại sai mấy lần mà thôi vân vô ngân cũng nhìn ra an nhạc mắt bên trong len h ý đáy lòng một trận kinh ngạc biết rõ phía sau màn c h i người là trần không những không sợ ngược lại còn muốn chủ động ra tay không hổ là an đạo hữu hồi t ư ở n g an nhạc đã từng làm hạ sự tích phần lớn cũng đều là tri kỷ không thể làm mà vì đó vân vô ngân không khỏi sinh ra mấy phân kính n g đúng còn có một sự tình vân vông ngân suýt nữa lọt mất cực kỳ trọng yếu một cái sự tình n g a khí cổ quái nói nói an đạo h ư u ngươi kia vị đạo lữ cũng tại lần hành động này bên trong cái gì an nhạc run lên trong lòng rốt cuộc lộ ra kinh sợ tô đại nàng cũng tới nhưng nàng bất tài mới vừa đột phá kim đan sao hơn nữa còn chuyên tu đan đạo không sở trường đấu pháp chương ba trăm chín mươi ba phải hào hào học hai an nhạc nhịn không chủ cảm thấy lo lắng bên cạnh khí huyết chản lan hình thành hôn loạn quỷ dị dị tượng có chút dọa người đáng sợ thái hư cung tiền bối như thế nào sẽ phái nàng tới nay không là hồi n h a sao quan tâm sẽ bị loạn an nhạc mặc dù thực lực cường hãn nhưng cũng không phải là không có nhược điểm hắn sợ quan tâm c h i người chính là hắn uy hiếp an nhạc cũng không đem này coi là khuyết điểm của mình tu tiên c h i người nếu muốn tuyệt tình tuyệt dục chặt đ ứ t hồng trần liền tính lại cường cũng bất quá là băng lánh vô tình bình khí thôi tiên chữ người tại phía trước rất nhanh an nhạc tỉnh táo lại nghiêm túc hướng vân vô ngân hỏi nói nàng hiện tại tu vi có phải hay không còn cao hơn ngươi vân vô ngân kinh ngạc nói nay điểm ngươi đều có thể ngờ tới tô đạo hữu hiện tại dùng tên giả hạ nguyện xử chính là một tay nguyễn hoa thiên thuật nàng chí ít là nguyên anh tri cảnh hơn nữa còn không phải bình thường nguyên anh đội ngũ các vị tiền bối đều đối nàng có chút k i ê n kỵ vân vô ngân cười khổ nói thành thật nói lấy ta tu vi căn bản nhìn không ra nàng rốt cuộc đi đến một b ư ớ c nào thật giống như đứng tại an đạo h ư u ngươi trước mặt cảm giác lúc đồng dạng hơn nữa mỗi qua một ngày nàng khí tức liền mắt trần có thể thấy trở nên tính mịch tiến cảnh c h i khoái quả thực không thể tưởng tượng nổi vân vô ngân nói này lời nói lúc mặt bên trên đầy là sợ hai thang phục còn có chút ít hâm mộ nay đạo lữ hai người tất cả đều là quái vật nghĩ hắn vô ngân công tử suất đạo lúc còn tự xưng là thiên tài tại vân thiên tông bị thổi lên trời nhưng đi tới thái hư cung sau chỉ là an nhạc này đôi đạo lữ đem hắn ngược đ ắ t thương tích đ ầ y mình tựa như phai mở đám người nghe được này phiên lời nói an nhạc ánh mắt càng thêm n g ư n g trọng tô đại sư tôn bạch khải nhan chắc chắn sẽ không bỏ mặc đệ tử yêu mến chịu chết cho nên tô đại nếu có thể tham dự này lần hành động liền đại biểu nàng có được tương đương chiến lược nhưng vấn đề tại tại này phần lực lượng là từ lâu tới vạn vật sau lưng đều bị đánh dấu hảo bằng giá tô đại cảnh giới đột bay máy vào thế tất nỗ lực một số nặng nề đại giới hạ nguyện an nhạc thì thảo đọc này cái dùng tên giả hắn nhưng chưa từng thấy tô đại thi triển qua cái gọi là n g u y ệ n hoa thiên thuật mặc dù không loại bỏ bạch khải nhan dạy bảo khả năng nhưng càng lớn khả năng thì là cùng này phần lực lượng đầu nguồn có quan hệ nghĩ tới đây hắn cho mày h ắ n không thể trực tiếp bay qua gặp được tô đại một mặt đột nhiên an nhạc bên hông lệnh bài một trận chấn động c h u y ê n g i a thái tử khản khản thanh âm lữ b â n ngươi độc tự tại rừng rậm bên trong lưu lại là có gì sự t ì n h an nhạc thần sắc lâm nhiên bắp thịt cả người căng cứng nhưng khí huyết chảy xuôi trái tim n ả y lên hô hấp tần suất cũng không g i m biến hóa mảy may ngự khí như thường nói, nói. thái tử điện hạ. sau đó lệnh bay chấn động yên tĩnh xuống an nhạc lại vẫn không dám xả hơi mà là lại chờ đợi sổ một mươi giây đợi đến tiêu cổ linh lực khí tức triệt để tắn đi hắn mới phun ra một ngụm trọc khí an nhạc vẫn có chút hai hùng khiếp vía sau sợ cảm giác vừa rồi hắn nếu là biểu hiện đắt có chút dị thường hoặc là vân vô ngân không đủ thông minh phát ra chút thanh vàng cũng có thể nên đón thái tử ra tay chấn áp hắn trong lòng ám đạo nay vị thái tử trời sinh tính đa nghi n g này đã là nguy cơ cũng là có thể lợi dụng đặc điểm vân vô ngân thì càng là kinh ngạc nhìn ăn nhạc lại nhìn một chút hắn bên hông lệnh bài thái tử điện hạng à y hồi đến phiên a n nhạc bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ta hiện tại đã là trấn linh ti bác hộ h hơn nữa sắp được để bạt làm thần tướng vân vô ngân kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt bị chính mình nước miếng s a n g đến thần k h ú k h ú thần tướng hắn tự nhiên biết thần tướng tại đại thái thần triều bên trong địa vị trọng yếu mỗi một vị thần tướng đều có thể so với thái hư cung hóa thần trường lão phụ trách một mảng lớn chiến tuyến lập tại ngàn vạn quân tốt phía trên a nhưng n ạ đại c đi tới、đại、thái nói nói, t h rất nhanh vân vông ngân cũng ý thức đến này cái thân phận có thể phát huy ra tác dụng nói nói không dối gạt gan đạo hữu chúng ta này hành mục đích liền là tận khả năng đem liếu châu cái ao này quay đục cấp đại thái thần triệu mang đến càng lớn việt phước nếu này vị thái tử chết tại này bên trong k người người sau đó hai ể n người trò chuyện một trận trao đổi xác định một ít tin tức như vậy tách ra an nhạc mặc dù nghĩ lập tức nhìn thấy tôi lại nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại thời cơ còn chưa tới hai người gặp nhau ngược lại sẽ mang đến phiền thoái không nhỏ vân trung phủ một phiến khô héo hoang vu vô danh vùng b ò hoang bên trên mọi nơi lọt vào tầm mắt bên trong s ở thấy đều là tàn tạo phế tích lúc có hoạt thi gào thét từ đằng xa chuyển đến làm cho người kinh hãi run sợ một hàng khí tức suy yếu sắc mặt trắng bệnh sống suốt người chính thật cẩn thận về phía trước thăm dò tạp sát bên trong một cái thanh niên nam tử không cẩn thận giấm nát một cái cái hũ phát ra tiếng vang trói thai dọa đến bên cạnh người một cái giật mình thân thể run r ạ y hạ thực sự không thể trách này đó người nhắc a n thân là cảnh giới không tính quá cao võ giả đi qua này đó ngày tao nộ bọn họ sớm liền thành chim sợ c à n h quang bất luận cái gì một điểm nhỏ bé vang động đều đủ để khiên động đám người thần kinh rốt cuộc không cẩn thận người cẩn thận cũng sớm đã chết người cái tiểu vương bắt đạn làm cái gì đâu cẩn thận một chút gần đây một trung niên người trợn mắt nhìn hướng d ầ m nát cái hụ thanh niên thấp giọng quát lớn như vậy chân tay lòng nóng sớm muộn cấp hoạt thi ăn thanh niên lúng ta lúng túng gật đầu không dám cãi lại bản thân cái này là thực bình thường một tiếng chỉ trích làm sai sự t ì n h bị chửi hai câu cũng không có gì như đặt tại bình thường sanh năm căn bản sẽ không để ở trong lòng nhưng hôm nay hắn trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái tựa như có căn đâm tạp tại kia bên trong hơn nữa càng là nghĩ này câu lời nói thanh niên tâm tình liền càng bực bội một cổ vô danh tà hỏa theo đáy lòng bất h ờ i vương thúc tổng làn à y dạng ỉ vào chính mình tuổi tác đại tùy ý giáo hơn chúng ta không chỉ làn à y một lần phía trước cũng làn à y dạng còn theo ta tay bên trong thêm phân đi một điểm lương thực rõ ràng chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ thanh niên lại liên tiếp nghĩ đến vương thúc đã từng lệnh hắn cảm thấy khó chịu trải qua còn có một lần hắn cố ý cùng tiểu tính tỷ trụ trong một cái lều vải nói là bảo vệ a hắn ý tưởng ai không biết đâu muốn không là vương thúc so ta cường ta đã sớm Bất chi bất gia gian, thanh niên mắt bên thanh mắt trong mang lên tức giận, thỉnh thoảng chi nhìn hướng gia gian, niên giận, mang lên vương thúc hậu tâm. Đi không bao lâu, có một cái tuổi lớn hơn lâu, tuổi tâm. một Đi cái lớn bao có sau ố n người không cẩn thận chân, g sót tạp vật trượt phát bị r ê đau. sau Vương Thúc sau khi nghe thấy nhịn không trụ những mày hắn bình thường ngược lại là sẽ đỡ dậy đối phương cùng nhau đỡ lấy phía trước hành nhưng lúc này không biết sao hắn xem lão nhân rất là khó chịu đáy lòng toát ra tà niệm này lao đông tây chứ liên lụy chúng ta còn có cái gì dùng dứt khoát đem hắn bỏ ở nơi này đốt hoạt h i tùy ý hắn tự sinh tự diện thanh niên nổi giận đùng đồng hồ vương thúc ngươi tại sao không đi đỡ trần lao gia tự a ta đã hiểu ngươi là nghĩ vứt xuống hắn đối u đi trần lao ra tử cứu quá ngươi mệnh ngươi liền lạc như vậy đổi u hắn thật là không bằng heo chó xuất sinh vương thúc khí huyết dâng lên ta hỏa tràn ngập hai mắt xú tiểu tử n g ư ơ i hắn nương nói thêm câu nữa đội ngũ bên trong có người khuyên nói đ ừ n g ngầm ĩ nhanh lên đi lên phía trước chờ một lúc h o ặ c t h ì muốn đổi u tới lại có người đột nhiên làm khó dễ hướng này khuyên can chi người mắng ngầm miệng ta đã sớm xem ngơi ư khó chịu lúc này còn trang cái gì hào hào tiên sinh sau đó tiếng mắng lựa dẫn lối thành một mảnh này một hàng vốn dĩ hỗ trợ lẫn nhau một đường nâng đ ỡ mà tới sống sót người đều cảm thấy bên cạnh chi người khuôn mặt đáng ghét chọc người chắn ghét mới đầu còn chỉ là lẫn nhau n h ụ c mạng nhưng rất nhanh đương thanh niên tay bên trong tiểu đao đâm vào vương thúc hậu tâm sau nơi đây liền hóa thành một phiến huyết tinh chiến trường phẫn nộ k h ô n g chế sống sót người tư duy lệnh bọn họ mất đi lý trí mà đợi đến cuối cùng một người m ở mịt m ở mắt ra n ắ m nhìn bốn phía đã không có người may mắn còn tồn tại chỉ có hoạt thi bảo hiếu thanh càng ngày càng gần không xa nơi thân mặc áo bảo s á n nổ mặt mày hớn hở dùng lưới đao nơi cánh tay bên trên hoa tiếp theo đạo đạo huyết lâm lâm dấu vết như là tại ghi chép cái gì chớp cái kỳ h ì một cái hai cái ba cái nữ nhân đầy là vết sẹo mặt bên trên không lại giống như bình thường tia bản tràn ngập phẫn nộ ngược lại mặt mày hớn hở hân hoan n h nhót như là được đến yêu thích đồ trời tiểu nữ hải nàng miệng bên trong đọc một đám chữ số như là tại tính toán mỗi đọc lên một cái chữ số nữ nhân liền sẽ tại chính mình mặt bên trên tay bên trên hoặc đùi bên trên mở ra một đạo vết thương máu chảy dầu dề da chóc thịt bong sâu đủ thấy xương mà tại nàng thể biểu nguyên bản vẫn còn chưa khép lại vết sẹo liền vô số kể này mới đau hạ càng là miệm vết thương vỡ tan chảy ra ô chọc máu tươi nhuộn đỏ trên người áo nhưng nữ nhân chẳng những không cảm thấy đau đớn vết sẹo từng đống khuôn mặt còn lộ ra nụ cười mừng rỡ bảy cái tám cái chín cái chín vừa vặn là này một hàng sống sót người nhân số cảm nhận trên người truyền đến nóng bỏng đau đớn nộ hai lòng thở dài nhẹ nhõm như là có chút hưởng thụ uy dị nhất là nàng khí tức đúng là cũng tại này quá trình bên trong có tăng lên nhưng một giây sau phẫn nộ b ò lên trên nữ nhân khuôn mặt làm nàng diện mục dữ tợn biểu tình vật mẹo không đủ xa thiếu xa vì cái gì chỉ có như vậy một điểm vì cái gì các ngươi không dết đến càng mau chút vì cái gì vì cái gì vì cái gì vết xẻo nữ nhân l ử a g i ậ n tới đ ắ c không hiểu ra sao không có bất luận cái gì nguyên lý do không chỉ có cắn nát chính mình ngôi còn trực tiếp dùng tay bẻ gãy lơi đ a o tùy ý bàn tay máu me đầm đ ị a phảng phất căn bản không phát hiện được đau đớn nàng chỉnh cái người nhìn qua như là một cái nổi điên tên điên chỉ là tại phát tiết trong lòng nóng n ả y còn có các ngươi bên bên giận mắng, chỉ bằng mấy người các người tiểu lén lén mấy chỉ các lút lút t nữ nhân ánh mắt sở thị xó xỉnh bên trong ba danh t r ư ớ c tiên chạy tới nơi đây c h ấ n linh t i võ giả đổi sắc mặt bọn họ lúc trước mắt thấy một hàng sống sót người tự giết lẫn nhau thảm trạng lại gặp được này nữa như liên tựa như cùng hành vi trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi lúc này đột nhiên bị kêu lên trong lúc nhất thời càng là sắc mặt khó coi nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng không cách nào lại giấu kín hạ đi một người trong đó r ứ t khoát p h ẫ n nộ quát đồng loạt ra tay chu sát yêu nữ tiếng nói vừa dứt ba đạo cực kỳ không kém khí tức cầm vang dâng lên chấn động đến mặt đất hơi hơi rung động ẩn có khí lãng xoay tròn đầu tiên là một phiến kh Dương nanh cuối cùng thì là chính thống vô cùng sát phạt võ đạo không thấy bất luận cái gì dị tượng nhìn qua giản dị tự nhiên nhưng tại ba đạo khí tức bên trong lại nhất vì hùng hậu kiên cường ba đạo nóng bỏng nóng hổi khí huyết gào thét đánh tới mang không giống nhau đặc biệt tính chất giữa không trung đốt khởi dương viêm tựa như hòa diễm muốn đem nhất trung tâm nữ nhân đốt thành cho bụi n à y ba người thình l i n h tất cả đều là thứ năm cảnh cờ giả có thể bị thái tử điện hạ tuyển vào này lần hành động đội ngũ bên trong chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ uy chấn một phương tùy tiện một cái báo ra đại danh đều đủ để giật mình phá bình dân bách tính lá gan trước mắt đồng thời ra tay thanh thế to lớn có thể xưng kinh thiên động điện mà ba đạo thế công khí cơ khóa chặt chỗ toàn thân vết xẻo nữ tử đứng tại chỗ bất động như là bị dọa sợ bình thường nhìn thấy này một màn khí huyết hóa thành yêu thú võ giả mặt lộ vẻ vui mừng đ ắ thủ nhưng mà nhất lão luyện thành t h ụ kia người lại lông mày nữ lại đáy lòng nổi lên bất tường dự cảm ba đạo thế công bên trong k i a đói yêu dã chi hoa đúng là đột nhiên tại đổ bên trong bị lệnh phương hướng hướng khí huyết hoa yêu thú võ giả hậu tâm đánh tới nay ngươi hoàn toàn không n g ờ tới sẽ xuất hiện này loại biến cố vội vàng điều động khí huyết phòng thủ nhưng còn là chậm một bước ấu lam yêu hoa cánh hoa hóa thành ngàn vạn lưỡi lao xoay tròn cắt qua hắn thân thể máu tươi nổ tan một phiến、Phúc. này nhân thân hình l ù i gấp sau đó đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi tức giận nhìn hướng đồng bạn t h thiên hộ ngươi l i n rồi bị gọi tề thiên hộ võ giả lung lay đầu thanh tỉnh một ít sau đó sắc mặt đột biến liên thanh giải thích nói ta không là cố ý là nàng là n à n g khống chế ta tư duy mới vừa kia nháy mắt bên trong tề thiên hộ tự nhiên toát ra đối đồng bạn ngập trời tức giận nhìn không ở lại tay ta xem ngươi liền là tại công báo tư thủ phun máu võ giả diện mục dữ tợn p h ẫ n nộ nhìn chằm chằm tề thiên hộ ngươi muốn giết ta hào đọc chiếm công lao lớn này là cũng không là không là ngươi nghĩ đến như vậy tề thiên hộ vốn định giải thích nhưng nhìn đối phương kia khuôn mặt càng xem càng không vừa mắt lựa giận vô hình cọ cọ ứa ra ba người bên trong người cuối cùng sắc mặt biến l u ễ n hắn phát giác đến tự thân cảm xúc thượng không thích hợp lập tức mở miệ hô này là kia yêu n ữ thủ đoạn cố thủ bản tâm không muốn bị nàng loạn tâm thần hắn mặc dù nhắc nhở thật sự kịp thời nhưng võ giả l ử a g i ậ n thượng đầu sau thực sự khó có thể bảo trì lý trí hai người không ngừng giao thủ khí huyết oanh minh va chạm đất đá vỡ vụn bắn bay đúng là đánh ra chút chân hỏa trên người xuất hiện rõ ràng thương thế duy nhất thanh t ỉ n h kia người chính nghĩ giải quyết thai hỏa đầu nguồn lại phát hiện thân mặc áo bào s á m n ộ sớm đã biến mất không thấy đợi đến hai người dừng tay quần áo không chỉnh tề vết thương chồng chất bọn họ mặt bên trên đều lộ ra mở mịt nghi hoặc chi xác không rõ ràng chính mình tại sao lại đánh lên tới sau đó đối nộ thi triển thủ đoạn kinh hại không thôi h ả o sinh q u ỷ dị đáng sợ bản lãnh ngay cả thứ năm cảnh võ giả đều sẽ trúng chiêu n à y loại họa loạn nhân tâm năng lực quả nhiên là tà tu nơi xa trốn xa nộ quay đầu nhìn lại mặt bên trên lộ ra cười lạnh a l ã o đầu từng nói không sai võ giả khí huyết c h i đạo cố nhiên không kém nhưng k huyết thiếu biến hóa quá mức đ ơ n nhất đổi tới đổi lui cũng bất quá là những cái đó thủ đoạn hơn nữa võ giả không tu linh thức tinh thần yếu kém tại ta thất tình pháp hơn phía trước tựa như trang giấy bản một đục liệt phá thực sự không đủ gây sợ n g nhiên nữ nhân vang lên bên thai một thanh âm phải không còn thỉnh các hạ lanh giáo một chút ta võ đạo nữ nhân nâng lên đầu mang nửa trương mặt nạ màu bạc phong vô song chính đứng tại cao nơi quan sát nàng lanh lạnh sắc khí cùng cái bóng cùng nhau bao phủ đợi đến ăn nhạc chạy tới này gần đây một chỗ tiểu doanh địa sau rất nhanh theo c h ấ n linh ti mặt khác võ giả miệng bên trong biết được hiện trạng phong đại nhân tự mình ra tay còn là làm kia yêu nữ trốn tăng na thang khẩu khí đối này cái kết quả hơi có thất vọng bất quá phong đại nhân lưu lại nàng một cánh tay tăng na sắc mặt có chút nghiêm túc nói với ăn nhạc nhưng này danh tà tu thực lực quả thực không kém bình thường thứ năm cảnh tuyệt không là nàng đối thủ nếu mặt khác tà tu đều có này loại trình độ kia liền có chút phiền phức này đó ngày tới tăng na nhiều lần tiếp xúc các nhạc quan hệ kéo gần thêm không ít mới sẽ chủ động cùng hắn nói về cái này sự tình an nhạc gật gật đầu t h ì thao nói nói điều khiển cảm xúc năng lực này nữ nhân có thể thúc đẩy sinh trưởng người khác tức giận như vậy mặt khác t à tu điều khiển chính là thất tình bên trong mặt khác cảm xúc nghe tăng na mới vừa miêu tả hắn lập tức nghĩ đến đã từng gặp một lần hy một thân tựa hồ đích sắc có loại đặc biệt sức mạnh ma quái nhưng vui sướng này loại cảm xúc tại chiến đấu bên trong có thể tạo được hiệu quả có hạn trái lại này danh yêu nữ liên cụ bị lệnh người khác tự giết lẫn nhau thủ đoạn hơn nữa liền thứ năm cảnh võ giả đều sẽ chịu ảnh hưởng c lúc này hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng liêu châu bình dân sẽ tạo phản trừ bỏ thần t r i ề u áp bách cùng nhân tiên ngoài vòng pháp luật tới tự trần tu sĩ nhóm cũng tuyệt đối đưa đến thôi hóa mê hoặc tác dụng cũng không biết thất tình bên trong đến tột cùng tới mấy vị còn có hay không có tám khổ tham dự này bên trong a n nhạc ánh mắt lấp lóe nhìn hướng xung quanh tụ tập trấn linh ti võ giả kia hai danh ra tay thất bại chi người sắc mặt khó coi chính tại âm thầm chữa thương mà những cái khác nhân khí phân cũng có chút n g h n g trọng so với lúc trước nghiêm túc không thiếu mặc dù phía trước đám người không có biểu hiện ra ngoài nhưng bọn họ trong lòng đối này lần hành động vẫn có một hai phần khinh thị cho rằng thái tử điện hạ có chút đại đề tiểu l à m bọn họ này còn cường giả tụ tập lại cùng một chỗ hành động tạ tu liền t ắ t có thể diện thậm chí ẩn có tranh đoạt công lao ý nghĩ Chương 395, thành bại, tại này nhất cử. Hai. nhưng đi qua này chiến ba danh thành danh đã lâu cường giả cũng không thể bắt lại một cái nho nhỏ yêu nữ ngược lại bởi vì đối phương ra tay đánh nhau có sợ tổn thương sau tới càng là liền phong vô song tự mình ra tay đều chỉ để lại nàng một cánh tay nên biết nói phong vô song người cũng như tên có thể xương vô song hắn tu hành công pháp lâm dương tương d u n g thần dị phi thường khí huyết chi bành trướng n ụ c thân cường hãn thế gian hiếm thấy tại trấn linh t i một đám võ giả bên trong phong vô song thực lực thuộc về thứ nhất liền tính an nhạc đánh thắng không mặc vào thần khải triệu du không thiếu võ giả vẫn cho rằng phong vô song thực lực còn muốn tại hắn phía trên nay dạng một cái nhân vật vốn dĩ thành t i h u thần tướng ứng đương là ván đã đóng thuyền sự tỉnh nhưng phong vô song thành c ũ n g c ô n g pháp bại c ũ n g c ô n g pháp hắn đã từng vào qua thần khải mộ lại không có một cái thần khải cùng hắn đối đặt tượng mắt cuối cùng chỉ có thể trở về c h ấ n linh ti là một cái vĩnh viễn không tấn thăng cơ hội c h ấ n linh dùng phong vô song đều chỉ có thể lưu lại tà tu một cánh tay mà không là đem nàng triệt để chém giết đủ để có thể thấy được đối phương thực lực cùng khó chơi trình độ đám người cũng bởi vậy không khí nghiêm trọng thần sắc nghiêm nghị an nhạc trong lòng như có điều suy nghĩ đi qua cái này sự tỉnh bọn họ lúc sau hành động khẳng định sẽ càng cẩn thận e rẻ hơn không lại khinh thường làm chân người khó có thể tìm được cơ hội kia vị thái tử điện hạ hẳn là ngờ tới này một điểm nay lúc thái tử thân ảnh nhanh nhẹn mà tới hắn bên cạnh từ đầu đến cuối cùng một cái thư năm cảnh cừng giả gọi là trắng lẫm lại không phải là trấn linh tin người lai lịch thập phần thần bí an nhạc hoài nghi này danh trang lẫm chân thực tác dụng kỳ thật chỉ là vận chuyển thái tử này cỗ nhục thân thấy thái tử đã đến đám người nhao nhao hành lễ phong vô song tiến lên báo cáo tình huống tại nói xong kết quả sau hắn lại hướng mọi người nói theo ý t á tới kia danh tả tu thi triển yêu pháp bản chất chính là một loại phát lớn nếu như mở ra dương viêm vực bảo vệ quanh thân ngăn lại phát ấn liền có thể không nhận ăn mòn ngay vậy an nhạc hai mắt hơi hơi một lượng biết được cái này sự tình hắn n ắ m chắc liền lại nhiều hơn một phần chia sẻ tình báo sau thái tử lại lần nữa hạ lệnh làm võ giả phân tán ra tới tìm kiếm t à tu tung tích cùng nay đó tu sĩ so sánh thành bên trong phản quân liền là một đám người ô hợp không có để ý tất yếu là đêm dạng sáng hai giờ người chết thôi diễn kết thúc an nhạc mở ra hai mắt đáy mắt t i ệ n quá một mạt tiết lối biểu tình càng thêm ngưng trọng quả nhiên vẫn là thất bại nay một lần Hán hoạch mặc dù khoảng cách thành công càng gần kế mặc một dù bởi ư nhưng Nhưng như ớ c cuối cùng còn là thất bại trong căng tức. Nhạc trong luận như thế nào, An nhạc cũng không thể kéo dài nữa. thất thế thể bại dài là là bất b kéo vì nếu như không có ngoài ý muốn liền vào ngày mai thái hư c u n g một đoàn người tung tích liền sẽ bị trấn linh t i võ giả tìm được sau đó thái tử liền sẽ ngang nhiên ra tay đem bọn họ đều diệt sát trên thực tế vân vô ngân chờ người bị phát hiện hoàn toàn là một trận t h a i bay v ạ gió võ giả nhóm chỉ là tại tìm kiếm linh lực sử dụng dấu vết thời điểm ngoài ý muốn cha được bọn họ hành tùng có thể nói thái hư cung tu tiên giả nhóm là vì trần người cản một lần n o nhưng liền thái hư cũng cùng đại thái thần triều gian thu hận cùng với này một đoàn người mục đích tới xem cũng là không tính đ o a n bất quá này loại hư kết cục an nhạc vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận hơn nữa nếu như bỏ lỡ này lần cơ hội an nhạc sợ là lại cũng khó có thể rời đi đại thái thần triều vì nay chi kế chỉ có trước tiên khởi động kế hoạch nghĩ tới đây an nhạc hít một hơi thật sâu ánh mắt trở nên cực độ t i n h mịch tâm tình có chút không yên ổn tĩnh trần bên trong tu sĩ quỳ dị thủ đoạn thái tử thứ sáu cảnh cường hãn thực lực đều giống như đại sơn bàn áp tại hắn trong lòng an nhạc nhìn nhìn bên cạnh diệm linh nhi sư tỷ chính tại ngủ say trắng non xinh đẹp gương mặt tựa như anh hải bản tính mịch khả nhân chỉ có miệng bên trong tại hơi hơi nhấm ớt phảng phất nằm mơ đều tại ăn cái gì đồ vật nàng sở dĩ có thể như vậy an tâm chính là bởi vì an nhạc thủ hộ tại bên cạnh an nhạc lại nghĩ tới lúc trước trùng phùng tái kiến vân vông ân cùng với thái hư c u n g đội ngũ bên trong t ô đ ạ i thần sắc càng thêm nghiêm nghị dĩ v ã n g an nhạc đại đa số thời điểm đặt mình vào nguy hiểm đều chỉ cùng chính mình tài sản tính mạng có quan hệ nhưng trước mắt vài tên hắn tại ý chi người đều cùng này lần hành động dắt dính lũ quan hệ hơi không cẩn thận bọn họ liền sẽ có lớn lao n g hiểm lấy an nhạc tâm cảnh đều có mấy phần lo được lo mất. nhưng rất nhanh an nhạc bình tĩnh trở lại ta đã đối mặt qua đến không hết t u y ệ t cảnh lần này cũng bất quá là này bên trong một lần mà thôi nếu là không hoàn toàn chắc chắn cũng không dám ra tay ta còn tu cái gì tiên dứt khoát vốn tại góc bên trong đưa một đời rùa đen rút đầu cho dù an nhạc sớm liền rời đi k i a cái hoang vu quái dị tiểu sân thôn nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều có một loại hung tính càng la tới gần t u y ệ t cảnh n à y loại hung tính liền càng sẽ bị kích phát ra tới thành bại tại này nhất cử an nhạc nhắm mắt lại cuối cùng một lần xem thôi diễn bên trong ký ức, cần thiết phải chú ý đại chi tiết nhỏ bảo đảm không có một chỗ bỏ sót địa phương thẳng đến tâm t ĩ n h như chỉ thủy an nhạc quanh thân sao động khí huyết đều lắng lại khí chất thú ám thú liễm tựa như ẩn thân tại nơi tối tăm thợ săn chờ đợi tốt nhất đi săn thời cơ làm xong đây hết thảy an nhạc hít thở sâu một hơi đánh thức bên cạnh diệp linh n h i sư tỷ chúng ta đi liêu châu thành nội một chỗ cũng không gây cho người chú ý bình thường tiểu lâu bên trong đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết nộ hai mắt vằn vện tiêu máu nhìn chằm chằm trống g i n g cánh tay phải nhìn qua dị thường điên cuồng miệng bên trong phát ra chói t a i khó nghe chửi mắng ta muốn giết k i a cái ra hỏa ta muốn lột bỏi vụn đút cho họ thi. nàng bản liền là rất dễ tức giận tính cách hiện giờ bị phong vô s o n g chặt xuống một cái tay cánh tay mới sẽ lộ ra này phó tư thái một bên đồng dạng thân mặc áo bào xám ác nhẹ nhàng ngáp một cái một mặt ghét bỏ nói nói n g ư ơ i hiện tại bộ dáng thật sự rất xấu đều nói không nên xem thường đại thái thần triều võ giả n g ư ơ i thiên không nghe lần này tốt đi nộ con mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra hỏa n g ư ơ i hắn n ư ơ n g muốn chết nói liền muốn vận dụng pháp bảo đánh tới có thể trở thành thất tình chi nhất tu sĩ đa số đều nửa điên nếu không căn bản không có cách nào tu hành cái gọi là thất tình pháp tấn tên điên chi gian đánh một chút ra tay tự nhiên là chuyện thường xảy ra ngay lúc giàn mua t ử khổ quay đầu lạnh lùng nhìn hướng nộ hắn hai mắt phân minh thập phần hùng t r ọ n g như là thấy không rõ sự vật lao thị nhưng lại cấp nộ mang đến cực mạnh áp lực như là một c h ậ u nước lạnh vào đầu r ộ i xuống nộ nháy mắt bên trong câm như hến không dám nói nữa nộ biết đương lão nhân lộ ra này loại ánh mắt lúc liền đại biểu hắn thật sự t ứ c giận t ử khổ đại nhân t a sai t ử khổ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái xếp tại phía sau ngươi muốn ngồi thượng nộ này cái vị trí người nhưng không phải số ít ngươi tốt nhất cơ linh một điểm tại chân này cái tổ chức bên trong thất tình không là đơn chỉ này bảy người mà là bảy cái chức vị một khi có ai chết liền lập tức có người đến sau thay thế trái lại tán khổ mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị có thể thấy được này hai người gian địa vị trinh l ệ n h này điều cánh tay coi như không tệ ngươi trước đem liền dùng đi từ khổ bạch cốt thủ trượng sáng lên vi quang một ít sền sẽ huyết nhục ngưng tập hợp một chỗ cơ bắp nhanh chóng và ặ mẹo giữ tợn phồng lên cuối cùng biến thành một điều tươi sống cánh tay dán lại tại nộ bả vai bên trên mặc dù kích thước lớn nhỏ không quá tương xứng nhưng này thượng khí huyết đúng là dị thường hung hãn nộ cúi đầu l i ế nhìn đáy lòng có điểm ghét bỏ lại không dám nói ra khỏi miệng chỉ có thể gật đầu nói đa t ạ đại nhân từ khổ quay đầu nhìn lại toàn thành hoạt thi chen lấn tràn đầy thỉnh thoảng phát ra gà o thét h ã n tầm mắt không có lạc tại hoạt thi trên người mà như là xuyên qua chúng nó hư thối suy bại thân thể xem thấy này bên trong những cái đó hoặc chết lặng hoặc đau khổ hờ linh từ khổ lộ ra hài lòng mỉm cười sau đó đ ố i bên cạnh hai cái không b ấ t lo ra hỏa nói nói trấn linh ti cao thủ đã chạy tới liêu châu thành gần đây này bên trong có lẽ sẽ có thứ sáu cảnh cường nhân nhất diệu là thái hư cung phái tới người cũng tại này gần đây tử khổ tươi cười thần bí mang từng tia từng tia trêu thức bọn họ phỏng đoán nghĩ không đến như vậy một đoàn người bên trong thế mà cũng có trần l a n lộn đi vào vội vặn liền làm thái hư cung đạo hữu nhóm thay chúng ta ngăn lại này một kiếp mà chờ đại thái thần triều cường giả phát giác thời điểm chúng ta sớm liền mang theo tế luyện hào bí bảo bỏ trốn mất dạng nộ cung ác lẫn nhau vội vàng lấy lòng nói nói tử khổ đại nhân anh minh a đông nhiên tử khổ nhữ mày lại ngoài ý muốn nhìn hướng thành bên ngoài một cái phương hướng này có khí t ứ c là thao thiết chương ba trăm chín mươi sáu trước chẳng nỗ ác một thật là thao thiết Từ khổ làm vì ba n g như đại thái thần triệu linh mạch đều cấp kia vị thần hoàng bệ hạ luyện sạch sẽ yêu thú số lượng càng thêm thưa thớt thao thiết này loại đại yêu càng là sẽ sớm sớm rời đi cái này sự tỉnh có cổ quái tham lam ý nghĩ dần dần tại hắn đầu vóc bên trong hiện ra thao thiết này loại đại yêu có thể xưng khắp người đều là bảo vật đại thái thần triều võ giả luyện khí chi đạo đã xuống dốc không rõ ràng này giá trị nhưng tử khổ nhưng là chính thống tu t i ế n giả như thế nào không vì này động tâm dụng nghiệm một khi sinh ra liền rốt cuộc khó có thể ngăn lại tử khổ nhìn hướng nộ ác hai người các ngươi hai cái đi một chuyến đi phải tất yếu bắt sống thao thiết nói tử khổ làm ác ném ra một bó thần dị dây thừng xem đắc hắn hai mắt sáng lên trong lòng ám đạo k h ổ n tiên thẳng l i ê n này loại pháp bảo đều bỏ được lấy ra tới lao đầu là thật động tâm nộ thì là gầm móng tay g ầ m đắc máu me đầm địa cũng không để ý chút nào này là nàng phòng ngựa tức giận phát tác biện pháp nộ t h ầ m nghĩ không biết nói hắn sẽ sẽ không đem thao thiết phân chúng ta một điểm đợi đến nộ ác hai người bóng dáng biến mất tại bóng đêm bên trong tử khổ khuôn mặt bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra ngay sau đó huyết mục vặn vẹo phân liệt thay đổi ra cái thứ hai hắn cười hắc phủ thêm một thêm một bắt được thao tiết h này loại sự tình chỉ phái bọn họ hai người đi t ử khổ là không đ ô n g tâm nhưng liễm hồn linh rèn luyện cũng đến nhất mấu chốt thời khắc hắn không thể rời đi chỉ h ả o phân thân đi theo tiện thể t ử khổ cũng đem nộ cùng ác hai người làm làm mồi nhử nhìn xem ra sao người tại bộ cục bóng đêm tĩnh mịch như nước gió lạnh gào thét không dứt chạy ra từng tia từng tia hàn ý mang đến nhàn nhạt huyết tinh cùng hư thối khí vị mơ hồ còn có đốt cháy sau khét lẹn tự theo liễu châu phản loạn đến nay nay dạng khí vị liền vẫn luôn quanh quân không t a l ệ thường nhân cảm thấy một chút khó chịu cả tòa liễu châu thành đều bị sền sẻ khắc cá bao phủ chỉ có hoạt thi nhóm phản xạ ra q u ỷ dị ánh sáng hai mắt khi thì tại bóng đêm bên trong t i ề m quá tiếng gió hôn tạp hoạt thi gào thét nghe vào quái đản đáng sợ có như quái vật gào thét nhưng phi hành tại giữa không trung nộ cung ác lại sớm thành thói quen này đó tình cảnh rốt cuộc bọn họ bản liền là này phiên cảnh tượng khởi sướng người trí nhất thật là một đám kẻ đáng thương ruộng đất bị quan phủ xâm chiếm thuế r u ộ n g bị cao môn đại hộ ép fo oan khuất không cách nào chống đối còn đối hóa thi pháp tin là thật cho rằng thật có thể thành tựu nhân tiên kết quả là không chỉ có nhục thân muốn bị thần triều quân đội bánh sát ngay cả đau khổ tàn hồn đều muốn trở thành chúng ta tư l vườn cười b u ồ n cười ác cao cao tại thượng quan sát toàn thành hoạt t h ì ánh mắt băng lãnh ngựa khí bên trong chỉ có đùa cận cùng c h á n ghét không biết là tại c h á n ghét bình dân ngu xuẩn còn là đại thái triều h ư thối hoặc là cả hai kiêm hữu hắn căm hận cùng vết s ẻ o nữ phẫn nộ đồng dạng không có bất luận cái gì nguyên do chỉ là đơn thuần đối thế gian vạn vật đều ôm lấy như vậy cảm xúc c h â n bên trong thất tỉnh trừ bỏ bản thân tính cách cực đoan chỗ bên ngoài bọn họ sở tu thất tỉnh phát ấn tiến một bước vặn vẹo tư duy cho nên thành nửa điên tu sĩ đối ác hàng ngày nội điên nội chỉ là lạnh lùng quét liếp mắt một cái không thèm để ý hắ nộ đầu h ó c bên trong lại hiện ra phong vô sòng kia trương mang theo mặt nạ khuôn mặt miệng bên trong không trụ lẩm bẩm nói ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn này hai người bệnh tình một cái so một cái nghiêm trọng ai cũng không so với ai khác tốt bao nhiêu bất quá nộ cung ác đều là nguyên anh kỳ tu sĩ thi triển phi hành đột thuật tốc độ cực nhanh mà thao thiết khí tức phát ra địa phương liền tại liêu châu thành bên ngoài không xa nơi cũng không lâu lắm hai người liền đến này khối khu vực gần đây có võ giả khí huyết hương vị đầy người vết xẻo nữ nhân trước tiên phát giác hai mắt phun ra tức giận tựa như hổ cái muốn nhắm người mà phệ nàng lúc trước bị phong vô song gây thương tích lại bị tử khổ chấn n hiếp trong lòng v ẫ n nộ không thể nào phát tiết hiện tại thật vất v ả gặp gỡ đại thái thần triều võ giả tự nhiên giận không k ì m được muốn giết người cho hà giận vừa nôn bên trong thầm mắng một tiếng thật là một cái xuẩn nương m g ô n nhi nhưng mắt thấy nộ thân ảnh theo cao nơi đ áp xuống ác cũng không kịp giống như bình thường kêu bàn phê phán hai câu chỉ hào cùng nàng cùng một chỗ rơi xuống mà nghe thấy cao nơi tiếng gió dít đào mặt đất bên trên này d a n h chấn linh ti võ giả sắc mặt khẽ biến đột nhiên ngẩm đầu quát tới người, người nào võ giả mặc dù không tu linh thức nhưng võ đạo trực giác nhạy cảm cũng có thể này danh thứ năm cảnh vội vàng mở ra dương viêm ngực khí huyết sôi sục song quyền như sừng trâu bàn trùng thiên để đi nhưng mà cơ hồ tại cùng nháy mắt bên trong hắn trong lòng tạm nghiệm tùng sinh chống r ô n g r â n g lên đ ố i thế gian vạn vật căm hận c ù n g phẫn nộ tựa như hết thể trước mắt đều tỏ ra vô cùng làm người ta sinh chẳng ghét chỉ làm người nghĩ một quyền đem bọn nó đập nát không tốt là tà tu này người ý chí tương đối kiên định đúng là ý thức đến chính mình suy nghĩ chịu đến ăn mòn vội vàng thôi động bên hông lệ n h bài nghĩ muốn hướng thái tử truyền lại tin tức nhưng cầm khởi lệnh bài thời điểm võ giả chỉ cảm thấy tức giận trong lòng cùng căm hận tích xúc đến cực hạn quát lên một tiếng lớn toàn thân khí huyết quán tâu h mà ra đập tại lệnh bài phía trên Giang giác. ngân, nhưng cũng mất đi thân là pháp khí công năng. Này một quyền, không thể nghi ngờ tương đương giả càng giao động động. bài hiện liên linh hại, đi với sinh tại hai điều khiển ra lan, chưa danh Lệnh bên trên tràn tổn thân Này quyền, hắn đoạn chính mình thần chấn nộ này hai danh điều khiển cảm xúc sĩ trước mặt, này chính pháp ác cảm xúc trước là lộ. lộ là khí khí thể thêm hở bị Mà mất một mặt mịt, tâm tu mặt, tr sổ sĩ sơ đạo dù mờ Võ vẻ buồn ô n xấu xí n h ư ợ c tiểu ngươi này loại người dựa vào cái gì còn sống tại này trên đời không bằng sớm một chút tự sát đi chết đi đi chết đi đi chết đi tựa như có vô số đạo thanh â m tại hắn bên thai người l i n rủa giận mắng trước mắt h u y ệ n tượng tùng sinh mã ảnh trọng trọng như hám sâu đầm lầy không cách nào tự k i ể m chế đúng vậy a ta này chờ phế vật sớm đáng chết này người c h ậ m rãi nhất trường liền muốn chấn vỡ chính mình tâm mạch tại lòng bàn tay sắp chạm đến ngữ lúc hắn mới giật mình bừng tỉnh còn chưa thu tay lại hai đạo pháp thuật đã một chiếc một sao xuyến qua ngực phá vỡ hai cái huy động đoạt đi hắn sinh cơ ngắn ngủi mấy hơi không đến nhất danh thứ năm cảnh võ giả như vậy bỏ mình nộ cùng ác hai loại cảm xúc vốn là có chung chỗ nhân căm hận sinh ra phẫn nộ cũng nhân vẫn nộ sinh ra căm hận hai người hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau sinh sôi uy lực hơn xa tại đơn nhất một loại bất quá ác cùng nộ nhất hướng không cùng mới cực ít có đồng loạt ra tay cơ hội đợi đến thi thể ngã xuống đất sau vết xẻo nữ làm ác trợn mắt nhìn ngươi vì cái gì đem hắn chơi chết lao nương còn không có chơi chắn đâu ác khinh miệt cười nói bà điên hắn lệnh bài trong tay có thể tùy thời liên hệ mặt khác võ giả ngươi là muốn chết phải không vết sẹo nữ cũng trận mắt nhìn hắn một cái đại thái thần chiều võ giả không gì hơn cái này hai người chúng ta ra tay lại tăng thêm kia khổn thiên thẳng ngươi còn sợ thành n à y dạng ngay vậy ác chỉ là cười lạnh này đó võ giả xác thực nhỏ yếu đáng thương không chịu nổi một kích nhưng đừng quên ngươi cánh tay là như thế nào đoạn nói tới b u ồ n cười trần này cái tổ chức mặc dù thần bí quỷ dị phương thức làm việc khắp nơi mang cổ tạ khí nhưng kỳ thành viên kỳ thật cũng đều là thái hư cung người thiên nhiên đối võ giả không có hào cảm còn mang tu tiên giả đặc thù cao cao tại tượng hai người cái lộn gian tựa như là căn bản không đem trấn linh ty đặt tại mắt bên trong đột nhiên ác nghiêng đầu nhìn sang một bên bóng đêm bên trong có một đạo thuần trắng cái bóng xuyên qua rừng tây v è o một cái chạy tới là thao thiết ác thôi động linh lực phi đội đuổi theo trong lòng kinh nghi không chừng vừa rồi chạy tới tựa như là chỉ con t h ỏ còn có con t h ỏ bộ dáng thao thiết sao n ộ ác hai người một trước một sau truy chỉ chốc lát lại không gặp lại kia trắng đoán không tì vết thân ảnh ngược lại lại gặp gỡ nhất danh võ giả bọn họ bắt t r ư ớ c làm theo tại hắn phát ra dự cảnh phía trước đ ê m này diệt sát đại thái trấn linh ty võ giả đều là này loại mặt hàng sao yếu đến đáng thương chương ba trăm chín mươi bảy chiếc c h ẳ n nỗ ác、2. ác lạnh lạnh lùng trào phung nói cũng cảm thấy chính mình hảo giống như có chút quá cẩn thận đều không cần t ử khổ đại nhân ra tay hai người chúng ta liền có thể dẹp viên này đám phế vật đột nhiên á c diện sắc đột biến một đạo vô cùng khủng bố khí tức như là thiên băng địa liệt bình thường bông u xuống ác ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy không t r u n g bên trên có cựu đại trưởng ấn chính tại rơi xuống h á n mắt bên trong thế giới thậm chí bắt đầu không ngừng sụp đổ hóa thành đ ế n không hết m ả n h vỡ h á n cảm giác chính mình thân thể tại trở nên càng ngày càng nhỏ đỉnh đầu trưởng ấn tại trở nên càng lúc càng lớn rất nhanh liền có mấy ngàn trượng lớn nhỏ mỗi một ngón tay đ từng đạo bàn tay vân tay da thịt hoa văn giống như quần sơn gian khe ránh cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi muốn trực tiếp áp tại hắn đỉnh đầu lệnh ác sinh ra vô tận hoảng sợ này đó cảnh tượng cũng không phải là chân thực mà là ác đại nào chịu đến khí huyết áp bách tạo ra h à o giác hắn đột nhiên cắn chót lưỡi máu tươi mùi c h e kín khoang miệng tỉnh táo lại nhưng hai mắt bên trong vẫn hiện ra nồng đậm sợ hãi cách đó không xa nộ cũng không hảo thượng nhiều ít ánh mắt có chút ngốc trệ cao nơi t i ế n người thân xuyên hắc kim hôn t ạ áo bảo tự có một cổ tôn quý vương bá chi khí không nhanh không chậm đi tới chính là đại thái thần triệu thái tử ác cao thanh quát kết ấn phá hắn tâm thần nộ này mới thất tỉnh điều khiển bên cạnh linh lực kết thành vô hình phát ấn hướng bầu trời bàn tay đánh tới thất tình phát ấn bản cần hai tay kết ấn nhưng đến hai người cảnh giới có thể càng thêm linh hoạt đa dạng cũng càng thêm ẩn nấp lúc trước võ giả đều là này dạng chúng vô hình phát ấn mà mặt đối địch nhân trước mắt nộ ác không dám có chút lưu thủ pháp lực phi tốc trôi qua vô hình phát ấn bên cạnh t ự như có hôn đồn hình thể hiện ra như lệ quỷ như dạ xoa lại như nộ mục kim cương biến hóa ra các loại bộ dáng ác vốn dĩ vì đối phương sẽ dùng khí huyết ngăn lại phát ấn lại không nghĩ rằng tôn quý nam tử như là cố ý bông ra phòng thủ tùy ý phát ấn rơi vào chính mình thể nội nỗi Nộ ác đều lộ ra phân c h ấ n c h i tình thầm nghĩ hắn quá côn u vọng quá bất cẩn võ giả không có linh thức khó có thể chống c ự này loại nhằm vào tâm thần thủ đoạn một khi bị đánh vào phát ấn liền sẽ tâm thần thất thủ mặc kệ nhục thân lại cường cũng không làm nên chuyện gì nhưng hạ m ộ t khắc bọn họ nghe thấy nam tử mở miệng nói thất tình phát ấn này cũng là môn tượng cổ lưu truyền hạ pháp thuật một khi tập được bảy loại phát ấn lúc nóng nhất thể một ý niệm liền có thể điều khiển người khác tư duy tẩy vì con dối hình người cũng không nói chơi quả thật có chút bất phảm c h ỉ t i ế c các ngươi đều chỉ học được một loại hơn nữa học nghệ không tinh ông giọng nói rơi xuống ác n ộ tâm thần chấn động hai người đánh ra pháp ấn bên trong mang theo một bộ phận linh thức lệnh bọn họ có thể nhìn trộm thấy này người thức hải nhưng linh thức sở thấy c h i cảnh mới càng làm bọn họ cảm thấy kinh hại khủng bố xung quanh đều một phiến hư thối suy bại huyết n ụ c vết tưởng bạch cốt trồng chất thành bậc thang c ự độ ô h ế cùng hỗn loạn đều ẩn thân tại nơi đây thức h ả i bên trong rõ ràng già yếu tĩnh mịch đến c ự c hạn lại lại dẫn vô cùng nồng đậm sinh cơ này cổ sinh cơ như là theo người khác trên người cướp đoạt mạ tới huyết nục bên trong không ngừng mọc ra từng viên trong mắt tham lam chăm chú nhìn bọn họ đến hàng vạn mà tính bàn tay theo vách tường bên trong rối ra tựa như muốn tóm lấy cái gì một chương lại một há to mồm che kín răng nanh răng nhọn khép khép mở mở chảy ra ô t r ọ c s ề n s ệ t nước bọn n ộ c u n g ác xâm nhập qua rất nhiều người thức h ả i nhưng theo không thấy có ai thức h ả i là này phó quỷ bộ dáng đều không cần bọn họ lại làm cái gì này bên trong bản liền là một cái cự đại ma quật ác cảm đến vô cùng kinh ngạc tiếng ư ờ i bả thế mà lại là n à y dạng quả thực có thể xưng nhân trung trí ma cùng này nói là ác nộ tại xâm nhiễm này danh cơn ư giả g đảo không bằng nói bọn họ linh thức phản lại đây bị n à y mà quật ô nhiễm này lúc đen trắng rõ ràng t r o n g mắt khóa chặt hai người vị trí mấy cái hư thối bàn tay lớn bắt bọn hắn lại linh thức huyết bùn đại khẩu bắt đầu tùy ý nhấm n u ố t cắm n u ố t không tốt ác mới vừa toát ra n à y c á i ý tưởng chỉ nghe thấy phanh một tiếng hắn cùng nộ đầu thoáng chốc vỡ ra n ộ tan ra một phiến ô chọc chi vật theo thái tử xuất hiện đến nộ ác bỏ mình tổng cộng vẫn chưa tới ba cái hô hấp nộ ác thủ đoạn mặc dù quỷ thái ạ i t ứ s u cảnh thực lực trước n h mặt, tự ê n không chống có sức chống cự. m ộ tử đạo chạy. theo trong bảo! kim thi Thái mang sắc quang quang lưu bay ra, trốn tựa như hóa bên trốn như thành thể t Pháp bỏ lộ ra có chút hăng hái t h ầ n sắc sau đó ánh mắt tính mịch l i ế c nhìn cách đó không xa rừng cây hắn đồng dạng là bị một đạo khí tức kỳ lạ dẫn đến nơi này lại gặp được này hai cái tà tu lấy thái tử đa nghi tính cách không khỏi đoán được chút cái gì chẳng cần biết ngươi là ai tại tuyệt đối thực lực trước mặt hết t h ể âm mưu đều là hư hảo hôm nay liền đem các ngươi này đó loạn thần tà tử một mẹ hốt gọn sau đó hắn liền hướng khổn tiên thẳng thoát đi phương hướng đuổi theo tại thái tử rời đi sau n à y phiến suýt nữa bị san thành bình địa bừa bộn bên trong ác mất đi đầu dần dần băng lánh thi thể ngón tay đột nhiên động khẽ động sau đó hắn lồng ngực hướng hai bên vỡ ra chui ra một viên trụi lùi đầu như mới vừa vất thượng chết đối người điên cùng thở dốc mặt bên trên còn sót lại sợ hãi đáng chết hắn như thế nào sẽ như vậy cường Này cảnh. thân Hắn Nhưng như nhân là là là vậy võ đạo thứ cảnh. Thân áo hắn là đại áo bảo. thứ thái triều thái tử.、Nhưng、một cái thái tử, tr sáu sẽ cái Kia lấy lắng lại trong lòng sợ hãi còn hảo tử khổ đại nhân trước tiên dạy t a nhóm giả chết chi thuật còn nhiều chuẩn bị cái đầu không phải này lần lên i treo đập đập liên tại này lúc trước người hai người truyền đến một loạt tiếng bước chân một đạo thân khoác đen nhánh giữ tợn áo giáp thân ảnh chính tại chậm rãi đi tới t i ê a áo giáp chính là là vật sống thời khắc tại nhẹ nhàng núp đích này bên trên quang ảnh xen vào chân thực cùng hư hào gian tựa hồ đã không ở vào này nơi không gian quanh thân có ngập trời huyết hải lao nhanh xoay tròn không chỉ đếm mãi không hết oan hồn tại này bên trong trầm luân kêu rên kêu thảm hắn mặt khải bên trên đồ án tinh hồng bị quyệt, có như quỷ mặt. ác run lên trong lòng như thế nào này một đêm thượng có thể gặp phải hai cái quái vật bất quá này thân áo giáp hình tượng hào giống như có chút q u e n mắt đ ỗ n g nhiên ác đầu bên trong linh quang trận hiện nghị khởi hy từng nhắc tới một người người người là người m ặ t quỷ an nhạc người thế mà còn sống cái này sao có thể ác từng từ hy miệng bên trong biết được n à y cái cố sơn sơn môn hạ đệ tử nhỏ nhất thiên phú cực kỳ kinh người còn là tịnh trần một trong số người bất quá đã bị hắn trục xuất tới hư không bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hiện tại xem tới an nhạc không chỉ có không chết hơn nữa thực lực đạt tới tương có thể sợ tình trạng Tinh tế mặt hốt, tức. thế giác càng hoảng này không Ngươi hư khí cảm ác mà. sau, sắc là là bên cạnh nộ tỉnh táo lại cưỡng ép điều động thể nội còn sót lại linh lực lại lần nữa cái tấn ta chẳng cần biết ngươi là ai thật cho rằng lão nương giả chết một lần liền hảo khi dễ nhận lấy cái chết không bao lâu an nhạc huyết h ả i bên trong lại thêm ra hai đạo đau khổ dễ y rủa tàn hồn chính là nộ cùng ác bọn họ mặt lộ vẻ không cam lòng cùng p h ấ n hận bên cạnh o á n khí ngập trời có tàn hồn quấn a n h bị huyết thủy nuốt quẹn cọ rửa hóa thành huyết hại quần quận không ngừng lực lượng nguồn suối thằng đến hai cỗ nhục thân đều bị tức máu cháy thành cho tàn an nhạc lúc này mới yên lòng lại lẩm bẩm nói bọn họ hai cái trên người h o à n khí độ dày đặc so đồng nhị nhưu đều thắng qua mấy lần không biết nói hành hạ hại chết nhiều ít người nay chờ đáng chết đại ác nhân vừa vặn dùng để làm ta bàn đạp tại an nhạc ngược bên trong hóa thành thọ trắng diệp linh nhi nhảy ra tới trong lòng có chút hiếu kỳ liền thứ sáu cảnh thái tử đều không nhìn ra bọn họ giả chết tiểu sư đệ là làm sao biết nói nhưng nàng nghĩ nghĩ hỏi một vấn đề khác tiểu sư đệ chúng ta thật muốn đi đối phó kia cái thái tử sao hồi tưởng thái tử ra tay vì thế diệp linh nhi đều khó tránh khỏi cảm thấy một trận tâm hoảng sợ thứ sáu cảnh võ giả đã có thể so với hóa thần thông thường thủ đoạn hoàn toàn không cách nào bù đắp nguyên anh cùng hóa thần ở giữa t r ê n lệ n h càng đừng đề cập tiểu sư đệ kỳ thật còn chỉ là kim đan chỉ là nhục thân có thứ năm cảnh thực lực diệp linh nhi n h í u lại đôi mi thanh tú thầm nghĩ nếu như ta tìm về ném rơi nửa c ố nhục thân còn có thể chống lại nhưng hiện tại an nhạc cười nhạt một tiếng có loại gặp không sợ hai tỉnh táo chúng ta đã không có đường lui chỉ có này dạng mới có thể đánh ra một con đường xuống tới diệp linh nhi không hiểu bị hàn khí thế c h ấ n nhiếp tâm thần đong đưa sau cười nói cái kia sư t h ta chỉ hảo liệu mình bồi sư đệ chương ba trăm chín mươi tám tự khổ không thể khinh lục một bóng đêm h ạ d ừ n g d ậ m chỗ sâu mọi nơi yên tĩnh không người chỉ có hình thù kỳ q u á i bóng cây trọng trọng tại màn đêm bên trong phảng phất giống như yêu man anh v ố t liêu châu nạn hạn hán bách tính lâm vào nạn đói tươi non vỏ cây cũng thành bọn họ đồ ăn rất nhiều bình dân tại tu hành nhân tiên pháp nhục thân hoạt thi hoa sau tuy không có cảm thấy đói nhưng đối đồ ăn chất niệm vẫn thật sâu khắc vào bọn họ chết lặng tản hồn bên trong không đói bụng đến sắp chết người là không sẽ hi cho nên cây cối phần lớn bị lột ra có lưu hoạt thi dầu răng nhìn qua càng thêm quái đạn quỷ dị cây cối gian một đạo thân ảnh màu xám như ánh sáng lướt qua tốc độ kỳ mau vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác gần nấp phi thường không có phát ra một tia thanh v a n g ngay cả rừng rậm bên trong trùng thú đều không thể phát giác đến nảy vị cường giả đi qua cùng lúc đó một đ i ề u màu vàng tiên thẳng từ đằng xa bay tới thu nhập h ắ n ống tay áo chính là trần bên trong tám khổ chi nhất từ khổ chỉ là lúc này t ử khổ mặt bên trên không phục lúc đầu bình tĩnh nhẹ nhõm mà hiếm thấy mang lên một chút ngưng trọng từ khổ linh thức hướng phía sau càn quét mở ra, như mày, hắn đuổi theo quả thật là thứ sáu cảnh cường giả tại ý thức đến nộ ác hai người gặp được h u n g h i ể m sau hắn không có chút nào cứu giúp tính toán mà là triệu hoán khổn thiên thẳng bay đầu liền chạy t ử khổ thầm nghĩ ta đảo không là sợ này người chỉ là liễm hồn linh sắp rèn luyện hoàn tất chính là mấu chốt thời khắc phân tâm không được hướng hồ luyện xong liễm hồn linh sau ta liền có thể bỏ trốn mất dạng thoát đi đại thái thần triều cùng hắn giao chiến lại không cái gì chốt ố t sao phải vô duyên vô cớ đánh nhau một trận nghĩ tới đây từ khổ này cỗ phân thân gia tốc thôi động pháp lực khiến cho đội thuật lại nhanh một kia hướng thành nội chạy tới phi Tử k h ổ lại n g h ĩ tới, về p là nay người không chỉ có thực lực cương đại hơn nữa tâm tư t í n h đáo dị thường cẩn thận cẩn thận tử khổ trong lòng không khỏi có chút trầm trọng một cái vũ dũng mãng phu cố nhiên c ư ờ n g đại lại kém xa tít tắp này loại thực lực cùng đầu não gồm cả nhân vật đáng sợ thiên hạ thường thường cũng là nảy loại người khó chơi nhất theo tử khổ linh thức bên trong nguy cơ cảm càng, càng phát mãnh liệt hắn quyết định xem tới chỉ có thể dùng kia chiêu liêu châu thành bên ngoài khắp một vùng núi non bên trong vân vâu ngân cùng với một đám tu tiên giả chính dùng pháp trận dấu kín tự thân khí thức cẩn thận phía trước hành không xa nơi giữa không trung truyền đến cường hãn khí thức tự nhiên hấp dẫn bọn họ chú ý lực này trở mênh mông khí huyết là thứ sáu cảnh v õ giả thương tùng sắc mặt khẽ biến tâm tình có chút n g h i ê trọng bọn họ tuy có hóa thần trưởng lão ban thường bị bảo có thể phát huy ra sấp xỉ hóa thần uy lực pháp thuật nhưng cùng chân chính thứ sáu cảnh võ giả so sánh còn là kém không thiếu vân vô ngân kiên kỵ xem liếc mắt một cái tia cái phương hướng thấp giọng nói nói khí huyết chủ nhân hơn phân nửa liền là đại thái triều thái tử ngay vậy bên cạnh k h ắ c nhất danh tu tiên giả nhịn không trụ h ỏ i nói vân yên ngươi tin tức thật sự đáng tin sao vạn nhất xuất hiện sơ xuất ta chờ đều phải táng thân tại này lần trước vân vô ngân trở về sau hướng đám người báo cho một ít tình báo đồng thời làm bọn họ tại tối nay đi một nơi bố trí mai phục này người lo lắng tại sở khó tránh khỏi này lần hành động nếu như bại lộ bọn họ chỉ sợ đều phải chết tại này bên trong thì tương đương với đem thân ra tính mạng đều ký thác vào vân vô ngân trên người hết lần này tới lần khác vân vô ngân bản thân còn không như thế nào đáng tin hắn có thể nào không tâm sinh sầu lo vân vô ngân này lúc cũng sắc mặt nghiêm túc không phục ngày bình thường tiêu sái mở miệng nói ra ta nguyện lấy đạo tâm phát thể ta lời nói tuyệt không có giả dối nếu không tu vi vĩnh viễn không tiến cảnh này lời nói vừa ra đặt câu hỏi chi người hơi hơi ngây người lấy đạo tâm phát thể tại tu tiên giả bên trong đã tính là cực kỳ nghiêm trọng lời thể lại cụ bị thực tế hiệu lực một khi đạo tâm không t ê n tu vi thậm chí sẽ rút lui nói này lời nói đồng thời vân vô ngân tâm tình rất không giống bên ngoài thượng như vậy là nhạc thầm nghĩ an đạo hữu ngươi nhưng tuyệt đối đừng lửa ta a không phải về sau đừng nói là người phía trước hiền thánh ta người trực tiếp không hắn ánh mắt lại lặng lẽ nhìn hướng đội ngũ bên trong nhất danh trầm mặc ít nói tu sĩ này người dùng tên giả giã hạc nguyên anh sơ kỳ tu vi tại một hàng đội ngũ bên trong từ đầu đến cuối không đáng chú ý không có tiếng t â m gì lúc này đối mặt vân vô ngân tâm mắt giã hạc cũng giống như chưa tỉnh thần xác chất pháp đi thẳng về phía trước an nhạc tại sao lại làm ta đặc biệt để ý này người thời khắc tất yếu còn muốn lấy hắn tính mạng vân vô ngân trong lòng n g h i hoặc còn có hắn như thế nào sẽ biết giá h ạ c dùng tên giả nếu là mặt khác tu sĩ chắc chắn sẽ không nghe an nhạc phân phó càng sẽ không tin tưởng hắn theo như lời lời nói nhưng vân vô ngân bản thân đều bị an nhạc cứu g i ú p qua vài lần tự nhiên vững chắc tin tưởng không nghi ngờ chỉ là đối chi tiết nơi cảm thấy kỳ quái bất quá an đạo hữu xưa nay có chút thần dị chỗ cũng liền so ta hơi kém nhất điểm điểm nay chờ không bình thường sự tình đặt tại hắn trên người cũng coi là bình thường giá hạc liền bắt đầu thôi động pháp lực thi triển pháp thuật không khí nhẹ nhàng chấn động chuyển ra một chút linh lực ba động hướng nơi xa khuyết tán thường nhân có lẽ không phát hiện được này ba động nhưng kia thứ sáu cảnh võ giả thế chắc chắn sẽ cảm giác được vân vô ngân đột nhiên tình ngộ kinh hãi thất sắc hắn là muốn thi triển pháp thuật tạo t hành động tĩnh tới khiến cho chúng ta bại lộ hắn phản ứng mặc dù nhanh nhưng tu vi rốt cuộc khá thấp muốn thi triển nguyên anh cấp pháp thuật chém giết giá hạc cần thời gian tại này thời gian bên trong giá hạc pháp thuật một khi thành hình liền sẽ bị kia danh thứ sáu cảnh cường giả phát giác dẫn tới truy sát vân vô ngân đáy lòng bi thiết một tiếng hư an đạo hữu lầm ta nếu là an nhạc nói đắc k ỹ lưỡng hơn chút có lẽ liền có thể trước tiên ngăn lại giá hạc hành động không sẽ lâm vào này loại cảnh giới nhưng vân vô ngân như thế nào đều nghĩ không do, giá hạc đạo nhân vì cái gì muốn như vậy làm này không là đang tự tìm đường chết sao đội ngũ bên trong thương thủng chờ người đồng dạng đột nhiên biến sắc hai mắt hướng giá hạc trừng đi giá hạc ngươi tại làm cái gì chỉ có bạch cốt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mặt lộ vẻ ý cười ẩn ẩn tán ra bản thân hủy diệt sắc cơ giá hạc vẻ mặt lê nô khoe miệng mang lên một tia đ u ổ cợt mỉm cười tay bên trong pháp thuật càng thêm hoàng t r n h vân vô ngân mất hết can đảm、lúc. một đạo trong sáng cao quý n g u y ệ t hoa yên lặng chạy xuôi nhìn qua không nhanh n h ẹ lắm lại phảng phất vạch phá không gian là tại giá hạc đạo nhân cái cổ suy giá hạc trận to hai mắt mắt bên trong thần thái cấp tốc s ó i mòn đầu cùng thân thể phân ra sinh cơ đ o ạ n tuyệt chỉ thấy tô đại đứng tại không xa nơi k h í chất càng thêm xuất trần tôn quý như là một vị tiên giới công chúa n g u y ệ t hoa như nước chạy xuôi bao vây tại nàng quanh thân chương ba trăm chín mươi chín tử khổ không thể khinh n ụ c hai tô đại nhẹ nhàng vung tay lên nguyễn hoa liền đem những cái đó linh lực tạo thành gợn sóng b ư ớ lên có như theo chưa xuất hiện qua bình thường nay quá trình không thể so với vớt lên một mặt vải lụa muốn khó khăn nhiều ít như vậy thủ đoạn xem đắc vân vô ngân trong lòng sợ hãi thán phục l i ê n linh lực gợn sóng đều có thể vớt lên chỉ có thể nói do tô đại đối nguyện hoa k h ô n g chế đã rượu đến đ ỉ n h phong xuất thân nhập hóa vân vô ngân rất nhanh lại thầm nghĩ hẳn là an nhạc liền nàng ra tay đều tính tới rõ ràng không tại hiện trường lại cơ hồ điều khiển ta ý niệm hắn càng thêm cảm thấy bội phục an đạo hưu tại người phía trước hiện t h á n một đạo thượng trình độ càng ngày càng cao thấm khó lường mặt khác tu tiên giả nhìn thấy giá hạ k h o ả n khắc bỏ mình đầu tiên là tùng k h u khí lại hướng tô đại đầu đi kiên kỵ ánh m h ế tôi thể phát, phát lại cũng n bọn thậm không i cùng h an nhạc c gặp liền mặt n à y là từ nàng cẩn thận quan sát sau được ra kết luận lại có trần bên trong tên điên trà trộn đi vào lần này học bét thương tùng thần sắc đắm trát ngắm nhìn một phía phát giác tu sĩ、si、nhóm lẫn nhau dàn ánh mắt đều mang hơn mấy phần cảnh giác ngờ vực vô căn cứ hiển nhiên lo lắng còn có trần trà trộn đi vào nay lần hành động bản liền nguy hiểm trọng trọng nhân tâm nếu là tàn đi nay đội ngũ liền càng không tốt mang theo tu sĩ nhóm thực lực không đủ nếu như còn lẫn nhau nghi kỵ không thể nghi ngờ là đường đến chỗ chết thương tùng chính là vì thế tâm sinh bị quan nay lúc tô đại ánh mắt liếc nhìn đám người ngựa khí mang không thể nghi ngờ kiên quyết không cần lo lắng chúng ta giữ a trần chỉ có gia hạt một người hiện tại ngưng tâm đ ị n h thần đuổi kịp ta theo tô đại khí tức tản ra chúng t u vô không tâm sinh lâm nhiên cảm thấy kính sợ lại nhìn nàng không hề sợ hãi băng lánh cao quý khuôn mặt bọn họ càng giống là tìm được người tâm phúc bình thường khôi phục một bộ phận lòng tin nhắm mắt theo đôi u đi theo phía sau thật giống như nàng thành này một đoàn người l a n h tụ vân vô ngân một bên đi theo một bên trong lòng buồn bực nghĩ an đạo h ư u đạo lữ lúc trước có như vậy bá đạo cường h á n sao cùng lúc đó hóa thành màu xám lưu quang trốn chạy từ khổ trong mày cả khuôn mặt nhìn qua lại giản mua mấy tuổi làm sao lại như vậy t ử khổ có chút không dám tin thập phần sợ hãi ta trước tiên trôn xuống ám tử cũng bỏ mình đây cũng là này thứ sáu cảnh võ giả thủ đoạn hắn mới vừa nghĩ điều khiển giá hạc tạo thành linh lực ba động dẫn khởi này danh thứ sáu cảnh chú ý sau đó mượn nhờ thái hư cùng một hàng tu tiên giả ngăn lại đối phương kéo dài thời gian cấp á n sáng tạo thoát thân cơ hội bởi vì cái gọi là từ đạo hưu bất tử bần đạo nay loại hố chết thái hư cung tu sĩ hành vi t ử khổ không sẽ cảm thấy chút nào ấ y n ấ y nghĩ lại t ử khổ lại lắc đầu không đúng nếu là võ giả này biết thái hư cung tu sĩ đã đến khẳng định sớm liền đem bọn họ cấp giết sạch như thế nào sẽ lưu đến hiện tại như vậy thì là ai trước tiên xem xuyên qua ta bồ cục từ khổ càng là suy tư liền càng là kinh hãi chỉ cảm thấy hảo giống như có một cái bàn tay vô hình chính tại cả kiện sự tỉnh sau lưng gậy căn khôn ngay cả thứ sáu cảnh võ giả đều thành đối phương quân cờ mà dĩ vãng nhưng là từ bọn họ trần người nhằm vào mục tiêu bày ra kín đáo kế hoạch nay một lần ngược lại là chính mình biến thành người khác con mồi bất luận người này là ai h ã n tâm tính đều cực đoan yêu nhiệt g đáng sợ vê anh cường hành o vô song trưởng phong theo t ử khổ phía sau vênh kích mà tới đại phiến rừng cây phảng phất bị cồn phong càn quét qua bình thường hóa thành một mảnh hỗn độn mặt đất từng khúc nổ tung khí lãng như bài sơn đạo hải quyết tán bất quá này cho t h ấ công nhìn như đáng sợ là tại từ khổ trên người lúc lại như là thanh phong phất qua bành trướng c ự lực không biết bị vật gì n u ố t mất không có cách nào tạo thành chút nào tổn thương bị này dạng đuổi một đường tử khổ trong lòng cũng nảy mầm ra một chút tức giận cao thanh quát ngươi đừng thật cho là ta sợ ngươi ta khắp nơi n h ư ờ nhịn g n không muốn cùng ngươi vì địch nhưng ngươi được một t ứ c lại muốn tiến một thước không đương như tử này là ngươi bước ta dứt lời h ắ n chỉnh cá nhân thăng vào giữa không t r ú n g tay bên trong khổng tiên thẳng sáng lên kỳ i quang toàn thân linh lực phun trào áo bào không gió mà bay có hư ả o linh đài lầu các hiện ra phía sau sinh ra không thể khinh thường bị áp đủ để khiến bình thường thứ năm cảnh kinh hại không thôi ngay sau đó tử khổ nên thái tử khí huy ế t x u n g hắn chính là trần bên trong t ử khổ không thể khinh n ụ một trận ngắn ngủi đấu phát sau lão nhân đột nhiên theo cao nơi rơi xuống tay bên trên k h ổ n tiên thẳng không thấy t â m hơi khí tức ngã lạc rất nhiều t ử khổ miệng bên trong phun máu thẳng ngãi này h à o cường chỉ dựa vào ta này có nửa người không phải là hắn đối thủ phải đem hắn dẫn tới thành nội dùng liễm hồn linh c h â n áp hắn tâm niệm vừa động nay có nhục thân trực tiếp sụp đổ ra tới biến thành đếm không hết tế tiểu khối thịt bọn máu lấy vượt xa lúc trước tốc độ hướng liêu châu thành chạy tới cao nơi thái tử còn tại cùng màu vàng k h ổ n tiên thẳng qua lại chiến đấu nay món pháp bảo đích sắc cực kỳ bất phàm. thái tử lấy thứ sáu cảnh khí lực đều không cách nào đem này kéo đức ngược lại nhiều lần đem hắn trói lại bị trói trụ bộ vị khí huyết tựa như là không nhận khống chế bình thường không cách nào vận dụng tuy vô pháp tổn thương đến thái tử mảy may nhưng thập phần có chơi là kiện không sai pháp bảo thái tử dương viêm vực mở ra khí huyết như là thực chất ngạnh sinh sinh khóa lại nhảy nhót tương bừng khổng tiên thẳng ngay sau đó bàn tay sụy ra đem nó giữ tại tay bên trong lúc trước khổng tiên thẳng có tử khổ điều khiển còn có thể phản kháng một hai nhưng tử khổ đi sau này món pháp bảo chẳng nhiều a linh động thái tử tuy tiện liền có thể chấn áp bị giữ tại tay bên trong sau khổng tiên thằng vẫn không thành thật thậm chí biểu hiện ra địch ý mãnh liệt ngạnh sinh sinh trói lại thái tử năm ngón tay trái ngươi ngược lại là có c ố t khí thái tử ánh mắt băng lãnh xuống tới nhưng ngươi chủ nhân đều đã chạy hắn biết khổng tiên thằng sở dĩ đối chính mình sinh ra địch ý là bởi vì hắn giết qua quá nhiều tu tiên giả hủy qua quá nhiều pháp khí như vậy chờ trở về sau liền đem ngươi đút cho nguyên huyết mạch vì ta nhiều tục mấy năm sinh cơ khổng tiên thằng run dậy nhưng còn không chịu tung ra thái tử lại là không còn để ý nó chính muốn tiếp tục đuổi theo từ khổ lệnh bại lại một trận rung động chuyến ra trấn linh ty võ giả thanh âm thái tử liền h chúng ta đã giết vào liêu châu thành nội nơi đây phản quân đông đảo thực lực bất phàm thỉnh cầu chi viện phong đại nhân cứu ta nay bên trong truyền đến lời nói thập phân ồn ào h i ệ n nhiên đánh vào thành nội võ giả nhân số không thiếu thái tử hơi nhũ lông mày hắn nhưng không có mệnh lệnh võ giả tại hôm nay cường công như vậy sẽ là ai trước tiên vào thành đâu mà như vậy làm không thể nghi ngờ phân tán hắn bên cạnh lực lượng thậm chí còn muốn chính mình phân tâm đi bảo hộ kỳ quái hồi tường này đêm bên trong phát sinh sự tình thái tử hoài nghi trong lòng càng sâu ánh mắt càng phát tính mịch hắn lại nhìn về phía nơi xa dùng trấn linh ty lệnh bài truyền lại một cái tin tức sau đó hướng liêu châu thành gào thét buôn tập mà đi chương bốn trăm n h â n nhiệt g một liêu châu thành nội sền sệt bóng đêm yên lặng bao phủ đều là hoạt thi thành trì lộ ra trầm trọng áp lực tựa như nồng đậm màu mực che đ ậ y này tòa thành vốn có sinh cơ cùng sức sống tương đồ bên trong vạn vật khô bại khắp nơi có thể thấy được đồ sộ bốc xá đến m a i không hết hoạt thi chết lặng lại chống g ô n g du đãng hoạt thi đã mất đi khi còn sống ký ức mất đi vì người lúc giác quan vô c h i vô giác không đau không đau càng sẽ không cảm thấy đói chỉ còn lại có lẽ tẻ t r á c n i ệ m nhưng nếu không có ngoại lực ảnh hưởng chúng nó có lẽ sẽ liền này dạng chẳng có mục đích bồi hồi cho đến thời gian cuối cùng theo cái nào đó góc độ xem này chưa chắc không là một loại vĩnh sinh đông nhiên một đạo bành trướng mãnh liệt hừng hực khí huyết phóng lên tận trời như cùng ở tại giữa không trung dâng lên một vòng mặt trời nhỏ thoáng chốc chiếu sáng tiểu nửa mảnh mặt trời dẫn tới đông đảo hạt o thi nhao nhao c h ú m g ụ c h ọ c mù hào chút đôi mắt mà tại mặt trời nhỏ hạt tâm thình lình là một viên đầu chọc còn tại phản xạ ra ánh sáng tại khí huyết quang mang hạ chiếu sáng rạc dỡ n à y thôi động khí huyết xâm nhập thành nội chi người chính là đầu nguyên võ hạ mức khắc hống Toàn thành hoạt thi tươi này hừng, hừng tươi sống hực bị không í huyết k chỉ có như g n hắn như g chạy vội đi, mà là thế n đen hoạt thi giữa còn có khí tức khá mạnh tồn tại nhảy lên thật cao nào về phía đồ nguyên võ chúng nó thân thể cường tráng cao lớn cơ bắp phồng lên móng tay cùng răng nhọn đen nhánh bén nhọn tàn mát ra hàm mang hai mắt bên trong mang vệ nhân bản tinh hồng s ắ c ý n à y đó tồn tại từng là thực lực không kém v õ giả có bị hoạt thi gây thương tích lây nhiễm thượng thi độc có thể là tự nguyện tu hành nhân tiến pháp mà tại hoạt thi hóa sau chúng nó thực lực chẳng những không có yếu bớt ngược lại được đến tăng cường lực lớn vô cùng không sợ thương thế không sợ đau đớn mỗi một đầu đều thập phần khó chơi đồ nguyên võ xem đến này một màn chỉ cảm thấy tê cả da đầu lông tơ dựng thẳng hai tay đều có chút run r u y phản phất này tòa thành trì chính là một chỉ đáng sợ quỷ dị quái vật mà hắn vừa rồi thì là đánh thức cái này quái vật quái nhiều đến toàn thành hoạt thi lữ bân nay hồi ta có thể t í n h báo ngươi cứu mạng tri ân về sau ta rốt cuộc không thiếu ngươi đồ nguyên v õ trong lòng nói nói sau đó buộc phát ra cực mạnh khí huyết một quyền đánh bể theo một đầu mặt đất bên trên đánh tới hoạt thi đầu sau đó hướng thành bên ngoài vừa đánh vừa lui dẫn tới đông đảo hoạt thi giống như thủy triều s u n g lên hắn sở dĩ sẽ làm ra này nhìn như lộ mãng hành vi trên thực tế là bởi vì an nhạc thỉnh cầu đồ nguyên v õ t r o n g nghĩa an nhạc lại đã cứu hắn hai lần chọn lọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà lúc này mặc dù đồ nguyên vo gặp phải áp lực từ lớn nhưng liếu châu thành nội h o ạ thi bị hắn dẫn đi rất nhiều thành nội vì không còn một ngống hơn nữa vẫn lưu lại có thần trí phản quân thủ lĩnh cũng đều đem chú ý lực tập trung vào hắn trên người một tòa thành lầu bên trên vài tên phản quân hoảng hoảng trương trương chạy tới rất nhiều người quần áo không trình tề như là mới từ giường bên trên đứng lên kia ra sao người vì sao xâm nhập liêu châu thành nội lại dám t r e o chọc thi triều không muốn sống nữa như thế không tầm thường khí huyết cường độ còn có kia dương v i ê n vực tất nhiên là trấn linh ti thứ năm cảnh vó giả lợi vừa nói ra phản quân bên trong lập tức có người thấp thỏm lo âu đổi sắc mặt trấn linh ti người đánh tới này nhưng nên làm cái gì song song mạng ta xong rồi nay quân phản quân mặc dù phá vỡ liêu châu còn làm nhóm đầu tiên chạy đến tri viện trấn linh t i võ giả gặp khó nhưng kia dựa vào chính là trần bên trong ba người trợ giúp cùng với hóa thi thuật quỷ dị tại ác cùng bọn họ bản thân cũng không liên quan quá nhiều trước phía trước đồng nhịn y ê u ma kiểm trương mấy người cũng có thể nhìn ra nay quân phản quân không thể nghi ngờ là một đám người ô hợp lại tăng thêm đôi trấn linh t i sợ hãi cơ hồ đã khắc vào bọn họ lấy lỏng lúc này chỉ thấy được đầu nguyên võ một người cũng đã hoàng hồn can đảm tăng đi hơn phân nửa hoàng cái gì hoàng cầm đầu phản quân đầu lĩnh trần bắc hải khẽ quát một tiếng hắn thân mặc một thân đen áo bào m à u và nóng tiểu dáng lại cùng thái tử có chút tương tự khuôn mặt không giận tự uy liếc nhìn đám người bất quá là một người mà thôi có cái gì rất sợ có người nhỏ giọng nói nói đây chính là thứ năm cảnh trần bác hải nghe vậy cũng trận mắt nhìn hắn một cái thứ năm cảnh cường giả chúng ta thành nội lại không phải là không có nhìn các ngươi một đám sợ thành cái gì dạng phía trước t r ầ n linh thi tới người không phải cũng bị chúng ta đánh lui sao nghe được này vài tiếng gian d ạ y mọi người mới tỉnh táo một ít hơn nữa luôn m i ệ n nói v ậ hạ nói là vậy hạ anh minh trước ự cổ phản loạn sau mắt u xem đến đám người tỉnh táo lại trần bắc hải trong lòng tùng khẩu khí Giấu trần ạ i t ư g bác hải h c dùng ánh mắt còn lại cẩn thận quan sát này đó danh nghĩa thượng thần tử đã sớm làm hảo bỏ xuống bọn họ chạy trốn tính toán đột nhiên hắn trong lòng chấn động mạnh mẽ nhìn hướng thành bên trong mặt khác phương hướng vê anh vê anh vê anh từng đạo như lũ quét c u ố n tới bàn cường hoành khí tức h u y ế t tán ra tới mang theo ngang nhiên đáng sợ lực lượng phá vỡ đại khí như là sao băng đồng dạng đập tới thứ năm cảnh lại là thứ năm cảnh như thế nào sẽ có như vậy nhiều trần bác hải liếc nhìn một vòng hai chân lại nhịn không trụ run dày hắn chưa từng thấy như vậy nhiều thứ năm cảnh hơn nữa này đó người đều còn không phải bình thường thứ năm cảnh này bên trong có mấy đạo khí tức m ê n h mông tâm h thúy chỉ lệnh hắn sợ mất mật phản quân bên trong mặt khác người cũng không tốt bao nhiêu có người mồ hôi lạnh chảy ròng sắc mặt trắng bệnh chỉ cảm thấy áp lực cự đại có người trực tiếp sụi lơ tại vừa khóc vừa cười toàn s o n g chúng ta đều phải chết có người thấy thế không đúng quay người liền muốn chạy trốn nếu là mới vừa chiếm lĩnh liêu châu thành những cái đó ngày phản quân nhóm có lẽ sẽ đấu trí tràn đầy nhưng n à y đó ngày n g ư n g lại sớm đã đại đại làm hao mòn bọn họ huyết tính suy máu tươi vẩy ra đầu lạc điện chương bốn trăm linh một nhân nhiệt hai chính là trần bắc hải rút ra trường đao một đao chém kia chạy trốn chi người đầu hét to không được trốn chuyện cho tới bây giờ duy chiến mà thôi tả hữu thần tướng nghe lệnh mặc giáp ra trận chúng ta có hơn vạn nhân tiên còn sợ này mấy cái thứ năm cảnh hay sao không thể không nói trần bác hải này tư thái này thần thái đều vô cùng đúng chỗ trường bảo cũng che giấu hắn hai chân rút n g dậy thêm nữa kẻ chạy trốn đầu lạc địa huyết khí tỏa k h ắ p phản quân nhóm cũng bình sinh ra mấy phân r ú n g khí chuẩn bị tác chiến ta đi tìm quốc sư đại nhân cầu viện các ngươi nhanh chóng xuất chiến v ớ t xuống này câu lời nói sau trần bác hải liền vội vàng rời đi cái gọi là quốc sư chính là từ khổ hắn chỉ cho phép trần bác hải một người gặp mặt cho nên đám người cũng không phát giác gì thường chạy đến một cái không người chỗ ngặt sau trần bác hải một bà giật xuống trên người hoàng bảo thay đổi một thân rách mướp quần áo chui vào sớm liền chuẩn bị xong ám đạo lòng bàn chân bôi dầu chạy so với ai khác đều nhanh hừ lão tử không phục hồi này hoàng đế ai yêu đương ai làm bọn họ bị ta kích phát ra đồng chí ứng đương có thể kiên trì đến ta chạy ra liêu châu thành c h â n bắc hải chạy ra ám đạo sau phía sau thành lâu ẩm v à n g vỡ nát chính là vài tên c h ấ n linh ti võ giả tìm được nơi đây ngang nhiên ra tay giết này b ă n g triều đ ỉ n h cho săn lại kiên trì một hồi nhi phái gia nhân tiên kéo dài thời gian để chết bọn họ chờ bệ hạ trở về nhất định có thể đem các người đều chém giết phản quân bên trong có mấy người gầm thép sông ra cùng c h ấ n linh t i võ giả đụng vào nhau mặc dù khí thế không tầm thường nhưng còn là lạc bại bỏ mình cư nhiều máu tươi huy sái gãy chi rơi xuống xem những cái đó người thi thể theo cao nơi rơi xuống c h ầ n bác hải cắn răng một cái tiếp tục hướng thành bên ngoài chạy trốn có thể trốn chạy trốn hắn cước bộ dần dần chậm lại cuối cùng đứng tại chỗ hắn khỏe mắt lại có nước mắt hắn nghĩ đến chính mình bị tham quan bức tử song thân nghĩ đến tươi sống chết đói tiểu mội phản quân mặc dù là một đám người ỗ hợp nhưng nếu không là bị quan phụ b ư c đến cùng đường mặt lộ như không là đối chiều đình này triệt để tuyệt vọng ai sẽ trở thành phản quân bên trong một viên bọn họ ban đầu bản ý chỉ là nghĩ muốn một chỗ cư trú chi sở mà thôi h á n nương lão tử nhất định là điên rồi trần bắc hải mang chính mình một câu hướng trấn linh ti võ giả phương hướng phóng đi cao thanh quát nô chính là liễu quốc đại đế chư nghịch tặc nhận lấy cái chết k h á c một chỗ lầu các bên trong t ử khổ nhìn thành t r ỉ bên trong hỗn loạn tương bừng tình hình câu mày thấp giọng tự nói hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này hắn hai đạo phân thân gian ý thức liên hệ tự nhiên biết được khắc một đạo phân thân bị thứ sáu cảnh truy sát tình huống từ khổ chính nghĩ tăng tốc rèn luyện liễm m ộ linh trấn linh ti võ giả liền từ thành bên ngoài rét tới đây dẫn y đông đảo hoạt thi không nói còn đem phản quân đều, đều kéo lại. trên thực tế phản quân nắm giữ chiến lược cũng không tinh yếu hoặc thi bên trong cũng không ít thứ năm cảnh tồn tại chỉ là c h ấ n linh ti này phê người tất cả đều là thứ năm cảnh bên trong tinh nguyện còn có phong vô song này đẳng cấp một bước liền có thể thứ sáu cảnh cực giả này mới hiện ra bại thế nhưng một khi mang xuống hoặc thi hoàn toàn có thể dùng số lượng đ ể chết c h ấ n linh ti người cho nên bọn họ này lần tập kích thế tất không sẽ căng thẳng mà là tại hoàn thành mục tiêu sau một kích t ấ c đ ộ t mẫu chốt là này thời cơ có chút thật trùng hợp trên đời không sẽ có này loại trùng hợp từ khổ hai mắt nhắm lại để lộ ra nguy hiểm hàn mang này loại có một chỉ phía sau màn hát thủ điều khiển bố cục cảm giác càng thêm rõ ràng nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt hết thệ đều chỉ là hư hảo có liễm hồn linh tại tay cho dù là thứ sáu cảnh ta cũng có thể chấn áp tại hắn tay bên trong một cái thần dị lục lạc nhẹ nhàng trôi nổi này bên trong có vô số chìm nổi hư ảnh chúng nó không một không mặt lộ vẻ đau khổ tựa như thừa nhận lớn lao dày v ò tế quan sát kỹ liền có thể nhìn ra này đó hư ảnh cùng liêu châu thành bên trong hoạt h i tựa như có đếm không hết tế tiểu sợi tơ tương liên liễm hồn linh có thể thu thập người khác tàn hồn o á n niệm không cam lòng hận ý nay loại vật chất tại trần bên trong được gọi chung là nhân nhiệt nhân nhiệt đối với trần tu sĩ tới nói thì là tuyệt hảo tu hành tư lương thậm chí có thể đảm đường cưng rắn tiền tệ giao dịch càng là không cam l ò n g p h ẫ n hận hoán độc nhân nhiệt giá trị liền càng cao mà n à y đó bị vây tại sống thi thể bên trong chết lạng một linh chính là tốt nhất nhân nhiệt sản xuất tài liệu chúng nó ở vào sống và chết danh giới muốn sống không thể muốn chết không được không cách nào giải thoát chỉ có thể tại ngày qua ngày du đáng bên trong càng ngày càng thống khổ càng ngày càng đ i n cuồng vì này tử khổ mới có thể chế tạo như vậy một thành hoạt h i dùng để ép nhân nhiệt an nhạc sở đắc kim mai thì là trần bố trí tại la h ù tông thu hoạch này bên trong nhân nhiệt g công cụ thái hư cung đi qua rất nhiều thảm án này bên trong đều có trần thú bút cùng nhân nhiệt g này loại tồn tại phân không giá quan hệ bất quá bây giờ theo trấn linh thi võ giả xâm nhập rất nhiều họa thi hoặc chết oan chết tuồng hoặc bị dẫn xuất thành bên ngoài dẫn đến liễm hồn linh hấp thu nhân nhiệt g tốc độ có sở p h ó n g hoãn không thể lại kéo phát giác đến kia nói nhanh chóng tới gần cường hoành khí tức tử khổ quyết định tay bên trong p h á p ấ n vừa bấm đinh liễm hồn linh khẽ rút lên bán ra tả dị lục sắc hòa diễm lục hỏa quét ngang tri hạ những cái đó tế tiểu vô hình sợi tơ đều đứt đoạn, sau đó nhiều đến lệnh người đầu váng mắt hoa phù văn tại lục lạc mặt ngoài hệ ra ẩn có t h ê lương đêu thảm theo bên trong truyền ra phù văn pháp trận bắt đầu như cối xay bàn xoay tròn mỗi xoáy đi một vòng liễm hồn linh thể tích đều sẽ đại thượng một vòng hòa diễm c u ố n quanh tại lục lạc bên trên càng đốt càng vượng tựa như tại rèn luyện không biết nói pháp trận chuyển qua bao nhiêu vòng lục hòa ẩm vang t ạ n ra ông lại là một tiếng vụ vụ nhưng mà lần này liêu châu thành nội sở hữu người đều nghe được này thanh văng lên đông đảo võ giả tâm thần run dày dữ dội toàn thân phát lệnh giống như đưa thân vào tháng chạp trời đông giá rét tiếng chung bên trong tựa như có một loại cực đoan ô huế bệnh q u ầ n chỉ là nghe được trên người liền muốn sinh ra dịch bệnh tâm thần bị này ô nhiễm không cách nào hình dung nói nhỏ trực tiếp tiến vào bọn họ đầu góc mà hoạt thi nhóm nghe được này tiếng chung thì là đờ đã nâng lên đầu hốc mắt chung lưu hạ hai hàng huyết lệ chúng nó miệng bên trong phát r a nghẹn ngào cùng gào thét lại không người nghe hiểu được kia là hoạt thi q u ầ n bên trong phong vô s o n g nâng lên đầu nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không t r ú n g mắt bên trong hiện lên kinh hãi tại kia bên trong thình lình xuất hiện một cái to lớn lục lạc vô cùng vô tận đoan hồn tại lục lạc bên trong r í lên như là quỷ vực lục hỏa giải tán sau nó đúng là lớn đến chiếm cứ liêu châu thành trên không chỉ nháy mắt bên trong cả tòa liêu châu thành đều bị nó cái bóng bao phủ liên tại này lúc thái tử chân đ ạ p không khí từ đằng xa nhanh nhẹn đi tới rốt cuộc không lại trốn sao hạ mức khắc h ắ n khí huyết xông ra thể biểu hóa thành một điều hắc kim sắc cự long v ậ y rồng x ư ơ n g rồng đầu rồng toàn bộ sinh động như thật dị t h ư ờ n g tỉ mỉ này bên trên tán phát bê ngông sinh cơ càng làm cho người hoài nghi nó có phải hay không một điều sống long hống hắc kim long phát ra gà ghét cùng liễm hồn linh xa xa tương đối c à n tạ tinh hà chủ pháo một trăm tệ khét thưởng phi thường c à n tạ thuận tiện cầu một phiếu cuối tháng cảm ơn mọi người chương 402, cự nhân hiện thân một liêu châu thành trên không màn đêm đen kịt bị phân vì hai phiến một phe là vô số tàn h ồ n bao vây quỷ hỏa quanh quẩn liễm một linh tà khí cồn cồn quay cuồng phản phất giống như cựu hữu quỷ v ư ợ t bông xuống nhân gian này bên trong tràn ngập các loại cực đoan mặt trái cảm xúc giết chóc xâm chiếm xâm phạm giết hại hành h ạ hủy diệt đây chính là nhân nghệ kỹ năng nếu như tiếp xúc đến tà khí người tính tình cũng sẽ tùy theo và mèo khác một phương thì là sinh động như thật hắc kim trân long vải rồng lông bẩm long trạo l o n g nhãn đều không so rất thật giống như này tôn thượng cổ thần nghiệt thật vượt qua tuyên cổ năm tháng xâm nhập này một phương thiên đ i ệ m nó cùng những cái đó chỉ là có lưu long loại huyết mạch yêu thú bất đồng thiên nhiên mang theo một cổ khó có thể dùng từ nói hình dung đáng sợ h u y áp phản phất tới tự sinh vật huyết mạch c h ỗ sâu n à y loại huy áp vốn nên dùng thần thánh để hình dung nhưng mà tại này điều chân long bên trên lại có vẻ có chút hư thối k h á i gì, tựa hồ chịu đến ô nhiễm chẳng nhiều a tinh khiết dù là như thế đương hắc kim long lồng n ự c cổ họng khoang miệm bên trong khí tức chấn động phun ra một tiếng du dương như lúc bằng đồng nhạc khí thách giải cả tòa liêu châu thành cũng vì đó rung động này bên trong vật sống mặc kệ là hoa thi còn là võ giả không không tâm sinh rút lún dậy thể nội khí huyết không bị khống chế sao động bất an này hai người phân biệt chiếm cứ liêu châu thành trên không hai bên phân biệt rõ ràng xa xa tương đối cùng lúc đó liêu châu thành bên trong một chỗ không người để ý nơi hẻo lánh diệp linh nhi nhìn lên bầu trời hai tôn cự vật trong lòng cũng có chút chấn động nàng thân là thao tiết h huyết mạch cũng không thật sự long yếu hơn nhiều ít cho nên không có nhận đến quá cường áp bách cảm giác chân chính làm diệp linh nhi kinh ngạc không là khác chính là bên cạnh đồng dạng ngẩm đầu nhìn trời tiệu sư đệ thế mà thật cùng tiểu sư đệ dự liệu đồng dạng thái tử cùng trần cường giả đánh lên hơn nữa trấn linh ti võ giả cũng đều cùng hoạt thi chiến đấu tại cùng một chỗ úc còn không mang nổi mình úc biến tướng suy yếu hai bên lực lượng ai cũng quấy nhiều không đến ai trấn linh ti cùng hoạt thi bên trong đều có không hề kém cường giả đơn độc một hai cái có lẽ không đủ gây sợ nhưng đương bọn họ tụ tập lại liền có thể xử chiến cuộc thắng bại thiên bình phát sinh vi d i ệ u chết đi bên cạnh người không biết được diệp linh nhi lại lòng giả biết rõ đây hết thảy đều là tiểu sư đệ thú ú t nàng trong lòng kinh ngạc và phần đôi mắt đẹp bên trong hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ tiểu sư đệ liền thái tử mặt khác võ giả phản ứng đều không ngoại lệ diệp linh nhi mặc dù tính cách l y t h ơ nhưng cũng biết này này bên trong độ khó mở to một đôi mắt to nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m an nhạc nàng nhìn không trụ chớp chớp mắt bất quá tiểu sư đệ hảo giống như không là này loại sách không di tính tâm trí như yêu người đi khác một bên an nhạc đối sư tỷ trong lòng suy nghĩ hoàn toàn không biết gì cả hắn ngẩng đầu nhìn trời tâm tình cũng không thoải mái an nhạc kế hoạch kỳ thật dị t h ư ờ n g đơn giản đơn giản là xua hổ nước sói lấy tử khổ tới đối kháng thứ sáu cảnh thái tử tại bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm lại xuất thủ ngao cò tranh nhau ngư ông đương nhiên kế hoạch nghe lên tới đơn giản áp dụng lên tới lại khó khăn trọng trọng nếu như không là thôi diễn giao diện cấp thử lỗi cơ hội hết thẻ chú định sẽ không như thế thuận lợi nhưng a n nhạc thực rõ ràng kế tiếp mới là hung hiểm nhất trước mắt vô luận là tử khổ còn là thái tử thực lực đều thắng qua hắn rất nhiều liền tính lưỡng bại câu t h ư ờ n g hắn này cái ngư ô n g sơ ý một chút còn là sẽ tan xương nát thịt rơi vào vạn kiếp bất phục hà ạ Này l ú chàng Diệp i l n Nhi cũng nhìn n ra y p h ầ n u y hiểm, mở miệng hỏi nói, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại mà đợi đến kia vị thái tử lấy lại tinh thần chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ h ố n g hồ hắn nghĩ đến liền tại cách đó không xa vân v ô n g ngân một đ o à n người cùng với ly biệt đã lâu t ô đại ta có cần thiết giết bọn họ hai người lý do nói này lời nói lúc an nhạc ngẩng đầu chăm chú nhìn cao nơi hai tôn cự vật hắn thân hình cùng cái s o so sánh thập phần nhỏ bé khí tức không có ý nghĩa nhưng trên người hết lần này tới lần khác sinh ra một cổ không cách nào coi nhẹ chiến ý không sợ h ã i chút nào tại diệp linh nhi mắt bên trong an n h ạ hai mắt tựa hồ tiệm dị thường thần thái mang theo khó tả mị lực làm nàng rời không ra t diệp linh nhi trong lòng khẽ nhúc đích sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm xúc an nhạc quay đầu nghiêm túc nói với nàng sư tỷ đợi chút nữa nếu như ta bại không cần quà ta trực tiếp hướng nam trốn chỉ cần không bộc lộ ra thao thiết thân phận đại thái thần t r i ề u võ giả không sẽ đổi bắt ngươi diệp linh nhi chỉ là c ư ờ i khẽ tiểu sư đệ, nhưng đừng đem ngươi sư tỷ xem thường a sư tỷ bảo hộ sư đệ này là chuyện thiên kinh đ ị a nghĩa tiếng nói vừa dứt diệp linh nhi liền hóa thành một bé thỏ trắng nhảy đến an nhạc đầu vai muốn cùng hắn kể vai chiến đấu vì thế an nhạc không lại quyết bảo lại đội nhìn trời này lúc, thái tử khí huyết hóa thành chân long đã cùng quỷ hỏa quanh quần lục lạc đụng vào nhau Vâng. hai cỗ tính chất lực lượng hoàn toàn khác biệt có như hai viên sao trời chạm vào nhau bán ra cường hãn vô song nguy năng bốn phía từng tòa lâu phòng chấn động dưới nền đất chuyển đến bành bành tiếng vang mặt đất ngao n h a o nổ tung khe hở bên trong khí lưu suy suy rung động hướng bầu trời phun đi như là dưới nền đất có cái gì quái vật tại phun ra cho khí thành phiến hạ cấp hoạt thi tựa như gặt lúa mạch bàn đổ xuống thân thể trực tiếp vỡ ra một đám võ giả cũng phát ra kêu trên bị này cổ dao phong dư ba sung kích thứ sáu cảnh võ giả không gì hơn cái này liễm hồn linh phía trên, thái tử xưng sững tại đầu dòng phía trên thần xác không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tham lam xem này cự đại lục lạc hào pháp bảo hắn tiếp cận lắc đầu chỉ tiếp pháp bảo chủ nhân là cái phế vật có như người tài giỏi không được trọng dụng chí bảo bị long đong này bảo vật cùng ta có duyên. thời gian nói chuyện càng nhiều khí huyết theo thái tử thể nội tuân ra khoảnh khắc bên trong đem tổn hại long trào tu bổ t ử khổ âm thầm những mày hảo sinh hùng hậu khí huyết đáng tiếc liễm hồn linh chưa viên mãn liễm hồn linh này món p h á p bảo y lực vốn nên càng thêm cường đại chỉ là bởi vì thái tử tới đắc đột nhiên sao trộn t ử khổ nguyên bản kế hoạch ép nhân nghiệt không đủ khiến cho cuối cùng rèn luyện xuất hiện một tuyến t ỷ vết như đối phó bình thường đ ị c h nhân nay t ỷ vết có hoặc không có đều vấn đề không lớn nhưng tại này thứ sáu cảnh cường giả trước mặt liền thành không nhỏ sơ hở bất quá chấn áp ngươi cũng đã cũng đủ từ khổ khét quát một tiếng chỉ nghe thấy đang một tiếng liễm hồn linh chấn động ủy quét tính mịch lục, hỏa theo lục lạc bên trong l ụ bố chương bốn trăm linh ba cự nhân hiện thân hai liễm hồn linh đột nhiên bắn ra mãnh liệt lực hấp dẫn trực tiếp nhằm vào tại thái tử linh hồn muốn trực tiếp rút đi hắn hôn phách chấn áp tại lục lạc nội bộ lúc trước liễm hồn linh lực hút chỉ có thể nhằm vào tại tà ma tàn hồn nhưng tại rèn luyện hoàn tất sau ngay cả người sống linh hồn đều trực tiếp hút đi thái tử một bước bước vào ngạnh xinh xinh đem chạy ra linh hồn bắt lấy nhét vào thân thể bên trong sau đó hắc kim long lại lần nữa thét dài một tiếng mang theo vạn quân cự lực gào thét bay đi hắn thi triển chính là là chân long võ đạo nay là đại thái hoàng tộc trí tôn võ học lấy khí huyết h o a thân trần long một lần thổ tức một lần du động một lần vung t r ả o đều là thần thông pháp thuật bản chiêu thức thiên địa gian linh khí đều sẽ tự hành dung nhập này bên trong phát huy ra siêu phàm n g lực đối chân long từ nói điều động linh khí theo không cần kết ấn n i ệ m trú mà lại như là hô hấp bình thường tự nhiên sự tỉnh nghe nói đại thái hoàng tộc từng là long hậu duệ mới có thể thi triển này môn võ học đang đang đang chỉ là mấy cái hô hấp công phu chân long cùng lục lạc liền và chạm không hạ m ư ờ i lần mỗi một đạo tiếng vang đều rung động tại tràng võ giả tâm thần khí huyết càng l à vì đó k h u ấ y động từ khổ muốn tiếp tục lưu lại toàn thành hoa thi mà thái tử cũng không muốn thương tổn cùng c h ấ n linh ti võ giả vì thế a n ý không có cấp liêu châu thành mang đến quá lớn phá hư này hai chỉ cự vật rất nhanh theo l i ê u châu thành trên không chiến đến thành bên ngoài đỉnh đầu cái bóng dần dần đi xa thoát khỏi kia ngạt thở bàn áp lực trấn linh ti cùng phản quân võ giả trước thở dài một hơi sau đó lại chém giết tại cùng một chỗ thành bên ngoài một hàng tu tiên giả cũng mắt thấy này hai người l ạ i chiến nhịn k h ô n g trụ tâm sinh k í n h sợ thật là đáng sợ khí t ứ c hai người bọn họ đều có s ắ p xỉ hóa thần thực lực thương tùng oán giận không thôi kia liễm một linh tuyệt đối là trần thủ bút như thế ta ác pháp bảo thực sự là thực sự là chỉ có cự lượng nhân nhiệt g mới có thể bồi dưỡng này dạng một món pháp bảo đội ngũ bên trong thanh thạch nhìn hướng vân v ô n ngân nhịn công trụ hỏi nói hiện tại nhưng là diệt trừ bọn họ hào cơ hội chúng ta thật muốn tại này bên trong chờ sao vân vô ngân mở miệng giải thích này bên trong liền là tốt nhất bố trí mai phục địa điểm thanh thạch những mày rõ ràng có chút hoài nghi nơi này cách chiến trường còn có khoảng cách không nhỏ ngươi như thế nào xác định bọn họ sẽ hướng bên này gần lại gần vân vô ngân h à to miệng nói không ra lời này là an nhạc cố ý phân p h ó địa điểm hắn làm sao biết nguyên nhân chính tại mặt khác người cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ thời điểm tô đại nhàn nhạt mở miệng ta tin tưởng hắn liền đậu ở chỗ này tùy thời chuẩn bị ra tay nghe được nàng lời nói đám người có chút ngoài ý mới nhưng đều không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng lúc này tô đại đã ẩn ẩn thành một đoàn người bên trong địa vị cao nhất tri người chấp trưởng quyền uy không người sẽ hoài nghi nàng lời nói trên thực tế nàng tin tưởng cũng không phải là vân vông ngân mà là chuyền đến này đó tin tức căn nhà tô đại tâm có cảm giác nâng lên đầu nhìn hướng không xa nơi trong lòng lẩm bẩm nói phu quân cùng lúc đó màn đêm c h i hạ giữa không trung khí huyết oanh minh t oan hồn dít lên long ngâm cùng chung gieo thanh liên miên bất tuyệt liên tiếp chấn động đến này phương thiên địa đều tại toa toa run dày khí lãng như bao tắc càn quét tạ ảnh tượng như lưu quang xuyên qua lẫn nhau quấn quýt lấy nhau bộc cách phát thường nhận không tưởng tượng ra nào lúc này g n hắc kim chân long đã quấn chặt lấy liễm hồn linh thân thể không ngừng rút lại muốn lấy khoa trương lực lượng trực tiếp đem này miền áp nhưng liễm hồn linh cũng không là ăn chay ngược lại mượn nhờ này cơ hội muốn đem thái tử linh hồn hút vào thể nội triệt để luyện hóa c h â n áp này ý vị hai đạo tồn tại đáng sợ chiến đấu tiến vào gây cấn đ a n g đột nhiên liễm hồn linh phủ văn lại độ sáng lên một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng chuông vang lên uy c h ấ n b ắ t phương dẫn tới liêu châu thành nội người tại kịch chiến lúc cũng nhịn không được vì thế mà tròn o á n g một chỉ tràn ngập t ử khí bàn tay lớn theo liễm hồn linh bên trong giò ra bàn tay lớn toàn thân đen nhánh khô héo p h ả n phất không có cơ bắp chỉ còn lại có phát nhăn tiểu t ụ làn da cùng phồng lên gấp xương nó góp nhặt nồng đậm vô cùng t ử khí đó là một loại sinh linh sắp gặp tử vong lúc mới lại phát ra sự vật t ử khổ chính là là tử vong nỗi khổ tu hành đạo pháp ti trưởng t ử khí nay đoạn thời gian bên trong hạn tại thu hoạch nhân nhiệt g đồng thời cũng tại hấp thu hoạch thi trên người t ử khí đây mới là t ử khổ chân chính sát chiêu theo bàn tay lớn dò ra màn đêm bỗng nhiên biến sắc phản phất giống như một trường tái n h ậ t bức tranh mở ra giải tịch diện tử vong ý vị đứng núi chịu xảo chính là quấn quanh tại liễm hồn linh khí huyết trường long suy suy suy băng lanh tử khí cùng tràn ngập sinh cơ khí huyết vừa mới tiếp xúc liền tựa như h ỏ a gặp gỡ nước lẫn nhau hỏa tan a n mòn nhưng c ư nhiên là t ử khí phẩm chất càng hơn một bậc thế như trẻ che phá hủy chân lòng hình thể thấy thế thái tử sắc mặt hơi đổi thái tử còn không làm ra cái gì động tác khô héo bàn tay lớn liền mở bàn tay bắt hắn lại thân thể sau đó thu hồi lục lạc bên trong mất đi khí huyết t r è o trống khí huyết trường long cũng theo đó vỡ vụn nay một màn xem đắc thành nội c h ấ n linh t i võ giả nhóm trường lớn hai mắt thầm nghĩ thái tử điện hạ chẳng lẽ bại phong vô song mặt lộ vẻ mờ mịt sao lại thế liếp hồn linh thượng t ử khổ sắc mặt trắng bệnh toàn thân pháp lực mười không còn một khí tức suy yếu nhưng thần sắc đắc ý hắn cười nói cuối cùng còn không phải ta thắng vào liễm hồ linh liền chờ bị ta luyện thành nhân nghiệt đi t ử khổ chính dương dương đắc ý thời điểm đột nhiên sắc mặt đột biến kêu lên một tiếng đau đớn hoa phun ra một ngụm máu đen hắn cúi đầu nhìn hướng liễm hồ linh cái này cổ pháp thần bí pháp bảo mặt ngoài đúng là bắt đầu hiện ra sổ đạo l i ê n ngân hơn nữa vết rách còn t ạ i không ngừng mở rộng ẩn có quỷ hỏa cùng van hồn theo bên trong tiết lộ từ khổ t r ợ tình lộ hắn là cố ý bị ta đưa vào đi nhưng mà hắn rõ ràng đắc quá trễ chỉ nghe thấy răng rắc răng rắc giòn vàng chỉnh cái liễm hồn linh đột nhiên vỡ nát vô số tàn hồn gào thét bay ra ngay sau đó mất đi một chân một tay thái tử theo bên trong đi ra hắn quần áo tạ tơi thân thể nhiều chỗ bị thương khí tức đồng dạng huệ vải rất nhiều nhưng một điều chân long vẫn như c ũ chậm rãi nổi lên mặt đất bên trên bất luận là phản quân c h ấ n linh ti cừng giả còn là thái hư cung tu tiến liên giả đều tại khẩn trương chăm chú nhìn cao nơi chờ đợi này t r à n g chiến đấu quyết r a thắng bại như vậy kinh tiên đ ư c h u y ể n không thể nghi ngờ lệnh trấn linh ti võ giả sĩ khí đại trấn nhưng vào lúc này đầy trời quỷ hồn cùng chân long hư ảnh chi gian. một đạo thân ảnh đột nhiên bắt đầu bành trướng tại vô số người chấn động ánh mắt bên trong thân khoác quỷ khải cự nhân tại hai cường giả trung gian đầm vang xuất hiện ngạo nghệ sừng sững tại đại địa phía trên c ả m tạo phách lối tội phạm một trăm tệ khen thưởng phi thường c ả m t ạ n chương bốn trăm linh bốn bốn trăm linh bốn lữ bân liền là người mặc quỷ một ẩm ẩm ẩm ẩm oanh liên tiếp không ngừng oanh minh có như lôi đình bàn vang lên chấn thiên hám địa mỗi một cái đều giống như đập tại chúng nhân trong lòng chấn động đến bọn họ đầu váng mắt hoa miệng đắng lơi khô oanh minh thanh đến từ cự nhân thể nội kia là cơ bắp xương cốt nội tạch máu dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng khuyết trương lúc thanh âm chúng nó hội tụ vào một chỗ hóa thành một cổ không cách nào ngăn cản d ò n g lũ vang vọng trời cao sau đó kinh người khí huyết lực lượng theo cự nhân thể nội bạo phát đi ra phương viên trăm mét đại địa lom xuống tới khí huyết điểm đốt rừng cây hóa thành một cái biển lửa vô cùng to lớn cự nhân đứng sừng s n g ở biển lửa bên trong như huy hoàng mặt trời bình thường xua tan h ắ cám chiếu sáng này phiến bầu trời đêm nay tư thái đúng là không thể so với mối vừa chân long cùng liễm hồn linh phải kém hơn thoáng chốc thu hút sự chú ý của vô số người kia là cái gì người như thế nào cao to như vậy chẳng lẽ là từ thượng cổ còn sót lại t r ù n g tộc tại hôm nay như thế xem đến này một màn trấn linh ti võ giả trước tiên s ắ c mặt b ộ t biến đặc biệt là tới tự thanh châu trấn linh ti mấy người càng là biểu tình ngốc trệ không dám tin thì thảo ra tiếng người m ặ t quỷ đ ổ nguyên võ vốn dĩ vẫn hám sâu hoạt thi thủy chiều truy sát đột nhiên phát hiện hoạt thi nhóm xứng sở tại tại chỗ chú ý lực bị hấp dẫn hắn này mới cuốn quýt chạy thoát mà khi đ ổ nguyên võ nâng lên đầu cũng xem đến này tôn phản g phất giống như thần ma cự nhân hắn mặc dù không kinh nghiệm bản thân tiên nhân động phủ bên trong chiến đấu nhưng tự nhiên nghe nói qua t i bên trong võ giả đà luận nhận ra cự nhân tân ph đồ nguyên võ đầu tiên là tâm sinh sợ hai thán phục sau đó vừa nghi nghi ngờ thầm nghĩ người mặt quỷ vì cái gì sẽ xuất hiện tại này bên trong hắn muốn đối thái t ử điện hạ cùng kia tà tu đ ộ u thủ nhưng người mặt quỷ không còn chỉ là thứ năm cảnh sao vô l u ậ n là thái tử còn là thử khổ đều là tương đương với thứ sáu cảnh cừng giả đừng nhìn hắn nhóm hiện tại thân bị trọng t h ư ơ n g d i ệ t s á t bình thường thứ năm cảnh vẫn dễ như t r ở bàn tay thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh ở giữa chính lệnh sẽ chỉ so thứ tư cảnh thứ năm cảnh c h i gian càng lớn như là không thể vượt qua hầm câu đồ nguyên võ không khỏi thầm nghĩ lại dám tùy tiện nhúng tay bọn họ chiến đấu người mặt quỷ chết chắc hống này lúc chỉ nghe thấy cự nhân phát ra một tiếng man hoang tiếng giống khí huyết như dung nham bản sôi trào bào hiếu cùng này tiếng giống ứng hỏa sau đó hắn s o n g chân đất đất hướng phía dưới một ngồi sổn đại địa ẩm vang vỡ nát khí lãng quyết trương vô số hòn đá phóng lên tận trời ngay sau đó cự nhân hai chân phát lực đại đ ị a như gặp phải trọng kích manh chấn động một cái hắn thân thể phóng lên tận trời đi tới giữa không chúng phản p h t thật thành một đoàn m i n mông sáng tỏ mặt trời tại đám người chấn động ánh mắt bên trong không trung cự nhân hữu quyền mánh hướng sau lôi kéo toàn thân cơ b ắ p tại có r ố i tụ l ự c lúc phát ra nặng nề nổ v a n g theo hữu quyền kéo về phía sau đến cực hạn cự nhân lực lượng tựa hồ tại này một cái chớp mắt tích xúc tới được đ ỉ n h phong như là một trận kéo đến cực hạn công thành nỏ tập trung một điểm đang phong tạo cực vanh long sườn núi lớn nhỏ nắm đấm gào thét ném về phía giữa không trung hai người tử khổ cùng thái tử ở vào cùng một khối liếm hồn linh m ạ n h vụ bên trên đều tại này một quyền phạm vi trong vòng cự nhân đúng là muốn một quyền phạm vi trong vòng cự nhân đúng là muốn một quyền phạm vi trong vòng chân long hư ảnh lại độ n h i ra nên cự nhân nắm đấm xuống tới t ử khổ toàn thân t ử khí quân quanh hóa thành đen nhánh bàn tay bao trùm tự thân đông nắm đ ấ m trước tiên đập tại chân long hư ảnh bên trên nháy mắt bên trong hư ảnh liền không ngừng vỡ vụn đầu tiên là đầu dòng biến hình vỡ vụn lại là l o n g tích vốn con cát ra còn sót lại huyết đ h ụ c xương cốt tại như núi áp lực dưới hướng chân long lồng ngực phần bụng một đường hạ áp sụp đổ cự nhân chỉ một quyển liền đem này đã hư ảnh triệt để đánh bể đương nhiên nay là bởi vì thái tử cùng từ khổ áp chiến khí huyết không phục lúc đầu hùng hậu bất ngờ không kịp đề phòng hạ ngưng kết chân long hư ảnh phá lệ yêu ớt mà cự nhân khí lực cùng tinh khí thần đều chính trị đình phong mới có thể làm đến này một điểm nếu như thái tử ở vào toàn thịnh trạng thái bị đánh bể liền nên là cự nhân nằm đấm hư ảnh băng tan sau thái tử sắc mặt lại lần nữa trắng n h ậ n k h í tức hướng phía dưới ngã lạc cùng lúc đó tại hắn phía sau tử khổ không có lựa chọn chạy trốn mà là đáy mắt thiệm quá hàn mang tử khí phun trào cùng xung quanh liếm hồn linh mảnh vỡ quấn quýt lấy nhau rung hợp nhân n h i ệ t tạ tính hóa thành mấy đạo hút về Tử khổ v ẫ ngay đem địch thái tử nhân coi là n u muốn Xuy xuy xuy. xuyên hậu y hiểm nhất, muốn trước đem hắn chém giết. Suy suy suy. Hắc khí xuyên thùng thái tử hậu tâm, cũng đem vặn vẹo nhân tính giết. đem tâm, đem m cũng vặn trước tử vẹo tính quán thâu quán n đi vào. g a sau đó theo phanh một tiếng tử khổ thân thể bị cự nhân nắm đấm m ệ n h trúng mạnh rơi vào đại địa n à y ngắn ngủi mấy giây b i ế n cố lại lần nữa xem ngây người mặt đất bên trên võ giả nhóm lệnh bọn họ tâm thần chấn động trong thương trạng thái hạ thái tử cùng tử khổ hảo giống như ngăn không được này cự nhân thế công thái tử mặc dù cũng bị đánh bay một khoảng cách nhưng vẫn như c ũ lơ lửng tại giữa không t r ú n g n g ự c có mấy cái bị xuyên thủng lỗ thủng thiếu hụt một cánh tay cùng một cái chân nhìn qua thập phần chật vật kỳ b á i là không có chút nào máu tươi từ hắn tổn thương miệng bên trong chảy ra ngược lại là một cổ đạm đạm mùi hôi dần dần t à n mắt ra ha ha rõ ràng tư thái vô cùng chật vật nhưng thái tử mặt bên trên nhưng không thấy hoảng loạn ngược lại phá lê n cười ha ha ha hảo thực hảo thái tử cười đến thoải mái cười đến làm cản như là phát hiện một cái vạn phần chuyện tức cười đã rất lâu không ai đem ta bước đến này loại trình độ hơn nữa không nghĩ đến hắn lời còn chưa nói hết cự nhân n một đấm đã đ cũng trước n giây n n h h p o sau thái tử đột nhiên đổi sắc mặt chỉ thấy cự nhân nằm đấm bỗng nhiên mở ra quỷ quyệt bí lực trào lên sau đó hiện thế không gian xé mở một đạo lên ngươi lần lộ ra một chút sâu thẳm tính mịch vô cùng thuần túy hát đám kia là một phiến vĩnh viễn không cách nào tìm kiếm đến danh giới thâm thúy vô tận hỗn độn c ũ n g không thể diễn tả đều che giấu tại bên trong khe hở bên trong thế giới mang theo ma lực kỳ dị một khi trầm luân này bên trong liền cũng không còn cách nào thoát đi h ư không thái tử từ hàm răng bên trong gạt ra này hai cái chữ mắt bên trong hiện lên một kia sợ hãi tại kia cổ đáng sợ hấp dẫn lực h ạ n hắn nửa phải thân đã chạm vào khe hở bên trong lập tức có thần bí nói nhỏ tiến vào thái phải mắt phải sợ thấy thế giới chỉ còn lại có một mảnh đèn nhánh tại h á cám bên trong đếm không hết tầm mắt mang ác ý nhìn lại mẹ toẹn t r Công c sẽ hai u u y ể n q sử dụng tên m ề ngay mới mẹ tuẩn n v. c vui lòng ghi nhớ tên miền mới. liền lòng Lữ nhớ tên Trưng Bân, mặt người 405, 405. Lữ Bân, liền là người mặt quỷ. Hai. Ngay sau đó thái tử ra thịt mặt ngoài truyền đến chân nhắn xúc cảm như là có từng đôi tay nhỏ vớt vẻ hắn trói buộc chặt hắn lệnh hắn không cách nào thoát đi không ai muốn biết này đó tay cùng chúng nó chủ nhân hình dáng vậy sẽ chỉ làm người rơi vào vĩnh hằng điên cuồng suy liên tại này lúc thái tử nhục thân manh theo chính giữa tự hành vỡ ra cưỡng ép tốn ra còn lại nửa cỗ thân thể rời xa hư không kẽ hở hắn bỏ qua lâm vào khe hở bên trong nửa phải thân chỉ còn lại có còn coi song hào nửa trái thân thư không bên trong mơ hồ truyền ra một tiếng thất vọng thở dài sau đó khe hở dần dần khép lại không thấy tăm hơi lúc này thái tử bộ dáng cực độ dọa người đáng sợ khuôn mặt đầu lồng ngực tất cả đều chỉ còn lại có một nửa mà nhất làm cho người kinh ngạc là hắn phân liệt ra ở bụng bên trong trống rỗng không thấy bất luận cái gì tạp khí xương sọ bên trong cũng không có đại não có chỉ là một bộ tàn tạ sắc ngoài như là bên trong không có non dối bị xé nát tinh mỹ sắc ngoài võ giả nhóm thị lực hơn xa thương nhân từ đó có thể xem đến này kinh thế hai tục một màn kia là thái tử đ i ệ n hạ nhìn này hình ảnh phong vô song chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh cắn răng lẩm bẩm hắn căn bản không phải người sống tăng na nhịn không trụ nuốt nước miếng một cái sau lưng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng theo người mặt quỷ ra tay lúc nàng liền đoán không được tình thế sẽ như thế nào phát triển hạ đi càng không rõ lựa bân vì sao muốn tập kích thái tử nhưng hiện tại nàng trong lòng chậm rãi có một ít đáng sợ phỏng đoán còn lại trấn linh ti võ giả đồng dạng kinh hại không thôi nếu này vị thái tử sớm đã bỏ mình kia điều khiển hắn thân thể thì là ai đâu hào thủ đoạn lấy hư không vì s ắ t chiêu s á t thực khó lòng phòng bị thái tử mặt bên trên đã không đơn thuốc kép mới tơi ư cười chỉ còn lại có băng lánh s ắ t cơ ta là nên gọi ngươi người m ặ t quỷ còn là lữ bân đâu nghe được này câu lời nói trấn linh ti võ giả ánh mắt ngốc trệ lên tới lữ bân liền là người m ặ t quỷ đồ nguyên võ như bị xét đánh hai mắt trừng đắt tròn t r ị a lẩm bẩm cái này sao có thể hắn thế nào lại là người m ặ t quỷ nhưng hồi ức người m ặ t quỷ thanh danh vang dội cùng lữ bân gia nhập trấn linh ti thời gian lại thêm mấy lần trước t r ư n g hợp đồ nguyên võ nội tâm dần dần g a o động trên thực tế an nhạc lưu lại sơ hở cũng không ít chỉ là cực ít có người sẽ đem này hai cái thân phận liên hệ với nhau tăng thêm an nhạc địa vị càng b ò càng cao lại không người sẽ hoài nghi hắn theo thái tử lên tiếng võ giả nhóm nao h nao h n g h ị thông suốt này một điểm ngay sau đó liền sinh ra hàn ý trong lòng lữ bân phí tấn công phu t i ề m phục tại trấn linh ti từng bước một b ò lên trên cao vị thế tất có cực kỳ đáng sợ âm mưu an nhạc không có trả lời mà là yên lặng thôi động khí huyết bành trướng mánh liệt huyết hải theo quanh thân nổi lên hào hào tiếng sóng liên miên bất tuyệt còn bắt đầu nuốt hết liễm hồn linh bên trong thoát đi tàn hồn huyết hải bao vây cự nhân thân thể lệnh hắn cũng phải lấy lơ lửng lại g mặt đất cái hố bên trong tử khổ gian nan bỏ dậy nhìn hướng cao nơi thái tử tâm tình cũng có chút kinh ngạc đã sống lại chết hắn này c ố thân thể thế mà cùng hoạt thi có chút tương tự hơn nữa hắn căn bản không bị đến nhân nghiệt ma tính ảnh hưởng làm vì điều khiển tử khí cùng nhân nghiệt người trong nghề tử khổ có thể xác nhận mới vừa cái k i a đ á n h lén hắn đã đem ô h ế tử khí đánh vào thái tử thể nội bình thường người chỉ là chịu đến chết khí xâm nhiễm liền sẽ đánh mất sinh cơ hướng tử vong trạng thái chuyển biến mà thái tử không bị ảnh hưởng có lẽ cùng hắn thể chất có quan hệ nhưng nhân n h i ệ t ma tính lại không là như vậy dễ giải quyết chỉ có hai loại người sẽ không nhận ma tính và mèo này một là tâm cảnh trong suốt cao nhân đắc đạo đạo tâm rèn luyện đắc không chê vào đâu được ma tính không thể nào xâm nhập thứ hai chính là nhân trung chi ma bản thân liền đã là ma đầu ma khí n g ậ p trời như thế nào bị một điểm nhân n g h i ệ t ảnh hưởng nghĩ tới đây t ử khổ nhìn hướng thái tử ánh mắt nhiều ra mấy phân kiến kỵ này người tuyệt đối là cái sau ngay sau đó lão nhân tròng mắt tích lựu nhất chuyển ta không bằng thừa dị p bọn họ giao chiến lúc trốn được xa xa ai cũng đổi u không kịp tới nhân này hai người đả sinh đ ạ tử cùng ta lại có gì làm nhưng hạ một khắc huyết hải bên trong thoáng chốc bắn ra vô số đạo huyết tuyến dây dưa kéo lại từ khổ thân thể đem hắn hướng thái tử phương hướng ném đi từ khổ không khỏi kinh hô ngại danh hại ta tại ba người bên trong t ử khổ khí tức kỳ thật nhất vì suy yếu hắn thực lực hơn phân nửa bắt nguồn từ liễm hồn linh hiện giờ liễm hồn linh đã thoái hắn lại chính diện chịu cự nhân một quyền lại nhất thời ngăn không được này đó huyết tuyến nhưng hắn dù sao cũng là trần bên trong một viên quỷ dị nhiều thủ đoạn thật muốn lấy hắn tính mạng cũng không như vậy dễ dàng từ khí lại độ hóa thành hộ thuẫn chống tự đáng sợ tự lực đồng thời tản mát ra tịch diện đặc tính phàm là cùng từ khổ tiếp xúc huyết tuyến cấp tốc biến thành bùi bạch sắc, thành đứt biến bùi đoạn sau đó một ra, nhưng h ắ h thể â n vòng mới đại chiến lại độ bộc phát bầu trời bên trong oanh minh không ngừng xem như p giống n h vậy hôn chiến mặt đất đám người tâm sinh chấn động càng phát cảm nhận được chính mình cùng ba người trên lệnh thật lớn mong muốn mà không thể thành nhất lệnh bọn họ kinh ngạc không gì hơn an nhạc hóa thân thành tự nhân mọi người vốn dĩ vì thứ năm cảnh lữ bân tùy tiện xâm nhập này phiến chiến trường sẽ chỉ tại khoảnh khắc bên trong bị nghiền ép mà bây giờ xem tới c ự nhân đúng là chút nào không rơi xuống hạ phong cứ việc này là thái tử hai người tranh chấp sau bị hao t ổ n t r ạ n g thái cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm phong vô song lẩm bẩm nói lữ bân chân thực thực lực thế nhưng đến này loại tình trạng hắn còn từng nghĩ tới cùng đối phương luận bàn một hai nhưng trước mắt hắn liền triệt để bỏ đi này nhất nhật đầu thu tiên giảm một đoàn người bên trong thanh thạch hơi hơi sợ hai thán phục tiếp cự nhân hảo sinh bất phàm lại cùng sắp xỉ hóa thần thực lực hai người địa vị ngăn nhau nay thủ đoạn đến tội cùng là võ công còn là pháp thuật ta còn chưa từng thấy thương tùng nhai nhai nhấm nuốt hạ người m ặ t quỷ này cái tên sắc mặt hơi thay đổi này người m ặ t quỷ không phải là tô đại hai mắt như tinh thần lấp lánh lộ ra dị dạng hà o quang c ư ờ i khe nói nói hắn chính là ta phu quân hình tam giác luôn luôn là nhất ổn định kết cấu trước mắt chiến trường bên trong ba bên đều nghĩ đến hai phe còn lại vào chỗ chết vì thế đều bảo trì vi diệu cân bằng chưa từng xuất hiện hai người liên t h ủ d i ệ t sát thứ ba phương tình huống nhưng ba người khí tức đều không thể tránh né rơi xuống dưới liền chờ một người trong đó lộ ra sơ hở chiến cuộc liền sẽ nháy mắt bên trong biến hóa mẹ t o ẹ chủ con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ c nhưng g lòng vui i miền mới. nhớ tên h c ơ 406, Đại Thái t cũng chính là bởi vì tử khổ càng am hiểu nhượng nhờ ngoại vật âm thầm bố cục thi triển âm mưu quỷ kế cho nên chính diện tắc chiến thực lực ngược lại yếu hơn một ít tăng thêm thái tử lấy thân làm mồi ngang nhiên ra tay h ủ y đi liễm hồn linh hơn phân nửa kỹ năng tử khổ thình lình thành ba người bên trong trạng thái kem cõi nhất kia cái đáng chết hắn khí huyết như thế nào còn như thế hưng hậu luân phiên đại chiến tử khổ khuôn mặt lại giả mua mấy phân tử khí theo nếp nhăn bên trong tràn lan ra tới nay bộ phận tử khí cũng không phải là nguồn gốc từ người khác mà là nhân hắn tự thân thân thể suy bại tạo ra tử khổ gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thái tử trong lòng đã lâu sản sinh mấy phân kinh hãi cứ việc thái tử chỉ còn lại có nửa cỗ thân thể mặc dù hắn ngưng tụ thành chân long hư ảnh vỡ nhưng hắn thể nội khí huyết hảo giống như vẫn như cũ vô cùng vô thận vĩnh viễn sẽ không khô kiệt này dạng võ giả căn bản không nên tồn tại t ử khổ dư quang lại liếc nhìn k h á c một bên a n nhạc ánh mắt đồng dạng đầy là kiên kỵ cự nhân bằng đại thân thể mang đến đáng sợ áp bách cảm giác chính mình tại hắn trước mặt tỏ ra phá lệ nhỏ bé khí lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi còn có kia phiến ô chọc đáng sợ huyết hải mặc dù từ khí huyết ngưng tụ thành nhưng lại càng tiếp cận với một loại pháp thuật này trung du nhảy lên huyết sắc sợi tơ rất là khó chơi nhất lệnh từ khổ kinh hãi không gì hơn ăn n h ạ thi triển qua hư không nhét ác n h ư không là thái tử cưỡng ép bỏ qua một nửa nhục thân hắn liền đã sớm bị hư không triệt để n u ố t hết huống hồ cũng không là sở hữu người tại bỏ qua nửa người còn có thể sống sót từ khổ không có tiếp hạ này một chiêu năm chắc cho dù an nhạc cho tới bây giờ cũng còn chưa s ử ra đòn thứ hai hư không nhất ác nhưng không ai có thể bảo đảm hắn chỉ có thể sử dụng một lần từ khổ từ đầu đến cuối có đề phòng lấy thứ năm cảnh cảnh giới thế mà đến bây giờ còn không rơi xuống hạ phong từ khổ trong lòng hắn nói quái vật này hai người đều là không thể dùng lẽ thường cân nhắc quái vật đến khi phụ ta một cái đã có tuệ lao nhân ra vê anh này lúc a n nhạc sân núi đại nắm đấm liền đánh xuyên qua tầng tầng khí lãng lạc tại t ử khí hóa thành vỏ ngoài khủng bố lực lượng trào lên m à tới làm t ử khổ cảm giác giống như là đối mặt một trận lũ quét hắn thân hình bay ngược mà ra bay ra vài trăm mét mới mượn nhờ pháp lực dừng lại khu khụ t ử khổ miệng hơi mở ho ra một ngụm máu đen chỉ cảm thấy ngực một trận cùn đau nhức không xa nơi thái tử nhìn ra t ử khổ xu hướng suy tàn đông nhiên mở miệng ra tiếng tà t u này người thừa dịp hai người chúng ta giao chiến ra tay đánh lén hèn hạ vô xỉ càng vì đáng hận không bằng chúng ta trước đem hắn chấm giết lại một quyết thắng th thái ử k ổ chỉ lạnh, h là cười t tử điện hạ bản tính đánh đính、hảo. ngươi cho rằng ta không biết nói, cái bản tính rằng không nếu hắn hạ hảo, cho chết, hạ một cái liền là ta một lắc i Thái ề n Không. là l ta. tử đầu nghiêm túc nói nói ta có tất giết này người lý do nhưng đối ngươi lại không có ta nguyện lấy thái tử chi danh phát thể nếu như hai người chúng ta liên thủ giết hắn ta liền sẽ cấp ngươi ba ngày thời gian thoát đi nơi đây hắn thậm chí lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thần dị hát thạch dùng khí huyết tại mặt trên khắp bên d ư ớ i chữ n à y là ứng thệ thạch ngươi có thể kiểm tra một phen nói thái tử liền đem ứng thệ thạch ném cho từ khổ từ khổ cực kỳ cẩn thận dùng từ khí đó lấy sau đó xem xét một lát ánh mắt lại ba lấp lóe cái gọi là ứng tệ h thạch không là pháp khí mà là một loại thượng cổ kỳ vật một khi tại này khắc xuống lời thể liền không cách nào xóa đi mà nếu như vi phạm lời thể thì sẽ thần hồn câu diệt mà chết thái tử chủ động lấy ra ứng tệ h thạch biểu hiện ra chính mình thành ý ba mặt đất rừng tây bên trong xem đến này một màn vân vô ngân nhịn không trụ đổi sắc mặt lần này không xong bọn họ hai cái thế mà muốn liên thủ đối phó an đạo hữu an nhạc thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương thành không xuất thế đột nhiên khởi sướng đánh lén đích sắc chiếm được một bộ phận tiên cơ nhưng cùng lúc cũng hấp dẫn hai người thù hận Mà trước mắt, trước thái tử tử cử khổ lôi kéo đ ộ nhưng g k ô vô n nghi ngờ đem an nhạc đẩy vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh. n g thể hiểm h đem đẩy vào là kia cái thái tử vì sao đối an đạo hưu ôm lấy càng lớn để ý vân vô ngân có chút nghĩ không thông tử khổ đem liễu châu trà đạp đắc dối tinh dối mù n h ắ c lên này thứ tính chất ác liệt phản loạn hắn hẳn là mới là thái tử mắt bên trong đinh thịt bên trong gai nhưng thái tử tình nguyện hợp tác với hắn đều phải giết chết an nhạc cái này lại là vì cái gì còn lại nhân tâm bên trong cũng đều lau một vệt mồ hôi an nhạc thân sự này loại cấp độ chiến trường bản liền hung hiểm vô cùng mà hiện tại cục diện càng là cấp tốc chuyển biến xấu hơi không cẩn thận liền là chết thẳng tại chỗ kết cục đám người nhao nhao dùng hỏi ý ánh mắt nhìn hướng tố đ ạ i trước mắt có lẽ đến bọn họ nên thời cơ xuất thủ đợi thêm một chút tố đ ạ i nhẹ nhàng lắc đầu đôi mắt đẹp bên trong có nguyệt hoa thiền quá tựa hồ có thể xem xuyên khó bể phân biệt thế cục nàng trên người bình tĩnh điểm tĩnh khí chất như thanh phong bàn phất qua đám người tâm cảnh lệnh bọn họ tỉnh táo lại tu sĩ nhóm ngẩm đầu nhìn về phía cao nơi lại phát hiện cự nhân khuôn mặt đúng là không hề sợ hãi không thấy chút nào hoảng loạn này không khỏi làm mọi người sinh ra mấy phân bội p h ụ nếu như đổi lại chính mình thân xử kia hoàn cảnh sợ là đã sớ giữa không trung an nhạc tâm t ĩ n h như mặt nước phẳng lặng bên cạnh người không biết nói thái tử tất giết hắn nguyên nhân hắn lại là lòng dạ biết rõ tại thái tử mắt bên trong tử khổ nhấc lên liếu châu phản loạn nhiều nhất chỉ là khổ một khổ bách tính tử thương một số v õ giả mà an nhạc thì là thôn p h ệ thần tướng áo giáp giao động đại thái thần triều căn cơ uy hiếp được hắn địa vị cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng vừa xem hiểu ngay nhưng an nhạc cũng không hoảng hốt chỉ là yên lặng nhìn hướng cầm tới ứng thệ thạch tử khổ tính quan tình thế phát triển đã không n ú n tay vào cũng không mở miệm tại mặt khác người xem tới hắn đã bỏ đi giấy rủa tử khổ do dự một lát s ắ p mặt biến đổi mấy lần sau đó cười nói nếu thái tử điện hạ đều như vậy nói ta lại sao dám không theo nói liền tại ứng thệ thạch khắc xuống chút văn tự sau đó lại điều khiển pháp lực đem này đưa về thái tử tay bên trong vân vô ngân chờ người tâm dần dần chìm vào đệ quốc ngay cả tô đại đều siết chặt lòng bàn tay làm hảo ra tay chuẩn bị nhưng lại tại thái tử tiếp nhận ứng thệ thạch nháy mắt bên trong đen nhánh trên hòn đá thoáng chốc chui ra một t r ư ơ n g q u ỷ khí âm trầm đại khẩu cắn một cái hướng thái tử chỉ còn nửa cái đầu lập tức từng chương đầy là răng nhò miệm chống dông tại ứng thệ thạch gần đây hiện ra chương ó đại k ẩ u đầu rối ra dài so rắn độc còn độc l i đỏ chết, có rò ra quỷ bốn trăm linh bảy đại thái thần hoàng hai chúng nó liên tiếp không ngừng hướng thái tử đánh tới tựa như một phiến ô ương ương khói đen bao phủ hắn thân thể từ khí nhân nhiệt tại tử khổ thôi động hạ bạo phát ra trước giờ chưa từng có đáng sợ sát thương lực nay lần đánh lén tới đắc bất ngờ không kịp đề phòng đừng nói là mặt đất bên trên đám người ngay cả thái tử bản thân đều không ngờ đến thái tử thốt nhiên tức giận ngươi làm sao dám hắn không có thể hiểu được chính mình rõ ràng cấp tử khổ một cái kéo dài hơi tàn cơ hội tử khổ lại không cố mà chân quý còn dám đánh l é n chính mình vô số đại khẩu cắn thái tử tàn tạng đ ư c thân muốn theo hắn trên người cắn xuống một miếng thịt văng lanh tử khí điên cồn g d ố c vào huyết nục bên trong đoạn tuyệt khí huyết s i n h cơ thái tử dùng sức xé nát một chương lại một há to mồm, to há cắn h hư ảnh â n long lại qua c quét phá hủy tử khí hình thành tạo vật khoảnh khắc bên trong hắn thể biểu lại thêm ra rất nhiều miệng vết thương ủy ảnh tạ thể nội giống như g i i bỏ đồng dạng chui tới chui lui bốn phía phá hư ủy dị nhất là tử khí miệm rộng lại theo thái tử th phảng phất bản thân liền là hắn thân thể một bộ phận khó có thể triệt để bóc ra từ khổ cười lạnh nói ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu ngươi thậm chí không biết nói ta vì cái gì sẽ tự mình đi tới này đại thái thần triều cùng lúc đó an nhạc phát ra một tiếng kinh thiên bảo hiếu hống sóng âm theo hắn c ổ họng bên trong chuyên gia khoái động ra thực chất tiếng g ầ m hướng tại chỗ rất xa khuyết tán không chỉ có là liễu châu thành này cái thành trí nhỏ ngay cả hơn phân nửa liễu châu đều có thể nghe được này tiếng giống giận đếm không hết hoạt thi chết lặng ngẩm đầu lên nhìn hướng tiếng giống chuyển đến phương hướng sau đó an nhạc lục thân tiếp tục bành trướng thêm một vòng nhỏ toàn thân huyết nhục oanh minh khí huyết như mặt trời bản hùng hồn toàn bộ huyết hải bám vào tại hắn nắm đấm bên trên đánh xuyên qua không gian tựa như bông xuống tại thái tử thân thể bên trên vê anh chỉ nháy mắt bên trong nay tàn tạ thân thể ẩm vang vỡ vụn vỡ vụn thành vô số khối thịt như là một đoá huyết nhục pháo hoa tại giữa không trung nở rộ từ khổ c h ứ n g lớn hai mắt trong lòng dâng lên chờ đợi này cái quái vật chẳng lẽ bị một quyền đấm chết nhưng hắn xem đến cự nhân nghiêm túc ngưng trọng biểu tình nháy mắt bên trong đ ư n g tỉnh không còn không có kết thúc tại nổ tan mở huyết nhục trung tâm còn có một viên hư thối suy bại trái tim chính tại nhả này bên trong phát ra tức giận thanh âm lữ bân ta tất dễ ngươi như vậy cảnh tượng quả nhiên là quỷ dị phi thường trấn linh ti võ giả nhóm lại lần nữa sửng sốt ánh mắt mờ mịt ngước trệ chỉ cảm thấy phân bên ngoài hoang đường đến n à y lúc bọn họ chỗ nào nhìn không ra phía trước thái tử điện hạ hoàn toàn chỉ là một bộ từ nảy viên trái tim không chế xác không nhưng này trái tim chủ nhân thì là ai không đám người nghĩ rõ ràng này cái vấn đề đáp án cao nơi trái tim lại lần nữa phát sinh d ị biến nó cấp tốc rơi vào liếu châu thành bên trong lưu quang bình thường trải qua một đám trấn linh ti võ giả thân thể phàm là cùng trái tim tiếp xúc võ giả khí huyết nhanh chóng biến mất huyết nục như là cây khô heo rút cho đến sinh cơ đánh mất không tốt màu tránh ra đây con mẹ nó là cái gì quái vật võ giả nhóm kinh hô không ngừng vội vàng tránh né nhưng bọn họ tốc độ so với trái tim t r ê n l ệ n h rất xa căn bản trốn không thoát trước mắt gian liền không còn có năm danh thứ năm cảnh võ giả bị hút thành người khô tại chỗ mất mạng hấp thu khí huyết trái tim một lần nữa thu hoạch được sức sống t h ă n g vào giữa không trung sau đó dần dần mọc ra tay chân đầu tứ chi không ngừng bành trướng kéo dài đúng là hóa thành một đạo người hình huyết nục vặt vẹo n ú c n í c h gian mọc ra là một t r ư ơ n g cùng thái tử có mấy phần giống nhau nhưng lại bất đồng khuôn mặt kia khuôn mặt càng thêm thành thục càng càng lanh gốc như là cao cao tại thượng quân vương phong vô song xem đến này khuôn mặt không khỏi toàn thân chấn động mặt bên trên hiện giá hoảng sợ c h i sắc thần hoàng bệ hạ phong vô song mặc dù chưa từng thấy qua thần hoàng chân nhân nhưng lại gặp qua hắn bức họa chính cùng này trái tim hóa ra người sống không khác nhau chút nào mà võ giả bên trong từng gặp này trương gương mặt không chỉ có hắn một người không này không có khả năng thái tử nhục thân lại từ thần hoàng điều khiển hắn muốn hút ăn huyết nhục của chúng ta như thế nào như thế này đó người không không sắc mặt đại biến thâm sinh kinh hãi bộ phận đối thần hoàng trung thành cảnh cảnh võ giả càng là có loại tín nhiệm sụp đổ nản lòng thoái trí chi, chi ý bọn họ kính ngưỡng thần hoàng căn bản không đem chính mình chờ người tính mạng đặt tại mắt bên trong n à y thái tử nhục thân chính là thần hoàng thân ngoại hóa thân chí nhất vì bắt lấy phá hủy thần khải danh sách tồn tại hắn căn bản không yên tâm đi này sự t ì n h giao cấp vì thế tự mình chạy tới thanh châu chỉ là thần hoàng như thế nào đều không nghĩ đến hắn lại bị bước đến trước mắt này loại tình trạng đến mức không thể không hy sinh thuộc hạ đến khôi phục một bộ phận thực lực người cho rằng người có thể giết c h ế t ta nếu hình dáng bại lộ thần hoàng dứt khoát cũng không lại ngụy trang cao thanh quát nô chính là đại thái thần hoàng ngươi Liên lầm lên, lộng lây lông tại mới tái thời nhiên hội trói cái giọt mỗi giọt khuyên thần hoàng nục thân vừa mới tái tạo thời khắc, hắn thân đông bắn mạnh ngụm hoàng trung lầm vang bay ra, xoay tròn không ngừng, ngàn vạn đạo pháp trận sáng thành quang Ngay bình ngọc đảo, ra vô số tích màu mực giọt nước, nhìn như nhẹ như lông hồng, nặ tạo mặt đất tức. Một tụ mắt. một tích thực một hạ đạo đạo khắc, khí pháp hao xoay đảo, màu cực mực vừa vẩy vô ra bay ra, sau ra mấy kỳ đó, đều số Mà năm đạo pháp thuật k h mang theo khoa trương đáng sợ uy lực đều lạc tại thần hoàng thân thể bên trên sau đó thiên địa phảng phất lâm vào ngắn ngủi đ ư n g im hết thể đẻ xuống rừng lại khóa trở nên yên tĩnh vô cùng một giây sau thế giới một lần nữa bắt đầu lại vận chuyển đáng sợ tiếng gầm tràn vào mọi người hai bên trong hủy diệt quang mang ngắn ngủi sáng lên tiếp theo dập tắt mọi người ngốc t r ệ nhìn hướng thần hoàng vị trí lại chỉ thấy một đoàn nho nhỏ khối thịt dần dần rơi xuống có người hỏi nói kết thúc sao bọn họ đã không nguyện ý suy nghĩ thái tử vì sao là thần hoàng tu tiên giả pháp thuật tại sao lại xuất hiện tại này bên trong bọn họ chỉ nghĩ thoát khỏi này cơn á c ngộng theo ngộng bên trong tỉnh lại đ ỗ n g nhiên nơi xa đại địa mãnh nhiên rung động hôn loạn khủng bố linh lực theo sâu dưới lòng đất cồn cồn càn quét vùng đất tuyển như nước c h ả y đồng dạng c h ả y xuôi một đạo lại một đạo khe hở hiện hiện cây cối thành phiến thành phiến đổ xuống ngay sau đó đại khí bên trong như là sinh thành một cổ luồng không khí lạnh sinh ra đ l i n trời đất sụp đổ ngọn núi nổ tung quần bạo linh lực bắn ra các loại hỗn loạn kỳ dị uy năng tạo ra kỳ quái dị tượng giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng h u y ế t tán không là thiên hay lại hơn hẳn thiên hay Tại như vậy tận thế chi cảnh trước mặt cho dù là cường hãn tu t i ê n giả võ giả đáy lòng cũng hiện lên khởi một cô run r u dày tử khổ thân hình lay động hạ cuối cùng theo cao nơi ngã lạc rơi vào rừng bên trong hãn toàn thân trải rộng t ử khí suy bại đến cực điểm sinh cơ gần như tiêu tán mới vừa kia lần đánh lén cố nhiên hiệu quả t h ậ m tốt nhưng cũng lệnh tử khổ khó có thể điều khiển thể nội t ử khí sắp nhận lấy cái chết khí phản p h ệ bỏ mình nhưng tử khổ hai mắt lại dị thường sáng lời miệng bên trong thì thảo tự nói này lần giết thần hoàn một cô hóa thân cũng là không lỗ sư tỷ sư minh ta vì các ngươi báo thù nói tới hoang đường b u ồ n c ư ờ i t ử khổ cố nhiên làm nhiều việc ác, giết người vô số nhưng hắn vẫn đem chính mình coi là thái hư cùng một viên sở dĩ sẽ đến đến đại thái thần t r i ề u n h ấ t lên h o a loạn trừ bỏ thu hoạch nhân nghiện chờ nhân tố bên ngoài chính là vì báo thủ cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không khả năng cùng thần hoàng hóa thần hợp tác mặt đất bên trên nhìn bốn phía hỗn loạn cảnh tượng đáng sợ thương tùng trong mày kinh nghi bất định này là linh hai chẳng lẽ là chúng ta vận dụng t r ư ở n g lão ban cho pháp bảo mới khiên động thiên địa linh lực dị biến tô đại xinh đẹp gương mặt nghiêm nghị không có chút nào bông lỏng cảnh giác không là mặt đất bên dưới linh mạch nhưng này linh mạch khí tức như thế nào như thế ô huế một bên thanh thạch chờ người thần sắc còn có mấy phần h o à n g hốt thanh thạch mặt bên trên vẫn mang không dám tin lẩm bẩm nói chúng ta đắc thủ đây chính là một bộ đại thái thần hoàng hóa thân hãn sự tình chức vô luận như thế nào cũng không ngờ tới thái tử địa vị lại sẽ lớn đến như vậy d o a người càng không nghĩ đến bọn họ thân xử bố trí mai phục địa điểm sẽ như vậy hoà mỹ vừa vạn vị tại trái tim hóa thành nhân hình lúc chính phía dưới mà hư thối trái tim chú ý lực toàn đặt tại an nhạc cùng tử khổ trên n g i chút nào không phát giác phía dưới một hàng tu thiết giả càng không có đề phòng hết thệ đều có thể xương rượu đến đình phong quả thực như là đại thái thần hoàng chính mình đem nhược điểm đưa đến bọn họ trước mặt sau đó ra tay cũng liền t h u ậ n lý thành trương thanh thạch nhịn không trụ bội phục nhìn hướng vân vô ngân cùng tô đại này hai vị đạo hữu hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền tính đến này một bước thật là thần cơ diệu toán hắn không biết là vân vô ngân mặt ngoài thượng trang đắk vân đạm phong kinh đáy lòng cũng hít vào một ngụm khí lạnh kinh t h á n không thôi an đạo hữu a an đạo hữu n à y cũng tại ngươi tính kế bên trong sao may mà ta không nghĩ qua cùng ngươi là địch không phải chết như thế nào cũng không biết nói nhưng n à y lúc tô đại ngẩu nhìn về phía cao nơi khi một khối lớn chừng bàn tay khối thịt chính tại rơi xuống dưới nhìn như sinh cơ mất hết lại vẫn có một cố quỷ dị hoạt tính thôi động nó hướng khá xa nơi rơi xuống rời đi thái hư cùng tu tiên giả sở xử phạm vi t h ầ n hoàng hóa thân còn chưa có chết t ô đ ạ i lập tức đổi sắc mặt cao thanh quát theo ta cùng một chỗ đem hắn diệt s á t dứt lời nàng thân hình liền hóa thành nguyễn hoa lấy cực nhanh tốc độ bay đi đông đảo tu sĩ、si、sau khi nghe nhau nhau h o ả n g sợ chuyện cho tới bây giờ bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi tôi ạ i theo như lời, lời nói chỉ là thân hoàng hóa thân lương mạnh thật là làm đám người kinh hại không thôi tại thân bị trọng thương tình húng hạn chúng năm đạo hóa thần pháp thuật còn chưa có chết n à y sinh mệnh lực không khỏi cũng quá khủng bố hắn thật là người sao không tốt vạn nhất làm hắn hút ăn m ặ t khắc võ giả khí huyết khoảnh khắc bên trong liền có thể khôi phục toàn thị n h trạng thái đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ tu sĩ nhóm ý thức đến tình thế nghiêm túc cũng lập tức thi triển đ ộ n thuật đi theo không bao lâu một đám tu tiên giả liền chạy tới khối thịt rơi xuống chỗ này bên trong t ì n h lình là một phiến hồ nước thủy vị mặc dù nhân khô hạn có sở hạ hàng bộc lộ ra một chút đầm lấy thất địa nhưng vẫn được sưng t ụ một phiến hồ lớn khối thịt sớm đã rơi vào hồ nước bên trong t ô đại không chút do dự đan điền bên trong ngồi xếp bằng nguyên anh mở ra hai mắt hơn xa lúc trước pháp lực gào thét lao nhanh trước người hình thành một đạo thực chất nửa huyền nguyện như là từ trên chín tầng trời bông xuống nhân gian ánh trăng hạo đ m trải rộng ra rơi vào này phiến hồ lớn nói tới kỳ quái nàng rõ ràng là yêu mị thúc đẩy sinh trưởng ra bí lực lại cực kỳ cao khiết thần thánh t h ư ờ n g nhân nếu như nhìn thẳng này đạo huyền nguyện liền sẽ không tự chủ được sinh ra tự ti mặc cả m ý nghĩ thậm chí nghĩ muốn quỳ dạp xuống đất tại thần thánh nguyện hoa bên trong thành tâm thần cầu theo ánh trăng tiếp xúc toàn bộ hồ nước cuốn ngược mà lên tựa như mất đi nguyên bản trọng lượng biến t h à nhiên h ơ tiểu ư ớ c lơ lửng tôi ạ i giữa k h n trùng, như lớn g hồ h là đem c a cắt thành hơn phần, này bên trong hơn phần, nảy bên lại ậ n thân bất luận cái gì tồn tại đều hiện lộ hoàn lộ tâm o à n nhiên, Đột Đại Tô t có cảm giác linh thức bên trong có hai đạo cường hành khí tức chính tại nhanh chóng tiếp cận nàng nghiêng đầu nhìn lại khắc hảo cùng lao vùn vụn chạy đến an nhạc bốn mắt nhìn nhau xa cách đã lâu hai người tâm thần chấn động nhưng lại cực kỳ a n ý không nói một lời sau đó đồng thời ra tay t ô đ ạ i điều khiển dọn nước tự hành tách ra bộc lộ ra trung tâm tàn tạ khối thịt đồng thời hình thành một điều bên trong không thông đạo an nhạc thân hình tốc độ lại lần nữa tăng vọn theo bên trong xuyên qua ngay sau đó lục tiên ra khỏi vỏ cho dù hai người hoàn toàn không có giao lưu lại có như tâm hữu linh tê bình thường phối hợp rượu đến đ ỉ n h phong kiếm quang t h i ể m quá sát khí cùng sát khí gào thét mà tới kiếm minh thanh bên trong phảng phất giống như có vạn quỷ tê minh lục tiên bên trong vô số chết đi tu tiên giả cùng thần hoàng g i a n chính là huyết h ả i thâm cựu này phần t h ù hận chỉ có dùng máu tươi tẩy soát khen nhưng lại tại kiếm quang sắp chạm đến khối thì lúc một đạo thương thân ảnh màu lam lại là ngăn tại nó trước người kiếm khí xẹt qua cực đoan cứng rắn áo giáp lưu lại một đạo thật sâu vết thương lại không cách nào đem áo giáp chủ nhân cắt thành hai nửa càng không cần nhắc tới hắn lúc sau khối thịt này danh võ giả toàn thân bị thương l a m áo giáp bao khoả mơ hồ có thể gặp mặt dung cùng ánh mắt của nhiệt triệu du đến đây hộ giá nay ngươi chính là triệu du lấy thần hoàng hóa thân đa nghi cùng xào trá t ạ i ý thức đến chính mình thân sự cục bên trong sau liền lập tức tăng thêm nhất trọng bảo hiểm tiến vào liêu châu thành t r ư ớ c mượn nhờ lệnh bài hướng triệu du đưa tin mệnh hắn chạy tới nơi đây vì thế triệu du liền bỏ xuống thân hạ đại quân phủ thêm thần h ả i bằng nhanh nhất tốc độ đánh tới chấp đoán khắc hảo ngăn trở an nhạc t í mạng một kích xong nhìn thấy này thân xuyên thần khải võ giả từ phía sau lần lượn chạy tới tu tiên giả nhóm sắc mặt đột biến tâm tình dần dần chìm vào đáy cốc triệu du trên người khí tức thình lình cũng là thứ sáu cảnh đám người vì đánh chết thần hoàng hóa thân cơ hồ đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn hiện tại tử khổ không thấy thăm hơi mà người mặt quỷ an nhạc tựa hồ cũng vô pháp biến thân cự nhân nơi nào còn có dư lực lại đối phó một cái toàn thịnh trạng thái hạ thứ sáu cảnh vân vông ngân thương tùng thanh thạch đám người trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng thương tùng cực kỳ nghiêm túc nói nói ta tu vi cao nhất ta lưu lại đoàn hậu các ngươi đi trước vân vông ngân hà to miệm nói không ra l cùng với đâm xuyên huyết n g ụ c thanh âm triệu du kinh ngạc trừng lớn hai mắt khỏe miệng tràn ra máu tươi chậm rãi quay đầu sinh cơ suy yếu khối thịt sôi theo thần khải khẽ hở mọc ra vô số mầm thịt đâm vào hắn thân thể cấp tốc cùng hắn hòa làm một thể theo bản chất cải tạo này cỗ nhục thân quý trúc ngay sau đó triệu du nghe thấy theo chính mình miệng bên trong phát ra xa lạ thanh â m ha ha triệu tương quân chấm hảo thần tử người rốt cuộc tới triệu du vừa sợ vừa giận bệ hạ n g ư ơ i vì sao lúc này hắn hình thể một trận vặn vẹo biến hóa khuôn mặt cơ bắp cũng bắt đầu phát sinh thay đổi vì sao thần hoàng ngữ khí bên trong mang theo n g h i hoặc thân là thần tử vì chấm dâng lên một thân không là ứ n g tân c h i sự sao n g ư ơ i hẳn là vì này cảm thấy vinh hạnh mới là n g ư ơ i rốt cuộc có tư cách biến thành c à n g vĩ đại tồn tại một phần triệu du đồng khổng dần dần tan g ã mặt bên trên đầy là không dám tin hắn ngắn ngủi một đời như cưỡi ngựa xem hoa bàn theo trước mắt t h i ể m quá nửa đời trước ký ức phá lệ rõ ràng bái nhập võ quán thi đậu võ sinh làm quen b ù i tôn lan tỉ thiếu niên lúc hắn khốn cùng lại yếu đuối lại là hắn nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất thời khắc theo hắn dần dần trưởng thành võ đạo có thành mặc vào thần tướng áo giáp lúc sau ký ức đã từ từ mô hồ lên tới phảng phất trở thành thần tướng hắn đã biến thành khác một người Này lúc, du sợ hai mà hoàng、sợ. Hắn đông nhiên tình nộ, mà lúc, triệu tự phủ thêm hai du sợ sợ. phủ triệu du cắn nát môi đùa cợt lại phân hận nói nói ngươi thật là một cái độc tài một giây sau hắn khuôn mặt lại mang lên thần hoàng lên h khốc chấm làm việc còn không cần ngươi dậy thần hoàng hơi n h í u khởi lông mày hắn không chế này c ố nhục thân lúc lại tao nộ g không nhỏ l ự c cản này là hắn đoạt xá mặt khác thần tướng lúc chưa từng có cảm nhận hắn thế mà còn không có bị thần khải xóa đi toàn bộ nhân tính bất quá cũng chỉ là có hơi phiền phá thôi này lúc thần hoàng manh ngâng lên đầu một trương tuấn mỹ vô song khuôn mặt đã xuất hiện tại hắn trước mặt chính là không lại làm bất luận cái gì ngụy trang an n h ạ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thần hoàng cười lạnh một tiếng chính muốn đưa tay thân thể lại đột nhiên cứng đờ này là triệu du còn xuất lại ý thức tại chống cự liền l à như vậy một g i â y cứng ngắc an nhạc thể biểu ma khải như nước bùn bàn c u ố n lên này thân thần tướng áo giáp đến không hết vệ linh huyết tuyến đâm vào thần hoàng ngực thân đúng là đảo ngược hấp thu hắn khí huyết người m u ố n chết lúc này triệu du ngũ q u a n đã hoàn toàn bị thần hoàng thay thế gần như quần quận không ngừng khí huyết theo thể nội tuôn ra hắn hai tay chấn động cơ bắp bành trướng liền muốn thoát khỏi an n h ạ trói tuộc lóa mắt mượt hoa theo thiên mà hàng tựa như xiềng xích bàn không chế lại hắn hai tay tô đại toàn thân pháp lực phun trào cái chan xuất mùa cho dù là nàng hiện tại tu vi nghĩ muốn chế phục trụ thần hoàng hóa thân cũng quá q u a m i ế n cưỡng đạo hữu ta tới trợ ngươi thương tùng hai tay hiện ra vô số tỉ mỉ linh lực đường vân cùng đại địa nối liền cùng một chỗ cực kỳ cứng cỏi dễ cây theo thần hoàng dưới chân bùn đất trôi ra c h ó i chặt lại hắn hai chân tại thần hoàng cự lực hạ dễ cây cấp tốc đứt gãy nhưng lại có càng nhiều dễ cây quấn quanh mặt thượng mặt khác tu tiên giả dứt khoát cũng không lại chạy trốn mà là thi triển thủ đoạn muốn chém giết thần hoàng hóa thân các ngươi quá yếu thần hoàng ngạnh xinh xinh gánh như vậy thế công tựa như sóng lớn bên trong đá ngầm đồng dạng lù lù lù hắn xương cười như điên nói chỉ cần thân xử đại thái thần triều các ngươi liền g i ế t không chết ta trên thực tế hắn khí huyết cùng mặt đất bên dưới nguyên huyết mạch tương liền cho nên mới quần quân không r ư ớ hùng hồn vô cùng phản phất không dùng quang thời điểm cũng chính là bởi vì hắn điều động quá lượng khí huyết mới đưa đến linh thai xuất hiện mắt thấy tình huống nhất điểm điểm chuyển biến xấu t ô đ ạ i đôi mi thanh tú nhữ chặt chuẩn bị cởi bỏ linh hồn chuyển thừa bên trong một đạo phong ấn n à y là nàng cuối cùng thủ đoạn một khi thi triển cố nhiên có thể cởi thả ra cực mạnh c h i l ư c nhưng cũng sẽ làm nàng triệt để biến thành khắc một người tôi ạ i xa xa nhìn hướng ăn nhạc trong lòng thở dài một tiếng phu quân. l i ê n tại này lúc nàng lại xem đến a n nhạc hai mắt thân sử này loại t u y ệ t cảnh a n nhạc mắt bên trong lại có người khác khó có thể tưởng tượng tự tin trong suốt sáng tỏ thôi sáng tựa như sao trời hắn ra tiếng quát thần hoàng hôm nay chính là ngươi này cố hóa thân t ử k ỳ ngay vậy thần hoàng mặt lộ vẻ bừa cận chỉ bằng ngươi tạp sát một tiếng v a n g ròn nháy mắt bên trong đánh gây thần hoàng lời nói lệnh hắn sắc mặt biến hóa tại đám người không thể tưởng tượng nổi chăm chú nhìn bên trong thần hoàng trên người kia thân thương áo giáp màu xanh lam đ ô n nhiên bắt đầu vỡ vụn nó mất đi vốn có bí lực giống như yếu ớt đổng dạng vỡ thành vô số mẹp vỡ mơ hồ có thần khải gào thét vang lên đại thái thần triều mặt đất bên dưới nguyên huyết mạch lại độ văn minh rung động mỗi một kiện thần khải đều tại run rẩy sợ hãi bởi vì lại có một cái thần khải danh sách bị v i n h v i ê n xóa đi cùng lúc đó một cổ bàng đại thần nhiệt lực bị an nhạc hấp t h u rút vào trái tim đan điển bên trong giao diện bên trên chữ số điên cuồng o ạ n động thần nhiệt lực rốt cuộc đột phá một trăm đại quan an nhạc không chút do dự trực tiếp đem toàn bộ thần nhiệt lực đầu nhập một cái sáng lên từ điều bên trên rầm rầm đáng sợ bí lực hóa thành dòng lũ đánh thẳng vào hắn toàn thân mỗi một điều mạch máu mỗi một sợi cơ b ắ p đều bắn ra cường hãn khí huyết dần dần tụ lại đám người xung quanh không khí bên trong một phiến xa so với lúc trước bảng đại huyết hải lao nhanh càn quét n à y diện tích c h i ề u sâu đều là lúc trước mấy lần không chỉ che khuất bầu trời n à y bên trong chìm n ổ i kêu rên không chỉ có thê thảm vong hồn còn có từng c ô đáng sợ bạch cốt trồng chất tại cùng một chỗ phản phất giống như huyết hải bên trong bạch cốt tự thú không khí trở nên vô cùng xen xệ thâm thủy u ám khí tức tràn lan mở ra phản phất tới tự u minh địa ngục bầu trời bên trong đại khí phun trào chống rông sinh ra mây đen tựa như có một chỉ nhìn không thấy bàn tay lớn tại quấy làm thiên tượng. An c ò nói kém kém kia một một một chút, liền kém một chút.、Hán、phát giác đến kia khuyết thiếu một loại đặc biệt tính chất, giác đặc Hắn nhưng liền loại lại đến n không nên lời, không lĩnh ngộ, không lời, thể cách nào đáp nạt. Đó nạt. Nói. Không cách nào loại. là một cách dùng từ nói miêu tả này loại thần dị ý vị l i ệ n tại an nhạc đều cho là chính mình phải thất bại trong gang tức lúc hắn mi tâm nơi bỗng nhiên có một đoàn bạch sắc hỏa miêu sáng lên kia là hắn t ạ i mới vào thái hư cúng lúc ngoài ý muốn thu hoạch một tia thái hư linh l u ậ n bởi vì vẫn luôn không biết được nó cách dùng vì thế cơ hồ đưa nó lắng quên mà lúc này theo ngọn lửa thiếu đốt an nhạc trước mắt sương mù bỗng nhiên một rõ ràng xuất hiện một điều quang minh đường bằng thẳng hết thể trở nên lưu thông viên mãn mau nhìn kia、yeah, kia、yeah、là cái gì thương tùng kinh hái nâng lên đầu nhìn hướng bầu trời màn trời dần dần bị nhuộm thành bùn đất b à n nặng nề g h màu vàng mà tại biên thủy nơi lại xuất hiện một điều treo ngược hoàng tuyền hoàng tuyền chi thủy tự bầu trời tới rơi la chã lao nhanh không chỉ vượt ngang toàn bộ màn trời mang đến suy bại cùng tử vong khí tức cùng phía dưới huyết hải bổ sung lẫn nhau nay m ộ t khắc đám người phảng phất thật đi tới hoàng tuyền chi hạ địa ngục an nhạc mở mắt ra thầm nghĩ một thức này danh vì huyết hải u ngục hoàng t u y tiên chương bốn trăm mười thay trời hành đạo thi thiên chi lệ huyết hải ra hoàng tuyển hiện chỉ thấy màn đêm bên trong hoàng tuyển tại một cố vô hình lực lượng tác dụng hạ không ngừng mở rộng chạy xiết tốc độ càng lúc càng nhanh cơ hồ khó có thể cân nhắc nó rốt cuộc rộng bao nhiêu dài bao nhiêu phản p h ấ t không dù có được danh giới nước suối trình bùn đất bàn nặng nề màu vàng ô t r ọ c không rõ ràng giống nhau người chết sau không cách nào nhìn trộm tương lai hoàng hốt gian tựa như có hư hảo hồn l i n h tại hoàng tuyển bên trong hành tẩu chỉ là diện mục đều vô cùng mô hồ nhìn không rõ ràng nay dạng một đạo hoàng tuyển vắt ngang tại liêu châu thành trên không màn trời chống rông xâm nhập nơi đây sở hữu người sống tầ à o à o không ngừng tiếng sóng tại bên thai quanh quẩn trầm trọng t ĩ n h mịch là mức khí vị chui vào xoăn n ũ i thậm chí có linh tinh nước suối rơi xuống nước tại mọi người thể biểu giác quan mang đến cảm xúc vô cùng chân thật đến mức bọn họ căn bản không phân hình rõ n à y điều hoàng tuyền đến tột cùng là huyễn tượng còn là tồn tại tại hiện thực sự vật liêu châu thành nội võ giả nhóm tại đại thái thần hoàng bại lộ chân thân sau sớm đã nhao n h a u thoát ly chiến trường t hướng khối thịt rơi xuống chỗ tiến đến mà nhìn thấy bầu trời bên trong như vậy dị tượng bọn họ không một không đổi sắc mặt có người run g i ọ n ó i nói đây rốt cuộc là cái gì võ công thế mà thật dẫn tới một đạo hoàng tuyền này là người mặt qu hắn không chỉ có tu thành huyết hải liền hoàng tuyền đều đã l u y ệ n thành đồ nguyên võ sắc mặt trắng bệnh m ô i hiện xanh không trụ run dậy nói hắn hẳn là muốn đem chúng ta quan tại địa ngục bên trong sao hắn lại quay đầu nhìn hướng phong vô s o n g hỏi nói phong đại nhân chúng ta làm sao bây giờ phong vô s o n g mặt lộ vẻ do dự lại xem đến cách đó không xa tăng na lặng yên hướng về phía sau tới gần ra tiếng chất vấn tăng thiên hộ người muốn lâm trận bỏ chạy tăng na sắc mặt biến hóa đi tới hắn bên người thấp giọng nói, nói ta tận mắt nhìn thấy thần hoàng đã an triệu tướng quân cái này sự tỉnh biết càng nhiều người chúng ta chết được càng nhanh tiện rốt cuộc chỉ là một cỗ hóa thân nghe vậy phong vô s o n g thân thể chấn động khuôn mặt cứng ngắc tựa như khóc tựa như cười hắn nghe hiểu t ă n g na lời nói bên trong hàng nghĩa này một tin tức một khi ngoại truyền liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn lệnh thần sẽ không còn tuyệt đối tin tưởng thần hoàng từ đó đối thần hoàng thống trị tạo thành ảnh hưởng liền tính bọn họ thủ khẩu như bình không tiết lộ tiếng gió có thể này vị thần hoàng đa nghi cùng tuyệt tình như thế nào lại yên tâm vĩnh viễn sẽ không để lộ bí mật chỉ có người chết cuối cùng phong vô s o n g dừng lại bước chân nói, với mọi người nói chúng ta rút lui khác một bên thương tùng ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu hoàng tiền cùng huyết hải đáy mắt cũng tiềm quá một tia hoảng sợ thấu qua này tầng biểu tượng thương tùng thì xem đến khí huyết linh lực cùng với một loại cổ lão thần bí lực lượng lấy thần dị phi thường phương thức lẫn nhau dung hợp quần quýt lấy nhau nhất lệnh thương tùng khó có thể tin là này phiến hoàng tuyển thiên bên trong lại có một tia lập ý cực cao đạo thuần nay vẫn còn chưa hoàn thiện không gian phản phất là muốn lấy đại t h u y ề n thuyết bên trong địa ngục thay thế thượng thiên tới khiển trách có tội chi người lệnh bọn họ thừa nhận hoàng tuyển tây lễ huyết hải chìm nổi cực khổ thay trời hành đạo thi thiên chi lệ nay loại chiêu thức đã nhảy ra pháp thuật phạm chủ bước vào thần thông n g ạ cửa h c thương thương chỉ có hóa thần tu sĩ hoặc là trời sinh thần dị đại yêu mới có thể chạm tới thần thông ả o diệu mà thường tùng c h a xét rõ ràng an nhạc khí tức lại phát hiện hắn thình lình còn chỉ là cái kim đan tu sĩ cho nên trong lòng vô cùng kinh ngạc cái này là cố trưởng lão môn hạ tứ đệ tử hạ nguyện đạo hữu đạo lữ tại thân hám hư không loạn lưu sau không chỉ có không chết ngược lại lại có đông đảo kỳ ngộ trở nên như thế cường hãn như vậy thiên tư này chờ số phận thực sự là Thương t ù n g trong lúc n h ấ đó hoàng tuyển tiên phía dưới thần hoàng hóa thân lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng người quả nhiên có thể nắm giữ thần nghiệt lực lượng tràng trách thần khải sẽ bị ngươi triệt để phá hủy thần hoàng lại lần nữa cười lạnh nói nhưng ngươi cho rằng bảng vào này thần thông liền có thể vâng an nhạc hoàn toàn không có nghe hắn đem lời nói nói xong ý tứ một tay nhấn một cái huyết hải u n g ụ c liền mang theo hủy thiên diệt địa bàn trọng áp rơi xuống như thần hoàng hóa thân ở toàn thịnh trạng thái nói không chừng có thể b ộ c phát ra cực nhanh tốc độ chạy ra này phiến không gian nhưng hắn trải qua mấy lần đại chiến lại mạnh mẽ cướp đoạt triệu du nhục thân này cộ hóa thân thực lực xa không có biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy vì thế né tránh không k ị nháy mắt bên trong bị tinh hồng huyết hải bao phủ này phiến huyết hải bản là an nhạc dương viêm vực biến thành chính là, là thuần túy khí huyết chỉ là nhiễm phải hung sát chi khí. bổ sung ty thi thiên tri lệ hiệu quả mới có thể trở nên như thế đáng sợ hiện tại đi qua an nhạc mấy lần điều chỉnh lại tăng thêm thần nhiệt g lực thăm ra huyết hải lại độ hoàn thành l ộ t xác thần hoàng chỉ là rơi vào huyết hải nháy mắt bên trong liền sinh ra vô cùng khủng bố h với tượng trước mắt có vô số đếm không hết thi cốt xếp đống thành núi những cái đó thi cốt sinh đến thiên kỳ bách quái không giống tới tự nhân loại mà như là thần ma hải cốt có cự đại khô lâu theo núi thây bên trong đứng lên tay bên trong cầm quần trượng chỉ phía xa thần hoàng thần hoàng nộ quát một tiếng ý đổ theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại nhưng mở ra hai mắt sau thần hoàng thân thể tựa hồ trở nên cực kỳ nhỏ、bé. ngay sau đó thần hoàng cảm giác tự thân khí huyết tại lấy đáng sợ tốc độ lưu mất huyết hải rót vào hắn mỗi một cái lỗ chân lông tham lam hấp thu tươi sống khí huyết còn có hàng trăm hàng ngàn huyết tuyến xuyên tấu huyết đục từ trước đến nay chỉ có thần hoàng hấp thụ người khác khí huyết phần chỗ nào có qua bị người rút mỏ thời điểm đáng chết người mặc quỷ hắn trong lòng tốt nhiên tức giận toàn thân cơ bắc cổ động buộc phát ra chân long hữu ảnh phá vỡ từng mảng lớn nước biển đứt đoạn vô số cắm vào thể nội huyết tuyến trực tiếp hướng ra mặt biển không xa nơi an nhạc chính đứng sừng sững ở huyết hải sóng lớn phía trên thần hoàng xem đến an nhạc mặt bên trên mang đạm đạm m ỉ m cười lệnh hắn phân bên ngoài nổi nóng vì thế quát lên một tiếng lớn tặc t ử nhận lấy cái chết sau đó đằng không mà lên huy quyền hướng an nhạc đầu đánh tới đột nhiên thần hoàng không lý do nâng lên đầu xem thấy trào lên hoàng tuyển liền tại hắn đỉnh đầu cảnh sát trước mắt đông nhiên biến hóa một trận trời đất quay cùng sau thần hoàng ngắm nhìn một phía lại phát hiện miệng mui đều bị huyết thủy ngăn chặn hai hắn đúng là lại về tới huyết hải c h i h ạ điều trùng tiểu kỹ cho rằng này dạng liền có thể ngăn trở ta thần hoàng tự tin thầm nghĩ ta có thể phá vỡ một lần huyết hải liền có thể phá vỡ một trăm l ầ n một ngàn lần hắn lại lần nữa khói động ký huyết huyễn hóa chân long hình thái kéo đ ứ t huyết tuyến hướng mặt b i ể n phóng đi n à y lần thần hoàng lại lần nữa thấy được miệng hơi cười an nhạc lại đấm một q u y ề n vung ra nhưng lại tại nắm đấm sắp đánh bể an nhạc đầu lúc thần hoàng lại xem đến ô trọc hoàng t u y tiếp về tới huyết hải bên trong thần hoàng sắc mặt chầm xuống những mày thầm nghĩ xem tới hắn thần thông cùng không gian có quan hệ đã đổi một loại công kích thủ đoạn. rất nhanh hắn lại lần nữa vận dụng cự lực cưỡng ép phá vỡ huyết hải nhưng rời đi mặt biển sau thần hoàng nhục thân lại đột nhiên sụp đổ ra tới hóa thành mấy đạo phân thân theo bốn phương tám hướng đánh út về phía a n nhạc hắn diện mục dữ tợn này một lần ta xem ngươi như thế nào tránh nhưng hạ một khắc thần hoàng lại lần nữa đi tới huyết hải c h ỗ sâu cận thân công kích không được dùng khí huyết c h â n long lại tới một lần nữa huyết hải phía trên đi không thông đắc từ phía dưới chạy đi lại đến ta còn không có thua lại đến không biết nói thất bại bao nhiêu lần thần hoàng một lần lại một lần về tới huyết hải tri hạ hắn ý thức bắt đầu trở nên chỉ độn mê mang hắn lơ đẳng bên trong quay đầu xem thấy chính mình tay thế nhưng chẳng biết lúc nào lột đi huyết đ ụ c biến thành bạch cốt hắn nằm ngón tay bên trên liền làn ra cùng móng tay cũng không có để lại n ử a điểm huyết đ ụ c như là bị bẫy kiến gặm đắc không còn một mảnh thần hoàng manh nâng lên khắc một cái tay cũng là bạch cốt hắn vội vàng n u ố t ve khuôn mặt mặt bên trên huyết đ ụ c hoàn toàn không có xương ngón tay thậm chí cắm vào hốc mắt bên trong mà hốc mắt bên trong cái gì cũng không có hắn toàn bộ thân thể liền chỉ còn lại có một bộ trống rông k h n g xương thần hoàng rốt cuộc sợ hãi mà hoảng sợ điều động thể nội khí huy mỗi một đạo tàn hồn đều phản chiếu lẻ tẻ quan mang như ngàn vạn vi quang chiếu sáng này phiến bầu trời đêm bọn họ hoặc là phản quân hoặc là tu hành nhân tiên pháp bình dân lại hoặc là chiến tử võ giả đều là tại này lần phản đoạn bên trong chết đi chi người b ấ tại luận là bọn họ khi còn sống là ai, người chết như đèn không chọn vẹn nghiệm tồn họ khi chết chỉ chấp ai, diệt, có t Tại này lần phản loạn bên trong liếu châu không biết nói chết đi nhiều ít người bọn họ tàn hồn tụ tập tại cùng một chỗ chính là một cổ không thể đo lường lực lượng từ khổ hấp thu nhân nhiệt liền một phần ngàn cũng chưa tới mà lúc này chúng nó đều dung nhập hoàng t u y ê n bên trong thuận nước xuôi hướng không cách nào nhìn trộm thấy điểm cuối chạy tới k i ê u bên trong có lẽ là người chết ứng có quy túc ông an nhạc bên hông lục tiên vụ vụ rung động như muốn ra khỏi vỏ hắn tâm có cảm giác lấy ra lục tiên thật sâu cúi đầu chư vị tiền bối lên đường bình an sau đó lục tiên kiếm thân vỡ nát này bên trong bay ra vô số đau khổ oán hận hung hồn chỉ là này lúc bọn họ diện mục dần dần bình thản xuống ôn hòa chăm chú nhìn ăn nhạc lão giả tóc hoa dâm nhẹ nhàng gật đầu lộ ra ý cười sau đó mang phía sau văng hồn cùng một chỗ lao tới hoàng tuyển cuối cùng cùng n à y loại chấn động nhân tâm cảnh tượng so sánh thần hoàng hóa thân chết sống tựa hồ cũng không trọng yếu nữa t ô đại lại là vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng tuyển bên trong một chỗ theo huyết hải tiếp xúc đến thần hoàng hư ảnh liễn xuất hiện tại kia nói treo ngược chân trời hoàng tuyển bên trong mọi người kinh ngặt là thần hoàng đúng là liền d â y ruột đều không có d â y ruột một chút như là bị điều khiển để tuyến như con rối chậm rãi tại hoàng tuyến bên trong đi tới tùy ý hoàng tuyển vẫn cọ rửa đi hắn làn g ra mặc cho đến không hết tàn hồn gặm nuốt hắn huyết đ ụ c cuối cùng liền bạch c ố t đều đắm chìm tại màu vàng đất nước suối bên trong thần hoàng hóa thân tự cho rằng trải qua vô số lần phấn đấu chém g i ế t nếm thử vô số lần chém g i ế t an nhạc phương thức nhưng mà trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có thể chân chính tỉnh lại nếu như chỉ là an nhạc huyết hải u mục hoàng tuyển t i ê n xa xa làm không được này giảm đáng sợ uy lực nhưng tăng thêm liếu ch lệnh hắn hoàng t u y ể n đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trạng thái mới có thể nhìn như tùy tiện chấn áp thần hoàng hóa thân theo thần hoàng hóa thân triệt để tiêu vong an nhạc treo cao một trái tim rốt cuộc rơi xuống vì hôm nay này trận đại chiến hắn đã chuẩn bị thật lâu thôi diễn bên trong một lần lại một lần thất bại quả thực lệnh hắn tâm sinh tuyệt vọng đạo tâm bất ổn thần hoàng hóa thân khó giết trình độ v ừ a xa hắn dự liệu vô luận là cùng nguyên huyết mạch liên tiếp còn là thôn vệ mặt khác võ giả thủ đoạn đều một lần cấp an nhạc mang đến rất lớn tâm lý cái bóng an nhạc tại lần trước thôi diễn bên trong biết được triệu du đã đến bởi vậy bỏ mình h nhưng linh quang chợt lõe gian lại ý thức đến đây cũng là chính mình sinh cơ lấy thần hoàng vì tư lợi tính cách cho dù là một tôn hóa thân cũng s o sở hữu thần tướng thêm lên tới đều quan trọng cho nên hắn thế chắc chắn sẽ thôn vệ triệu du mà khi đó triệu du trên người thần khải chính là vật vô chủ mới có thôn vệ thần n h i ệ t lực tăng lên từ đ i ề u tư bản an nhạc trong lòng còn có chút tiết m ố i đáng tiếc chỉ là giết một đạo hóa thân an nhạc từng hướng không đạo nhân hứa hải qua chắc chắn sẽ giết chết đại thái thần hoàng nhưng lấy hắn hiện giờ thực lực giết chết này đạo hóa thân đều cực kỳ không dễ t i ê cái tiểu mục tiêu chỉ có thể ngày sau lại thực hiện không bao lâu ngày dị tượng trên không trung dần dần tiêu tán ngay cả dưới nền đất linh thai đều tại lắng lại mà tại hoàng thuyền cuối cùng xa xôi chân trời thình lình sáng lên một chút ánh sáng bóng đêm chậm rãi l ù i tán thân hy chiếu vào này phiến tàn tạ suy bại đại địa bên trên chiếu vào liêu châu bách tính chết lặng khuôn mặt bên trên như là mang đến một tia hoàn toàn mới sinh cơ có người lẩm bẩm nói thường đông tô đại lại biết bọn họ nguy cơ còn không có kết thúc hiện tại nên cân nhắc là muốn thế nào chạy ra đại thái thần triều tô đại đầu tiên là thi triển ngự không thuật bay hướng giữa không chúng muốn tiếp được lung lay sắp đổ ăn n h ạ lại không nghĩ rằng theo an nhạc ngực bên trong nhảy ra một chỉ trắng l o ã n không tì vết t h ọ trắng trước mắt gian liền hóa thành một cái thân dài hai mét mỹ nhân diệp linh nhi đỡ lấy an nhạc vội vàng lo lắng hỏi nói tiểu sư đệ ngươi còn t ố t sao này lúc an nhạc tầm mắt đã từng đợt mô hồ hắn mặc dù d i ệ t s á t thần hoàng hóa thân nhưng tự thân tiêu hao cũng trước giờ chưa từng có toàn thân linh lực khí huyết gần như bị ép ô hóa thân cự nhân lúc mang đến thương thế bắt đầu tại hắn trên người hiện hiện trái tim chỗ sâu còn thỉnh thoảng truyền đến man hoàng kêu gọi lệnh hắn tâm phiền ý loạn an nhạc cảnh giới so với thần hoàng cùng tự khổ rốt cuộc còn là quá thấp n lúc này an nhạc chỉ mê mẩn hồ hồ xem thấy t ô đ ạ i đi tới chính mình bên cạnh cùng diệp linh nhi đối mặt hắn trong lòng nhịn không trụ cả kinh nói lần này muốn tao sau đó hai mắt một đen hôn mê đi chương bốn trăm m ư ơ i hai phu quân các nàng là ai một thần kinh thành vê anh cùng với một tiếng vang thật lớn vô số quan lại q u y ề n quý công tử tiểu thư tất cả đều chừng to mắt một mặt chấn động nhìn hướng thần kinh thành ngay trung tâm khu vực kia bên trong chính là đại thái thần triều long mạch g i a o hội chỗ to to nhỏ nhỏ cung điện dày đặc cao ốc mỹ xá đều là từ hiếm thấy bảo tài xây dựng mà thành hoặc la trắng trẹo sạch sẽ ngọc thạch hoặc là trong suốt hoàng kim lại hoặc là hoa mị s ă n hô võ giả tầm thường chỉ sợ liền nhận đều nhận không được đầy đủ giá trị liên thành xa hoa lãng phí phi thường tại đông đảo lâu phòng bên trong thình lình sừng sững một gian là hùng vị nhất hùng vị huyết ngọc cung điện này cung danh vì trường sinh nhưng lúc này tại mọi người không dám tin ánh mắt bên trong này t ò a trường sinh cung đúng là lung la lung lay không ngừng ẩm vang hướng mặt đất phía dưới rơi vào trường sinh cung muốn s ụ t có người mở mịt thì thảo tự nói ngay sau đó một trận lại một trận bành trướng đáng sợ cự lực theo dưới mặt đất chấn động ra tới vùng đất như là như nước chảy lưu động vỡ ra từng đạo khe hở kinh thành bên trong đại phiến phòng ốc liên tiếp sụp đổ dẫn tới mọi người thất kinh rít gào chạy trốn này lúc hướng phía dưới sụp đổ trường sinh cung mánh dừng lại tại giữa không trùng thật giống như bị một cái bàn tay vô hình t h ắ t nâng trụ không có tiếp tục hướng xuống rơi xuống cũng không có triệt để sụp đổ trường sinh cung bên trong thần hoàng một tay t h ắ t nâng cung điện một tay hướng phía dưới nhờ tới miễn cưỡng chấn áp nguyên huyết mạch chấn động theo dị động dần dần bình ổn lại xung quanh thái giám cung nữ một đám thất kinh, thấp bọn họ hồn nhiên không biết nói phát sinh cái gì càng không lý giải mặt đất bên dưới nguyên huyết mạch vì sao lại lần nữa phát ra hoành minh khoảng cách lần trước d ị động bất tài chỉ mới qua mười mấy ngày sau làm sao có thể có một đầu l o n g mạch hoại tử phụ trách quản lý nguyên huyết mạch cung nữ mặt lộ vẻ không dám tin toàn thân băng hàn ngồi sụp xuống đất nguyên huyết mạch bản thân chính là một loại tồn tại còn sống chúng nó như là tươi sống mạch máu bình thường c h u y ệ n này bên trong nguyên huyết khí tại trường sinh cung mặt đất bên dưới trải rộng này dạ mạch máu còn tại không ngừng co vào khuyết trương tựa như vật sống bàn núc đ í c cả ngày lẫn đêm không sẽ dừng lại nhưng tại này cung nữ trước mắt này bên trong một điều nguyên huyết mạch đột nhiên phun ra đại phiến nguyên huyết khí sau đó khí tức cấp tốc suy kiệt hạ đi mắt trần có thể thấy đánh mất hoạt tính trở nên khô héo cứng ngắc không động đậy được nữa tản mát ra nồng đầm mùi hôi phản phất no sớm đã chết đã lâu mấy cái trung thành cảnh cảnh thái g i á m chạy tới thần hoàng trước mặt khẩn trương h ỏ i nói vậy hạ long thể nhưng có bị hao tổn Này lúc, bọn đông nhiên xem thấy thần hoàng khỏe miệng tràn ra một máu tươi, không thấy lúc, sắc họ khỏe khỏi đ tiêu tươi, xem một máu mặt ra dưới mặt đất p h à m là xem thấy này điều suy vong nguyên huyết mạch cùng nữ nhóm cũng n g á y mắt bên trong đoạn tuyệt sinh cơ t h â n hoàng trẻ tuổi lại lanh k h ố c mặt bên trên t h i ề m quá một mặt chiều hồng giống như đến tươi sống khí huyết suy sụp khí tức khôi phục không thiếu sau đó hắn lao đi khỏe miệng máu tươi ngầm đầu nhìn về phía nơi xa ánh mắt tính mịch người m ặ t quỷ lữ bân t h â n hoàng dùng tiền nhiệm thái tử nhục thân đắp nạn hóa thân tự nhiên cùng mặt khác hóa thân bất đồng chính là hắn trái tim một bộ phận hiện tại hóa thân bị hủy thần hoàng cũng bởi vậy chịu nhất định thương thế nay thương thế không tính quá nặng nhưng hắn bị thương tin tức một khi chuyển mà nhất làm cho thần hoàng tức giận cũng không phải là trên người thương thế cũng không là hóa thân bỏ mình mà là hắn nguyên huyết mạch triệt để hoại tử một điều hóa thân điều lấy quá nhiều nguyên huyết mạch bên trong khí huyết lại tăng thêm thần tướng áo giáp hủy diệt lệnh này điều nguyên huyết mạch triệt để đánh mất sinh cơ ta tuổi thọ giảm bất trí ít năm mươi năm thần hoàng hai mắt bên trong tức giận khó có thể ngăn chặn nói nhỏ lữ bân ngươi không chết ta tâm bất an tiếp hắn đứng lên hướng mặt đất bên dưới nguyên huyết mạch đi ra suy suy suy phá vỡ huyết nhục bao quả sẽ rách thanh không ngừng vang lên một bộ lại một cỗ nhục thân theo tanh hôi mạch máu bên trong đi ra tại thần hoàng trước mặt một chân quỳ xuống bọn họ c h â n như nậu diện mục không giống nhau t à n mát ra cường hành o khí tức nay đó người từng là đại thái thần triều bên trong tiếng tắm lửng lây tướng quân h i ệ p khách võ sư quan viên đều có qua vô cùng truyền kỳ chuyện cũ đặt tại thoại bản tiểu thuyết bên trong cũng là nhân vật chính giống nhau nhân vật uy danh đủ để c h ấ n n h i ế p một phương chỉ là tại thành danh sau lại không hiểu ra sao mất tích hoặc là chết bởi ngoại ý muốn bên trong bọn họ nhục thân đều bị thái á g e o xuống huyết n ụ biến thành thân ngoại hóa thân triệu du sắp chết phía trước một câu lời nói không có nói sai nay vị thần hoàng bệ hạ chính là một cái từ đầu đến đuôi độc tài. không cần thái a mở miệng n à y đó hóa thân cùng têu lên nói nói nhất định không có nhục sứ mệnh sau đó bọn họ liền muốn rời đi nơi đây đi truy sát an nhạc chờ người nhưng vào lúc này chân trời đ ỗ n g nhiên bay tới một phiến đạm đ ạ m mây mù này bên trong chuyển ra một tiếng mang theo vui ý lời nói thái a b ầ n đạo bấm đốt ngón tay mấy ngày rốt cuộc tính ra ngươi hôm nay t ử kiếp sắp tới mây mù dần dần hóa thành một khuôn mặt người c ư cao lâm hạ quan sát thần hoảng vui vẻ ra mặt hôm nay gặp mặt ngươi quả nhiên bị thương kỳ hỉ bận đạo cái này tiễn ngươi lên đường thái a nghe vậy sắc mặt biến hóa sau đó lộ ra mịt cười bạc quáo tử ngươi lại dám tới thần kinh thành chỉ bằng ngươi một người bất quá là chịu chết thôi một giọng dàn mua v ă n g lên như vậy tính đến ta đây bầu trời bên trong mây m ù đ ố n g nhiên bị tách ra một đạo vô cùng thâm thúy khe hở c h ố n g rông xuất hiện tại thần kinh thành trên không này bên trong vô tận tinh mịch ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ thoáng chốc cả tòa thần kinh thành đều tối xuống thành bên trong vô số người lại đ ộ hoảng loạn hư không khe hở bên trong có một người chậm rãi đi ra mượn nhờ hư không đội hành đây chính là luyện hư cường già đ ặ thù thần hoàng mí mắt d ự n một cái mặt bên trên còn tính chân định hai người các ngươi còn không đủ lại tăng thêm lã phu như thế nào hiện tại phân minh còn là ban ngày nhưng t ạ i này lời nói vang lên nháy mắt bên trong thiên điệu biến sắc vô số sáng sủa sao trời treo cao tại chân trời hoàn toàn che đậy mặt trời huy mang tựa như bầu trời đ ê m bên trong tinh hà còn tại xoay quanh chạy xuôi không chỉ mỹ lệ vô cùng lại lại dẫn trí mạng sắc cơ thần hoang r ố t cuộc đổi sắc mặt thất thanh nói thái hư c u n g chủ lúc này hát nhạc đương nhiên sẽ không biết được thần kinh thành bên trong tình huống càng không biết này chẳng đáng sợ kinh thế đại chiến hắn ý thức một mảnh hỗn độn ngây thơ vô tri lâm vào chiều sâu mê man bốn trăm một mươi n nặng, g nhất ba phu quân các nàng là ai liền linh cuối cùng quyết chiến an nhạc càng là vận dụng tất cả vào liếng mới miễn cưỡng cùng bị thương sau từ khổ thần hoàng tương xứng áp lực c h i đại có thể nghĩ hống hống lúc này mê mẩn hồ hồ trạng thái an nhạc mơ hồ nghe thấy từng tiếng thần bí kêu gọi chúng nó đến từ cổ lao đến không cách nào khảo cứu tuổi tác hợp thành dã man hạnh phúc bào hiếu tiếng vọng không ngừng đúng là làm an nhạc tại h o à n g hốt g i a n dâng lên một cổ cảm giác nhớ nhà an nhạc bản năng nghĩ muốn về đến kêu man hoang c h i địa bởi vì kêu bên trong là hắn cố hương nhưng tiếp theo một cái trước mắt lại có một cổ băng hàn bí lực dũng vào an nhạc thân thể hắn sợ hai bừng tỉnh không đúng đại hoang mới không là ta cố hương la nang vặn vẹo ta tư duy An n h ạ mà lần này an nhạc biến thân cự nhân thời gian trước giờ chưa từng có lại phi thường suy yếu này mới cho nàng khả thừa chi cơ vừa rồi là tiểu tiểu hồng nhắc nhở ta xem tới nàng còn nhớ đến ta nhắc nhở nhưng này lúc sau nhất định phải đi đại hoàng một chuyến an nhạc mô hồ toát ra một ít ý nghĩ ý thức lại dần dần chìm vào hạ cám không bao lâu đến không hết điểm sáng màu xám theo đen nhánh thức hải bên trong dâng lên chiếu sáng này p h i ế n không gian tiếp trôi hướng cao nơi nhìn thấy này một màn an nhạc tâm thần chấn động hạ tại leo lên k i a tòa bạch c ố t tế đằng sau cũng thấy qua loại tựa như tình hình điểm sáng màu xám bản chất chính là thần nhiệt lực chỉ là lúc này này đó quan điểm xa so với lúc trước sáng tỏ thuật túy số lượng cũng muốn càng nhiều an nhạc nhịn không trụ tâm nghĩ là bởi vì ta thu thập càng nhiều thần nhiệt lực sao nhưng là ta rõ ràng đem bọn nó đều dùng đến để thăng huyết hải u ngục hoàng t u t h i ê n hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ thần nhiệt lực tuy bị chính mình dùng cho tăng lên từ điều nhưng từ điều không phải cũng là hắn một bộ phận a cho nên thần nhiệt lực kỳ thật không có biến mất chỉ là lấy một loại hình thức khác tồn tại tại hắn thể nội điểm sáng màu xám hội tụ vào một chỗ gần như biến thành lưu động quang hà thôi động an nhạc linh thức hướng tối tăm bên trong cao thiên xuất phát rất nhanh an nhạc lại lần nữa xem đến kia nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng lưng hơn nữa này một lần hắn không chỉ có xem thấy bóng lưng còn chứng kiến xung quanh cảnh tượng kia người tựa hồ ở vào một tòa hoa mỹ hoành đại cung điện bên trong ngồi tại trí cao vô thượng vườn tọa bên trên hai trong mắt lãnh đạm quan sát chúng sinh không mang theo chút nào cảm xúc tựa như phát giác đến an nhạc này đạo tầm mắt nữ nhân hơi hơi như đầu nhìn thẳng hắn phảng phất giống như có vô tận hỗn loạn quang mang ánh vào an nhạc hai mắt hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào thấy do nữ t ử khuôn mặt cho dù có một tia hình ảnh truyền lại mà tới cũng sẽ bị hắn đầu góc tự hành lãng quên cho dù này là hư hào thức hải an nhạc con mắt vẫn không khỏi cảm thấy mãnh liệt đau đớn thần không thể nhìn thẳng an nhạc duy đọc xem đến k i a đôi thâm thúy con mắt k i a đôi mắt bên trong phảng phất bao quát một vùng vũ trụ ngàn vạn sinh linh tại này bên trong sinh hoạt có một loại không cách nào dùng từ nói hình dung mỹ hào a n nhạc nháy mắt bên trong rõ ràng một ít sự tình vì thế thu hồi tầm mắt ý thức bay về thân thể nàng chỉ là nguyên chủ nhục thân mẫu thân lại không là ta huy hoàng thần điện bên trong vài tên cùng hồng y nữ giống nhau như đúc thị nữ thân xuyên t u y ế t trắng xa ý ỉa chờ đợi tại vương tọa phía dưới các nàng cùng tiểu tiểu hồng tướng mạo nhất trí trên người khí chất lại hoàn toàn khác biệt đúng là có mấy phần t h á n h k i ế t nay lúc bên trong một cái thị nữ khẽ ngầm đầu kinh ngạc nhìn hướng vương tọa phía trên nữ nhân tôn thượng nữ nhân đạm đạm nói, nói chỉ là đã từng lưu lại một cái thần nghiệt m ạ thôi hắn có thể nhìn trộm đến nơi đây hai lần liền có trởi không biết nói trôi qua bao lâu an nhạc ý thức quay về ý lặng chỉ là thân thể cảm giác dần dần mẫn cảm lên tới hắn bên miệng tựa như có hơi lạnh mềm mại xúc cảm chuyển đến sau đó một loại mát m ẻ chất lòng tiến vào thể nội sau đó an nhạc cảm giác đến có một ít tinh tế năng lượng theo chính mình lỗ chân lông bên trong chui vào chui vào cơ bắp huyết mạch kinh lạc ngũ tạng lục phủ dễ chịu thân thể tóc r a thậm chí này đó năng lượng còn chui vào hắn hồn phách bên trong tu bổ hồn phách bên trong tồn hại an nhạc bản năng vận chuyển lên tinh cực hư viên công lập tức cảm giác đến thể nội có càng thêm cứng cỏi Tại trình bên trong, an nhạc cũng nghe đến một chút trò chuyện thanh âm. Ngươi, ngươi như thế trọng thân? Ta này là tại Nhạc Ngươi! Ngươi ngươi hiểu. này bên An cũng nghe đến chuyện như nào vụn này bệnh, không Không cũng là quá muốn. chữa ta được, âm. sau đó tựa hồ còn có giao thủ thanh â m chuyển đến tiếng gió hô hô theo hắn mặt bên cạnh tạo qua bất quá này đó thanh â m phần lớn mô hồ không rõ ràng an nhạc lại chuyên chú vào chữa thương nghe được không quá thất thiết lại qua một đoạn thời gian này bên trong một đạo giọng nữ nói nói hắn hồn phách bên trong thân thể thượng thương thế đã gần như khỏi hẳn chỉ là còn quá mọi m ệ n này mới không có tỉnh lại khắc một đạo giọng nữ nói kia có phải hay không hẳn là uy điểm đồ vật ăn ăn được nhiều hảo đắc mới nhanh đột nhiên an nhạc thân hạ tấm ván gỗ một trận lắc lư không xa nơi có mấy đạo không kem khí tức đánh tới người đi đối phó ngoại địch ta tới chiếu cố hắn ta mới không ta không buông tâm ngươi hắn đều này dạng ta có thể làm cái gì nếu như thế vậy liền để nàng tới đi hảo thanh em dần dần đi xa an nhạc này lúc cũng yếu ớt tỉnh lại hắn mở ra hai mắt mọi nơi đúng là một mảnh đen nhánh liền một tia sáng đều không có an nhạc mở mị tự nói ta này là tại chỗ nào dù thế nào cũng sẽ không phải tại âm tàu địa phủ đi hắn hồi ức thức tỉnh phía trước nghe được hai cái thanh âm rõ ràng là tô đại cùng diệp linh nhi ta hẳn không có chết đột nhiên an nhạc ngược bên trong lại chuyển đến một trận băng lạnh xúc cảm tựa như nhuyễn ngọc vào lòng hắn túi đầu xuống vừa thấy lại xem thấy một bộ mỹ lệ không thể thả vật mặt nhỏ da trắng hơn tuyết mặt mày như lông mày đôi mắt đẹp bên trong mang một chút hoạt bắt cùng đặc ý tiểu tiểu hồng an nhạc có chút kinh ngạc có chút không dám tin lại nhìn qua mới xác nhận là tiểu tiểu hồng tướng mạo nhưng hắn phía trước nhưng từ không tại tiểu tiểu hồng mặt bên trên thấy qua như vậy phong phú cảm xúc hơn nữa tiểu tiểu hồng trên người hồng ý huyết sắc cũng tử tế hồi ư ớ c hôn mê phía trước cảnh tượng an nhạc nghĩ khởi tiểu tiểu hồng cũng cùng hắn cùng một chỗ ở vào huyết hải hoàng tuyền tri gian tựa hồ tại khi đó hồng y nữ lại lần nữa phát sinh một loại nào đó d ị biến an lang người r ố t cuộc tỉnh tiểu tiểu hồng chứng ô lựu lựu con mắt xem hắn đột nhiên c ư ờ i lên tới sau đó nâng lên đầu tại hắn môi bên trên ấn một chút an nhạc ngẩn g ờ thầm nghĩ nguyên lai tiểu tiểu hồng môi cũng làm ề m mềm thơm thơm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm ấm lại bị tiểu tiểu hồng đánh lén lúc này đầu góc còn mê mẩn hồ hồ liền chính mình tại kia cũng không biết nói nhưng hắn xem đến tô đại kia trương xa cách đã lâu xinh đẹp gương mặt lại là nhịn không được bật cười sau đó đứng lên hướng tô đại đi đến đem nàng ôm vào ngực bên trong tô đại vốn định sụ mặt giả bộ như sinh khí bộ dáng t ậ n lực vắng vẻ an nhạc nhưng xem thấy này mỉm cười còn là mềm lòng nàng rúc vào an nhạc ngực bên trong mắt bên trong có một tia nhu tình nhấp ngủ con mắt như thú thủy phụ quân ta rất nhớ ngươi chỉ là hai người còn không có vớt vẽ an ủi bao lâu phía sau liền vang lên một đạo cấp thanh âm ta liền biết ta liền biết diệp linh nhi chừng một đôi mắt to tức giận nhìn chằm chằm tô đại nàng vừa mới rời đi không bao lâu hai người bọn họ liền ôm tại cùng nhau nhất định là này nữ nhân tại tình kế chính mình an nhạc bị nhìn thấy có chút xấu hổ này lúc hắn ngược bên trong tô đại lại lần nữa y ê u đ ớt hỏi nói phụ quân ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy các nàng là ai an nhạc lông tơ hơi dựng thẳng sau lưng nổi lên một cỗ hàn ý tựa như đưa thân vào tu là sắc tràng bất quá hắn tốt xấu thân kinh bác h chiến rất nhanh tỉnh táo mở miệng nói này vị là diệp linh nhi ta sư tỷ ngươi cũng từng gặp an nhạc lúc trước mới vừa gia nhập thái hư cũng lúc tự nhiên cũng đem sư huynh bất quá khi đó diệp linh nhi còn là một toàn núi thịt tô đại không nhận ra nàng tới cũng đúng là bình thường này lúc một bên diệp linh nhi có chút kỳ quái tại an nhạc hôn mê thời điểm các nàng đã lẫn nhau thông báo tên họ lai lịch tô đại vì sao còn muốn an nhạc làm giới thiệu nàng hai bên cạnh truyền đến băng lành lạnh t i ế nói g n linh tỷ tỷ tô đạo hữu là tại mượn an lang miệng tuyên bố chủ quyền đâu diệp linh nhi quay đầu vừa thấy da trắng hơn tuyết tiểu tiểu hồng chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng thành em bên trong tựa như có một loại mê hoặc nhân tâm ma lực linh tỷ tỉ, tỉ ngươi nhưng nhất định phải để phòng nàng điểm diệp linh nhi trong lòng hơi hơi h i ê n nổi sóng quay đầu hướng a n nhạc hiếu kỳ hỏi nói tiểu sư đệ nàng là ai vậy a n nhạc nhìn bên cạnh tiểu tiểu hồng nhất thời có chút không biết nên nói r õ như thế nào hồng y nữ đối an nhạc tới nói cực kỳ đặc thù lúc đầu chỉ cho là làm ộ t chỉ đáng sợ tà ma sau đó mới dần dần nhìn trộm ra nàng cùng chính mình thân thế tương quan theo a n nhạc thực lực tăng lên tiểu tiểu hồng cũng càng thêm linh động nhặt về càng nhiều ký ức cùng nhân tính đến hiện tại tính cách càng là cơ hồ cùng người sống không khác ta gọi hồng anh tuyết là an lang hộ đạo người hồng y nữ chủ động bay ra mặt mày con công nói tại an lang còn chưa luyện khí lúc. ta liền bồi tại hắn bên cạnh so với các ngươi đều sớm nghe được này lời nói đừng nói tô đại hai nữ liền an nhạc đều kinh ngạc nhìn về nàng nàng cái gì thời điểm có hồng ánh tuyết này cái tên bất quá không có tiểu tiểu hồng h à o nghe an nhạc nghĩ lại đoán được vậy đại khái là tiểu tiểu hồng khi còn sống tên thật nàng quả nhiên nghĩ khởi rất nhiều sự tình tiêu đạo hoàng tuyền tuy là an nhạc chống rông sáng tạo ra tới cũng không phải là chân chính hoàng tuyền nhưng bởi vì kêu một tia thái hư đạo ẩn tồn tại làm nó tối tâm gian mang lên mấy phân người chết quy túc ý cảnh lại tăng thêm liếu châu cảnh nội chết đi người thực sự rất nhiều rất nhiều tụ lại tàn hồn mang theo chúng sinh n g u lực ý đồ tại h thảm nhân thế thoát, e o bi gian giải l l ầ này nữa lệnh n đó ạ Tại o hoàng cho phát sinh xác, phản phất khiến cho chân chính minh phụ hiệu. này tuyển cùng tương liền công lột xác, cụ bị đ cơ duyên xảo hợp hạ hồng ánh tuyết mới có thể thức tỉnh kiếp trước ký ức an nhạc trong lòng có chút tiếp cận sau này rất dài một đoạn thời gian bên trong ta đại khái đều sáng tạo không ra như vậy đáng sợ hoàng t u y ể n phu quân chuyện này là thật an nhạc do dự một chút gật gật đầu thật sự t ô đại lại hỏi nói chúng ta tại xích vũ trang nội tướng thức thời điểm nàng liền tại ngươi bên cạnh、ừ. h à ngay lâm thai n xuống khi, nàng cũng n g khi, tại. Ngay cả đêm hôm đó cũng an nhạc xem tô đại xinh đẹp gương mặt từng đỏ liền biết nói là kia ngày buổi tối vội vàng giải thích nói kia ngày nàng cũng không tại gian phòng bên trong bị ta đuổi ra ngoài tô đại cúi đầu xuống chầm mặc một lát an nhạc trong lòng lo sợ bất an lại xem đến tô đại bỗng nhiên nhuận m i ệ n g cười nói với hồng ánh tuyết ta còn tưởng rằng có cái gì đâu nguyên lai bất quá là chỉ bại q u y ể n còn dám tại ta trước mặt anh anh phải gọi hồng ánh tuyết sầm mặt lại lại làm ra yếu đối h ủ khuất thân sắc tô tỷ tỷ nói không sai ta còn sót lại này mấy phân tàn hồn tồn tại, tại thế đã không có tô tỷ tỷ pháp lực cao cường cũng không có linh nhi tỷ nhục thân cường hãn lại có cái gì h uy h ế p đâu tô đại thái dương gân xanh n ả y lên cùng nàng l h ứ c nhau đồng thời thầm nghĩ này tiểu lãng đệ tử hai nữ đối chọi gây gắt lúc diệp linh nhi đi đến an nhạc bên cạnh lấy ra một cái linh mệ bánh bột nô đưa cho hắn t i ể u sư đệ ăn tiện thể nàng chính mình cũng lấy ra một cái bánh bột nô gặm đác quên cả trời đất mắt thấy tô đại cùng hồng ánh tuyết gian mùi thuốc súng càng ngày càng đậm an nhạc chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại cùng thần hoàng từ khổ đại chiến một trận tựa hồ cũng không có như vậy mệt mỏi hảo tại không xa nơi chuyển đến vân vông ngân kêu gọi các vị đạo hữu truyền thống pháp trận chuẩn bị tốt nên đi an nhạc này mới thở dài một hơi hắn quay đầu vừa thấy phát hiện chính mình lúc trước đúng là nằm tại một cái quan tài bên trong chỉ là này quan tài chất liệu thập phần thần dị dùng là thượng hạng tiên mục tự có linh lực lưu t r u y ề n t ô đ ạ i giải thích nói này là một cái chữa thương dùng pháp bảo chính là có nó trợ giúp người tổn thương mới h ả o đắc như vậy nhanh an nhạc biểu tình cổ quái dùng quan tài tới chữa thương cũng quá không may mắn đi không bao lâu bọn họ đi tới truyền t h n g pháp trận bên cạnh thanh thạch chính lay đầu đầy mồ hôi hắn chiến lược cũng không c ư ờ n g lại là này tiểu đội bên trong không thể hoạch thiếu một viên quan trọng nhất nguyên nhân chính là hắn tại không gian pháp trận thượng tạo nghệ còn lại tu sĩ cũng ở một bên bận rộn bọn họ phần lớn trên người mang thương khí tức có chút suy yếu cho dù có đông đảo pháp bảo g i a trì, một đoàn người thoát đi đại thái thần triều quá trình cũng gặp phải mấy lần nguy cơ thập phần không dễ như không là diệp linh nhi cùng tô đại chiến lược quả thực không kém chỉ sợ chạy tới đường lúc liền tao nộ bất chắc an nhạc lập tức nghiêm túc lên đem nhi nữ tỉnh trường đều tạm thời không hề lệ tâm nhìn thấy bọn họ đi tới thanh thạch ánh mắt không khỏi lạc tại an nhạc mặt bên trên trong lòng sợ hãi t h ả n phục an đạo hữu hình dáng lại như thế thanh tú tuấn mỹ chẳng trách có thể được đến này hai vị đạo hữu lọt mắt xanh nói đến an nhạc đã có hồi lâu không dùng hình dáng hành động một lần nữa biến thành mọi người tầm mắt tiêu điểm còn có chút không quen chứ bỏ đối hắn dung mạo kinh d i ễ m bên ngoài đông đảo tu sĩ ánh mắt bên trong còn mang k í n h sợ phàm lá mắt thấy kia trận đại chiến người đều không sẽ khinh thị này cái nhìn như nhỏ yếu thiếu nên người thần hoàng t ử khổ ra sao chờ đáng sợ nhân vật an nhạc lại là đồng thời tính kế bọn họ hai cái mà hắn tại chiến đấu lúc anh tư càng là thật sâu k ắ c vào mọi người lấy lòng chương bốn trăm mười lăm nghị h h a n nhạc không chút nào để ý bọn họ trong lòng ý tưởng hỏi nói này bên trong cách thần triều danh giới vẫn còn rất xa thanh thạch chịu đến hắn chăm chú nhìn không tự giác cảm thấy mấy phân áp lực vội và nói đi qua này lần truyền t ố n g lại lên đường ba ngày hẳn là liền có thể đến nói hắn lấy ra bản đồ triển lãm tại an nhạc trước mặt nói rõ lộ tuyến an nhạc chỉ vào lộ tuyến bên trong một cái tiết điểm thân mật hỏi nói có thể hay không tại này bên trong thoáng đường vòng thanh thạch xem mắt không có hỏi nguyên do trực tiếp điểm đầu đáp có thể vừa vặn cũng không sẽ hao phí quá nhiều thời gian c h u y ể n thống pháp trận sáng lên không gian vận mẹo đem mọi người c h u y ể n thống rời đi cũng không lâu lắm một hàng c h ấ n linh t i võ giả tìm linh lực khí tức đuổi theo xem còn sót lại linh lực khí tức đất trống võ giả nhóm không khỏi hảo n á o thở dài lại để cho bọn họ chạy cầm đầu võ giả hảo n á o đ ắ c càng vì m á y liệt muốn không là này linh thai chúng ta sớm liền tóm lấy kia quần t ạ c tử mấy ngày nay đại thái thần triều bên trong linh thai không chỉ có không có yên tĩnh xuống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng các địa chấn linh t i đại đa số võ giả đều bận điệu cứu tế vô lực đổi bắt a n n h ạ chờ người mà đuổi bắt quá trình cũng nhận linh thai trở ngại võ giả rốt cuộc không giống tu tiên giả như vậy nắm giữ đông đảo pháp thuật tiến một bước tăng lên truy t u n g độ khó cái này mặt người con mắt có chút giả yếu đấm ngược dậm chân nói k a lữ bân lấn ta g i ấ u ta lòng lang giả thú lang tâm cầu phế lệnh ta phạm phải đại sai ta nhất định phải bắt hắn lại đem này tiên đao và quả mới có thể giải ta trong lòng hận l ờ i còn chưa dứt đúng là theo miệng bên trong ho ra một vũng máu tươi mặt khác võ giả thấy thế không khỏi có chút đồng tình hắn an ủi nói nói đùi thiên hộ cũng không nên vội vàng quá độ lư tặc vô cùng già h ạ n lửa qua sở hữu người không là ngơi một người khuy có ai có thể nghĩ tới hắn đúng là thái hư cùng gian t ớ i đâu lý q u a n sơn cũng tại này một đội ngũ bên trong trong lòng yên lặng tự nói nếu là sớm biết lữ bân liền là người m ặ t quỷ ta liền có thể kiểm tra kia cỗ thân thể nói không chừng còn có thể sở cái thoải mái hắn đưa tay hư v ù một hồi mặt bên trên có chút t i ế ệ t đối đáng tiếc lý q u a n sơn lại nhìn mắt cách đó không xa bùi tôn thầm nghĩ lao đầu tự diễn kỹ lại tinh xảo không thiếu khẳng định là cùng lữ b â n học đừng gọi ta thiên hộ bùi tôn thần sắc bi thương tựa như lòng như trong n g i ta đã quyết định từ tôi chức vụ cáo la hồi hương đám người nghe vậy lại là một trận khuyết bảo nhưng bùi tôn tâm ý đã quyết tự nhiên thay đổi không được hắn chú ý này lúc võ giả nhóm bên h ô n g lệnh bài một trận rung động tại ngay s n g này quy tắc tin tức sau mọi người không khỏi đổi sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc thần hoàng bệ hạ muốn cùng thái hư cung nghị hòa đại thái thần triều b ạ n này cái này sao có thể giả nhất định là giả võ giả nhóm nháy mắt bên trong xôn xao có người thần sắc ngốc trệ có người kinh hô không chỉ cẳng có người mặt lộ vẻ sụp đổ cái này sự tình mang cho bọn họ sung kích xa so với lữ vân là thái hư cung gian tế này cái tin tức mãnh liệt mấy lần bọn họ lại cũng không đ o á i hoài tới đi xa an nhạc chờ người tại đám người hỗn loạn bên trong bùi tôn nhìn hướng linh lực khí tức rời đi phương hướng ánh mắt tính m ị c h phức tạp tại trong lòng tự nói l ữ tiểu hữu một đường c h â n trọng hai ngày sau một chỗ vách núi dưới chân linh lực hóa thành từng đạo thôi sáng kỳ dị bạch quang tại giữa không chúng c u ầ n vũ không thôi phàm l à cùng chùm sáng tiếp xúc sự vật cũng sẽ ở nháy mắt bên trong bị chặt đứt tô đại mặt lộ vẻ ngưng trọng hướng bên người mọi người nói này là cực quang linh hai chúng ta đắt trước tiên ở này bên trong tránh một chút an nhạc gật gật đầu bọn họ vốn dĩ chính tại lên đường nhưng là linh thức bên trong phát g i á c đến nguy hiểm linh lực l o ạ n lưu đánh tới liền tạm thời trốn tại này chân núi hạng à y lúc, bạch hình như n q u a linh lực liền lông lên, loại linh nhiên nơi núi, tiếng, núi giác dãi cuối cùng ẩm vang rơi hỏi nói. đi tới, tới hai, đại thái triều cái nghiệt mánh ngọn nghe ngọn xuống, cùng vang xuống đến này một màn, vân vông ngân nhảy mày mày nhịn không hỏi nói. Chúng ta này cùng nhau đụng không này thần đến cùng khá chỉ thấy chậm hạ một một một ẩm Xem một mày sát sẹt tạp bắt trượt đất. trụ ta tụt tạo qua đầu đều xa gì bảy n à y phiến lòng đất linh mạch đều bị hắn luyện hóa thành một loại danh gọi nguyên huyết mạch sự vật nhưng vì hắn cung cấp khí huyết kéo dài tuổi thọ còn có thể gánh vác hắn thường thế nghe được này chờ bí mật vân vô ngân chờ người nhao n h a o giật mình đem sở hữu linh mạch luyện hóa bực này thủ đoạn không khỏi quá qua táng tận thiên lương chẳng trách đại thái thần triều tu tiên giả cơ hồ tuyệt tích thương tùng đối an nhạc kính sợ lại liên hồi một ít thầm nghĩ an đạo hữu đi tới đại thái thần triều mới bao lâu ngay cả này loại bí ẩn đều biết xem tới hắn không chỉ có thực lực qua người hơn nữa tâm trí như yêu bở vị an nhạc phía trước từ khổ đều tính kế kế hoạch h n tại thương tùng trong lòng đã hoàn toàn là một bộ đa mưu túc trí hình tượng mà trước mắt n à y phần hiểu lầm thì là lại lần nữa gia tăng hiện tại linh thai không ngừng có lẽ là thần hoàng chính tại cùng người giao chiến hơn nữa thương thế không nhẹ an nhạc lại mở miệng nói ra mấy ngày nay đại thái thần triều truy binh có phải hay không lại giảm bớt t ô đ ạ i gật gật đầu chỉ gặp gỡ hai lần hơn nữa bọn họ tựa hồ không có bao nhiêu chiến ý an nhạc ánh mắt chất động nhìn hướng phương xa thái hư cung cùng đại thái triều chiến tranh chỉ sợ sắp kết thúc hơn nữa là chúng ta thắng thương tùng chờ tu tiên giả lập tức xứng sở tại tại chỗ v â n v ô n g ân lẩm bẩm nói này một trận rốt cuộc muốn kết thúc sao hắn mặc dù gia nhập thái hư cung không đến bao lâu nhưng cũng có thể theo các mặt nhìn ra vì này chàng chiến tranh thái hư cung nỗ lực rất nhiều hy sinh rất nhiều rất nhiều tu sĩ mất mạng tại các nơi chiến trường chiến tranh là tàn khốc cho dù thái hư cung thắng mất đi người cũng v i n h viễn sẽ không phục sinh một bên bạch cốt như bị xét đánh như là hóa thành điêu tượng ngốc ngốc đứng tại chỗ thanh thạch còn có chút không dám tin hỏi nói an đạo h ư u cơ gì nói ra lời ấy an n h ạ không có giải thích chỉ là mang tô đại tới qua một bên thương tùng nghĩ, nghĩ nói, nói tùy tiện tìm cái chấn linh ty võ giả hẳn thể là có mấy ngày nay ở chung an nhạc còn phát hiện tô đại tính cách khí chất đều có cải biến nhất định không lại như là lúc trước kia cái dịu dàng yếu đốn nàng phu quân quả nhiên có thể phát dắt đến tô đại thang khẽ nhưng sự tình không là ngươi nghĩ đến như vậy linh lung công chúa sớm đã thần hồn câu diệt không có khả năng đoạt xá ta nhục thân chỉ là nàng chuyển thừa bên trong có lưu đại lượng ký ức t ô đại lại hỏi nói phu quân có biết linh lung công chúa qua đời lúc tuổi tác mấy phần a n nhạc suy đoán mấy ngàn tuổi có thừa t ô đại lắc đầu nàng c h ọ n vẹn sống hai vạn bốn ngàn năm nghe vậy a n nhạc chấn động trong lòng mơ hồ đoán được trật tướng chương bốn trăm mười sáu thiên ma nữ một ăn nhạc mặt sắc mặt nghiêm trọng người là nói t ô đại cùng hắn tâm ý tương thông gật đầu nói cho dù tính đến chưa giác tỉnh linh trí lúc ta cũng chỉ đã mấy trăm năm ký ức ta thừa kế linh lung công chúa truyền thừa trình độ càng sâu liền sẽ tiếp thu càng nhiều thuộc về nàng ký ức nàng không cần t r ọ n g sinh không cần đoạt xá ta cũng sẽ trở nên càng lúc càng giống nàng thẳng đến c h i t để lãng quên danh vì tô đại ta người tư tưởng hành vi tính cách là từ đi qua trải qua sở đắp nặn bất đồng ký ức tự nhiên sẽ diễn biến thành bất đồng ý thức nâng cái đơn giản ví dụ nếu một người đột nhiên mất trí nhớ lại nhét vào k h á c một người ký ức h ắ n tự nhiên sẽ thay đổi đến mức hoàn toàn bất đồng hiện tại tô đại mặc dù cũng không mất trí nhớ nhưng nàng yêu sinh so với linh lung công chúa tới nói thực sự quá quá n g n tạm nếu như một hơi toàn bộ tiếp thu sợ rằng sẽ bị bảng đại tin tức trực tiếp tẩy đi nguyên bản nhân cách nghĩ tới đây an nhạc không khỏi nhữ mày nay lúc tô đại lại cười lên tới phu quân không cần lo lắng ta sở dĩ tính cách có biến hóa chủ yếu vẫn là bởi vì chỉ vì cái trước mắt mau chóng tăng cao tu vi nếu như chậm rãi tiêu hóa liền chỉ là xem người khác ký ức sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng hối hồ, hồ tô đại nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt đôi mắt đẹp bên trong đầy là nhu tỉnh ta đã tìm được trí nhớ bên trong n i ê u điểm sẽ không lại tùy tiện mê thất thiên hàng an nhạc trong lòng cảm động hắn tự nhiên rõ ràng t ô đại miệng bên trong miêu điểm đúng là chính mình mà cũng chính là vì hắn t ô đại mới có thể cưỡng ép đột phá đến nguyên anh cảnh giới đi tới đại thái thần triều cảnh nội như thế giai nhân hắn lại có thể nào cô phụ nhưng ngày lúc t ô đại lại yếu ớt nói nói ai có thể nghĩ phu quân lại như thế tuyệt tình chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc an nhạc cái chán chạy ra mồ hôi lạnh ha ha ai là người mới ai là người cũ còn khó nói đâu an nhạc bên người vang lên hồng ánh tuyết cười lạnh nàng tiếng cười kiểu mị bên trong mang có một loại khó có thể hình dung ma tính tựa hồ có thể ảnh hưởng người khác tư duy xem nổi lên hồng y xinh đẹp bóng hình an nhạc mồ hôi lạnh dần dần chạy xuống chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu tại tiểu tiểu hồng tìm về tên thật sau nàng hành động liền càng thêm xuất quỷ n h ậ p thần có lúc ngay cả an nhạc cũng không tìm tới nàng bóng dáng ngược lại là tô đại tập được linh lung công chúa bí pháp nhiều lần có thể định vị hồng ánh tuyết vị trí phía trước nàng cũng là bằng vào này phát hiện một điểm này đạo xinh đẹp bóng hình tồn tại tô đại một mặt bình tĩnh nhìn hồng ánh tuyết hồng mội mội nếu tìm về ký ức vì sao còn lưu tại ta phu quân bên cạnh không khôi phục tự do tự thân đâu nay trời đất bao la, tại ban đầu kinh ngạc sau tôi lại thái độ đối với tiểu tiểu hồng liền biến thành cao cao tại thượng rừng rừng rốt cuộc nàng đã sớm lại an nhạc tán thành đạo lữ thiên nhiên đứng ở thế bất bại ngay vậy hồng ánh t u y ế t quả nhiên khí đến n g h i ê n răng lại lại không thể làm gì này lúc an nhạc nghĩ tới một chuyện hỏi nói tiểu tiểu hồng ngươi k i ế p t r ư ớ c đến tột cùng là cái gì người vì cái gì thanh âm bên trong mơ hồ mang theo ma tính hắn quen thuộc tiểu tiểu hồng này cái xưng hô nhất thời không đổi được nhưng an nhạc hỏi này lời nói lúc ngự khí hết sức nghiêm túc này mấy ngày ở chung xuống tới hiện tại tiểu tiểu hồng lại cấp hắn một loại không cách nào khống chế cảm giác hồng y nữ trên người tựa hồ có loại quỷ dị lực lượng có thể làm người khác trong lòng m a tính hồng ánh tuyết do dự một chút lại liếc mắt nhìn bên cạnh tô đại tô đại cực kỳ thông minh chủ động nói nói ta trước đi một bên an nhạc bắt lấy nàng bàn tay mềm quay đầu hướng hồng ánh tuyết nói nàng là ta tại này trên đời nhất tín n h i ề u người ngươi không cần giấu nàng cảm thụ được hắn lòng bàn tay nhiệt độ tô đại trong lòng ấm áp khoe miệng treo lên đạm đạm mỉm cười thấy thế hồng ánh tuyết yếu ớt thán cầu khí trong lòng biết nàng lại thế nào nỗ lực đại khái cũng không sánh nổi tô đại tại an nhạc trong lòng địa vị vì thế rất là biết điều mở miệng nói ta kiếp trước chính là một tôn tiên ma n t ô đại kinh ngạc nói thiên ma nữ an nhạc chưa từng nghe thấy này loại tồn tại dùng hỏi ý ánh mắt nhìn hướng nàng t ô đại nhẹ giọng giải thích nói ta tại linh lung công chúa c h u y ể n thừa bên trong mắt thấy qua thiên ma nữ này là một loại cực kỳ thưa thất đặc biệt sinh linh so chúng ta yêu mị còn muốn hiếm thấy nghe nói các nàng là từ p h à m nhân ma tính ngưng tụ mà thành sinh linh là trời sinh ma nữ giết người như hô hấp bản tự nhiên thiêu khởi ma tính như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nàng xem hồng ý nữ ánh mắt trở nên thực nghiêm túc như lâm đại địch thiên ma nữ lấy giải ma tính làm vui sợ đến chỗ khắp nơi thái hoa hồng ánh tuyết ngạc nhiên thiêu kh ngươi kiến thức cũng rất là không xấu nhưng ngươi có một việc nói sai chúng ta thiên ma nữ cũng không phải là yêu thích châm g ò i ma tính mà là lấy ma tính vì ăn ma tính nồng đậm chỗ dễ dàng hấp dẫn thiên ma nữ b u ô n g xuống nhưng thường nhân không biết nội t ì n h còn tưởng rằng là chúng ta mang đến ma tính như là quạ đen ăn mục nát thường xuyên xuất hiện tại thi thể dày đ ặ t nơi liền bị người coi là không rõ nàng lời nói có trật tự cùng lúc trước k i a cái ngốc ngốc manh manh tiểu tiểu h ố n g khác rất xa làm ăn nhạc tâm tình có chút phức tạp bất quá đó cũng là ta kiếp trước sự tỉnh ta hiện tại chỉ là lấy nhất giới tàn hồn tri thân tồn tại tại thế nào có cái gì uy hiếp hồng ánh tuyết đắng c h á t mỉm cười an lang hẳn là ngươi cũng sợ ta sao an nhạc xem nàng này trương vô cùng quen thuộc xinh đẹp gương mặt thẳng thắn nói nói ta cũng không sợ ngươi chỉ là ngươi biến hóa quá lớn đến mức làm ta cảm thấy có chút xa lạ không giống là ta lúc trước nhận biết tiểu tiểu hồng hồng ánh tuyết ngẩn ra một chút sau đó bay tới an nhạc trước người t i ế n lặng túi lầu xuống n à y cái động tác lệnh an nhạc trong lòng khẽ nhúc đ í c h hắn theo bản năng vươn tay vớt ve hồng ánh tuyết đỉnh đầu hồng ánh tuyết phối hợp cọ cọ mặt bên trên lộ ra vẻ mặt hài lòng phát ra thoải mái dễ chịu hô hô thanh đây chính là tiểu tiểu hồng thích nhất kh a n nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiểu tiểu hồng thay đổi rất nhiều nhưng có nhiều thứ vẫn chưa thay đổi tiểu sư đệ các ngươi trốn tại chỗ này làm cái gì Này lúc, Diệp Linh Nhi theo bên cạnh sông lại đây, theo, nói sao âm im bật mà dừng.、Diệp、Linh Nhi xem đến, an nhạc một tay dắt Tô Đại, Tô Đại cũng tại hắn ngực bên trong, an nhạc một cái tay thì là khẽ bước Hồng nữ đỉnh đầu, ba người trong lúc nhất thời lại nhìn qua thập phần Sướng nửa ngày,、Diệp、Linh Nhi nói, mà là đây, tay tay Y lúc, lại lúc lại khắc cái bước có Diệp Diệp dắt im Đại, Đại tại thời Diệp mới hỏi tiểu đệ, thập hợp. theo theo, thì khẽ hòa thì thảo bật một Tô Tô tựa một ta xem sao sờ sư đầu, âm ba qua h ồ n g ánh tuyết thân hình chợt lõe liền biến mất không thấy t ô đ ạ i thì là tại an nhạc ngược bên trên nhẹ nhàng truy một q u y ề n xoay người rời đi diệp linh nhi gãi gãi đỉnh đầu hồn nhiên không có phá hư không khí tự giác mắt ba ba nhìn c h ầ m c h ầ m hắn thiểu sư đệ ta đ ó i an nhạc chịu không được nàng này ánh mắt bất đắc gì nói nói ta nhìn xem chữ vật túi bên trong còn có cái gì ăn chương bốn trăm mười bảy thiên ma nữ hai cũng không lâu lắm cách đó không xa cực quang linh thai tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới an nhạc chờ người một lần nữa bắt đầu lại lên đường trong lúc an nhạc từng nhiều lần chủ động đưa ra đường vòng chúng t ô tuy có chút không hiểu nhưng đều không có dị nghị thành thật làm theo an nhạc chiến tích thực sự khủng bố đã sớm làm bọn họ vui lòng phục tùng lại tăng thêm tô đại tam nữ cũng cùng hắn quan hệ chặt chẽ nghị không phục cũng không được nói tới kỳ quái một hàng tu tiên giả phía trước còn khi thì có thể đụng tới đại thái thần chiều võ giả nhưng tại an nhạc bắt đầu chỉ đường sau liền thuận bồn u x u ô i gió hữu kinh vô hiểm ngay cả linh thai đều tránh thoát nhiều lần đại đại tăng nhanh lên đường tốc độ chúng tu cũng vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ thương tùng thì càng là kiên định chính mình quan điểm này vị an đạo hữu quả nhiên là sách không gì tình yêu nhiệt chi tài ngày sau tuyệt đối không thể đối địch với hắn này ngày đêm bên trong đ bên bên vân vông ngân thương tùng chờ người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cũng nhìn hướng đội ngũ dẫn đầu an nhạc ai biết an nhạc thần sắc như thường vẫy vây tay nói nói không cần kinh hoàng đám người mặc dù thực tin phục tại hắn nhưng theo bầu trời đem bên trong một vệ bóng đen hiện hiện vẫn không khỏi thần sắc khẩn trương trận địa sẵn sàng từ xa nhìn lại nài đạo thân ảnh bao phủ tại một thân áo bào đen bên trong cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể n h ư không là tu sĩ nhóm linh thức nhạy cảm cơ hội không thể phát hiện nó đã đến tốc độ thật nhanh thương tùng nhìn chăm chăm bầu trời đêm hơi kinh hãi bóng đen tốc độ cực nhanh khí thế hung hung ngắn ngủi mấy giây liền đã xuất hiện tại tu sĩ không xa nơi nói rõ là hướng về phía bọn họ tới hơi chút g dò xét đối phương khí t ứ c thương tùng mặt già bên trên ngưng trọng càng sâu lẩm bẩm này người bao quát không chỉ một đạo vật sống chứa phân bên ngoài quỷ dị sinh cơ thậm chí còn có h ư a không h ư n g vị nhưng vì sao việc này vẫn còn giống như thực non nớt khác một bên tôi ạ i cũng đổi sắc mặt không tốt chỉ sợ là luyện hư cửng giả đám người kinh hãi thất sắc chỉ có an nhạc biểu tình c ổ quái nói nói thả lỏng không cần thật r h ư ơ n g tu sĩ nhóm đều kinh ngạc nhìn hắn l u y ệ n hư cường giả tuyệt không là bọn họ có thể chống đỡ tồn tại vân vô ngân thầm nghĩ như thế tuyệt cảnh còn có thể nói ra này loại lời nói không hổ là an đạo h ư u an nhạc nhìn ra bọn họ ý tưởng nhịn không được cười lên thật không cần sợ hắn không là l u y ệ n hư cũng không là định nhân Này lúc, giữa trung bóng đen đã theo cao đám hai bên trái phải căng phồng như là t ắ t hạ hai người nhìn không ra tay chân hình dạng q uy dị nhất là áo bào đen hạ bãi lại có từng đầu đen nhánh vũng bùn xúc tu nhúc ních chúng nó còn không kịp chờ đợi chui ra thân mật bỏ hướng ăn nhạc nay hoàn toàn là một bộ tà ma bộ dáng dọa đến nhát gan người run bật bật quái vật ta mắt thấy tu sĩ bên trong liền muốn có người nhịn không trụ ra tay chỉ nghe thấy t ê lạc một tiếng áo bào đen từ nội bộ sẽ mở nhảy ra tới hai cái mi thanh mục tú thiếu nam thiếu nữ bọn họ sắc mặt tái nhợt đầu váng mắt hoa ó c tựa hồ cũng muôn cấp h o à vân s u ý nữa tại chỗ phương ra ăn nhạc đi ra phía trước đem linh lực độ vào hai người thể nội bọn họ này mới thanh tỉnh lại nhìn thấy an nhạc sau lập tức kinh h ỉ nói sư tôn này hai người không là doãn dục tỷ đ ệ là ai sớm tại an nhạc rời đi thanh châu lúc hắn liền ngờ tới chính mình sẽ cùng thái tử quyết liệt tám thành muốn mượn này cơ hội chạy ra đại thái thần triều vì thế trước tiên làm chuẩn bị làm doãn dục hai người mai danh nhận tích hướng đại thái thần triều biên c ả n h phương tiến về phía trước thân là tầng dưới chót bình dân doãn dục hai người đối đại thái thần triều cũng không có bao nhiêu lưu luyến phía trước thậm chí không biết nói thái hư cũng tồn tại càng chưa nói tới thù hận nếu như lưu tại này bên trong ngược lại sẽ bị liên lụ vì này an nhạc còn cho bọn hắn lưu lại một đạo hư không ma ảnh hư không ma khải rời đi an nhạc thân thể nhất định khoảng cách sau liền sẽ mất đi hoạt tính nhưng tới gần sau lại sẽ một lần nữa khôi phục đồng thời cùng an nhạc tối tăm có một loại liên hệ an nhạc chính là mượn nhờ này liên hệ biết được hai người vị trí lại hơi chút đường vòng khiến cho hư không ma ảnh khôi phục tiếp đến doan dục tỷ lệ an đạo hữu này hai vị là n g ư ờ i lệ tử thương tùng khó nén mặt bên trên kinh ngạc lại nhìn về phía bao quả tại áo bào đen bên trong ma ảnh cẩn thận hỏi nói này vị đạo hữu là an nhạc đạm đạm cười một tiếng chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân thôi nói hắn hương áo bào đen áo bào đen như là có linh tính bình thường tự hành bao trùm hắn thân thể sau đó phía dưới hư không ma ảnh nhao n h a u hóa thành xúc tu tiến vào hắn thân thể chuyển ra nhũ yến về tổ bản nhu mộ cảm xúc đợi đến ăn nhặt lại cởi áo bào đen lúc nó liền một lần nữa biến thành một cái bình thường quần áo thương tùng lại hắn này câu lời nói chấn động đến không nhẹ hai mắt có chút mờ mịt thì thào tự nói chỉ là một cô hóa thân mặt khác tu sĩ khó tránh khỏi có chút m ặ t hồng bọn họ thế mà bị an đạo hữu một cô hóa thân thêm hai cái đệ tử dọa thành n à y dạng chỉ có vân vông â n hai mắt hơi sáng còn lấy ra một quyển sách nhỏ tại mặt trên tô tô v dùng thân ngoại hóa thân người phía trước h i ể n thánh này biện pháp hảo ta về sau cũng phải luyện một cái trên thực tế hư không ma ảnh chiến lược không tính quá cường chỉ là bởi vì mang theo có hư không khí t ứ c cho nên tỏ ra cảnh giới kỳ cao vô cùng phá lệ doan người biết được là sợ bóng sợ gió một trận t ô đ ạ i cũng không nhịn được cú hoán t r ừ n g mắt liếc căn nhạc doan dục thấy hắn nhóm hai người t h ầ n sắc nháy mắt bên trong tình ngộ vội và nói g n gặp qua sư lương nói còn đạp doan phi trần mông một chân tôi ạ i nghe vậy ánh mắt ô nu mỉm cười nói, nói ngươi liền là doan dục đi thật là hải tử ngoan doan phi trần sơ sờ, sờ mông trong lòng không hiểu tỷ tỷ phía trước không đều gọi diệp sư bá vì sư mẫu sao như thế nào c h ư ớ c mắt liền làm phản doan dục cũng trận mắt nhìn hắn một cái dùng ánh mắt nói nói sư nương là sư nương sư mẫu là sư mẫu này đạo để ý đến ngươi còn không hiểu sao n à y lúc hồng ánh tuyết thân ảnh hiện hiện ra cười nhìn hướng hai người doan dục trong lòng phát l ạ n h hư còn có một cái này nên s ư n g hô như thế nào đột nhiên bên cạnh dùng tên giả bạch cốt tu sĩ hướng bọn họ đặt câu hỏi đại thái thần triều hàng sao doan dục do dự một chút nói nói nghe nói thần hoàng đã bắt đầu nghị hòa muốn cắt nhường mấy vạn dặm cương n ự c bồi thường thái hư cùng t ổ thất Nghị c ù n n g g h c ù n g Ha ha ha! bốn ạ c c h trăm một giống mươi tám nam sơn nữ đế một chúng ta nhanh đến đứng tại một tòa không cao núi nhỏ bên trên thanh thạch nhìn về trước người không xa nơi nhìn không trụ mặt lộ vẻ kinh hỷ nói vượt qua k i a điều khe ránh liền là thái hư cung an nhạc thuận hắn ánh mắt nhìn chỉ thấy bằng phẳng đại điệu bên trên thình lình có một đạo lệch trời tựa như khe ránh chiều dài không thể nhìn thấy phần c u ố i không biết có bao nhiêu sâu không ngừng có như ẩn như hiện linh lực ba động tiếp h khe ránh nội bộ v ù v ù không chỉ còn có thể xem đến một ít pháp thuật cùng khí huyết lưu lại dấu vết nơi đây chính là đại thái thần triều cùng thái hư cung danh giới nói là nói danh giới nhưng hai thế lực lớn diện tích lãnh thổ bao la giáp giới khu vực cực lớn vốn dĩ liền không tồn tại phi thường tinh chuẩn giới tuyến mà tại khai chiến sau thái hư cung cường giả cùng đại thái thần triều giao chiến này mới lưu lại này đạo thâm bất khả chắc lệch trời đem hai châu ngăn cách mở ra nay điều lệch trời khe ránh thì là bị mọi người xưng là hư thái huyên bất quá theo chiến tranh tiến hành thái hư cung tu sĩ thường xuyên vượt qua hư thái huyên thâm nhập đại thái thần triều cảnh nội đại thái thần triều võ giả cũng sẽ lén qua đến thái hư cung lẫn nhau chèm giết quánh nhiễu lại sau tới thái hư cung dần dần chiếm cứ thượng phong càng là phái ra đại lượng tu sĩ đi tới đại thái thần triều cảnh nội tác chiến cũng bởi vì này chàng chiến tranh hư thái huyên xung quanh mấy ngàn đương ã nhiên thành cũng t nay h h i hư ế lực cứ cách lớn phong giao giá đánh Nhìn không h điểm. thái huyên xung quanh cũng không phải là tuyệt đối an toàn vẫn có nguy hiểm tồn tại cho dù đại thái thần hoàng đã t r u y ề n ra muốn nghị h ò a tin tức ở vào này điều hư thái huyên gần đây tu tiên giả võ giả cũng còn sẽ ra tại t h ù hận buộc phát quy mô nhỏ xung đột nhưng so với khắp nơi nguy cơ đại thái thần triều cảnh nội còn là an toàn rất nhiều bất quá rất nhanh an nhạc thần sắc liền trở nên có chút ngưng trọng hắn theo thôi diễn bên trong biết được tại này hư thái huyên gần đây còn có cuối cùng một đạo sát kiếp tại chờ đợi chính mình an nhạc nói với mọi người nói các người trước vượt qua hư thái huyên tại kêu bên trong chờ ta tu sĩ nhóm mặt lộ vẽ không hiểu đều đến này bên trong này vị an đạo hưu còn nghĩ làm cái gì tôi lại lập tức có phát giác hơi nhữ khởi đôi mi thanh tú mở miệng hỏi nói phu quân vậy còn ngươi an nhạc ra vẻ nhẹ nhõm nói nói ta còn muốn tại này bên trong chờ một người các ngươi đi trước ta rất nhanh liền có thể đổi u kịp nghe vậy t ô đ ạ i nhìn chằm chằm hắn không lại khuyên bảo chỉ là nhẹ nói cần phải lương tâm sư tỷ chờ một lát tiếp an nhạc lại quay đầu nhìn hướng diệp linh nhi hướng nàng đòi hỏi một cái đồ vật không bao lâu t ô đ ạ i chờ người hướng hư thái u y ê n phương hướng cẩn thận đi tới mặc dù từng gặp được một ít không kém võ giả nhưng n à y đó người phần lớn thần sắc buôn mực chiến ý huy h o i thậm chí không nghĩ ra tay với bọn họ vân vô ngân rất có vài phần tinh thần phân、chấn. phân c h n nói, xem tới đại thái thần triều t nội, nội bộ ạ i tham nhũng tri phong tinh hành t h ầ n hoan một lòng chỉ cầu trường sinh chính là suy vong tri tương nhưng tại vân vông ngăn chờ người mắt bên trong nay vẫn là một cái nội tình thâm hậu to lớn đại quốc không thể khinh thường mà hiện tại thái hư cung đem này đánh tới nghị hòa bọn họ này đó thái hư cung đệ tử tự nhiên cùng có vương nhiên cuối cùng còn là ta thái hư cung càng hơn một bậc a thương tùng cười cảm khai nói đám người mặt bên trên cũng đều lộ ra thân là người thắng mỉm cười nhưng vào lúc này bọn họ phía sau bầu trời ẩm v a n g đột biến một đạo chạy xuôi màu đỏ phi tốc ánh vào đám người tầm mắt chật vừa thấy như là một đoàn đỏ tươi đám mây nhưng qua trong giây lát hồng vân liền như là vỡ đê lũ lụt bình thường gào thét lên trào lên đằng q u y ề n mà tới một cái hô hấp công phu liền c h i ê m cứ tiểu phía mặt trời này lúc mọi người lại chăm chú nhìn lại liền có thể xem đến này chỗ nào là màu đỏ dáng mây rõ ràng là một phía nóng bỏng vô cùng dung nham trình sệt cảm nhận tự mái v mà tại dung nham sông cuối cùng thì là từng tòa trùng điệp chập trùng dây núi treo ngược tại trời cao quan sát thế nhân phản phất giống như chống rông sinh ra một phiến liên miên núi lửa ở vào này đó dưới núi lửa thái hư cùng đám người cũng không khỏi thần sắc h o à n g hốt đạo tâm dao động nhất thời không phân rõ cái nào là ngày cái nào là tô đại cùng diệp linh nhi xuất t r ư ớ c lấy lại tinh thần lập tức đổi sắc mặt nhìn hướng phía sau long long long chỉ thấy đám người phía sau đại địa không ngừng rung động sau đó vỡ ra từng đạo dài mấy chục mét khẽ hở sáng tỏ dung nham theo bên trong chạy ra hướng bốn phương tám hướng b a phủ một đường thượng cây cối ngọn núi đều bị dung nham nuốt hết hóa thành này loại cao nhiệt độ tồn tại một bộ phận sơn băng địa liệt lòng trời lở đất an nhạc xem này cảnh tượng cũng không thất thố hai mắt bên trong có sáng rực ánh sáng này thiên băng địa liệt bản hình ảnh có một bộ phận không phải chân thực phát sinh sự t ì n h mà là bành trướng đến cực điểm khí huyết tại áp bách hắn thần kinh khiến cho sản sinh huyết tượng thiên nhiên tại khí thế giảm đi một đầu nhưng an nhạc trải qua quá vô số liều mạng chép riết đạo tâm tri tiên như thế nào này chờ huyễn tượng có thể tin phục hắn nhìn hướng giữa không trung hiện ra một đạo thân ảnh phát ra kinh thiên độ hống hống an nhạc thân hình một trận tác vọt gân cốt mở rộng bành trứng gian l cứ nhiên n t là p địa cự hắn t rất c nhiều cồn ngập trời nhân tâm bên trong không hẹn mà cùng toát ra một cái nghi vấn nay người mặt quỷ là người thế nào thế nhưng có thể làm đệ nhất thần tướng tự mình ra tay đại thái thần triều đệ nhất thần tướng chính là chuyển kỳ giống nhau nhân vật đừng nói võ giả nhóm ngay cả thân là địch nhân tu sĩ cũng sẽ bởi vì này cái xưng hô tâm sinh r ú rơi y cảm thấy sợ hãi n à y người hách hách cung danh xây dựng ở vô số tu sĩ thi thể bên trên nhưng mà bọn họ không biết là n à y vị đệ nhất thần tướng cũng là đại thái thần hoàng hóa thân t r í nhất làm vì một cái trời sinh tính đa nghi độc tài thần hoàng đương nhiên sẽ không cho phép một cái thực lực cường đại người ngoài chấp trưởng quân đội vì thế tại đệ nhất thần tướng phụ thêm thần khải lúc hắn liền bắt đầu mưu đồ xâm chiếm này cố nhục h â n bất quá đệ nhất thần tướng quá cường thần hoàng cho dù cơ hồ nắm giữ hắn thân thể lại vẫn còn tại một ít tì vết. tráng khoác t ă n g y nương nhờ cửa phật bỏ cả h ư n g trần bỏ cả ta cầu nguyện ma môn hạ m ụ c huynh chương 419, n a m sơn nữ đế hai thái a l ạ n h lùng chăm chú nhìn thân hạ cự nhân mắt bên trong đầy là s á c ý hôm nay ngươi phải chết tại này bên trong an nhạc triệt để phá hủy thần khải năng lực lệnh thần hoàng vô cùng e rẻ hiện tại an nhạc còn chưa trưởng thành liền có thể xóa đi hai kiện thần khải danh sách chờ hắn đem tới tu luyện đến càng cao cảnh giới quả thực có thể so với đại thái thần triệu khắc tinh cho nên thần hoàng tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn sống về đến thái hư cung thương â n h tùng h i đ chờ người miệng bên trong khô khốc một hồi sáp rõ ràng an nhạc làm bọn họ đi trước nguyên nhân thẳng nếu bọn họ thân xử tại kiện dung nham chân long trí hạ tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ vân vô ngân thần sắc mờ mịt tâm sinh nhưng lại dối trí an đạo hữu trải qua ngàn khó vạn hiểm cuối cùng lại muốn tại này bên trong rõ ràng chỉ kém mấy bước Hướng、ba. chấn thiên hám địa gáo thét thanh lại độ vang lên tại đám người không dám tin chăm chú nhìn bên trong an nhạc hóa thân thành cự nhân chẳng những không có chạy trốn ngược lại phát ra đáng sợ tiếng giống nhảy lên một cái tiếng gầm cồn cồn khuyết tán bên trong huyết hải u n g ụ c theo cự nhân sau l ư n g hiện hiện hoàng t u y ê n tại hắn đỉnh đầu chạy xiết hư không ma khải bao trùm h ắ n nằm đấm mấy đạo man văn bắn ra hát hồng qua mang mang theo vĩnh không khuất phục khí khái phóng lên tận trời cùng đáng sợ dung nham chân long đụng vào nhau hoàng tuyền thoáng chốc bị đánh xuyên một giây sau huyết hải bị tức máu xấy khô ngay sau đó hư không ma khải vỡ vụn nhưng mọi người trong lòng lại kinh ngạc và phần chấn động không thôi này một tôn cự nhân thế nhưng thật đón đỡ lệ nhất thần tướng một chiêu còn chưa chết bằng vào này một điểm hắn thậm chí thắng qua không thiếu hóa thần cờ giả làm sao có thể thái a sắc mặt khẻ biến còn nghĩ lại vanh ra một trường nhưng thân thể lại manh cứng đ ở đầu góc bên trong vang lên một đạo quen thuộc thanh âm thần hoàng bệ hạ n à y là đệ nhất thần tướng thanh âm h ắ n theo chưa vương tha đoạt lại này c ố nhục thân cùng lúc đó an nhạc trước người xuất hiện một đạo thân xuyên đại hồng cung trang thân ảnh n à y thân ảnh rất là tiểu tiểu nhưng tại an nhạc xem tới nhưng lại tựa như một tòa núi lớn bàn khoan hậu tin cậy đệ nhất thần tướng người thật to gan lại dám tổn thương ta đệ tử cố sơn sơn đôi mi thanh tú dự thẳng nàng tướng mạo so trước đó phân biệt lúc thoáng thành thục một ít nhưng vẫn là một bộ tiểu nữ hải bộ dáng tại mới vừa an nhạc thôi động tiêm mai sương ngón tay nàng mới có thể nháy mắt bên trong chạy tới nơi này cố sơn sơn cho dù đối mặt đệ nhất thần tướng khi thế cũng chút nào không rơi xuống hạ phong nổi giận nói các ngươi thần hoàng đều muốn nghị hòa ngươi còn dám động thủ không phải là nghĩ lại độ thiêu khởi chiến tranh thái a lạnh lùng quét cố sơn sơn liếc mắt một cái không có để ý nàng dư quang liếc nhìn cao nơi kia bên trong không gian hơi hơi và ặ mẹo chính là luyện hư cường giả sắp vượt qua hư không chạy tới báo hiệu thái hư c ư n g giả sắp vượt qua hư không chạy tới báo hiệu thái hư cường muốn giết chết an nhạc đã không lại thực tế thái a sắc mặt tâm trầm xem liếc mắt một cái chính tại không ngừng thu nhỏ lại an nhạc đối phương miệng mũi chảy máu thương thế không nhẹ nhưng sinh cơ vẫn như cũ tràn đầy hắn trong lòng thầm h ậ n thế mà này đều không chết tính ngươi mạng lớn sau đó thái a liền muốn quay người rời đi từ lâu đến cuối hắn liền không có đem cố sơn sơn cùng với mặt khác tu sĩ đặt tại mắt bên trong thân là đại thái thần hoàng thái a bản liền là kiêu ngạo như thế chi người một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ còn vào không được hắn đôi mắt dừng lại ta còn không có cùng ngươi tính đâu thương tùng chờ n g ư ơ i nghe vậy không một không sắc mặt đột biến không dám tin thầm nghĩ n à y vị hóa thần t r ư ở n g lão chẳng lẽ còn dám hướng đệ nhất thần tướng ra tay cho dù không có quân đội tại bên cạnh đệ nhất thần tướng cũng là nhất danh có thể so với luyện hư võ giả thủ hạ diệt sát hóa thần tu sĩ không phải số ít nhưng lại tại này loại tình huống hạ cố sơn sơn còn dám như thế mở miệng ngay cả còn tại ho ra máu ăn nhạc cũng nhịn không được vì đó đ ậ p dùng sư tôn chỉ có một bên diệp linh nhi lòng tin tràn đầy trong lòng thầm nghĩ sư tôn quả nhiên còn là như vậy bao che khuyết điểm tổn thương tiểu sư đệ sao có thể không trả giá một chút thái a khinh m i ệ t cười lạnh ta xem tại đại thái thần triều cùng thái hư cung nghị hòa tại tức phân h ư ợ n g không tính toán với ngươi nhưng ngươi nếu là lại hắn còn chưa có nói xong liền chỉ thấy một đạo hồng ảnh lấp lóe bàn đánh tới sau đó thiên địa gian không khí tựa hồ cũng hóa thành này hồng ảnh một bộ phận phô thiên cái địa hướng thái a đánh tới kinh khủng nhất là thái a theo này hồng ảnh trên người không cảm giác được chút nào linh lực khí huyết phản phát sở hữu bí lực đều đúc nóng vào thân thể này bên trong chỉ dựa vào này cỗ nhục thân liền buộc phát ra cùng bầu trời đại địa hòa làm một thể đáng sợ lực lượng khí huyết không gian phát、tắc. n à y đó sự vật tại kêu kiểu tiểu bạch tích dưới nắm tay giống như mất đi ý nghĩa không được bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả mà tại thái a đôi mắt cái bóng bên trong tuổi nhỏ đáng yêu nữ hải dần dần biến thành nhất danh phong thái chắc tuyệt nữ tử màu đỏ cung trang tại nàng trên người như là hỏa diễn bản chạy xuôi tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang là liền thiên địa đại đạo đều không để trong mắt kiêu ngạo đến n à y lúc thái a rốt cuộc sắc mặt đại biến thất thanh nói nam sơn nữ đế hắn đưa tay phải ra điều động toàn thân lực lượng ý đồ tiếp hạ này m ư t quyền nhưng đầu góc bên trong thuộc về đệ nhất thần tướng cười lạnh lại độ văng lên vậy hạ chỉ có thể mặc cho này một quyền lạc tại hắn lòng bàn tay bành bành bành c ự lực truyền vào hắn cánh tay phải huyết mục nổ tan xương cốt vỡ nát cố sơn sơn này một q u y ề n đúng là trực tiếp đánh bể thái a toàn bộ cánh tay lệch mặt đất bên trên tu sĩ cùng võ giả xôn s a o biến sắc nhưng tay cụt lúc sau thái a trong lòng lại hiện ra thoải mái cùng nhẹ nhõm thầm nghĩ không ngươi không là nàng nếu thật là hắn trí nhớ bên trong kia cái tồn tại chỉ này một quyền cũng đủ để muốn hắn tính mạng sau đó thái a mới gầm thét ra tiếng ngươi làm sao dám ta muốn giết ngươi hắn còn chưa ra tay giữa không trung không gian vỡ ra một cái khe nhất danh đạo sĩ bộ dáng trẻ tuổi người đi ra tới cười tùng tìm xem hắn a người xác định thái a hơi kinh hãi tức giận như bị dội c h ậ u nước lạnh bàn dập tắt xuống tới bạc toán tử hắn lại quay đầu nhìn chung quanh kinh nghi bất định sau đó nghiến răng nghiến lợi nói nói hảo này điều cánh tay liền làm là cho hắn đại giới dứt lời thái a liền hốt hoảng chạy trốn rời đi t r á n g khoác tăng y nương nhờ cửa phật bỏ cả hồng trần bỏ cả ta cầu nguyện ma môn hạ mộc k h n h chương bốn trăm hai mươi t i ế u sư đệ hoan n ê n về nhà quyền này xong đợi đến thái a điều khiển đệ nhất thần tướng bị dọa lùi trẻ tuổi đạo nhân mặt bên trên thiềm quá một mặt không dễ dàng phát giác cửng hồng lúc trước cùng thái a bản thể quyết chiến bên trong hắn cũng bị thương không nhẹ này mới không có ép ở lại hạ đối phương hắn biết thái a kiên kỵ cũng không phải là chính mình mà là sắp chạy tới hai vị đạo hữu đáng tiếc trẻ tuổi đạo nhân sờ sờ không sinh sợi dâu cái cảm trong lòng thầm than này sự tình là này thái a đ ố i lý ta thái hư cung đệ tử hạ thủ tại trước liền tính hủy hắn này cố đệ nhất thần tướng hóa thân hắn cũng không dám nói gì nghĩ tới đây trẻ tuổi đạo nhân túi lầu xuống hiếu kỳ nhìn hướng cố sơn, sơn phía sau ăn nay tiểu tử đến tột u cùng có cái gì đặc thù chỗ có thể làm thái a động như vậy đại s á t tâm đợi ta trước đoán một quẻ trẻ tuổi đạo nhân đạo hiệu vì bạc toán tử tự nhiên tinh thông bói toán c h i đạo chỉ là hắn còn không có bấm ngón tay bói toán phía dưới cố sơn sơn ngẩng lên đầu nhỏ nhìn hướng hắn không chút khách khí nói nói xem bói còn không mau đưa chúng ta trở về tông cố sơn sơn tại đối mặt luyện hư kỳ bạc toán tử lúc đúng là cũng một điểm đều không hiện vẻ sợ hãi cùng tình ý nhưng hết lần này tới lần khác bạc toán tử cũng không giận ôn hòa gật đầu cố đạo hữu nói phải là nơi lây chiến loạn không yên tĩnh không nên ở lâu nay một màn, xem đắc thương tùng chờ người nghẹn họ nhìn chân chối kinh ngạc v t phần l i ê n an nhạc cũng hơi kinh hãi lập tức có chút buồn b ự c căn cứ truyền n g ôn sư tôn là không cách nào đột phá luyện hư mới lựa chọn truyền thế trung tu nhưng như thế nào liền luyện hư tu sĩ cũng giống là cùng nàng cùng thế hệ mà giao hoặc là truyền n g ô n có sai hoặc là nghe bạc toán tử ngữ khí thậm chí còn lần lần đem chính mình đặt tại càng thấp vị trí tô đại nhìn này phấn điêu ngọc trác tiểu cô lương âm thầm thầm nghĩ phu quân này vị sư tôn địa vị chỉ sợ cực kỳ kinh người chỉ thấy mặt trắng không dâu bạc toán tử áo bào vung lên một tòa lấp loe kỳ dị phủ văn quang mang pháp trận chống g ô n g tạo ra linh lực quán thâu này bên trong liền dẫn khởi không gian biến hóa cố sơn sơn còn nói thêm đúng nhớ đến đem ta kia hai cái đệ tử cũng đưa về tới bạc toán tử gật đầu đáp hiểu được hiểu được một giây sau an nhạc chờ người trước mắt cảnh tượng đột biến đưa tiễn cố sơn sơn một b à n người bạc toán tử không xa nơi mấy đạo thâm bất khả chắc k h í tức vung xuống mà tới có người nhỏ giọng hỏi một câu n à n g vừa rồi ra tay các n g u y ê đều xem tới rồi sao còn chỉ là hóa thần tu vi thế mà đánh bể thái a luyện hư hóa thân một cánh tay tia cái nữ nhân có phải hay không trở về hắn thanh n â m bên trong thình lình có mấy phần kiên kỵ một giọng dán mua vang lên mới có một cái trước mắt thái a mất đi đối kia cô hóa thân k h ô n g chế nàng lúc này mới có thể tùy tiện đắc thủ hơn nữa đừng nhìn nàng điềm nhiên như không có việc gì vì đánh ra này một q u y ề n nàng đại giới không nhỏ khác một đạo giọng nữ có chút hăng hái so với c ô trưởng lão nàng phía sau đệ tử mới càng làm ta hơn ngạc nhiên chỉ là kim đan có thể tiếp được đệ nhất thần tướng một k í c h không chết như vậy tư chất rất là không xấu xem bói ngươi nhưng có tính ra cái gì ngay vậy bác toán tử đánh cái giật mình đáy lòng gu v nói ta rõ ràng có đạo hiệu vì cái gì đều gọi ta xem bói ta không muốn mặt mũi sao đương nhiên b ạ c toán tử mặt ngoài thượng lại không biểu hiện ra ngoài nghiêm túc bói t o á n sau kinh ngạc mở miệng này tiểu bối thế mà liền là chúng ta kết thúc này c h ẳ n g chiến tranh thời cơ sở tại thái a trên người thương thế đại thái cảnh nội phản loạn đều cùng hắn liên quan cực sâu đúng còn có trần b ạ c toán tử còn chưa có nói xong liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan vì thế lập tức n g ở miệng m không nói sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hảo tại này đó ngợi như là không để ý đến hắn nhất thời l ớ lời không có quá nhiều truy cứu lúc trước giọng nữ bất động thanh sắc đổi chủ đề nói như vậy nói tới hắn hay là chúng ta thái hư cùng công thần đương có một ít khen thưởng tự nhiên như thế mặt khác người nao h nao h biểu thị đồng ý nhưng cũng không có quá đem này sự t ì n h để ở trong lòng rốt cuộc c a n nhạc chỉ là một cái kim đan tu sĩ cho dù biểu hiện đắc lại xuất sắc cũng cùng bọn họ có lệch trời bàn c h i n h lệch có thể nâng lên nhất miệng đã là tương đương coi trọng chỉ có bạc toán tử nhịn không trụ tiếp tục b ó i toán trong lòng rất là kinh ngạc kỳ cũng quái cũng dựa theo này tiểu bối vận thế hắn hẳn là đã s ố n chết như thế nào hiện tại nhìn lại Hán mệnh như phủ vận là bao thương ạ i liền một mù trong, ta đoàn đều xương bên n ì n không rõ ràng. Cùng lúc đó, một trận trời đất quay cùng sau, An Nhạc n chờ g rõ trời lúc đó, đất một quay sau, ờ i hiện ngầm bọn thân đầu đã vừa ra thấy, phát hiện bọn họ đã thân sự cố ra sơn mạch dưới chân. h dưới ư n t ơ tùng vân vô ngân chúng t u còn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác rõ ràng mới vừa còn bị đệ nhất thần tướng khoa trương đáng sợ uy thế c h ấ n nhiếp nháy mắt bên trong liền về tới thái hư cung nội địa như vậy cảnh ngộ quả thực có chút kỳ diệu không bao lâu thương tùng chờ người hướng an nhạc từ biệt thật vất vả theo hiểm địa sinh còn bọn họ cũng muốn hướng bạn bè sư trưởng báo bình an vân vô ngân p h t phất tay an đạo hữu ngày khác ta lại đến cửa b á i phòng rất nhanh cố ra sơn dưới chân liền chỉ còn lại có an nhạc thân cận nhất mấy người an nhạc trên ngực khí tức còn có chút để hoài cảm kích nhìn hướng cô sơn sơn đa tạ sư tôn ra tay cố sơn sơn mỉm cười việc nhỏ thôi đừng nói cái gì đệ nhất thần tướng liền vậy coi như quẻ ta đều đánh qua mấy lần đâu an nhạc trong lòng càng thêm kinh ngạc lại lần nữa cảm thấy nàng thực lực thâm bất khả chắc đánh vệ đệ nhất thần tướng một cánh tay sau còn có thể như thế phong đ ạ m vân h i n h đủ để có thể thấy được cố sơn sơn cường đại nhỏ giọng nói nói sư tôn ngươi tay tại run ôi trao cố sơn sơn đôi mi thanh tú dựng thẳng chừng nàng liếc mắt một cái diệp linh nhi không hiểu nó ý sư tôn ngươi chừng ta làm gì ngươi tay thật tại run an nhạc sắc mặt c ổ quái cố sơn sơn thu tại phía sau phấn n ộ n nắm tay nhỏ đích xác tại nhẹ nhàng phát run điều này nói rõ nàng lấy hóa thần tu vi đối cưng có thể so với luyện hư đệ nhất thần tướng tuyệt không giống như biểu hiện ra như vậy nhẹ nhàng cố sơn, sơn tức giận chừng diệp linh nhi thân thể khí đến phát run diệp linh nhi thì là t h ự bí khuất sư tôn nghịch đồ cố sơn sơn hận nói sau đó phốc một tiếng p h u n ra một ngục máu tươi thân thể lắc lư không chỉ hôn mê đi a n nhạc chờ người này mới đổi sắc mặt t ô đ ạ i làm vì đan đạo đại gia tự nhiên tại y thuật thượng cũng có nhất định tạo nghệ vội vàng đi lên phía trước nâng này tiểu tiểu nhân nhi kiểm tra sau cho nàng ăn vào mấy viên đan ăn dược đợi đến cố sơn sơn khí tức dần dần bình ổn t ô đ ạ i xem mắt bên cạnh lo sợ bất an đầy mặt t h ấ y náy diệp linh nhi trấn an nói yên tâm không là bị ngươi khí t ô đại lại quay đầu nhìn hướng a n nhạc cố tiền bối trên người có rất nhiều vết thương cũ đại khái là tại chiến trường bên trong lưu lại thêm nữa cùng đệ nhất thần tường đội bính thương thế buộc phát ra này mới lâm vào hôn mê ăn vào ta đ a n dược tỉnh một đoạn thời dưỡng đoạn gian hẳn là liền là cố ó thể tung trong khỏi hẳn.、An、nhạc khẩu khí, trong lòng đã buồn cười lại An lòng buồn động. hoan cảm Trước c thiểu nghênh đã 421, sơn sơn lúc trước cường chống đỡ h i ệ n nhiên là vì giữ gìn thân vì sư tôn uy nghiêm mà nàng cho dù bị thương cũng muốn thay chính mình ra mặt cử động thì lệnh an nhạc trong lòng ấm áp bên cạnh diệp linh nhi ngược lại là lộ ra tươi cười ta liền biết sư tôn không như vậy yêu ớt nàng như thế nào sẽ bị ta tức hộp máu đâu cố sơn sơn bế hai mắt cái chán bên trên gân xanh giật giật an nhạc vội vàng khuyên đủ diệp linh nhi làm nàng đừng có lại nói lung tung mới vừa đem cô sơn sơn đưa về đỉnh núi nơi ở bên trong cố ra sơn mạch trên không lại chuyển tới một trận không gian ba động ngay sau đó giữa không trung rơi xuống hai đạo cực kỳ không kém ký h tức tiểu sư đệ nhị sư muội hình giống như thiết tháp h á n tử nhìn thấy a n nhạc hai mắt sáng lên tiếng như h n g trùng các ngươi có thể tính trở về nói hắn giang hai cánh tay trọng trọng ôm một hồi a n nhạc hảo tại a n nhạc đã sớm chuẩn bị không phải vừa mới giải hảo sơn sườn sợ là lại muốn bị hắn bẻ gãy tiểu sư đệ khỏe mạnh không thiếu thực hảo thực hảo đại sư huynh hạng thiết tháp có chút cảm khái chờ hắn bay đầu xem đến diệp Linh đ ỗ n g nhiên đổi sắc mặt nhị sư muội ngươi như thế nào gậy thành n à y dạng nhất định có người khi dễ ngươi còn để ngươi ăn không no nói cho đại sư minh là ai đại sư minh giúp ngươi chút giận diệp linh nhi lặng lẽ xem liếc mắt một cái an nhạc xinh đẹp mặt hơi đỏ lên hạng thiết tháp gại gai đỉnh đầu không là thực rõ ràng nàng ý tứ này lúc hạng thiết tháp phía sau âm nhu nam tử mỉm cười mở miệng đại sư minh nhị sư tỷ không là đói g ầ y tảng ngọc phe phẩy tay bên trong cộng đồng ôn n u nói tiểu sư lệ đã lâu không gặp ta đại sư minh còn có sư tôn đều thực lo lắng các ngươi an nhạc xem hai vị sư minh phát hiện bọn họ khí tức đều không tại toàn thị n h trạng thái đặc biệt là đại sư h i n h hạng thiết tháp mặt bên trên tay bên trên càng là nhiều ra rất nhiều vết sẹo hiển nhiên trải qua tương đương gian khổ chiến đấu tà ngọc nhẹ nói đại sư h i n h có một lần muốn giết vào đại thái thần triều cảnh nội t ì m ngươi chỉ tiếp thâm nhập mấy vạn dặm liền gặp gỡ đại thái triều quân đội suýt nữa không có thể trở về sư tôn hướng kia vị đệ nhất thần tướng ra tay cũng là bởi vì nàng đối các ngươi tâm h o à i ấ y náy cho rằng chính mình không có thể bảo vệ tốt các ngươi an nhạc trong lòng hơi dung hắn biết này đó lời nói đại sư h u n h cùng sư tôn không sẽ tự nhủ chỉ có tam s t ăn nhạc trong ú lòng nổi lên ấm áp có một loại khó tả cảm xúc doãn dục tỷ đệ vẫn luôn tại lặng lẽ quan sát b ộ n phía bao quát cố sơn sơn cùng hạng thiết tháp chờ người chỉ cảm thấy bọn họ cực có cá tính cùng chính mình lúc trước gặp qua người đều không giống nhau mà thái hư cung cùng đại thái thần triều hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh cũng lệnh hai người khó tránh khỏi có chút bất an hạng thiết tháp ngược lại là nhìn ra này điểm c ư ờ i ha hả nói này hai cái tiểu tử liền là tiểu sư đệ đệ tử đi không nghĩ đến chúng ta cũng còn không thu đồ đệ lại là tiểu sư đệ d à n h trước hắn vô vô hai người đầu vai kinh h ỉ nói không sai không sai đều là đoán thể luyện võ hảo hẳn giống nói lại lấy ra một ít đồ vật làm vì lễ gặp mặt tả ngọc cũng giống như thế một tới hai đi bọn họ dần dần quen thuộc lên tới doãn dục hai người cũng không lại như vậy khẩn trương sư m i n h đệ cựu biệt trùng phùng tự nhiên tránh không được nói mấy câu đợi đến hạng thiết tháp hai người rời đi sau diệp linh nhi cũng mang doãn dục tỷ đ ệ về đến chính mình đỉnh núi chờ đại sư huynh Đầu h uy an nhạc này mới có cùng tô đại đơn độc ở chung thời gian an nhạc theo thất hải bên trong gọi ra thanh hồng ngọc phủ cùng tô đại cùng một trô đi vào này bên trong không bao lâu hồng ánh tuyết bị an nhạc đuổi đến gian phòng nàng đứng tại cửa ra vào thần s ắ c thê thê thảm thảm ư u tư ư ữ u oán lẩm bẩm nói an làng thật ác độc tâm à có tân nhân liền quên người cũ chỉ là nàng niệm g h một hồi lâu phòng môn bên trong đều không có trả lời liền biết nội bộ thực hiện cách tấm pháp trận chi loại pháp thuật liền bất đắc dĩ môi không nói thêm gì nữa đông nhiên hồng ánh tuyết hai m nói đến này loại chuyện tới để lại như thế nào một hồi sự tình phía trước an nhạc cùng tô đ ạ i vớt ve an ủi lúc đều sẽ có ý thức làm tiểu tiểu hồng rời xa cho nên nàng còn chưa từng tận mắt chứng kiến qua hừ hừ n à y loại pháp trận nhưng ngăn không được ta làm ta nhìn xem ta liền xem liếc mắt một cái liền liếc mắt một cái hồng ánh tuyết thật cẩn thận vận dụng kiếp trước bí pháp phá vỡ pháp trận một cái miệng nhỏ sau đó oanh gây yến ngữ hoặc cao hoặc thấp du dương vận chuyển tuyệt không thể tả hồng ánh tuyết lặng lẽ nhìn qua rõ ràng là tàn hồn mặt nhỏ lại lập tức hồng hảo sinh hạ lưu không không biết x ấ hổ miệng tượng chính phê phán, nàng đến đến phê đi. đổi nhịn h đi tiểu t tiểu p à, này còn có loại hồng sau an nhạc cùng t ô đại lại là một phiên vớt vẽ an ủi mây mưa đơn giản là nhục thân cùng linh hồn thượng vui thích cố nhiên mỹ diệu lại khó coi không đề cập tới hôm sau a n nhạc cùng tại đ dậy dược sớm, giữa mặt một giữa ngồi tại thanh hồng phiên, thanh tại phụ ngọc đại i n bên c n lớn lên rất là ung h cho xem đã là rất tùm bảo dược, dù á gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chỉ là này dạng yên lặng ngồi cùng cái chỉ nói, này yên làm, là m ộ thái c ỗ cũng có một loại khó có thể miêu tả mỹ hảo. An nhạc An khó một miêu mỹ thể tả tại t loại hảo. đại h thần triều c h é m g i ế t tính kế lúc căng cứng thần kinh cũng tại không khí này bên trong nhất điểm điểm thư gian xuống tới Đây đều cây truy chính cầu Chỉ tiếc, chẳng ngừng, cho nhạc cái làm, hắn bình tĩnh sinh hoạt. không muốn lặng ngừng, an là làm mà sở gì gió dù a n nhạc thán khẩu khí nếu như hắn đủ cường đại lời nói liền có thể nghiền nát hết thẻ phiến phức nhưng hiện tại hắn còn xa xa không đạt tới loại cảnh giới đó một bên hồng ánh tuyết hư ảnh chính ủ rũ đứng ở nơi đó nàng vừa rồi bị a n nhạc cùng tô đại hào sinh giáo dục một phiên này mới rất là biết điều do dự một chút a n nhạc quay đầu nhìn hướng tô đại đại nhi sao là tô đại cũng chính quay đầu nhìn hướng hắn muốn nói lại thôi phu quân hai người lại trăng m i ệ n g một lời ngươi nói trước đi cuối cùng còn là tô đại trước mở miệng ta muốn đi một chuyến đại hoang linh lung công chúa khắc một bộ phận truyền thừa là ở chỗ này ăn nhạc biểu tình cổ quái Ta cũng m bốn đi m trăm chuyến đại hoàng, giải quyết một vài vấn đề. Thếp, hai mươi hai chu thiên tinh la vạn tượng thuật toàn pháp một chương bốn trăm hai mươi hai chu thiên tinh la vạn tượng thuật t o á n pháp một nhìn thấy này mặt trắng không dâu trẻ tuổi đạo nhân an nhạc cùng tô đại không dám chậm trễ liền vội vàng đứng lên đón lấy xin ra mắt tiền bối bạc toán tử cười ha ha không cần đa lễ ta tới này bên trong là vì ngợi khen ngươi đại công lao an nhạc nghe vậy lập tức hiểu rõ hạ đại đại thái thần triều bên trong nhào đ ắ c long trời lỡ đất không chỉ có hủy hai cỗ thần khải ngay cả thần hoàng hóa thân đều trả một cái thái hư cung cao tầng h i ệ n nhiên có chính mình đặc thù con đường biết được này đó tình báo cho nên muốn luận công hành thưởng lấy đó ngợi khen càng là không sẽ tham ô đệ tử công lao có thể buộc lại nhân tâm trừ tình nghĩa tự nhiên chính là lợi ích tốt nhất sử nếu liền lập hạ đại công công thần đều không khen thưởng dựa vào cái gì yêu cầu đệ tử nhóm vì thái hư c u n g liều mạng b ạ c toán tử hỏi nói an tiểu h ư u ngươi nhưng có cái gì nghĩ muốn ban t h ư ở n g ngươi cứ việc mở miệng kỳ thật hắn cũng vì này sự tình có chút đau đầu m ặ t khác mấy cái luyện hư cường giả không nói lời gì liền đem này sai sự giao cho chính mình như thế đại công đẳng cấp quá kém khẳng định không được đẳng cấp quá cao an nhạc chưa hẳn có thể đắn đo được b ạ c toán tử còn thật không biết nên khen thưởng chút cái gì dứt khoát làm an nhạc chính mình suy nghĩ an nhạc hai mắt hơi sáng thử thăm dò một ức thượng phẩm linh thạch bác toán tử tế dài lông mày mày lên không thành an nhạc lại hỏi nói, một ngàn kiện chân phẩm pháp bảo bác toán tử lông mày nhảy đắc càng lợi hại không thành thế thế an nhạc thán khẩu khí tiền bối này cũng không thành vậy cũng không được ta mở miệng cũng vô dụng thôi ta thái hư cung mới vừa cùng đại thái thần t r i ề u ngưng chiến cung kho hao tồn không nhỏ linh thạch cùng pháp bảo căng thẳng không có khả năng lấy ra tới như vậy nhiều thưởng cho người một người bác toán tử đầu tiên là giải thích một câu sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ ta xem tiểu h ư u tu vi rất là cổ quái linh lực cảnh giới bất quá chỉ là kim đan kỳ nhưng n h ụ thân cũng đã có thứ năm cảnh khí huyết hơn nữa còn có hóa thân cự nhân xé mở hư không bí pháp chiến lực viễn siêu bình thường ngươn anh nhưng cứ thế mãi nhưng cũng không phải là một chuyện tốt hắn ngự khí bên trong có phần mang có mấy phần thâm ý an nhạc trong lòng hơi kinh hãi có loại toàn thân cao thấp đều bị đối phương xem xuyên cảm giác nhưng nghĩ lại bác toán tử chính là luyện hư kỳ cường giả tự nhiên cụ bị như vậy nhãn lực an nhạc bản ý là công phu sư tử ngoạn thuận tiện có kẻ mặc cả nhưng bác toán tử này phiên lời nói lệnh hắn có chút tỉnh táo vì thế trầm hạ tâm cung kính h ỏ i nói còn thỉnh tiền bồi giao ta bác toán tử bản lĩnh cùng bói toán cùng một nhiệt tử lại không giống hắn đồng hành bình thường thần thần đạo đạo trực tiếp nói thế gian văn vật cân bằng quan trọng nhất cô dương bất sinh bác toán tử bỗng tu nhiên l sắc mặt cổ quái là ngươi tu đúng là cổ tiên tri đạo còn có hai cái đan điển linh lực tri thâm hậu xa không là bình thường kim đàn tu sĩ có thể so sánh nhưng dựa theo này cái tình thế phát triển hạ đi tuyệt không phải lâu dài tri đạo an nhạc gật gật đầu tại đại thái thần triều cảnh nội hắn không có cách nào tu hành linh lực cũng cực ít dùng linh lực đối địch dẫn đến linh lực cảnh giới bị tức máu cảnh giới phản siêu dần dần có loại tu hành linh lực trở nên gần gà cảm giác cái này đích xác là cái không nhỏ hay hoàng ẩm còn có ta xem ngươi tự a hồ không học qua mấy thức chính thống pháp t h u ậ t chỉ có hùng hậu linh lực lại không biết như thế nào đối địch chỗ nào như là ta thái hư cung đệ tử b ạ c toán tử ánh mắt sắp bén lời nói nói chúng tim đen trực tiếp chỉ ra an nhạc khác một cái thiếu hụt an nhạc tu hành đến nay tại pháp thuật t ư ợ n g tạo nghệ chỉ có thể dùng nông cạn để hình dung lúc trước lục mạch thần kiếm linh lực pháo hoàn toàn là ỵ vào linh lực khổng lồ muốn làm gì thì làm hoặc là liền là đem linh lực quán t r ú tại thân thể bên trong mượn nhờ cường hãn n ụ c thân nghiền ép lên đi an nhạc mặt lộ vẻ ngượng ngùng lúng ta lung tùng nói ta sư tôn cũng theo không dùng pháp thuật đối địch nghe được này lời nói bạc toán tử mỹ mắt nảy lên giống như là nhớ tới một ít không tươi đẹp lắm hồi ức hắn nhẹ g i ọ n g nói ngươi sư tôn liền không là cái gì bình thường người ngươi đừng tìm n ắ n so hối hộ ngươi nếu đi là tiền võ song tu đ ư n g đi cần gì phải từ bỏ này bên trong một điều đại đạo an nhạc nghe xong sau trong lòng k ẽ n ú c ních tiểu hai tử mới làm lựa chọn. hắn đương nhiên hẳn là ta tất cả đều muốn hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cường rắn này mới được xưng tụng kiện toàn bạc toán tử tiếp tục nói ta không tặng cho ngươi linh thạch cũng không ban cho hạ pháp bảo mà truyền thụ cho ngươi giải quyết này hai vấn đề phương pháp ngươi ý nghĩ như thế nào an nhạc hướng hắn cung kính c ú i đầu thỉnh tiền b ố i giáo ta bạc toán tử thản nhiên chịu an nhạc c ú i đầu cũng chưa xua tan một bên tô đại cùng hồng á n h tuyết mở miệng nói ra ta trước giáo ngươi thế gian pháp thuật cơ sở ngươi dụng tâm n h ư kỹ nay phương pháp danh vị chu thiên tinh la vạn tượng thuật toán pháp tổng cộng mười sáu thiên nắm giữ này phương pháp liền có thể suy tính thiên hạ chín thành pháp、thuật. sau đó hán miệng phun đạo âm h u y ề n ảo phi thường đạo vận cùng thanh em cùng một chỗ k h u y ế t tán trực tiếp t r u y ề n vào an nhạc ba người linh thức bên trong không khí bốn phía bên trong lần có hào quang bay vút lên chi chít khắp nơi cảnh tượng kỳ dị hiện ra nay m ộ t k h ắ c ba người phản phất đưa thân vào bầu trời bên ngoài vũ trụ thôi sán sao trời vờn quanh bọn họ xoay tròn nơi xa từng đạo tinh hà tinh hệ xoay quanh di động tinh tuyển không ngừng g ở i b ỏ lại không ngừng tụ hợp phản phất giống như có ca tụng quần tinh ca dao quanh quẩn nay la tới từ đại đạo luận động lệ người say mê này bên trong khó có thể tự kiềm chế phun ra đạo ấm sau bạc toán tử sắc mặt lại tái nhợt một phần hiển nhiên này với hắn mà nói cũng không phải không có hại hao tổn bạc toán tử nhìn hướng nhắm mắt minh tưởng ba người mắt bên trong hiện lên có chút hăng hái thần sắc thầm nghĩ một cái tiên võ song tu thần nhiệt một cái thừa kế linh lung công chúa truyền thừa yêu mị còn có một cái chỉ còn lại có thiên ma nữ một phần vạn hồn phách tà ma ngược lại là rất lâu không thấy như vậy thú vị tổ hợp bạc toán tử không chỉ có một câu nói toạc ra an nhạc hồng ánh tuyết thân thế còn nhìn ra chút càng sâu cấp độ bí ẩn không biết nói ta kết hạ này thiệt lên ngày sau có thể hay không cứu ta một mạng giút ta vượt qua sắc tiếp bất quá chúng ta tu s mệnh ta do ta không do trời vốn lo vô cớ cũng là vô dụng bác toán tử đẻ xuống trong lòng tạp nghiệm túi đầu đi xem ba người đối chu thiên tinh la vạn tượng thuật toán pháp l ĩ n h nộ được kia loại cấp độ tô đ ạ i bên cạnh có vài chục viên sao trời sáng lên sau đó tự hành xoay quanh tại nàng quanh thân hiện ra huyền diệu biến ả o này bên trong có một vệt ánh t r ă n g phá lệ l o a mắt như sợi tơ bàn đem sao trời nối liền cùng một chỗ không sai như vậy nhanh liền thôi diễn đến thiên thứ ba xem tới linh lung công chúa trí nhớ bên trong cung tinh thông thuật toán pháp bản chương o n g chương bốn trăm hai mươi ba chu thiên tinh la vạn tượng thuật toán pháp hai chương bốn trăm hai mươi ba chu thiên tinh la vạn tượng thuật pháp hai bạc toán tử thêm chút tính ra liền ra kết luận nàng lần thứ nhất thôi diễn cực hạng ứng đương là thứ mười thiên đã coi như là ngàn dặm chọn một thiên tài hắn lời nói bên trong ngàn dặm chọn một cũng không là ngoại giới một ngàn cái p h à m nhân mà là thái hư cung bên trong một ngàn cái thiên phú kinh người đệ tử có thể gia nhập thái hư cung không một không là thiên tài trong thiên tài có thể thấy được này ngàn dặm chọn một hàm kim lượng chỉ chốc lát sau bạc toán tử lại quay đầu nhìn hướng hồng ư ánh tuyết hồng y nữ bên cạnh sao trời so tô đại chỉ nhiều không ít tinh quang trói l o á mắt mỹ lệ vô cùng nhưng là này đó vận chuyển sao trời đều mang có một loại quỷ dị ma tính ẩn ẩn nổi lên màu đỏ tựa như tại nhiếp nhân tâm hồn câu lên nhân tính bên trong âm u mặt nhìn thấy này một màn bác toán tử hừ lạnh một tiếng đáy mắt lại sinh ra một tia sát ý cho dù chỉ là một phần vạn tàn hồn nhưng này ma tính vẫn là như thế quỷ dị hiện tại an tiểu hữu còn chưa không hay biết rác nhưng nếu như trở đến thiên ma nữ ma tính thất tỉnh chỉ sợ khó có thể tự giữ muốn gây ra họa lớn ngập trời nhưng nghĩ nghĩ bác toán tử trong lòng sát ý tán đi thôi này dù sao cũng là an tiểu hữu v i t ư ta một người ngoài sao phải xen vào người khác việc còn tự nhiên bị hắn sợ ác Nghĩ tới đây, hắn lại s thiên, thiên xem ăn h nhạc bên cạnh sao trời sớm đã có thượng trăm viên chi nhiều hơn nữa ẩn ẩn dựa theo thần dị quỹ tích lưu truyền tạo thành một cái bảng đại tinh hệ còn có càng nhiều sao trời theo chỗ ưu ám điểm lượng tụ hợp vào này tinh hệ bên trong khiến cho càng thêm bằng đại huyền ảo đây chính là tu thành chu thiên tinh la vạn tượng thuật toán pháp thứ năm thiên biểu tượng bác toán tử âm thầm kinh hãi chiếu này cái tốc độ hắn sợ là có thể một hơi tu đến mười b ố thiên bác toán tử tuy là luyện hư cường giả nhưng cũng không là cái gì đều có thể biết được hắn có chỗ không biết an nhạc sở tu hành công pháp không là khác chính là tinh cực hư liên công thậm chí tại an nhạc đan đ i ể n bên trong liền có một cái vi hình tinh vân ngày đêm xoay quanh không thôi cùng trên trời tinh hà ẩn ẩn tương liên cùng này thuật toán pháp cực kỳ phù hợp an nhạc đều không cần quan trắc thôi diễn bầu trời sao trời biến hóa chỉ cần quan tượng đan điền bên trong tinh、vân. thứ sáu thiên thứ bảy thiên thứ tám thiên bạc toán tử càng sổ càng là kinh hãi hắn nương chứng như thế nào sẽ như vậy nhanh khác một bên an nhạc lại là hồn nhiên không biết nói bạc toán tử ý tưởng tâm thần toàn bộ đắm chìm tại này môn thuật toán pháp bên trong thì ra là thế hóa ra lại như vậy một hồi sự tỉnh a n nhạc tại linh thức bên trong thì thảo tự nói sai ta trước kia thi triển pháp thuật phương pháp tất cả đều sai hắn lúc trước thi triển pháp thuật đơn giản là tùy ý điều khiển linh lực hoặc là hóa thành bất đồng hình dạng hoặc là giống như đạn bàn bắn đi ra lại hoặc là thác nâng g tại chính mình thân hạ thực hiện phi hành hiệu quả a n nhạc vốn dĩ không cho rằng này có cái gì không đúng bởi vì đại đa số tán tu dùng cũng đều là này loại thô giáp phương pháp nhưng hiện tại học này môn thuật toán pháp sau hắn mới phản phất giống như m ộ m tính chân chính pháp thuật ứng ngưng là càng thêm tinh tế dựa theo thuật toán nguyên lý tới vận hành nâng cái đơn giản ví dụ tu tiên giả ngự kiếm đối địch Đơn truyền n dựa vào thống pháp, đại đại pháp thuật dàng càng không thể rời bỏ thuật toán lấy truyền thống vị trí làm nguyên điểm thành lập không gian tọa độ có xác thực vị trí tọa độ mới có thể truyền tống đến mục đích nghe có chút không hợp thoái thường nhưng tu tiên giả đại não bản liền viễn siêu phạm nhân làm đến ngày đó sự tình kỳ thật cũng không khó trương hải vân điện chủ thế hẳn là cái thuật toán đại gia thanh thạch đạo h ư u thuật toán trình độ khẳng định cũng thực không kém an nhạc lúc trước xem không hiểu pháp trận chỉ cảm thấy phân ngoại thần kỳ nhưng hiện tại hắn rốt cuộc có chút rõ ràng pháp trận vận hành nguyên lý chẳng trách nói thuật toán là thiên hạ pháp thuật căng cơ hắn trong lòng thập phần cảm k h á i có loại hôm nay mới mở rộng tầm mắt cảm giác bất quá còn có mấy đề ta giải không ra này là cái cái gì phương trình ngoại giới bạc toán tử xem an nhạc bên cạnh hiện ra dị tượng trong lòng kinh ngạc không thôi chỉ thấy n à y gần đây chu thiên tinh đấu chi c h í khắp nơi xâm la ngày chừng vạn tượng biến thiên đem tinh không ngân hà vận chuyển thôi phát đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn này phiến tinh hà thế mà mơ hồ muốn đẩy ra hắn sáng tạo ra này một tiểu phiến tinh không này mới bao lâu hắn cũng đã mở ra mười lăm thiên chỉ còn lại có cuối cùng một thiên bạc toán tử nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ăn nhạc trong lòng chua sót ta lúc trước lần thứ nhất lính ngộ cũng chỉ mở ra mười ba thiên bất quá vạn tượng thuật toán pháp cuối cùng một thiên độ khó mới là lớn nhất này tiểu tử khẳng định tính không ra có một việc bạc toán tử không cùng an nhạc nói này tinh la vạn tượng thuật toán pháp không chỉ có thể suy tính thế gian chín thành pháp thuật còn là hắn bói toán tri đạo căn cơ mà lúc trước bạc toán tử hoa ba tháng thời gian học được thứ mười lăm thiên mà cuối cùng một thiên lại hoa hắn chỉnh c h ỉ n h ba năm đủ để có thể thấy được cuối cùng một thiên độ khó an nhạc cũng gặp phải không nhỏ năn đề hào chút để mục hắn xác thực không giải được này lúc an nhạc lại ý tưởng đột phát đêm qua cùng đại nhi ô n t ồ n thôi diễn số lần còn không có dùng không ngại dùng tại hiện tại hắn lập tức bắt đầu thôi diễn một lát sau bạc toán t ử trận mắt há hốc m ộ m ngốc ngốc xem trước người chỉ thấy một mảng lớn tinh hà vô thanh vô tức trải rộng ra vô số to to nhỏ nhỏ sao trời dựa theo tự thân quỹ tích chuyển động hòa hợp vô cùng này một màn phân minh không có bất luận cái gì thanh âm lại có chấn động nhân tâm khí thế b ằ n g bạc bất luận kẻ nào ở vào này phiến tinh hà trước mặt đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ b é cảm giác bạc toán tử để dùng cho ba người ngộ đạo tinh không ngược lại bị này phiến tinh hà chiếm đoạt xâm chiếm Thứ thiên, hắn cũng ngộ. Vạn người không được một không cách nào hình dung này loại tư chất.、Bà、toán tử tâm tình nói không nên lời phức tạp. hắn không không cách hình không mười người được loại nói sáu đều dung cũng ngộ. Vạn nào này Bạc lại là trước mắt gian liền bị đà kích đắc thương tích đ ầ y mình hơn nữa n à y loại thuật toán thiên phú thiếu niên thế mà bái kia cái nữ nhân vị sư phung phí của trời phung phí của trời a b ạ c toán tử đấm ngược d ầ m chân rất có một loại đem ăn nhạc theo c ố sơn sơn thủ hạ đoạt tới thu làm quan môn đệ tử xúc động bản chương xong chương bốn trăm hai mươi b ố hoàng đình tần h tảng m ở một chương bốn trăm hai mươi b ố hoàng đình tần h tảng m ở một b ạ c toán tử mới vừa toát ra này cái ý nghĩ cách đó không xa một đỉnh núi trên liền chuyển ra một đạo chẳng nhiều a thân mật thanh âm xem bói người muốn cấp ta đồ đệ sau đó m hừ đương o kiểu tiểu tâm ta đánh ngươi bác toán tử cái chán chạy ra mồ hôi lạnh vội và nói cố đạo hữu ta nào dám đâu ta chỉ là phụng công chủ chi mệnh tới khen thưởng hắn bất quá ngươi này đệ tử tại thuật toán một đạo bên trên thiên phú thật là kinh người so với ta cũng liền chỉ kém một chút bác toán tử lời nói bên trong còn cho chính mình lưu mấy phần mặt mũi hắn sở dĩ đối cố sơn sơn kính sợ có phép kỳ thật là bởi vì trẻ tuổi lúc từng bị cố sơn sơn đánh qua cho dù hiện tại cố sơn sơn xa không có làm sơ n đáng sợ nhưng vẫn là bạc toán tử trong lòng một mảnh bóng dâm cố sơn sơn nghe vậy mặt mày hớn hở so ngươi chỉ kém một chút kia rất là không xấu không hổ là ta đệ tử nàng mặc dù hoàn toàn không hiểu thuật toán nhưng cũng biết bạc toán tử tại này môn học vấn thượng bản lĩnh bạc toán tử xem nàng thân sắc ư u sầu càng l ộ vẻ thầm nghĩ cố đạo hữu liền là cái mã p u liền một thiên thuật toán pháp đều không học qua an tiểu hữu rơi xuống nàng tay bên trong sợ làm thân là luyện hư t r ư ở n g lão bạc toán tử kỳ thật hồi lâu không có tự mình thu đồ đương nhiên không biết được lúc trước hóa thần trưởng lao thu đồ lúc tình hình nếu không đoạt cũng phải đem an nhạc cướp đến tay suy nghĩ một lát sau bạc toán tử sắc mặt có chút nghiêm túc nói nói cố đ ạ o hữu ta tính toán đem thần tàng bí pháp t r u y ề n cho hắn ngươi ý nghĩ như thế nào cố sơn sơn hơi hơi đổi sắc mặt ngươi xác định bạc toán tử gật đầu an t i ể u hữu đi bản liền là cổ tiên đạo đồ thần tàng bí pháp cùng hắn lại phù hợp bất quá cũng có thể giải quyết hắn linh lực cảnh giới thua xa tại khí huyết vấn đề cố sơn sơn do dự lẩm bẩm nhưng nguy hiểm trong đó cũng đại đến kinh người. vô số tu sĩ chết bởi sáng lập thần t à n g quá trình bên trong cho nên n à y môn bí pháp mới ngày càng thất truyền nàng ánh mắt c h ấ p động mấy lần cuối cùng còn là hiện lộ ra một m ặ t hào hùng ta cùng này tiểu t ử ở chung thời gian không dài nhưng lại biết hắn xương cốt bên trong cùng ta là một loại người tuyệt không sẽ bởi vì nguy hiểm mà lùi bước đạo hữu người truyền cho hắn đi cũng không lâu lắm an nhạc thong thả t ỉ n h lại xem đến bên cạnh hai nữ vẫn đắm chìm tại thuật toán huyền diệu lĩnh ngộ bên trong không cách nào tự kiềm chế cũng không có cái g i hắn quay đầu vừa thấy lại phát hiện sư tôn cùng bạc toán tử đều trước người cố sơn sơn còn là kia phó ngây thơ bộ g á n g kh nhưng bạc toán tử ánh mắt tương đương cổ quái giống như là muốn xé ra hắn đầu góc nhìn xem cấu tạo bình thường xem đắc an nhạc trong lòng ma m a u dù là như thế an nhạc còn là chắp tay hướng hắn túi đầu đa tạ tiền bối truyền đạo nhất danh luyện hư trưởng lão tự mình t r u y ề n pháp cũng không chỉ là t r u y ề n thụ này môn thuật toán pháp như vậy đơn giản nếu không có hắn đạo âm cho dù là an nhạc cũng phải bỏ ra mấy năm thời gian mới có thể vào cửa bạc toán tử ôn hòa cười nói ngươi một ngày mới lĩnh nộ vạn tượng thuật toán pháp mười sáu thiên nội tính chỉ là bên trong đạt tiêu chuẩn nhất định không thể bởi vậy kiêu n g o an nhạc nghe vậy có chút xấu hổ xem thực sự thường thường không có gì lạ hắn này lời nói phát ra từ thực tình chính mình có kiếp t r ư ớ c t r ư ớ c vào toán học bản lĩnh lại dùng tôi diễn ra lận trên thực tế suy tính chỉnh c h ỉ n h bà t h á n g này mới mở ra thứ mười sáu thiên nan đề kết quả tại tu tiên giả giữa chỉ là trung thượng có thể thấy được thiên phú không tốt quả thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a bác toán tử ra mặt r u lên không biết nói nên nói cái gì một bên cố sơn sơn suýt nữa không nín được cười nàng biết bác toán tử là không muốn để cho an nhạc quá mức kiêu ngạo mà nói láo này mới không có vật trần nhưng xem đến cố nhân ăn bệnh cũng là một cái may mắn chuyện an nhạc lại nhìn mắt tô đại hai nữ thấy các nàng tự a hồ chỉ mở ra năm sáu thiên thầm nghĩ hai người bọn họ thuật toán trình độ càng kém từ từ tiểu tiểu hồng cũng coi như nhưng tô đại nhưng là có linh lung công chúa ký ức gia trì hẳn là bác toán tử xem hắn ánh mắt không đúng lập tức nói nói chúng ta không quáy d ậ y các nàng hai người tu hành an tiểu h ư u đi theo ta dứt lời hắn vung tay háo một cái liền đem an nhạc thu nhập ống tay háo lại mở mắt ra lúc an nhạc ba người liền đã ở vào cố ra sơn mạch một tòa vắng vẻ không người sơn phong bên trên an nhạc trong lòng thầm khen này chờ không gian pháp thuật tạo nghệ đã xuất thần nhập hóa tại lĩnh ngộ thuật toán pháp mười sáu thiên sau hai tầm mắt đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn có thể bắt được chúng quanh linh lực dựa theo đặc biệt mô hình vận hành dấu vết có thể xưng ơ đại xảo bất công cho nên càng thêm nhìn ra bạc toán tử này một chiêu pháp thuật chỗ tinh diệu an nhạc lại nghĩ tới một chuyện mở miệng nói ra còn muốn đa tạ tiền bối truyền pháp tại ta đạo lữ lấy bạc toán tử thủ đoạn hoàn toàn có thể chỉ dạy dỗ an nhạc một người nhưng hắn lại không nhỏ tình nghĩa bạc toán tử lại ha ha cười nói người thường nói pháp không thể khinh truyền nhưng tại ta này bên trong lại không như vậy nhiều quy củ vô luận công pháp còn là thuật toàn pháp đều không là một người sáng lập ra tới mà là vô số tiền bối tổng kết quy nạp mà ra một người chi trí tuệ sao mà hữu h ạ chỉ có tập trúng nhân chi lực mới có thể sửa cũ thành mới lại viết mới tiên đã như thế đạo pháp mới có cuồn cuộn không ngừng mới mẻ sức sống nghe được này phiên lời nói an nhạc chấn động trong lòng sinh ra một cổ kinh ý cho dù là hắn tại thu hoạch chân quý pháp m ỗ i lúc cũng sẽ có tàng tư ý nghĩ làm không được như thế rộng rãi này lúc cố sơn sơn nhỏ giọng tích nói thẩm đồ đệ này xem bói như tinh ngươi sẽ không phải làm hắn dùng chuyển pháp thay thế ban thường đi Hắn ra đại đ i đi nói nói, bác toán tử h thấy hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng trong lòng tùng khẩu khí linh thức ta cầm không ra pháp bảo ta cũng không mấy món quả nhiên còn là thịt t h ư ờ n g tương đối tình tiện thân là tương đối trẻ tuổi luận hư hắn ra tư xác thực không tính đặc biệt hùng hậu có thể bớt thì bớt sau đó bác toán tử còn nói thêm Kế tiếp ta u y nói cho cùng chính chân chính chuyển pháp thuật pháp không toán người này môn bí pháp cùng thuật toán pháp bất đồng, n là chân chính không bí mật. Chỉ là mật. bí bất bí Chỉ không không chuyển, cũng không chỉ là b ở vì c h â này quý, c n lớn hung Nói n g là lao à bởi hiểm. vì lời nói lúc bạc toán tử thần sắc cực kỳ nghiêm túc lệnh an nhạc cũng nghiêm túc đối mặt nhưng an nhạc nghĩ lại lại nghĩ tới bạc toán tử chào hàng chu thiên tinh la vạn tượng thuật toán pháp lúc cũng đồng dạng thổi đến thiên hoa l o ạ n truy vì thế quay đầu hỏi ý xem mắt cố sơn sơn cố sơn, sơn nhẹ nhàng gật đầu nói nói này môn bí pháp trình độ hung hiểm viễn siêu thường nhân tưởng tượng ta gặp qua tu thành này phương pháp tu sĩ hết hệ cũng bất quá hơn mười người bản c h ư ơ xong chương bốn trăm hai mươi lăm hoàng đình thần tảng m hai chương bốn trăm hai mươi lăm hoàng đình thần tảng m hai an nhạc không khỏi giật mình cố sơn sơn theo như lời gặp qua rõ ràng không chỉ có nàng này ngắn ngủi một thế nhưng lại tại này dài d ằ n g giặc thời gian bên trong cũng chỉ có hơn mười người tu thành phát môn. này phát m ô n này b i pháp ý tại mở ra nhân thể thần tảng ngươi lại nghe kỹ lời còn chưa dứt bọn toán tử trên người khí chất bỗng nhiên biến đổi trở nên cực kỳ thâm thúy nặng nề có như vực sâu vô thận lại tựa như mênh man quân sơn chỉ là đứng tại hắn trước mặt an n h ạ liền gần như không thể thở nổi linh thức huyết dịch linh lực tựa như đều bị đống kết an nhạc cho dù tại đối mặt không đạo nhân tàn hữu lúc cũng chưa từng có này loại cảm giác n à y chính là luyện hư cường giả vì thế không đạo nhân rốt cuộc chết đi nhiều năm mà bạc toán tử còn tại thanh t r ắ n g yên đáng sợ nhất là bạc toán tử uy áp cũng không phải là tới tự thân bên ngoài linh lực mà bắt nguồn từ hắn thể nội tại bạc toán tử vùng đan điển tựa như có hào quang vạn trượng sáng lên mỗi một sợi quang mang đều có ngón trọ thô tế tựa như băng dua an nhạc bên thai dần dần vang lên nói âm kỳ diệu h o à đại ý thức không tự chủ được chìm vào quang mang bên trong hắn hư gạo hình thể tung bay về phía trước đầu tiên là nhìn thấy một mặt rộng lớn vô cùng bạch ngọc chi môn cửa bạch ngọc tự hành mở ra an nhạc có thể đi vào này bên trong không khí bốn phía bên trong tồn tại đông đảo không có khả năng tồn tại ở thế gian rực rỡ sắc thái làm hắn thật sâu mê không chung linh lực khi thì hội tụ thành dòng xuyên qua trời cao như hồng bị thương linh lực lại khi thì bốc hơi dâng lên n ộ lôi đ ỉ n h mà hóa mưa hoặc hội tụ thành đoàn biến thành nóng rực mặt trời ghé qua tại sơn xuyên chi gian mà này lúc an nhạc mới manh nhiên thấy rõ này đó sân xuyên thình lình là ngũ tạng lục phủ người an nhạc kinh ngạc không hiểu ta này là tại bạc toán tử thể nội hắn ngẩm đầu nhìn lại lại có ngũ khí như là thác nước tung bay rơi xuống này cảnh tượng chấn động nhân tâm ngay sau đó bạc toán tử rộng lớn thanh â m vang lên muốn học thần tàng bí pháp cần trước học thần tàng nội thị pháp ngươi đã tập được thuật toán pháp mười sáu thiên lại xem ta thi triển một lần hắn linh lực tại an nhạc trước mắt phiên bay múa động khắp nơi h i ể n lộ ra thuật toán tinh diệu nhìn qua một lần sau an nhạc gật đầu nói ta đã học được bạc toán tử n g t người n trong lòng mắng hắn lương chứng một lần liền học được hắn ổn định tâm thần tiếp tục nói nhân thể có mười hai thần tảng này bên trong có sáu tòa thiên cung phân biệt là nê hoản hoàng đình ngọc trì giáng cung dũng tuyển ngọc kinh đây là ta hoàng đình cung an nhạc nghiêng đầu nhìn lại này phiến không gian đại đ ị a một chỗ hiện lên thổ hoàng v ầ n g sáng sinh cơ bừng bừng này bên trong dị tượng xuất hiện rực rỡ trói mắt thấy thế an nhạc lại là nhớ tới hắn s ở tu hành hoàng đình thân thần c h i đạo phản phất cùng này thần tàng bí pháp có chút t r u n g chỗ đây là g i á n g cung bầu trời bên trên lại có một đoàn bao phủ tại thần hỏa bên trong cung điện hiện hiện vàng son lộng lẫy trói lọi đây là dũng tuyển cung sâu dưới lòng đất chạy xiết nước suối bên trong che giấu có một phương tiến đ i ệ mông lung nhìn không rõ ràng thấm vào nhân tâm sương ngủ tản mắt ra An nhạc chính chờ b ạ c toán tử tiếp t ụ chi triển lam n t h ê n chi u n g t ầ n tàng, l ạ ngâu ử a n à y ngô k h nói g c đ n còn lại thần tàng uy năng quá mức cường hãn ta sợ hù đến ngươi nay mới không có triển lãm an nhạc trong lòng hiểu rõ lại không vạch trần Kế tiếp, bên ạ c t o cạnh i tìm cố sơn sơn còn tại nén cười an nhạc này mới hiểu được mới vừa nhìn như trôi qua rất lâu nhưng tại hiện thực bên trong chị bất quá vượt qua một giây an nhạc tâm nghĩ tương lai ta cũng có thể đạt đến này một bước bạc toán tử sờ sờ cái c ầ m nói nói ta hộ pháp cho ngươi ngươi trước thử khấu mở thân chúng cửa bạch ngọc không cần phải gấp gáp tìm kiếm thần tàng an nhạc ngồi xếp bằng bắt đầu nếm thử thấy thế bạc toán tử trong lòng đắc ý hừ hừ này thần tàng bí pháp chỗ nào là như vậy hả tu l i ê n tính đắc p h á p m ô n có thể hay không nhìn thấy cửa bạch ngọc cũng là â n số vừa v ậ n áp chế một chút này tiểu tử nhuệ khí cũng làm cho cố đạo hữu đừng cao hơn g quá sớm hắn chính nghĩ đột nhiên phát giáp đến an nhạc khí tức biến đổi trong mắt đều nhanh chừng ra tới cửa bạch ngọc mở an nhạc hồn nhiên không biết bạc bạc hắn vừa mới dựa theo p h á p môn nhẹ nhõm quan tưởng ra một cái cửa bạch ngọc nhẹ nhàng đẩy liền đi vào cũng không như thế nào gian nan đâu an nhạc trong lòng có chút kỳ quái nhưng bạc toán tử quyền uy còn tại đó vì thế thầm nghĩ có thể là chỗ khó đều tại đằng sau tựa như là làm bài thi trước mặt đều là đơn giản đề mục làm thí sinh tới thị t h ứ n g lại nhất điểm điểm thêm đại nạn độ đẩy ra cửa bạch ngọc sau an nhạc quanh thân thế giới cũng thực thần dị nhưng còn kém rất rất xa bạc toán tử thể nội kỳ cảnh hơn nữa ngũ tạng lục phủ linh lực dòng sông đều tối t ă n mờ mịt tựa như bao phủ một tầng sương ngủ không thế nào làm tỉnh hắn thì thào tự nói như vậy nói tới nơi này khả năng cùng ta dùng thần nhiệt g lực thăm dò ra nội cảnh có một ít vi diệu liên hệ không rất có thể là một cái địa phương chỉ là khi đó ta không có cách nào thấy rõ nội cảnh toàn cảnh giữa không trung bạc toán tử một đạo linh thức lặng lẽ liệu đi vào quan sát này phiến nội cảnh sân hà a hắn môn bên trong thế mà như vậy sạch sẽ hẳn là đã chém qua tàm thi t r ù n g chỉ là còn không có trừ sạch sẽ bạc toán tử thầm nghĩ đối một cái kim đan tu sĩ tới nói đã rất không tệ từ từ an tiểu hữu này là tại xem phía dưới cảnh tượng bác toán tử linh thức cảm xúc ba động nháy mắt bên trong kịch liệt hắn thế mà trực tiếp tìm được hoàng đ ỉ n h thần tàng vị trí không đúng hắn là nghĩ trực tiếp trùng kích hoàng đ ỉ n h thần tàng lần thứ nhất liền như vậy dũng không muốn sống sao bác toán tử trong lòng tràn đầy sầu lo đã làm tốt xuất thủ cứu mệnh chuẩn bị chỉ thấy tối tăm mở mịt nội cảnh sơn hà bên trong an nhạc vài lần thăm dò liền tìm được một khối hơi hơi lo mặt đất có thần bí sinh cơ tại phía dưới chảy xôi hơn nữa này tầng trở ngại thổ địa tựa hồ không có bác toán tử nói đắc thâm hậu như vậy ngược lại mỏng thực hảo giống như đâm một cái liền Anh. Mặt mở, đất tới vỡ vụn bạc toán h này m này chương chương tử cũng h không biết nói an nhạc lúc trước liền từng mượn nhờ thần nhiệt g lực đặc thù hiệu quả từng tiến vào nội cảnh còn tại thôi diễn b ê n trong không ngừng tiêu diệt trầm tích xuống tới Âu huế tránh thoát ngũ tạng bên trong nhân thể xiềng xích đánh bậy đánh bạ tu hành hoàng đình thần â n t h chi chạm hồ đạo, đã sớm mơ tàng ớ i h o đình thần tàng, chỉ kém lâm môn một chân mà tại bạc toán tử dạy bảo nội thị pháp tìm dấu pháp trợ giúp hạng an nhạc không phí bao lớn công phu liền tìm được này nơi thần tàng sở tại sau đó nhất cử đánh vỡ bức tường ngăn cản hỡi bỏ thần tàng phong ấ n đây cũng không phải là, là một ngày chi công mà là hắn hậu tích bạc phát thành quả cùng lúc đó an nhạc thể nội d i biến vẫn chưa kết thúc đã mát mẹ lại lửa nóng bí lực theo này tòa hoàng đình thiên cung bên trong phun ra ngoài chỉ một thoáng xuyên qua an nhạc toàn thân toàn thân thậm chí liền hắn tóc ra bên trong cũng vỡ bờ bành trướng sinh cơ từng sợi tóc dựng t h ẳ n g lên an nhạc trong lòng ám đạo nếu là thần t à n g chân chính bảo tàng hẳn là còn tại hoàng đ ỉ n h cung chỗ sâu hắn ý thức thật cẩn thận tiến vào này tòa thần bí cung điện lại phát hiện hoàng đ ỉ n h cung kỳ thật cũng không có cụ thể hình thể mà là tại không ngừng biến ả o cầu thang lầu c ắ t vách tường tựa hồ cũng là từ an nhạc đối cung điện ký ức hôn tạp tạp hợp lại mã thành xung quanh tựa như là một phiến kim biện ánh sáng quan mang khắp nơi có như tiên cảnh bình thường ý thức bị quan mang dễ chịu rất là thoải mái dễ chịu. Này đó kim quang, tựa hồ có thể hấp thu an nhạc mới vừa toát ra này cả ý nghĩ màu vàng, vàng vầng sáng liền hướng hắn ý thức bên trong và tới đem hắn bao phủ này đó q u a n g mang như là nước chảy mang theo sền s ệ n cảm nhận chui vào an nhạc ý thức tại lần lượt cọ r ử a gian hắn linh thức tựa hồ trở nên càng thêm cứng cỏi ngương thực không chỉ có như thế an nhạc hiện thực bên trong thân thể tự hành bắt đầu thổ nạp từng tia từng tia linh khí tại hắn lô mũi gian ấp á ấp úng rất là thoải mái dễ chịu mỗi một lần hô hấp hắn linh lực đều sẽ trở nên tinh thuần rất nhiều nhìn thấy này một màn bậc toán tử liền biết an nhạc đã thành công vì thế thu hồi dùng cho bảo rốt cuộc vì cái gì như vậy nhanh cố sơn sơn trận to hai mắt khó có thể tin hỏi nói như thế nào hồi sự hắn cái này đánh mở một tòa thần t à n g t o á n quái ngươi năm đó mở ra tòa thứ nhất thần t à n g hoa bao lâu bạc toán tử cảm giác ngược bị đâm một đau nhưng vẫn là nói ta tìm được thần t à n g liền hoa nửa năm thời gian phá vỡ bức tường ngăn cản thì dùng trọn vẹn năm năm bạc toán tử có thể tu thành luyện hư tự nhiên không là bình thường người hắn nhất hướng đ ố i chính mình thiên phu thực có tự tin nhưng hôm nay vô luận là tại thuật toán tri đạo còn là đối nhân thể thần t à n g sáng lập hắn thế mà cũng không sánh bằng cố sơn sơn này cái tiểu đồ đệ khó tránh khỏi có chút chịu đà kích hắn trong lòng thầm nghĩ h ừ nhất định không là ta vấn đề mà là này tiểu tử quá không bình thường l i ê n tại này lúc cố sơn sơn lại lần nữa nhìn hướng an nhạc không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú chỉ thấy an nhạc nhục thân đột nhiên bắt đầu h é o rút khí huyết sinh cơ phi tốc trôi qua như là bị một cái động không đáy rút ra khoảnh khắc bên trong liền thay đổi đến mức dị thường g ầ y yếu tựa như một gốc cây khô nhưng cùng lúc hắn linh lực cảnh giới lại bắt đầu liên tục tăng lên kim đan sáu tầng bảy tầng tám tầng trước mắt gian liền tăng lên đến kim đan viên mãn phản p h ấ t hạ một khắc liền có thể ngưng tụ thành nguyên anh này lúc đột bay mánh vào khí tức đột nhiên dừng lại dần dần không lại xông lên phía trên kích này là bởi vì an nhạc tự nhận là hắn tại kim đan kỳ thượng tích lũy còn không đủ không muốn như vậy tùy tiện phá cảnh Thế thế, toán tử đáy mắt buộc lộ một mặt vẻ tán thần tàng, thể tạo tiểu hành, hoàng đình, hoàng đình hữu bạc buộc cô cũng. có cải đáy Sơn Sơn nói, đỉnh, đan điển liền an đan điển, đối Mở lộ vẻ ra nàng lạnh lùng xem mắt bạc toán tử nhưng ta cảm giác ngươi thật giống như thật muốn cấp ta đồ đệ bạc toán tử chê cười nói không dám không dám hắn trong lòng tích cô nay tiểu cô n ã i n ã i thật là nhạy cảm khác một bên an nhạc lột sắc cũng đến khẩn yếu con đầu hắn bành trướng sung túc khí huyết bắt đầu đại lượng chuyển hóa thành tinh khiết linh lực sau đó tụ hợp vào đan điền bên trong cùng với khí huyết linh lực b a n h minh hắn đan điền bên trong t r ồ n g vào nhau hai cái kim đan đúng là thình lình bắt đầu hòa làm một thể khí huyết cùng linh lực hô tạp vốn dĩ sẽ bởi vì hai loại lực lượng bất đồng tính chất mà lẫn nhau bại xích nhưng tại hoàng đình thần tàng tuân gia b cả hai c h u n g đụng được thập phần hòa hợp lại không phân khác biệt nay loại biến hóa liền a n nhạc cũng không từng ngờ tới hắn trong lòng t h ầ m khen nhân thể thần t à n g quả nhiên thần dị phi thường a n nhạc lại cổ quái thầm nghĩ n à y thần tàng bí pháp hảo giống như cũng không là rất khó cũng không cái gì h u n g hiểm sư tôn cùng bạc toán tử tiền bối tại sao lại k i ê n kỵ mặc t h â m chẳng lẽ là bọn họ tu hành phương pháp k h ô n g đối theo đan điền bên trong hai cái kim đan hợp hai là một hoàng đình thần tàng bí lực cốt cốt chạy đến ăn nhạc thể nội hắn lại bỗng nhiên trong lòng báo động sau lưng không lý do toát ra một cỗ hạn ý giữa như có rất nhanh g n t an nhạc á c h nào b ý thức quay về hiện thực hắn thân thể tại hoàng đình thần tàng bí lực hạ khôi phục bình thường khí huyết cùng linh lực sung túc hơn xa lúc trước hắn rất nhanh hướng bạc toán tử nhắc lên kia đạo quỷ dị chăm chú nhìn bạc toán tử cũng không ngoài ý m u ố n nói nói ta cũng có qua này dạng trải qua hơn nữa mỗi mở ra một cái thần t à n g bị thăm dò cảm giác liền sẽ càng phát mãnh liệt đây cũng là ta không dám tiếp tục mở ra thần tàng nguyên nhân k i a tầm mắt cho ta một loại thực cảm giác không thoải mái an nhạc nghe vậy trong lòng nghiêm nghị bạc toán tử thân là luyện hư đều không cách nào bắt được tầm mắt chủ nhân này một điểm liền thực có thể nói do vấn đề hắn do dự một chút lại không tính toán tử bỏ này môn bí pháp chỉ là mở ra hoàng đình thần tảng liền cấp an nhạc mang đến chỗ tốt rất lớn nếu như mười hắn lại sẽ mạnh đến loại tình trạng nào nguy hiểm tổng là cùng kỳ nộ cùng tồn tại b ạ c toán tử thấy an nhạc thân sắc liền biết hắn ý nghĩ trong lòng chuyển mà nói rằng ta xem ngươi phía trước sử dụng đại h o a n g bí pháp nghĩ đến đã cùng nàng nhiễm phải nhân quả không thể không đi đại h o a n g một chuyến đối đi an nhạc gật đầu nói phải b ạ c toán tử mỉm cười nói k h ắ p hảo chúng ta thái hư cung chính muốn phái ra một hàng hậu bối tiến đến đại h o a n g lịch luyện ngươi không ngại cùng một chỗ đồng hành an nhạc dùng hỏi ý ánh mắt nhìn hướng cố sơn sơn nay loại lịch luyện tại thái hư cung bên trong cũng không hiếm thấy hàng năm đại ề u muốn ra đệ tử đi từng cái hiểm địa du hiểm Cố từng Sơn Sơn giải thích nói, hiện phái lịch. thích cái đi giải ra địa đệ tử t c hoang i lại, lại Đại ế n tranh lắng lần nữa bắt đầu lại lịch luyện cũng đúng là bình thường. một bắt Bất lịch h đã đầu là quá. Đại vị trí địa lý đặc thù lần này lịch luyện khẳng định còn có khác mục đích toàn quái ngươi tại đánh cái gì chủ ý bạc toán tử tươi cười không thay đổi cố đạo hưu cơ gì nói ra lời ấy an tiểu hưu vốn dĩ liền muốn đi đại hoang cùng ta thái hư cùng mặt khác đệ tử cùng một chỗ chẳng phải là có thể ít rất nhiều phiến phức cố sơn sơn mí môi lại nghĩ không ra phản bác lời nói chỉ hào tức giận nhìn chằm chằm hắn bạc toán tử mồ hôi lạnh hứa ra sợ đang một quyền đạo lại đây vội vàng nói nghe nói đại hoàng chỗ sâu có thần bí c h i vật sắp t h ứ c tỉnh lục cung cung chủ n g h ĩ hạ hiệp định chỉ làm tiểu bối nhóm đi thăm dò này đôi an tiểu h ư u tới nói cũng là cái cơ duyên không nhỏ an nhạc nghe được có chút buồn b ự c không khỏi hỏi nói lục cung không phải là tứ thánh lục cung hai thần triều kia cái lục cung nhưng chúng nó vì sao đều đối đại hoàng như thế chú ý cố sơn sơn ra tiếng giải thích ngươi xem liếc mắt một cái đại hoàng bản đồ liền sẽ rõ ràng b ạ c toán tử nhẹ nhàng điểm một cái an nhạc trước mắt liền xuất hiện một trường không nhỏ bản đồ bao quát thái hư cung tại bên trong lục đại tiên cung như là hình cái vòng đem trung gian một phiến khu vực vây quanh. mà n à y phiến khu vực chính là đại hoang nói cách khác đại hoang này phiến thổ địa đồng thời cùng lục đại tiên cung giáp giới nhưng lục đại tiên cung lại cũng không thể chiếm cứ đại hoang càng nhiều cương vực có thể thấy được này nơi địa vực quỷ dị chỗ an nhạc càng thêm hiếu kỳ kia hai đại thần triều tứ đại thánh tông lại tại cái gì p h ư ơ n g vị linh lực hình thành bản đồ một trận biến hóa hiện ra càng ngoại vi khu vực tứ đại thánh tông cùng hai đại thần triều tạo thành một cái càng lớn hình khuyên đem lục đại tiên cung vây quanh đương nhiên nay cái hình khuyên cũng không như vậy hợp quy tắc nhưng vẫn lệnh an nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên lai mười hai đại thế lực là như vậy phân bố、Ấn. an nhạc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một điểm nhân thể thần tàng hết thệ có mười hai cái thiên hạ đỉnh tiêm thế lực cũng là mười hai cái cũng đều có lục cùng n à y sẽ là t r ù n g hợp sao h á n tử tế nghĩ nghĩ, cảm thấy này cái phỏng đoán có chút quá mức hoang đường vì thế không có đặt câu hỏi rất nhanh bạc toán tử cáo t ừ rời đi lại hỏi nói an tiểu hữu còn có cái gì nhu cầu sao không là linh thạch hoặc pháp bảo lời nói ta hẳn là có thể rút một tay an nhạc cũng không k h á c h khí còn tỉnh h tiền bối đưa tới một ít cùng đại hoàng t h ầ n nhiệt thiên ma nữ tướng quan cổ tịch bạc toán tử cười nói ngược lại là thông minh thái hư cung bên trong tôi ự n n có, có c lại ngẩng thứ thứ đầu vừa thấy phát hiện an nhạc chính tại đọc một tòa xếp thành núi nhỏ ngọc giản đây chính là bạc toán tử sai người đưa tới văn hiến cổ tịch xem xong lúc sau còn phải trả lại tại hắn không thể không nói thái hư cung đích thật là thiên hạ nhất vì cường đại tông môn chi nhất t h ầ n nhiệt đại hoang này đó tồn tại đối bình thường tu sĩ tới nói chính là bí ẩn bên trong bí ẩn nhưng thái hư cung nội quan tại chúng nó ghi chép lại không phải số ít chỉ bất quá sẽ chuyên môn đi s i ê u tập này phương diện tin tức người kỳ thật cũng không như vậy nhiều nếu không phải cái này cùng an nhạc thân thế tương quan hắn cũng không sẽ chuyên tâm nghiên cứu từng có thần cùng dê mẹ giao cấu sinh hạ một tử đầu dê người thân người thấy mà cụ chi gọi là yêu s ơ n mạch chịu thiên thần cảm ứng hóa thành cổ lòng hoặc bay lượn chân trời hoặc lặn tại vực sâu cổ lòng thân nhiệt cũng An nhạc dùng lệnh i n h tức d u y t đọc g giảng, ọ c t ầ n nghiệt l an i lịch quả h i ê nhạc n ư không đ o theo nhân như lời, ổ lòng cùng yêu, cũng đều là cùng cũng yêu, đều tương h nghiệt chỉ nhiều thu nhiều, thần nghiệt lực cơ hồ rất nhỏ, cơ bản bị loại bỏ xuất thần nghiệt phạm chủ. Lệnh an nhạc ầ n bản an giao loại, loại một rất tạp rất xuất t là lực cơ cơ yêu quá bỏ bị đối ngạc nhiên một điểm là n à y đó văn tự ghi chép bên trong xuất hiện một ít thiên phú cực cao thần nhiệt g bọn họ tu hành đến nhất định cảnh giới sau lại không hiểu ra sao mất tích có, có người nói này đó thần nhiệt là chính mình phi thăng mà đi còn có người nói thần chỉ căn bản không đem thần nhiệt coi là đời sau mà là xem như một loại loại kém sản phẩm sẽ chủ động đem thần nghiệt diệt s á t nhìn đến đây an nhạc trong lòng nghiêm nghị mặc kệ là loại nào tình huống ngày sau đều không thể không phòng hắn bản liền đối này cố thân thể cái gọi là mẹ đẻ không có bất luận cái gì cảm tình nếu đối phương muốn giết chính mình cho dù là thần chỉ hắn cũng sẽ không vươn cổ chịu chết này đó ngọc giản bên trong liên quan tới đại hoang miêu tả cũng làm cho an nhạc mở rộng tầm mắt đại hoang chính là một tòa thần ma mộ địa từng có vô số đến không hết đại yêu thần n h i ệ t táng thân tại này nghe nói ngay cả chân chính thần minh đều ở nơi này vất lạc t ô đại nghe được hắn thì thào tự nói do dự một chút nói nói ta nghe nói rất nhiều cao tuổi yêu thú đến đem chết thời điểm liền sẽ trước vãng đại hoàng tìm một chỗ không người biết được góc yên lặng chết đi hồng ánh tuyết cũng nhớ tới một ít sự tình nói nói không chỉ có như thế liền hóa thần kỳ tu sĩ t h ỏ nguyên sắp hết thời điểm hảo giống như cũng sẽ như vậy làm an nhạc kinh ngạc nói còn có này loại sự tình yêu thú chịu đến một loại nào đó c ả n g hóa trước vãng đại hoàng đảo còn có thể lý giải nhưng tu tiên giả vì sao lại như vậy làm là thật nay lúc cố sơn sơn từ nơi không xa đi tới ngựa khí rừng rừng ta kiếp trước thi thể liền tại đại hoàng c h ố sâu a n nhạc càng thêm kinh ngạc chờ đợi cố sơn sơn giải thích đương thời ta khoảng cách luyện hư cách chỉ một bước sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng tối t ă m bên trong c ó một cái thanh âm tại kêu gọi ta vì thế ta liền trước vãng đại hoang c h ỗ sâu ta tại kia bên trong trải qua sự tình hiện tại hồi tưởng lại tới còn tựa như ảo mộng bình thường không cách nào phân rõ là hiện thực còn là hư ả o cố sơn sơn mặt lộ vẻ hồi ức cùng nàng kia tiểu nữ h à i đang yêu khuôn mặt rất là không hợp tại đại hoang bên trong lại thế nào ly kỳ tình huống cũng có thể phát sinh nói cố sơn sơn sắc mặt nghiêm túc lên khắc sự tình đều là việc nhỏ không đáng kể nhưng có một điểm các ngươi dâu ghi ở trong lòng tại đại h o a n g trời tối đừng ra cửa tô đại hỏi nói ra cửa đại h o a n g bên trong có rất nhiều vứt bỏ miếu thờ t h ố c xá trời tối tránh vào này bên trong nhưng để các ngươi khỏi bị đ ê m tối ăn mòn cố sơn sơn sờ sờ cái cảm như là có điểm không b r u n g tâm ta muốn dẫn linh nhi đi lấy trở về nàng còn lại nhục thân không thể cùng các ngươi cùng đi liền để ngươi đại sư m i n h cùng tam sư m i n h cùng một chỗ đi một chuyến đi bất quá ngươi còn đến nhìn điểm ngươi đại sư h u n h hắn đến đại hoàng làm không tốt sẽ lại lần nữa phạm đ ộ n kinh cố s ơ s ơ nhắc nhở hai câu sau liền vội vội vàng vàng rời đi An n h ạ chương bọn ọ đọc thì tiếp tục q bốn trăm hai mươi tám đột phá nguyên anh một t r ớ c mắt gian mấy ngày đi qua an nhạc trừ bỏ mỗi ngày đọc qua này đó trân quý tư liệu bên ngoài còn tại cầm chi không ngừng rèn luyện chính mình tu vi thêm nữa tại thôi diễn bên trong cố gắng hoàng đình thần tàng bí lực khiến cho hắn tại kim đan cảnh giới thượng tích lũy càng thêm thâm hậu dần dần có lưu thông viên mãn cảm giác nay một ngày an nhạc chính ngồi xếp bằng tu hành lúc tô đại theo phòng bên ngoài đi tới phu quân bạc toán tử tiền bối đệ tử đến đây báo cho hôm nay giữa trưa chính là thời khắc xuất phát an nhạc gật đầu nói ta biết chờ ta lại tinh tu một hồi nhi liền cùng nhau trước vãng t ô đ ạ i thấy hắn tinh khí thần no đủ khí tức dần dần phản trí cao p h o n g trong lòng t h i ệ m quá một cái hoang đường ý nghĩ phu quân không phải là nghĩ nàng đi ra phòng cửa tại cửa ra vào d i bước chính có chút lo lắng thời điểm đã nhìn thấy an nhạc cũng đi ra tới t ô đại kinh ngạc hỏi nói phu quân không là nói muốn tính tu a an nhạc xong mắt bên trong hiện lên thần quang khí tức chính tại không ngừng tăng lên bên trong tu vi càng phát thuần hậu mỉm cười nói ta phá cảnh t ô đại trong lòng nhảy một cái chừng lớn đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn hắn lắp bắp nói ngươi phá cái gì tự nhiên là nguyên anh cảnh t ô đại lẩm bẩm nói ta rõ ràng mới từ phòng bên trong rời đi không bao lâu cho dù nàng đương thời mượn nhờ linh lung công chúa truyền thừa tu vi đồng dạng đột bay máy vào nhưng đột phá nguyên anh lúc cũng ăn không nhỏ vị đắng hao phí thực dài thời gian nhưng trái lại a n nhạc nàng chân trước vừa đi chân sau đã đột phá hảo giống như đột phá nguyên anh như là ăn cơm uống nước việt nhỏ bình thường t ô đại ưu oán đoán xem liếc mắt một cái phu quân trong lòng có chút khó chịu trên thực tế an nhạc tại mở ra hoàng đình thần tàng kia ngày liền có thể đột phá chỉ là cưỡng ép đệ xu đi qua mấy ngày nay lặp đi lặp lại mài giũa đột phá tự nhiên nước chạy thành sông hoa không có bao nhiêu khí lực nhưng nói trở lại an nhạc tại võ đạo sớm sớm liền đạt tới thứ năm cảnh đột phá đến nguyên anh mang đến chiến lược gia trì kỳ thật cũng không tính quá lớn bất quá an nhạc nội thị chính mình đan điển một cái tiểu xảo anh hải dài hắn tuổi nhỏ lúc gương mặt chính bế hai mắt ngồi xếp bằng có một loại nói không nên lời tường hòa tính mịch cái này là nguyên anh đúng là hắn kim đan biến thành hơn nữa cũng không chỉ có vùng đan điển kim đan liền liền tâm tặng nơi kêu mai thần nhiệt lực kim đan cũng cùng nhau đúc nóng nhất thể hắn có sở minh ngộ người rốt cuộc chỉ có một cái linh hồn cho nên kim đ a n có thể có ba cái nguyên anh lại chỉ có thể là một cái nhưng a n nhạc tử tế tường tận xem xét hắn này cái nguyên anh lại phát hiện anh hải thể nội như là có ba đạo bất đồng khí lưu lưu chuyển một đạo trong suốt trong suốt một đạo đỏ tươi tràn ngập sinh cơ b ừ n g b ừ n g còn có một đạo tối tăm mờ mịt rất là thần bí hiển nhiên phân biệt là linh lực khí huyết thần nghị lực chúng nó dung nhập nguyên anh bên trong chẳng những không có mất đi vốn có đ ặ o tù ngược lại còn làm ăn nhạc không chế càng thêm thuận mừng xuôi gió linh lực tổng lượng cũng tăng lên không sai không sai ăn nhạc thầm khen một tiếng hắn linh lực chữ lượng so sánh cùng cảnh tu sĩ bản liền lớn đến khoa trường mà đột phá nguyên anh sau an nhạc càng cảm giác hơn thể nội như là sáng lập một cái linh lực hải dương bao trùm tại nguyên anh bốn phía thời thời khắc khắc dễ chịu này còn nhỏ nhân nhi khiến cho nhất điểm điểm trở nên linh động cường hãn là thời điểm thử một chút này môn mới công pháp đột phá đến nguyên anh sau lúc trước tinh cực hư u y ê n công tự nhiên không lại áp dụng mà bạc toán tử tựa hồ đã sớm ngờ tới này một điểm trước tiên đưa tới một môn kinh hắn cải tiến sau công pháp tính là cho an nhạc đền g ủ thần tăng bí pháp đích xác thực chân quý nhưng lại tự mang lớn lao hưng hiểm về phần vạn tượng thuật toán pháp chính như cô sơn sơn lời nói chỉ cần đi bạc toán tử đại điện cửa ra vào liền có thể tập được mà an nhạc lập hạ công lao quả thực không nhỏ tăng thêm bạc toán tử thưởng thức nghị kết một thiện u y ê n mới có thể lại tặng kèm một môn nguyên anh kỳ công pháp an nhạc trong lòng ám đạo tốt nhất công pháp chưa chắc là nhất c h â n quý mà ứng đương là thích hợp nhất chính mình hắn hơi chút thí nghiệm một chút bạc toán tử tặng cho công pháp cảm thấy có chút địa phương còn không đủ phù hợp vì thế không có trực tiếp bắt đầu tu luyện mà là một bên dùng thuật toán pháp suy tính một bên cùng tô đại rời đi này tòa ngọn núi nhỏ mà tính tính an nhạc đúng là có chút bê mẩn Tâm thần dần dần chìm vào thuật toán cùng h thuật ì m vào toán c nhân thể huyền diệu bên trong, khó có thể tự kiểm chế. Cùng thể khó thể chế. tự rượu kiểm có lúc đó đại sư huynh hạng thiết tháp cùng tam sư huynh t ạ ngọc đã tại đường bên trên chờ đợi nhìn thấy hai người đi tới t ạ ngọc đầu tiên là k h ẽ di một tiếng tiểu sư đệ đã ngưng tụ thành nguyên anh hạng thiết tháp sợ hai t h ắ n nói thật nhanh hắn mới nhập một lúc liền kim đan đều không phải đâu t ạ ngọc cũng âm thầm lũ i lưỡi một năm không đến liền từ trúc cơ nhảy lên trở thành nguyên anh này tốc độ hạng thiết tháp lại gãi gãi chán không hiểu hỏi nói nhưng tiểu sư đệ này là như thế nào có vẻ giống như mê mê hồ hồ cùng chưa tỉnh ngủ t ự như theo mặt ngoài thượng xem an nhạc một bộ thất thần bộ dáng tầm mắt không có tiêu cự toàn bộ nhờ tô đại dẫn dắt phía trước hành này là bởi vì hắn hơn phân nửa tâm thần đều đặt ở cải tiến nguyên anh công p h á p thượng bài trừ hơn phân nửa đối với ngoại giới cảm giác tạ ngọc nhìn ra này một điểm nhỏ giọng nói này là tiểu sư đệ cơ duyên không cần q u ấ y dày hắn hạng thiết tháp lập tức gật đầu nói phải thái hư cung truyền thống đại điện phía trước đã có đông đảo quần áo bất phàm khi chất xuất chúng trẻ tuổi tu sĩ tụ tập bọn họ hoặc yên lạc t ờ hoặc là mặt lộ vẻ h ư vấn khe kẽ bàn luận nhưng mọi người mặt bên trên phần lớn tràn này nhờ vào này lần thái hư cung cùng đại thái thần triều chiến tranh thủ thắng chiến tranh cố nhiên nguy hiểm lại tàn khốc nhưng cũng ý vị kỳ ngộ trên người địch nhân bảo vật chiến công còn có mặt khác tu tiên giả bỏ mình sau chống đi vị trí đều là ngày bình thường có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội đông đảo trẻ tuổi tu sĩ tại chiến tranh bên trong được đến ma luyện thực lực cấp tốc tăng lên huống chi chiến tranh kết cục là bọn họ thắng đại thái thần triều bị ép cắt nhường cương vực bồi thường đại lượng pháp khí làm vì bồi thường này dạng một trận thắng lợi không chỉ có phân chấn nhân tâm còn mang đến một cổ mặt trời mới mọc bàn sinh khí quét qua thái hư cung bên trong nguyên bản hơi có vẻ âm vũ đầy t ử khí mốc meo chi phong bị lục đại thế gia lũng đoạn con đường tạm thời mở ra làm tầng dưới đệ tử có leo về phía trước cơ hội hóa giải vốn dĩ sắp buộc phát nguy cơ hướng bên ngoài chuyện rời mâu thuẫn vô luận tại khi nào đều là giải quyết vấn đề h ả o biệt pháp có thể nói đi qua này nhất chiến thái hư cung liền lại tục thượng trăm năm khí vận đương nhiên dù vậy lục đại thế gia tử đệ vẫn là cùng thế hệ tu sĩ xuất sắc người bị chịu m ụ này lúc bầu trời bên trong có mấy đạo khí tức không tầm thường uy áp công xuống lệ tu sĩ、si、nhóm sắc mặt hơi đổi một chút chỉ thấy bốn điều màu đen giao long chính kéo một cỗ bảo liễn lai tới sa phu là cái bề ngoài xấu xí láo giả đột nhiên giao long dùng sức vặn vẹo thân thể miệng phun hát viêm đúng là tránh thoát láo giả tay bên trong dây c ư ờ n g bỏ trốn mất dạng đông đảo tu sĩ thấy chị đều biến sắc chương bốn trăm hai mươi chín đột phá nguyên anh hai này bốn điều giao long cực kỳ hung hãn mỗi điều đều có nguyên anh chiến l ự c phun ra hát viêm thập phần b ị dị liền linh lực đều có thể đốt lên nếu như mất khống chế chuyến pháp đại điện gần đây sợ là muốn xuất hiện thương vòng không nhỏ hử nghiêm xúc hát dao sắp thoát khứ lúc bảo liễn bên trong chuyển da hử lạnh một tiếng tại đám người kinh ngạc tầm mắt bên trong bốn điều hát dao thoáng chốc định tại tại chỗ không thể gặp đậy lại cặp mắt của bọn nó bên trong đều toát ra t ầ m tình sợ hãi sau đó một cái phong thần tuấn l ã n g thanh niên đi ra bảo lĩnh i ắ n quần áo ngăn nắp khảo cứu lại không xa hoa bên h ô n g quả một khối ngọc bội hiển nhiên là nhất d a n h thế ra tử đ ệ hắn hướng mọi người t r u n g quanh khẽ không người ấ y nay nói này mấy con rồng nhỏ không nghe quản giáo hẳn g đã q u ấ y giày chư vị thực sự xin lỗi nói thanh niên hướng hát dao vươn tay mới vừa còn hung ác vô cùng dao long không ngừng run dậy phát ra khủng hoảng nước nợ thanh lập tức trên người đốt khởi thực chất màu đen hòa diễm khoảnh khắc bên trong trải rộng toàn thân h ắ t hỏa thiêu đốt hạ giao long hình thể càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành bốn đoá đen nhánh hoa cỏ rơi vào thanh niên tay bên trong một đám tu sĩ xem đắc kinh hại không thôi bốn điều nguyên anh kỳ giao long tại này nhân thủ bên trong đúng là liền một tia phản kháng chi lực đều không có có người nhận ra thanh niên hoảng sợ nói hạ ra hạ cảnh n i ê n nghe nói hắn tại trúc cơ kỳ tích lũy mấy năm đột phá sau thế như chẻ tre một tháng gian liền ngay cả phá hai đại cảnh thành tựu nguyên anh hắn nguyên anh ngưng thực trình độ xa không tầm thường tu sĩ có thể so sánh cũng được xưng là thái hư cung ngàn năm qua mạnh nhất nguyên anh mọi người tầm mắt không khỏi mang lên cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ thái hư cung ngàn năm qua mạnh nhất nguyên anh này ra sao trở lợi hại danh tiếng lại tăng thêm hắn hạ ra thân phận t ô n quý càng nếu như không ít người sinh ra tự ti mặc cảm ý nghĩ chỉ cảm thấy đối phương cùng chính mình không là một cái thế giới người đám người bên trong từng cung an nhạc có qua vài lần chi duyên chu thiên tâm nhìn về cao nơi n ế t miệng thầm nghĩ dùng bốn điều t ạ n huyết d a o long đổi hy vọng thủ bút còn thật không nhỏ hắn đối hạ cảnh niên làm vì thực lơ đễm cái gọi là thái hư cung ngàn năm mạnh nhất nguyên anh danh tiếng có vẻ như đều là hạ gia một vị hóa thần trưởng lao chuyển tới vì hạ cảnh niên mà tạ o thế không làm được số bất quá này đó chân tướng cũng chỉ có một ít thế gia tử đệ mới có thể biết được bình thường tu sĩ tự nhiên sẽ bị hù dọa hạ cảnh niên cùng bảo liễn cùng một chỗ xuống đến mặt đất lập tức có mặt khác hạ gia tu sĩ tiến lên l ị n h ngọn có một gọi là hạ bình dương hạ gia bảng chi đầy mặt m a n g cười nhỏ giọng nói nói cảnh niên h ứ n h trường ta nghe nói này lần kia không biết tốt xấu an nhạc cũng muốn tới tham gia này lần lịch luyện hạ cảnh niên hơi hơi nhữ mày hắn vốn dĩ đều nhanh quên an nhạc này cái tên chỉ biết là an nhạc mất tích hồi lâu ước chừng là b ỏ mình nhưng lại tại vài ngày trước hạ cảnh niên lại nghe nói an nhạc không chỉ có không có chết còn tại chiến tranh trung lập hạ đại công được đến luyện hư tu sĩ thưởng thức này mới đưa tới hắn chú ý bất quá hạ cảnh niên cũng không quá để ở trong lòng dù sao đối phương lúc trước chỉ là cái nho nhỏ t r ú c cơ tu sĩ mà chính mình đã thành tựu nguyên anh trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn không cái gì để ý hạ bình dương chờ người không biết hạ cảnh niên trong lòng ý tưởng chỉ muốn đổi biện pháp làm hắn vui lòng rất nhanh không đám người xa xa tự hành phân ra một con đường mọi người mặt bên trên đều mang kính nhi viễn tri thần sắc yên lặng né tránh chính là hạng thiết thắp một đoàn người đến nơi đây ha ha ha đoàn người tới đắc thật sớm a hạng thiết tháp cởi mở c ư ờ i to hắn luôn luôn là từ trước đến nay thuộc tính cách cho dù đám người ánh mắt cổ quái cũng không để ý chút nào tàng ọ c tầm mắt thì tìm kiếm đã từng thân mật xem đắc hảo chút người nhao nhao che mặt giả bộ như không biết hắn bộ dáng mà bộ phận tướng mạo tuấn tú nam tính sau l ư n g phát lệnh theo bản năng tránh đi hắn ánh mắt hai người bọn họ lấy một loại phương thức khác làm tu sĩ nhóm nhuộn bộ lui m ì n h rất nhiều người cũng chú ý đến phía sau hai người ăn nhạc ù n g tô đại không khỏi hai mắt một lượng hảo tuấn một đôi nam nữ ăn n h ạ đạo lữ hai người tướng mạo không cần nhiều nói hơn nữa thân là nam thậm chí so tô đại còn muốn tuấn mỹ trêu đến một ít nữ tu không rời mắt nổi con người nhưng nhìn xem hạng thiết tháp hai người bọn họ không khỏi bóp cổ tay thở dài người tài giỏi không được trọng dụng có chút người còn phát hiện an nhạc ngơ ngơ ngác ngác trạng thái thầm nghĩ hẳn là hắn gia đại sư h i n h động kinh còn sẽ t r u y ề n nhiễm nghĩ bọn họ lại yên lặng lui về phía sau mấy bước hạ cảnh niên đạm đạm liếc qua an nhạc thấy hắn này phó thất thần bộ dáng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ xem tới hắn liền tính còn sống trở về cũng chỉ là may mắn quả nhiên không đủ gây sợ hắn bên cạ bình dương lại bởi vậy hiểu sai ý đi ra phía trước tới người nhưng là Cố trưởng An nhạc. n Hạ b ì trước ơ n danh nói g điểm h mắt bao người hạ bình dương chỗ nào chịu đựng được này loại vũ nhục sắc mặt hơi hơi đỏ lên lạnh lùng mở miệng an đạo h ư u thì ra là thế không coi ai ra gì hạ gia t ử không thể khinh l ụ n g ư ơ i nhưng dám cùng ta hạ bình dương nhất chiến an nhạc mê mang nhìn mắt hắn ý thức vẫn đâm chìm tại suy tính công pháp mỹ hảo bên trong không có tỉnh lại hạ bình dương triệt để phẫn nộ nguyên anh kỳ linh lực tràn ra thẻ biểu khi thế không ngừng tăng vọt tế lên một thanh phi kiếm hướng an nhạc đâm tới thẳng tắp cắm tại mặt đất bên trên run r à y không chỉ tế xem lời nói này đem phẩm chất bất phàm phi kiếm đúng là bị đánh b a i hạ bình dương nộ quát một tiếng hướng a n nhạc phóng đi hạ mưa khắc hắn thân thể cũng có một nửa cắm vào đất bên trong miệng bên trong còn tại phun máu mọi người vây xem chốc c h ớ c mắt căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì a n nhạc ánh mắt vẫn như cũng mê mang nó g tay tại giữa không t r u n g tô tô vẽ vẽ như là tại ghi chép một số chỉ có hắn mới có thể xem thấy thuật toán mô hình hắn miệng bên trong còn lẩm bẩm nói không đúng này bên trong tính sai ngay sau đó lại có một cái hạ gia tu sĩ nộ quát một tiếng ăn nhạc để ta tới khiêu c h i ế n n g ư ơ i đông mặt đất bên trên hố vị lại thêm một cái sau đó không thiếu hạ gia tử đ ệ ủng đột nhao nhao ra tay với an nhạc tà ngọc cùng hạng thiết thắp không có ngăn cản chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người bên trong mặt khác phương hướng khóa chặt một ít không có h ả o ý khí tức này đó hạ gia tu sĩ thực lực bất phẩm khí thế hung hùng có kim đan viên mãn cũng có nguyên anh sơ kỳ nhưng cơ bản đều không ngoại lệ thậm chí không biết nói phát sinh cái gì hoặc là bay ngược mà ra hoặc là bị cắm tại đất bên trong nhìn qua rất là thê thảm chương bốn trăm ba mươi hôn nguyên tiên、Tiến、công Mắt t bên bên h xem t là, là đến này một cái như màn xe ngựa bên cạnh lão nhân hơi hơi đổi sắc mặt nói với hạ cảnh niên này người hảo sinh làm cản này là không đem ta hạ ra đặt tại mắt bên trong hạ cảnh niên ngược lại là sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt tính mịch thầm nghĩ hắn thế mà cũng đột phá nguyên anh bất quá hắn chỉ làm mới vào nguyên anh tu vi thua xa ta hạ cảnh niên vốn dĩ vì này thời gian mấy tháng đi qua an nhạc cùng hắn tranh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn hiện tại vừa thấy mới phát hiện đối phương thế mà có kỳ nộ g khác cũng thành nguyên anh tu sĩ hắn này là tại nộ i đạo rất nhanh hạ cảnh niên liền nhìn ra an nhạc chính sử tại một loại huyền diệu trạng thái mơ hồ cùng tiên địa đại đạo hô ứng đáy lòng nhịn không trụ hiện ra một tia ghen é t cho dù là hắn cũng chỉ tại tộc bên trong trường lao trợ giúp hạ từng tiến vào một lần mà này tiểu tử dựa vào cái gì có được này chờ cơ duyên hạ cảnh nghiêng ngầm đầu lại nên tiếp tả ngọc tầm mắt lập tức trong lòng run lên đẻ xuống ra tay ý n g h ĩ l i ê n tại này lúc an nhạc cũng suy tính đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nơi đối tự thân đối công pháp lĩnh ngộ trở nên càng sâu không tự chủ được liền chạm tới một loại huyền c h i lại huyền hoàn cảnh chỉ thấy an nhạc quanh thân như là có huyền diệu đạo âm vang lên cùng thể nội linh lực khí huyết thần nhiệt lực hô ứng càng l à c ó một phiến tím xanh chi khí tại hắn đỉnh đầu mở mịt mà ra tàn mắt ra như hảo quang chậm dãi phiêu động chậm dãi g a hân ra hiện ra thần dị phi thường cảnh tượng đông đảo tu sĩ nghe nói này đạo âm đều có loại tâm cảnh tiến thêm một bước cảm xúc không khỏi nao h nhao mặt lộ vẻ k i n h sợ bọn họ cũng nhìn ra an nhạc chính bản thân nơi đốn ngộ bên trong nhưng lại tại này loại trạng thái hạ hắn lại còn có thể tùy tiện chiến thắng như vậy nhiều hạ gia tu sĩ rất nhanh an nhạc hai mắt không lại hồn t r ọ c bắn ra thần quang kinh hỷ nói thành tại hắn đan điền bên trong nguyên anh tiểu nhân hai tay lập tại ngực phía trước một tay chỉ thiên một tay chỉ địa linh lực tại thượng tụ tập khí huyết tại phía dưới chấm tích mà thần nhiệt lực phân lượng ít nhất ở vào nguyên anh thể nội ba người nhìn như phân biệt rõ ràng này môn công pháp thình lình có thể đồng thời tu hành ba loại bất đồng hệ thống lực lượng nó thoát thai từ bạc toán tử tặng cho công pháp vốn di trị thích hợp với khí huyết cùng linh lực song tu tình huống nhưng tại an nhạc tu sửa chữa sửa tri hạng đội thành nhất thích hợp hắn tình trạng an nhạc tâm có sở nộ thầm nghĩ này phương pháp liền cứ gọi là hôn nguyên tiền tiến công hắn ý thức quay về hiện thực quay đầu vừa thấy phát hiện chung quanh là một đám bị ngã vào đất bên trong tu sĩ bọn họ mặt mũi bầm rợ miệng bên trong ho ra máu không phục lúc đầu phong độ phiên phiên an nhạc giật mình có chút kỳ quái các vị đạo hữu này là như thế nào hắn bất quá tính mấy đạo đ ệ mục suy luận hạ công pháp như thế nào lấy lại tinh thần liền thấy này một mảnh hỗn độn ngay vậy hạ gia tu sĩ nhóm sắc mặt đỏ lên lại sanh lại tử không xa nơi hạ thiết tháp đối t à ngọc nhỏ giọng nói nói, xem tới tiểu sư đệ đẹ mộng đẹp bên trong giết người tàng ngọc khe cười nói đâu chỉ giết người hắn còn muốn chu tâm đâu đột nhiên hạ cảnh niên kêu lên một tiếng đau đớn hai mắt bên trong hoa văn dần dần yên lặng hướng bảo liễn bên trong đi đến vừa đi vào bảo liễn hạ cảnh niên sắc mặt lại đột nhiên chắc nhận khoe miệng tràn ra một tiêm máu tươi trong lòng vừa kinh vừa sợ làm sao có thể hắn nguyên anh thế nhưng như thế ngưng thực hạ cảnh niên song đồng bên trong hàm vận dị thường âm độc bí thuật nhưng trực tiếp tại người khác linh hồn bên trong g e o xuống nền g rửa vô thanh vô tức gian hủy người căn cơ lấy tính mạng người ta nhưng hắn không ngờ tới an nhạc mới vừa ngưng tụ thành nguyên anh lại dị thường cường hãn thêm nữa mới vừa tu thành hôn nguyên tiên thiên công thủ hộ ngược lại lệnh hắn phản phệ bị thương bảo liễn bên ngoài tả ngọc vội vàng đi đến an nhạc bên cạnh nhữ n g mày hỏi nói tiểu s ư đệ ngươi không sao chứ an nhạc lắc đầu nói không có việc gì hắn mặc dù mới vừa đột phá nguyên anh nhưng khí huyết cảnh giới cực cao phía trước tại đại thái thần triệu lúc bình thường thứ năm cảnh c tùy tiện liền ngăn t r ở hạ cảnh niên an toán hồng ánh tuyết tại hắn bên thai nhỏ giọng tích nói t h ầ m này hạ công tử tâm nhãn thật nhỏ còn giả trang ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng nếu là thái hư cung thế hệ trẻ tuổi đều giống như hắn này dạng sớm muộn xong đời an nhạc rất tán thành lúc này xung quanh đám người nhìn hướng an nhạc một đoàn người ánh mắt không khỏi nhiều ra mấy phân k í n h sợ an nhạc t r i ể n hiện ra thực lực đủ để được xưng tụng tuổi trẻ một thế hệ bên trong xuất sắc người đám người bên trong bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ an đệ đệ mấy ngày không gặp ngươi còn là như vậy đặt lập đ ư c hành đi đến đâu đều sẽ gây ra không nhỏ phiền sau đó một đôi bị màu đen băng tia trừ tà tất chân bao khỏa chân dài ánh vào đám người tầm mắt này nữ thân mặc một thân á o tím t i ể u dáng cực hiện t h â n tài càng thêm tôn lên những tia đôi chân thon dài mê người chỉnh cá i nhân k h í chàng m ư ờ i phần như là cao n ạ o nữ hoàng thậm chí làm bên cạnh người có chút không dám nhìn thẳng an nhạc mí mắt giựt một cái không xa cách cũng không thân cận nói nói, giang đạo hữu đã lâu không gặp giang vân đi đến trước người bọn họ thần s ắ c có chút thú hoán đệ đệ ngươi phân minh về đến thái hư cũng đã nhiều ngày như thế nào liền một lần cũng không tới tìm ta chẳng lẽ là ghét bỏ tỷ tỷ niên lao satsuy t r u n g quanh mặt khác tu sĩ nghe được này lời nói nhao nhao tâm sinh hiếu kỳ vểnh hay nghe lén n à y an nhạc hẳn là cùng giang gia quý nữ còn có một chân hơn nữa hắn đương nhiệm đạo lữ liền tại hiện trường n à y sợ không là nguyên phối trào tiểu tam k ì n h bạo tràn diện tu sĩ cũng là người xem náo nhiệt không chê sự t ì n h đại an nhạc cảm nhận phía sau quăng tới yếu ớt tầm mắt thể biểu nổi lên h ẳ n ý vội văn nói giang đạo hữu đừng có t r e o cho ta vài ngày trước ta bận b i ể u tu hành không làm đến cùng đi b ã i kiếng ươi còn xin không nên thì lòng trên thực tế an nhạc căn bản là bận bị quên hắn ban ngày muốn nghiên cứu ngọc g i n g thôi diễn thuật toán mài rua tu vi buổi tối thì muốn cùng tô đại cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân thể huyền bí truy cầu sinh mệnh đại hài hòa thời gian trôi qua dị thường phong phú chỗ nào nhớ đến khởi giang vân này đường tử sự t ì n h chương bốn trăm ba mươi mốt hôn nguyên tiên tiên công hai cũng ngay tại lúc này nhìn thấy giang vân an nhạc mới nghĩ khởi hắn còn thiếu đối phương một khoản giang vân cảm giác a n nhạc trên người khí thức âm thầm kinh hãi hắn đều đột phá đến nguyên anh này là a n cái gì luyện cũng quá nhanh đi nàng mặt bên trên bất động thanh sắc quay đầu nhìn hướng tô đại hỏi nói này vị mội, mội là an nhạc nói thẳng nay vị là ta đạo lữ bạch khải nhan trưởng lao đệ tử tô đại Tô Đại nếu ê n Giang Vân ánh mắt, cùng nàng đối mặt, khi h mắt, mặt, t thượng chút nào không nào rời x ố như g ạ phòng. h Nếu n là lúc trước kia cái nho nhỏ yêu mị có lẽ sẽ tại giang vân này loại thế gia chi nữ trước mặt n h ấ t gan nhưng hiện tại tô đại thu hoạch được linh lùng công chúa bộ phận ký ức tính cách thừa kế k i a một nước nữ vương tôn quý cùng ngạo khí đừng nói giang vân ngay cả trực diện chân chính thần nữ đều không sẽ lùi bước xem thấy nàng ánh mắt giang vân mặt lộ vẻ dị sắc này vị m u ộ i m u ộ i cũng là không là bình thường người giang vân chủ động dắt tô đại tay nói nói tô muộn chúng ta đi một bên nói một lát thể mình lời nói đừng để này đó người ngoài chê cười tô đại doanh d o a n cười một tiếng tỉ tỉ nói là gần đây vây xem tu sĩ thấy các nàng không có đánh lên tới đại cảm giác không thú vị yên lặng tàn ra an nhạc ngược lại là có chút buồn bực các nàng như thế nào lấy tỉ m ộ i tương xứng hồng ánh tuyết nít miệng tích nói t h ầ m nữ nhân tỉ m ộ i đều là hư xem lên tới rất thân mật kỳ thực đều là giả không giống các ngươi nam nhân xưng ơ huynh gọi đ ệ sau có thể vì huynh đệ không tiết mạng sống chúng ta nữ nhân tỉ m ộ i liền làm i ệ n g thượng nói nói, không thể coi là thật phiên khởi mặt tới liền là tiểu lãng đề tử cùng tiện tỉ an nhạc không phản bắt được cũng không lâu lắm tôi ạ i cùng giang vân dắt tay trở về hai nữ nói cười yến một bộ cảm tình thực hảo bộ dáng nhưng xem đ ắ cả an nhạc trong lòng ma mao đúng giang đạo hữu ngày mai viêm loại là thời điểm trả lại tại ngươi an nhạc đi đến giang vân trước người hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem thể nội viêm loại lấy ra tại linh lực bọc vào lạc tại giang vân lòng bàn tay giang vân đôi lông mày nhữ lại an nhạc này một tay nhìn như nhẹ nhàng thoải mái lại quả thực có chút hoảng sợ đến nàng an nhạc không có tu hành đại diễn dương viêm tiên quyết làm sao có thể tùy tiện tìm được viêm loại vị trí lại đưa nó lấy ra nàng hiếu kỳ đặt câu hỏi an nhạc thì hỏi ngược lại này không là rất đơn giản sao chỉ cần học thuật và pháp căn cứ linh lực lưu chuyển mấy chỗ gì thường điểm liền có thể suy tính ra viêm loại sở tại lại giang vân bị hắn đọc đắt nhức đầu luôn m i ệ n g nói hào đệ đệ ta nghe không hiểu đương nhiệm hồng ánh tuyết hai mắt một lượng lẩm bẩm xem tới này giang vân thuật toán học được rất kém cỏi không đủ gây sợ Tiếp, an nhạc lại hướng giang vân dò hỏi giang tuấn lương tình huống biết được hắn may mắn sống xuống tới đồng thời quay về r i n g ra lan l u ậ n cái không sai sai sự thậm chí bởi vì tại hư lên bên trong đặc thù trải qua cùng đồng hành trình miệt mai hô sinh tình cảm sắp kết làm đạo lữ bất quá giống như giang tuấn lương như vậy may mắn còn là số í lúc trước những cái đó cùng bọn họ cùng một chỗ rơi vào hư không tịnh trần người có năm thành cũng không từng sinh còn còn có một bộ phận người chịu đến hư không xâm nhiễm biến thành điên điên k h ủ n g k h ủ n g tên điên giang vân mặc dù vận dụng giang ra quan hệ cứu trợ nhưng có thể trị hết người cũng không nhiều an nhạc thì là nhắc lên hắn tại đại thái thần triều tao n ộ từ khổ nay trải qua cũng nghe được giang vân cảm xúc bành trướng c h ấ m đồng chập trùng rất nhanh có mặt khác tu sĩ chủ động cùng giang vân bắt chuyện n à y thời điểm t u đại nhỏ giọng đối an nhạc nói này vị giang đạo hữu là cái có thể ở chung người nàng không thiếu tài sản đều dùng tại cấp những cái đó chết khó người thân thuộc chợ cấp thượng đối chịu hư không xâm nhiễm người càng là tận tâm t ậ n lực an nhạc này lúc mới phát giác giang vân này lần đúng là một thân một mình đến đây lúc trước thủ h ạ tùy t u n g đều không thấy tăm hơi nàng trên người h ò a mỹ pháp khí tựa hồ cũng ít một chút có thể sưng một m ạ n g có lẽ nàng tại giang gia nhật tử cũng cũng không dễ vượt qua lục tục lại có không ít tu tiên giả chạy tới truyền tống trước đại điện phần lớn là nguyên anh sơ kỳ kim đan viên mãn tu sĩ này loại tu vi tu tiên giả thả tại ngoại giới đã là xưng bá một p ư ơ n g khai tông lập phái cường nhân mà tại thái hư cung bên trong cũng được xưng tụng là trung kiên lực lượng nay bên trong có thế gia tử đệ cũng có thái hư cung bên trong t á n tu còn có một ít tu sĩ trên người mang theo một cổ huyết tinh hung s á t chi khí, h i ệ n nhiên mới từ chiến trường bên trên xuống tới không bao lâu đám người bên trong có mấy người khí tức liền an nhạc đều âm thầm kinh hãi, này là thuộc về đại sư huynh kia một đẳng cấp cao thủ. Đan nhạc khó tránh khỏi hiếu kỳ, cái này h i ệ n nhiên không là chàng bình thường l ị c h luyện, nếu không như thế nào sẽ có như vậy nhiều lợi hại nhân vật. Tà、Ngọc、khoát khoát tay bên trong quạt lồng, giải thích thường, này Ngọc bên lông, nói, lần này lịch luyện không giống bình thường, không giải lịch chúng ta thái hư cung vừa mới trải qua một trận đại chiến t ạ n g ngọc không có tiếp tục nói hết nhưng an nhạc lại nghe hiểu sau lưng lời n g ầ m thái hư cung cố nhiên là này chàng chiến tranh người thắng nhưng cũng nỗ lực không trả giá thật nhỏ mà khắc đỉnh tiêm thế lực chưa chắc thừa dịp thái hư cung suy yếu thời điểm t o á t ra một ít ý tưởng mà càng là này loại thời điểm thái hư cung liền càng không thể yếu thế cho nên mới sẽ phái ra thế hệ trẻ tuổi bên trong t i n nguyện chứng minh chính mình thực lực nghĩ rõ ràng này một điểm an nhạc liền lý giải trước mắt tình huống an huynh đệ là ngươi sao đột nhiên một đạo mồm thanh n m đánh gây an nhạc suy nghĩ hắn quay đầu vừa thấy thình lình nhìn thấy như một tòa núi nhỏ thân thể hùng trắng a n nhạc mặt lộ vẻ kinh hỉ hùng bá thiên nay trắng hắn nết miệng cười một tiếng lộ ra hai bài trắng bóc hàm răng là ta láo hùng tại hắn bên người cái c ầ m tế dài hồ xuân sinh cũng mỉm cười xem a n nhạc các ngươi cũng tới a n nhạc dò xét hồ bá tổ hợp khí t ứ c phát hiện bọn họ tăng lên rất lớn ước trừng kim đan viên mãn t à hữu mừng d ỡ h ỏ i nói các ngươi cũng thành thái hư cung chính thức đệ tử hùng bá thiên ngu n ơ gật gật đầu bọn ta gặp gỡ cái quý nhân hắn nói chờ bọn ta sống qua này lần lịch luyện sau liền có thể chính thức bái hắn làm cũng có bọn họ này dạng yêu tu bởi vì cùng v ì dị loại ngược lại sẽ càng có ngưng tụ lực hỗ trợ lẫn nhau tại kia vị tiền bối trợ giúp hạ n g hai yêu kích phát huyết mạch lực lượng này miễn cưỡng đạt tới tham dự này lần thí luyện này cửa an nhạc lại hỏi cổ thu đồng chờ người quen hồ xuân sinh cũng nói rõ sự thật lúc trước cùng bọn họ một nhóm gia nhập thái hư cung người phần lớn đều thành chính thức đệ tử các có các kỳ ngộ kỳ thật chủ yếu là khi đó la hồn di tích độ khó xa xa vượt chỉ tiêu còn dư lại tu sĩ so với mặt khác thí luyện địa mạnh hơn một đoạn lại có an nhạc làm làm gương này mới thông qua gian nan thử thách theo hồ xuân sinh theo như lời, bọn họ chi gian ngẫu nhiên còn có liên hệ này bên trong nhất nổi danh chính là vân vông ngân cổ thu đồng cơ tử mặc ba người phía trước hai người đều bị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử mà cơ tử mặc thì là tại chiến trường bên trên sông già không nhỏ danh tiếng bọn họ chính trò chuyện thời điểm giữa không trung chuyển đến một tiếng đạm đạm lời nói người đều đến đủ chuẩn bị xuất phát chương bốn trăm ba mươi hai về tới này một an nhạc ngầm đầu nhìn lại phát hiện nói chuyện chi người lại cũng là một người quen t h â n xuyên một bộ áo bào trắng mạc tâm phong độ xuất trần song mắt không thể thấy vật lại lập tức phát giác đến thân đặt cơ thị thầm nghĩ là kia cái thú vị tiểu g i a hỏa này lúc hắn lại chú ý đến an nhạc bên cạnh hai đạo khí tức hơi hơi hút miệng khí lạnh t cố trưởng lão như thế nào nghĩ đem hai người bọn họ cũng thả ra tà ngọc cùng hạng thiết tháp cố nhiên thực lực bất phàm nhưng đồng dạng cũng là trọc sự t ì n h một tay hào thủ đã từng làm ra một ít sự tích quá phận trình độ so với an nhạc chỉ có hơn chứ không kém mặc tâm dùng linh thức quét một lần đám người kiểm kê nhân số đồng thời cũng tại quan sát này phê tiểu bối rất nhanh hắn tại trong lòng bất đắc dĩ th như vậy nhiều đau đầu sợ là muốn gây ra không nhỏ phiền phức tới còn chưa xuất phát hắn cũng đã nổi lên chút bất tường dự cảm nhưng việc đã đến nước này hối hận cũng không dùng mặc tâm vung tay lên các vị đạo hữu xin mời đi theo ta nói hắn trước tiên đi vào truyền t ố n g đại điện bên trong còn lại chúng tu cũng n h a u n h a u đổi kịp lần này lịch luyện đối thái hư cũng tới nói thập phần quan trọng cho nên này tòa truyền t ố n g đại điện chuyên môn vì này phê tu sĩ mở ra tại truyền t ố n g pháp trận mở ra quá trình bên trong hồ xuân sinh hiếu kỳ hỏi nói nếu lần này lịch luyện q a n hệ trọng đại vì sao chỉ có một vị hóa thần trưởng lao đi theo tạ ngọc nhẹ giọng giải thích nói nghe nói là lục cung cung chủ gian đã có hiệp định này lần lịch luyện sẽ chỉ là tiểu bối gian giao p h ò n g hóa thần tu sĩ không xuất thủ n à y vị mạc trưởng lão cũng chỉ là phụ trách dẫn đội dẫn đường mà thôi nghe vậy hồ xuân sinh này mới giật mình thì ra là thế an nhạc lại như có điều suy nghĩ nếu như chỉ là miệng ước định lại có thể có bao nhiêu hiệu lực lục cung đều không phái ra hóa thần tu sĩ chỉ sợ còn có c à n g sâu cấp độ nguyên nhân hạ một khắc bên người mọi người không gian bắt đầu và mẹo cùng với một trận lệ người ánh sáng chói lọa truyền thống pháp trận dần dần có hiệu lực chờ an nhạc thích tiếng xung quanh biến hóa miệm hấp khí lúc liền n gửi được một cổ man hoang k h í tức an nhạc mở mắt nhìn lại một phiến hoàn toàn xa lạ thiên địa hiện ra tại hắn trước mắt nay là một phiến bao la vô cùng hoang nguyên phảng phất không có chút nào khói người liền vật sống đều không thấy được mấy cái hoang vu vô cùng cùng nhân thế khoảng cách tuyệt xanh biếc sắc bầu trời cùng đen nhánh đại địa hợp thành một tuyến tự có một cầu nguyên thủy hùng tráng mỹ cảm mà tại hoang nguyên chỗ sâu lại có mên ngông sương mù s á m tỏa khắp nguy nga quần sơn như ẩn như hiện giống như cất dấu khác một cái thế giới đại hoang rộng lớn chấn động nhân tâm rất nhiều chưa từng tới bao giờ đại hoang tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động trong lúc nhất thời vì đó thất th An nhạc mặc dù tại thôi diễn b ê n trong trước tiên lãnh hội qua này phần cảnh tượng nhưng cũng thâm thụ chấn động cùng lúc đó an nhạc trái tim mánh hơi nhúc nhích một chút phát ra chầm đục huyết dịch khắp người r a tốc lao nhanh thuộc về đại h o a n g bí lực hiện lên giống như dung nham bản tại mạch máu bên trong lưu động càng có man văn tại hắn thể biểu mơ hồ hiện ra v ề tới này man hoàng cổ lão kêu gọi quanh q u ầ n tại an nhạc bên hai xa so với lúc trước càng vì rõ ràng chân chính đặt chân đại h o a n g tri đ i ệ an nhạc đại hoàng tri tâm tự nhiên chịu đến kích thích có nháy mắt bên trong hắn thậm chí nghĩ đáp lại này bên ngông kêu gọi hóa thân cự nhân phát ra kinh thiên bảo hiếu h ả o tạo an nhạc ý thức cứng cỏi tăng thêm sớm có dự liệu cấp tốc đẻ xuống tự thân dị thường duy có bên cạnh tô đại chờ người có phát giác phía trước chính là đại hoang mặc tâm lập ở giữa không trung yếu ớt nói nói các ngươi nhưng đơn độc thâm nhập cũng có thể kết bạn đồng hành nếu là nghĩ trở về thái hư c u n g liền về đến nơi đây ta sẽ tận lực hộ các ngươi chu toàn hắn dừng một chút lại tiếp tục nói lần này lịch luyện bất luận sinh tử nhưng có hai kiện sự tỉnh ta yêu cầu nhắc nhở các ngươi này một có ngoại địch tại phía trước tận lực không muốn nội đấu thứ hai đương tâm hát đêm g ọ n nói rơi xuống mặc tâm liền khoanh chân ngồi tại giữa không trung không còn để ý không hỏi đám người hắn không sẽ cùng chúng tu cùng một chỗ thâm nhập đại h o a n g chỉ là tại này d a n h giới nơi yên lặng chờ đợi chứ quân đều nói đại h o a n g bên trong bí tảng truyền thừa vô số tại hạ liền đi trước một bước đông đảo tu sĩ bên trong không thiếu có hạ người tâm cao khí n ạ o đã từng nghe nói qua liên quan tới đại h o a n g thần bí truyền thuyết cười ha ha một tiếng sau liền hóa thành lưu quang hướng đại h o a n g bên trong bay đi chỉ là kia đạo lưu quang mới vừa bay mấy giây đột nhiên như bị xét đánh tái hiện kia người thân hình lung la lung lay theo giữa không chúng rơi xuống tựa hồ miệng mũi còn tại chảy máu mọi người thấy thế hơi hơi kinh hãi không dám thi triển phi hành đột thuật thật cẩn thận hướng đại hoàng chỗ sâu đi tới hạ cảnh niên đã sớm bỏ qua bảo l i y ễ n tại một hàng tu tiên giả chúng tinh phùng nguyệt hạ rời đi lâm đi lúc hắn còn ánh mắt thâm trầm xem an nhạc liếc mắt một cái an nhạc đối hắn ánh mắt không ngạc nhiên chút nào thầm nghĩ nếu như ta cùng hạ cảnh niên tại đại hoàng gặp nhau hắn nhất định sẽ động thủ với ta an nhạc thán khẩu khí ai vì cái gì có chút người liền là nghĩ muốn tìm cái chết đâu Này lúc, Giang Vân lúc, mới vừa hướng nàng dối ra cảnh ô l i u tu sĩ kỳ thật cũng không ít này bên trong không thiếu có thành danh đã lâu hơn như anh nhưng giang vân lại đều cự tuyệt lựa chọn cùng a n nhạc kết bạn mà đi trừ bỏ a n nhạc nhìn qua càng thêm cảnh đẹp ý vui này cái lý do bên ngoài lần trước hư huyên tri hành cũng làm cho giang vân đối a n nhạc bí mật có một ít suy đoán a n nhạc mỉm cười nói đương nhiên có thể đám người bên trong có một cái t ử không cao h ắ c y nhân cũng tại lặng lẽ quan sát a n nhạc chờ người độc t ĩ n h chính tại trần chờ thời điểm ăn n h ạ bọn họ cũng đã xuất phát hát y nhân do dự một chút vẫn là không có theo sau đại hoang cảnh tượng xác thực mỹ lệ trắng lệ nhưng tại này phiến đại địa đi lên một đoạn đường sau lại khó tránh khỏi có chút không thú vị bởi vì này bên trong thực sự quá hoang vu rõ ràng đi gần nửa ngày chung quanh hình ảnh tựa hồ từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi đừng nói người sống ngay cả yêu thú đều không thấy nơi xa quần sơn càng là xa xa khó vời khoảng cách hảo giống như một điểm đều không có rút ngắn hảo tại tu sĩ phần lớn đều là chịu được tính tình người cũng là không sẽ bởi vì này điểm lộ trình liên phập phồng không yên an nhạc cảm xúc càng là mới lạ tại ngưng kết nguyên anh sau không cần hắn chủ động nhận định nguyên anh đều tại thời, thời khắc khắc thổ nạp ba loại bí lực cùng thiên địa linh khí tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện hôn nguyên tiên tiên công nam đứng đều có thể mạnh lên chẳng trách nói nguyên anh kỳ tu sĩ tích lũy thâm hậu nay chờ tích xúc linh lực tốc độ viễn siêu kim đăng kỳ không chỉ có như thế theo an nhạc thâm nhập đại hoàng hắn thân thể tựa hồ cũng tại phát sinh bất c h i bất giác lột xác liên quan tới đại hoàng c h i tâm cùng cổ hoàng man văn càm nộ g cũng lặng yên tại hắn trong lòng n hiện lên nay loại thể nộ huyền diệu phi thường khó có thể dùng từ nói hình dung chỉ có an nhạc này loại đối thân thể khống chế trình độ cực cao người mới có thể phát giác đội ngũ duy nhất có chút sao động chính là nhịn không chủ tính tình hùng bá thiên hắn thành thành thật thật tại này hoa nguyên n g bên trên lên đường luôn cảm thấy đứng ngồi không yên hận không thể hóa ra nguyên hình bốn phía đào đất vui vẻ hạng thiết tháp đối này cái đồng dạng cường tráng hán t ử cao lớn có phần có hào cảm vô vô hắn bả vai nói nói đừng nóng vội qua một thời gian ngắn có n g ư ơ i làm âm mỹ hùng bá thiên cảm nhận được bả vai bên trên truyền tới l ự c đạo hai mắt hơi hơi nhất lượng đại ca ngươi này cơ bắp là thế nào luyện lực tay nhân đại hạng thiết tháp ha ha cười nói muốn học ca ta giáo ngươi rất nhanh này hai cái tráng hán bắt đầu giao lưu khởi luyện thể tương quan tâm đắc đã có loại gặp nhau hận mượn cảm giác khác một bên tạ ngọc thấy hồ xuân sinh thần kinh tựa hồ rất là c ă n g cứng mỉm cười nói chúng ta sở sự vị trí còn chỉ là đại hoa ngoại n g vi so ra mà nói tương đối an toàn cho nên không cần quá mức khẩn trương hồ xuân sinh liếc mắt bên cạnh không tim không phổi hùng bá thiên giải thích nói ta vẫn luôn đi theo này ngốc hóa bên cạnh cho nên dưỡng thành lúc nào cũng cẩn thận thói quen hùng bá thiên nhất hướng không như thế nào động nao hồ xuân sinh vì bọn họ an toàn thường xuyên thao toại tâm không thể không trước tiên chế định ra kế hoạch tới ứng phó tình huống ngoài ý mới nhưng ngược lại hùng bá thiên võ lực cũng tại hồ xuân sinh phía trên hai người bọn họ tại rừng rậm còn chưa hóa hình lúc liên đã tạo thành này loại kỳ diệu cộng sinh quan hệ hồ xuân sinh phụ trách động não hùng bá thiên phụ trách động thủ sống nương tựa lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau tàng ọ c tràn đầy đồng cảm ta ra đại sư huynh cũng cùng sư tôn học cái xấu là cái mã phu tại chiến trường lúc nếu không có ta hắn không biết nói chết bao nhiêu lần tàng ọ c cùng hồ xuân sinh lướt nhau rất có vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác hồ xuân sinh lại hiếu kỳ hỏi nói tàng huynh này đại hoang đến tột cùng có bao lớn tàng ọ c trả lời không ai biết mười vạn dặm đại hoang này cái thuyết pháp cũng chỉ là hư chỉ nghe nói ngay cả luyện hư tu sĩ cũng không thể hoàn chỉnh đi khắp này phiến đại hoang một bên giang vân hỏi nói nếu này bên trong không có nhiều nguy hiểm thái hư cung vì sao không đem truyền t ố n g pháp trận khắc sâu tại đại hoang châu càng sâu tự nhiên lãng phí thời gian đi đường tà ngọc cũng không giải thích chỉ là nói đợi đến đêm tối được kích ngươi liền đã hiểu một đoàn người lại tại này phiến hoang vu đại điệu bên trên lên đường lửa này g mắt thấy mặt trời dần dần ngã về tây tả ngọc cùng hạng thiết tháp mặt sắc ngưng trọng lên tà ngọc mở miệng nói ra hiện tại việc cấp bách là tìm được một chỗ ẩn mất nơi nếu không chúng ta liền tối nay đều nhịn không nổi đại hoang bên trong có rất nhiều thần dị di tích này đó di tích chính là chúng ta mạng sống mấu chốt bọn họ mới vừa một đường tượng h cũng thấy được một ít lẻ k h ẻ cũ nát kiến trúc t ư ờ n g đồ nhưng tạ ngọc chỉ nhìn lướt qua lại không co dừng lại h i ệ n nhiên những cái đó tàn tạ di tích không có che chở bọn họ năng lực kế tiếp vì tăng lớn lục s o á t phạm vi đám người chỉ hào phân tán ra đến tìm kiếm một khi có phát hiện liền lập tức thông báo mặt khác người nhưng có lẽ là an nhạc đen đ u ổ i lây cho bọn họ tìm kiếm một đoạn thời gian sau một đoàn người lại vẫn là hoàn toàn không co i thu hoạch chỉ phát hiện một ít mất đi hiệu lực tổn hại di tích rất nhanh an nhạc chờ người một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ tâm tình đều có chút trầm trọng không đúng đây nhất định không đúng tạ ngọc n h i u mày hắn từng thăm dò qua đại hoàng có thể làm vì ẩn nấp nơi di tích tuyệt không giống như bây giờ thưa tớt nên biết nói đại hoàng bên trong sinh linh cũng cần di tích tới tránh né hạ cám không có khả năng xuất hiện như vậy đại nhất phiến khu vực đều không có ẩn nấp nơi tình huống chương bốn trăm ba mươi ba về tới này hai hắn quan sát k ỹ hạ thân phía trước này tòa di tích lập tức đổi sát mặt thì ra là thế là có người đem c h u n g quanh nơi này ẩn nấp nơi toàn hủy thật á c độc thủ đoạn an nhạc quay đầu nhìn lại linh thức bên trong khu di tích này còn còn sót lại một chút thần bí linh lực chúng nó vốn nên ngưng tập hợp một chỗ lúc này lại như là bàn tay bên trong lưu xa chính tại không thể tránh né trôi qua hạng thiết tháp đột nhiên biến sắc là cái gì người thế mà làm ra này loại sự t ì n h đại hoang bên trong di tích cũng sẽ không tái sinh hủy đi một tòa liền triệt để thiếu một tòa cũng liền ý vị này bên trong tại thực dài thời gian bên trong đều lại biến thành một phiến sinh mệnh c ấ m khu cũng đoạn phía trước đến rèn luyện tu sĩ sinh lộ hùng bá thiên cũng tức giận bừng bừng phân chấn đây nhất định là cái sinh hải tử không có lô đít vương bắt đản nếu để cho ta gặp nhất định đem hắn phân đều đánh ra tới mấu chốc là chúng ta bây giờ nên làm gì hồ xuân sinh vẫn duy trì tỉnh táo hắn ngẩng đầu nhìn lại trời chiều đã cùng nơi xa quần sơn tiếp xúc chính tại chậm rãi chậm xuống n à y nhanh muốn đen hắn trực giác bên trong có một loại thực không thoải mái dự cảm phản phất mặt trời xuống núi sau sẽ có chuyện cực kỳ nguy hiểm phát sinh h ù n g bá thiên xem mắt sát trời không hiểu cũng đánh cái dù mình thân là yêu thú hóa hình bọn họ đối nguy hiểm có c à n g bản năng cảm giác an nhạc mấy người cũng đều có cảm giác tương tự t r ờ i t ố i sau khẳng định sẽ tao nộ lớn lao hung hiểm có lẽ có thể mượn nhờ yêu thú xô lợi tránh hại bản năng Tà ngọc mới vừa nói xong này lời nói liền thấy một ít sinh đến hình t h ủ kỳ quái b ò rừng không biết từ chỗ nào trôi ra chạy như đ i ê n đi tới này nơi di tích gần đây chúng nó đỉnh đầu dài ba cái tráng kiện đại giác miệng bên trong hàm giang dị thường bé nhọn chính là đại hoang bên trong dị t r ù n g yêu thú mà phát giác đến di tích bên trong phi tốc tiêu tán thần bí linh lực b ò rừng còn rõ ràng sửng sốt chúng nó chỉ có trí tuệ không thể nào hiểu được này nơi ẩn nấp nơi gặp cái gì biến cố Hiện nhiên, phía hủy tích, bị bị diệt di tích, cũng trước tr bị sẽ trở thành khí huyết dâng lên gân xanh nâng lên tựa như tại nhẫn l ạ i lấy cái gì t ô đại lo lắng r t h à n tay phu quân an nhạc cắn chặt răng lắc đầu ta không có việc gì tại hắn vừa rồi tiếp xúc đến di tích bên trong thần bí linh l ự c sau đại hoang chi tâm nhảy lên càng phát kịch liệt mà kiêu đạo cổ lao man hoàng kêu gọi phản phất trực tiếp tại hắn đầu góc nổ vang sử dụng hắn tiến đến một nơi nào đó về tới này an nhạc đột nhiên phúc chi tâm linh nói với mọi người nói đi theo ta sau đó hắn liền thuận theo đầu góc bên trong kêu gọi hướng đại hoang bên trong một cái phương hướng c ù n hướng mà đi đám người mặc dù kinh nghi bất định nhưng bọn họ đều đối an nhạc tương đương tín nhiệm không thêm chần chờ đi theo phía sau bò rừng còn ngẩn ngơ còn không có theo ẩn nấp nơi bị hủy khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần cầm đầu kia con bò đột nhiên phát ra một tiếng cổ quái du dài tê minh c ô n g ngao này thanh â m không giống là ngưu gọi đảo hảo tựa như long âm lập tức lão ngưu phía sau đàn bò nhao nhao ứng hòa c ô n g ngao tê minh nối thành một mảnh sau đó đám châu liền mở ra bốn vò hướng an nhạc chờ người đuổi theo đàn bò buôn tập tình thế cực kỳ hưng mãnh đất đá bay lên bụi mù nổi lên một phía phía trước hùng bá thiên vong hồn đại mạo sắc mặt trắng bệnh không hiểu h ỏ i nói bọn họ vì cái gì muốn truy chúng ta hạng thiết tháp sau lưng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng thành thật nói nói ta cũng không biết nói bất quá đám người đều yên lặng tăng nhanh bước chân không ai muốn biết bị bỏ rừng quần dẫm tại võ hạ là cái gì cảm nhận theo nửa cái trời chiều không có vào quần sơn c á i bóng đột nhiên thiên địa gian lâm vào hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh lệnh nhân tâm sợ ngay sau đó phần phật thanh vang truyền đến tô đại ngầm đầu chỉ thấy một phiến bảy chi mỗ ư ơ n g ương từ đằng xa dâng lên bay hướng bầu trời sau đó đại địa chấn động đến không hết yêu thú trôi ra nhanh chân ch phía trước còn hoang vu t ĩ n h m ị c h đại hoang n g á y mắt bên trong tràn ngập khí tức của vật còn sống chỉ bất quá chúng nó là vì đảo mệnh mới bắn ra như thế tươi sống sinh cơ rất nhanh đám người nhịn không trụ đổi s á t mặt bọn họ phát hiện n à y đó yêu thú đúng là không hẹn mà cùng đi theo tại b ò rừng quần đằng sau cũng tại truy trục bọn họ yêu thú hội tụ vào một chỗ tạo thành trào lên không chỉ thú c h i ề u trùng trùng điệp điệp vào tới giang vân x i n h đẹp gương mặt trắng bệnh cả kinh nói còn như vậy đi xuống chúng ta muốn bị đội kịp bởi vì phía trước kia danh tu sĩ vết xe đổ bọn họ không dám thi triển đồn thuật tại giữa không chúng phi hành tốc độ đại đại nhận hạn chế phía sau đại địa c h ấ n chiến thanh càng ngày càng gần bùi đất khí vị tiến vào xoăn m ú i mắt thấy b ò rừng quần liền muốn đem mọi người bao phủ cầm đầu an nhạc lại đột nhiên hít một hơi thật sâu dây thanh rung động thanh âm tại lồng ngực bên trong tiếng vọng sau đó thả thanh bảo hiếu v ề tới này an nhạc hô lên ngữ thình lình là kia tại hắn đầu góc bên trong quanh quần lợi nói hắn thanh tuyến trở nên thô lệ hùng hậu như là đúc bằng đồng nhạc khí có loại không h i ể u vật luật tiếng gầm hướng bắt phương càn quét đồng thời an nhạc n ụ thân dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng tăng lớn hắn một bên, hóa thân đỉnh thiên lập địa nhân, một bên thuận tay nắm lên tô đại chờ người đặt tại chính mình đầu vai. mở ra hai chân hướng kêu gọi hắn phương hướng chạy như điên cự nhân hóa sau an nhạc tốc độ lực lượng đều cường mấy lần không chỉ khoảnh khắc bên trong liền đem thú triều để qua phía sau đàn bò cầm đầu lão ngưu cố gắng mở ra b ố n bó lại cách hắn càng ngày càng xa lập tức ủy khuất không thôi tại an nhạc bả vai bên trên thùng bá thiên chưa tình hồn trận mắt há hốc m ồ m n h ì n c h ầ m c h ầ m thân hạ này tôn cự nhân này này đây con mẹ nó là an huynh đệ hồ xuân sinh cũng bị cả kinh k h n g nhẹ cao nơi c ù n phong thổi đến hắn một trận h o ả n hốt có chút hoài nghi chính mình có phải hay không tại nằm mơ này là cái gì pháp thuật ta cho tới bây giờ đều không đạt qua đừng nói bọn họ hai cái ngay cả tàng ngọc cùng hạng thiết tháp đều có chút kinh ngạc tàng ngọc nói cái này là sư tôn nói cự nhân hóa tựa hồ cùng đại hoang lực lượng có chút quan hệ hạng thiết tháp nết miệng cười nói tiểu sư đệ này b ả n lãnh rất là không xấu giang vân x i n h đẹp mặt thường hồng chân có chút như nhuẩn ra tâm sinh sợ hai t h á n phục an đệ đệ thế mà có thể trở nên như vậy đ ạ i nàng lại tiện tay chọc chọc bình luận hơn nữa quá cứng mau nhìn kia bên trong này lúc t ô đại lại sắc mặt đột biến nhìn hướng nơi xa chỉ thấy trời chiều triệt để không có vào còn sơn chi h ạ sắc trời càng ngày càng lờ mờ Thác nay lần nay này. Này này loại khó tả âm điệu càng thêm rõ ràng như cùng đi từ viễn cổ ca giao rất nhanh t u đại bọn họ kinh ngạc phát hiện an nhạc chẳng những không có con hát thở cám rào rạt vọt tới phương hướng chạy tới hạng thiết tháp đều cảm thấy có chút tê cả ra đầu tiểu sư đ ệ này là muốn làm cái gì tàng ọ c lại cấp tốc khôi phục đảm định t r ấ n an nói nói không cần hoảng sợ cũng không dùng chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có tin tưởng tiểu sư đ ệ vì thế n à y phiến đại hoang chi địa bên trên xuất hiện một bộ cực kỳ quái dị nhưng lại chấn động cảnh tượng nhất danh hùng tráng vô cùng cự nhân hát tụng không người biết được cổ lao ca dao phía sau tùy tùng người như sóng triều bàn yêu thú hướng cồn cồn đánh tới hát cám phong đi tràn ngập bi tráng sử thi cảm giác chúng ta mục thấy này một màn tu sĩ không khỏi tâm thần đại trấn một chỗ an toàn di tích bên trong hạ cảnh niên không có cùng mặt khác hạ ra từ đệ cùng một chỗ phía trước hành bên cạnh chỉ cùng tin được mấy cái thân tín hắn nhìn kia khó có thể coi nhẹ cự nhân trong lòng có chút kinh ngạc kia là cái gì lao giả tóc hoa dâm không có quá mức tại ý gáp lại nói đại hoang bên trong có u á i sự t ầ n g tầng lớp lớp giống như vậy cự nhân ta lúc trước cũng tại đại hoang gặp qua chẳng có gì lạ hạ cảnh niên gật gật đầu hắn tay bên trong cầm một cái màu bạc kim loại khối lập phương nhẹ nhàng vớt ve khen cái này pháp khí còn thật là cái thứ tốt thế mà có thể tìm tới này loại di tích vị trí lao giả mỉm cười nói công tử mưu trí vô song lại có này bảo vật tại tay nhất định tại này lần lịch luyện bên trong danh tiếng v a n g xa t i a an nhạc còn có hắn sư huynh đệ đại khái đã chết tại hắc cám sầm nhập chúng bọn họ phỏng đoán đến chết đều nghĩ không rõ chính mình tại sao lại như vậy không may hạ cảnh niên mỉm cười so với người đã chết càng hẳn là tại ý còn là mặt khác năm c u n g tiên kêu i nhân vật hắn nương chứng là ai như vậy thất đức đem lão tử nhà cấp hủy đi hoa nguyên n g bên trên một lôi thôi lết thiết đạo nhân xem mất đi linh lực che chở di tích lập tức nổi trận lôi đỉnh đừng để lão tử bắt lại ngươi hắn quay đầu nhìn lại liền xem đến kia cự nhân thân ảnh n h ữ n g mày đầu năm nay thế mà còn có người tu hành cổ hoang chiến pháp hiếm lạ thật hiếm lạ lao đạo ta cũng đi đến một chút náo nhiệt trừ bỏ đại hoang bên trong một ít cư dân bên ngoài bộ phận tới đại hoang lịch luyện thái hư cung tu sĩ cũng gặp phải tìm không thấy ẩn nấp nơi khốn cảnh mà cự nhân mang thú chiều hướng hát cám công kích hình ảnh thực sự quá mức dễ thấy thôi lấy ngựa chết làm ngựa sống này đó người ô m này dạng tâm thái nhanh chóng đuổi kịp cự nhân bước chân an nhạc đối phía sau xung quanh bên cạnh người ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả tại biến thành cự nhân sau hắn như làm ở ra một loại trói t u ộ c có thể tự do tự tại tại này phiến đại địa bên trên chạy vội vô luận là gian ra hai tay mở ra hai chân còn là hô lên ca dao đều vô cùng thoải mái tự tại đại hoang chi tâm mạnh mẽ nhảy lên đem cường hành khí huyết sinh cơ vận chuyển đến toàn thân lệnh hắn chút nào không cảm giác được mệt mỏi chỉ có quần quận không ngừng khí lực xuống tới an nhạc phản phất trở về nguyên thủy trạng thái có loại trở lại nguyên trạng mỹ hảo bất quá an nhạc cũng không mê thất tại này mỹ hảo bên trong tư duy ngược lại dị thường rõ ràng hắn muốn làm không là sông phá hát á m mà là tìm được dùng cho ẩ n thân ẩ n nơi không bao lâu phía trước địa thế đột nhiên thấp xu một đạo hẻm núi ánh vào an nhạc tầm mắt hẻm núi bên trong lại vẫn bảo tồn có đông đảo cổ lão kiến trúc từng tòa cung điện sen vào nhau còn có rộng lớn quảng trường cùng cao ngất lầu c á t như là một tòa thành thị nay thình lình là một phiến hẻm núi bên trong di tích nhưng hẻm núi phía trước lại là một mặt cao ngất môn hộ đem hẻm núi hai đầu nối liền cùng một chỗ hơn nữa môn hộ đóng chặt chương bốn trăm ba mươi bốn ngọc hoang môn mở một là một chỗ hoàn hảo di tích không có bị thằng khốn kiếp kia hủy hoại đứng tại an nhạc bả vai bên trên hùng bá thiên đồng dạng xem thấy này tòa di tích chính mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm cao lớn môn hộ lại Tà、Ngọc、Tâm t Ngọc n ì hát dần dần chìm vào đ cám n như phản ứng, g đóng là là loại kinh hỷ, đầu kia phiến đóng chặt đại môn lâm vào tuyệt vọng. Hát lại đây có chạy tới này gần đây tu sĩ phát ra kinh hô quay đầu vừa thấy tê cả ra đầu chỉ thấy hát dạ giống như là mực nước theo hẻm núi trào ra ngoài tới thuần bách đ á sền sệt chạy xuống tốc độ kỳ mau vô cùng lập tức liền muốn đem này tòa hẻm núi rớt đầy có chút miễn cưỡng mới chạy tới nơi này tu sĩ nhìn thấy kia cánh cửa chán nản lẩm bẩm xong thế nào lại là này bên trong cùng n không mở ra. Ta thật vất vả tu thành nguyên anh, thế mà muốn chết tại này bên h cho thật thế cửa chết ra. Ta trong. tới vất tu tại giờ bây đều mở mà và lúc đó hình dáng tướng mạo lôi thôi lão đạo nhân thân hình trống rông xuất hiện tại hẻm núi bên trong hắn dưới chân bộ pháp nhìn như bình thường kỳ thực mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách mấy trăm mét rất nhanh liền đi đến a n nhạc lòng bản chân hạ hết lần này tới lần khác hắn khí tức cực độ ấ n ấp như là một đạo không có trọng lượng c á i bóng không người phát giác đến hắn đã đến lão đạo nhân tử nhìn kỹ ma hạ an nhạc thân thể nhữ mày ngạc như nói này nụt h â n luyện đến thực không xấu rõ ràng hôn tạp tạp nhiều loại lực lượng lại không có bài xích lẫn nhau ngược lại đúc nóng nhất thể t uy về bản thân thái hư cung khi nào lại ra này dạng một thiên tài b ấ t quá rất nhanh lôi thôi lao đạo lại lắc đầu đáng tiếc này tiểu t ử sợ là sống không quá đêm nay hắn ngẳng đầu ngắm nhìn cao ngất cửa đá thầm nghĩ này tòa môn hộ nhưng không phải là pha vật không có khả năng dùng bạo lực đánh mở lao đạo tại đại hoang sinh hoạt cũng nhiều năm rồi cho nên biết được nơi đây một ít bí ẩn nay cánh cửa lần trước mở ra đã là ngàn năm trước sự tình đi hắn liếc mắt sắp vọt tới hát cám lại không lộ vẻ hoảng loạn hiển nhiên tại h á cám chung sinh tồn thủ đoạn này lúc an nhạc mặt lộ vẻ ngưng trọng đối bà vai bên trên mọi người nói các người đứng vững t ô Đại nháy mắt bên trong minh bạch hắn ý tứ ngươi là nghĩ không đợi hùng bá thiên bọn họ lấy lại tinh thần an nhạc hai chân hướng phía dưới hối lượn mặt đất vì đó trầm xuống khoa trương cự lực theo cơ bắp bên trong bắn ra điều khiển này cố bằng đại thân thể nhanh như điện chớp bình thường hướng bằng đá đại môn đánh tới an nhạc đương nhiên nhìn ra này mặt cửa đá bất phàm này bên trên mang theo một cổ nặng nề cổ phát khí tức ý vị nó trải qua dài ràng g ặ c tuổi tác nhưng là hiện tại đã không lo được như vậy nhiều chạy như điên thú triều đã tại phía sau không xa nơi hẻm núi bên ngoài càng là có sền sạch cám của tới nếu là không thể mở ra này ph bọn họ đều phải chết tại này bên trong an nhạc vốn định qua nhảy lên một cái nhảy đến chỗ cực kỳ cao vượt qua này mặt cửa đá nhưng trực giác lại sinh ra lớn lao báo động phảng phất như vậy làm sẽ tao nộ càng lớn h n g hiểm vì thế mới quyết định liều chết đánh cược một lần nếm thử đánh mở cửa đá tại hắn phía sau đàn thú trở nên càng thêm cuồng bạo chúng nó cũng ý thức đến nếu như hướng không mở này p h í a đại môn liền sẽ bị hắc cám n ư ớ t hết bầu trời phi điệu điên cùng chấn động hai cánh, gào thét lên theo cửa đá phía trên bay qua nhưng tại đi qua này cánh cửa nháy mắt bên trong huyết lục lại đột nhiên nổ tan mở ra biến thành từng đoá từng đoá huyết hoa tung xuống tí tách mưa máu tại an nhạc cảm giác bên trong cửa đá phía trên như là có một đoàn chạy xiết l o ạ n lưu sẽ đem hết thể muốn trộm độ khách tới xoắn thành thịt nát liền xương cốt đều không sẽ lưu lại an nhạc trực giác lại độ cứu hắn một mạng nhìn thấy đồng bạn tử trạng còn lại đại điệu rên dị không chỉ lại vẫn là hướng này phiến cửa đá khởi xướng công kích chúng nó không lại bay qua môn hộ mà là trực tiếp dùng thân thể xung kích cửa đá này đó đại điệu thực lực không tầm thường tốc độ k i n h người nhưng kia sợ chúng nó đem chính mình đâm đến đầu rơi máu chạy cửa đá cũng vô pháp bị dung chuyển m ạ n may rất nhanh phi điệu thi thể liền như mưa rơi rơi xuống chịu đến huyết tinh cùng hắc cám kích thích đàn thú thế sông càng thêm liên t u ở n g thay đổi đến mức dị thường h u n g hiểm mỗi thời mỗi k h ắ c đều có yêu thú chết bởi v à chạm dẫm đạp tàn xương nát thịt mà nay lúc an nhạc cũng đã đi tới cửa đá trước đó đông đông đông hãn đại hoang chi tâm nhảy lên kịch liệt toàn thân khí huyết gần như sôi trào thể biểu hiện ra màu đỏ sậm man văn dung nham bàn huyết dịch đem lực lượng quần quận không ngừng chuyển đến thân thể tứ chi ngay cả đan đ i ề n bên trong nguyên anh tiểu nhân đều biểu tình nghiêm túc k i t lực điều thể nội bí lực an nhạc mỗi bước ra một bước mặt đất cũng vì đó rung động bùn đất giống như nước bình thường lư hết thể năm bước bước ra an nhạc khí thế cũng đạt tới tối đ ỉ n h phong song trưởng ra sức đẩy về phía trước đi nhìn thấy này một màn lôi thôi lao đạo ánh mắt đã thưởng thức lại là tiếp hận khí thế rất không tệ có ta năm đó phong phạm nhưng rốt cuộc còn là quá tuổi trẻ nay cửa đá ngay cả ta đều mở không ra đột nhiên lao đạo trừng t o mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cổ phát cửa đá chỉ thấy tại an nhạc tới gần sau cửa đá cửa bên trên l à c ấ n cổ lao đường vẫn hơi sáng khởi mở mịt ra đạm đạm vừng sáng sau đó đúng là chậm dãi hội tụ thành một đạo đạm chùm sáng màu xanh lam thẳng tắp bắn về phía hắn an nhạc phản ứng đã cực nhanh, ý đồ tránh r a này đạo chùm tia sáng nhưng tia sáng tốc độ nhanh hơn hắn nháy mắt bên trong liền mệnh chung hắn b ằ n g đại thân thể an nhạc sắc mặt khẽ biến nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện d ữ liệu bên trong đau lớn không có đánh tới ngược lại có một loại tầm phao tại suối nước nóng bên trong ấm áp theo chùm sáng c h ú n g đích vị trí cấp tốc h u y ế t tán đến toàn thân theo da thịt đến trái tim từ đầu đến chân chỉ cơ hồ bao trùm a n nhạc mỗi một tấc máu thịt này là an nhạc tâm tình cổ quái này đạo chùm tia sáng cũng không có công kích tính ngược lại càng giống là tại quét hình hắn thân thể sau đó an nhạc vang lên bên thai một đạo băng lãnh đạo mạc gi thu hoạch hạ u cấp q y ề ngay hạ. n sau đó tại lôi thôi lao đạo cùng với phía sau đông đảo yêu thú khó có thể tin ánh mắt bên trong này phiến không cách nào dao động không thể phá vỡ cửa đá thế mà liền như vậy hướng bên trong mở ra hắn nương chứng cửa cái này mở lao đạo dựng râu trứng mắt hắn xem đắc nhất thanh nhị sở a n nhạc bàn tay cũng còn không đụng tới cửa đá đâu cửa chính mình liền mở người tốt xấu phản kháng nhất hạ a người phía trước lại như thế nào đối ta hồi tưởng chính mình đã từng xung kích cửa đá lúc thê thảm t a o lộ lao đạo tâm tình có chút t oán ăn nhạc bà vai bên trên tô đại mấy người cũng có chút mờ mịt Hạng chương t tháp cùng tà ngọc bốn vẫn trăm động, làm hào xấu nhất xấu tính toán, nhưng mà c ba mươi năm n h ạ ngọc thiết tháp hoang muôn mở hai an nhạc cấp tốc thu nhỏ lại thân hình phụ thêm một cái áo bảo cùng tôi đại bọn họ đi tới một chỗ địa thế tương đối cao bình đại lúc này m điệp điệp hát cám đã đuổi theo thú chiều cuối cùng phàm là bị bao phủ yêu thú lại cũng không thể xuất hiện thiên hình vạn trạng yêu thú các hiện thần thông hoặc là thiêu đốt khí huyết huyết mạch sôi sục hoặc là gãy đôi vứt bỏ chi giảm bớt tự thân trọng lượng lại hoặc là thi triển thiên phú thần thông hóa thành như lưu quang gia tốc tóm lại đều chơi mệnh chạy trốn bởi vì cửa đá mở ra yêu thú nhóm mới có một chút hy vọng sống trước mắt gian đại khái sáu thành yêu thú thành công chui vào cửa đá lập tức hắc cám giống như là mực nước chìm không môn hộ giữa không trung lại vẫn có mấy danh thái hư cùng tu sĩ gào thét vào tới nhưng có mấy người c h ậ m một bước chưa thể tại hắc cám chìm không môn hộ phía trước bước vào đại môn không khỏi kêu lên đạo h u y n h cứu ta này đó người tựa hồ lẫn nhau q u e n biết cầm đầu nam tử tại sông vào môn hộ sau lập tức đưa tay đi bắt phía sau đồng bạn hắn bắt lấy một người trong đó tay dùng sức kéo một cái lại chỉ túm trở về một cánh tay một người khác có nửa người xông ra cửa đá bên trong hai mắt lại cấp tốc c á m đạm b ộ c đổ tại đám người sờn tóc gáy chỉ thấy này người trước người gương mặt da thịt hoàn hảo không tổn hao gì nhưng sau lưng trống giống trái tim cùng vùng đan điền nguyên anh đều không thấy tăm hơi bị hắc cám gặm nuốt đắt sạch sẽ còn có hai người vận khí không tệ chỉ nỗ lực một cái tay cùng nửa chân đại giới may mắn sống xuống tới hắc cám đi tới cửa đá phía trước liền không lại tiếp tục vào tới tựa h ồ tại kiên kỵ di tích bên trong một loại nào đó tồn tại nhưng trong đó lại có khiến người đáy lòng run dậy nhấm nuốt thanh truyền đến mơ hồ còn có cái dị xì xào bàn tán so với tà ma còn muốn quỵ dị này đó tu sĩ bên trong cầm đầu nam tử mặt lộ vẻ i s ắ c rất nhanh thu liễm đồng bạn thi cốt sau đó cùng bên cạnh mấy người cùng một chỗ đi hướng an nhạc chờ người sở tại bình đại đi đến bình đại sau nam tử hướng an nhạc cung kính túi đầu tại hạ lâm gia lâm chiêu đa t ạ an đạo hữu cứu mạng tri ân an nhạc từng tại truyền thống đại điện phía trước đám người bên trong gặp q u a đối phương đối hắn có một ít ấn tượng chắp tay trả lời đạo hữu k h á c h khí ta bất quá là tự cứu mạng thôi an nhạc luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng tính cách này lâm chiêu nếu lấy lễ để tiếp đón h ắ n cũng sẽ tương đối khắc khí lâm chiêu cảm khai nói đều nói cố trưởng lao mới thu nhận đệ tử thiên phú hơn người thực lực cứng hãn hôm nay gặp mặt quả là thế đúng là liền này phiến ngọc hoang môn đều có thể mở ra một bên hồ xuân sinh hiếu kỳ hỏi nói ngọc hoang môn lâm chiêu chính là thái hư cung thế gia tử đệ đối đại hoang bên trong một ít bí văn hiệu biết không thiếu dứt khoát giải thích nói nói giống như vậy môn hộ tại đại hoang bên trong còn có không ít mỗi tòa sau cửa đá đều là một tòa cổ xưa di tích hơn nữa bảo tồn được phi thường hoàn hảo cơ hồ không có bị thăm dò dấu vết tích chứa trong đó cổ lao bí bảo cùng lịch sử có truyền muốn nói tại viễn cổ thời k này đó di tích có phi thường quan trọng tác dụng nhưng ngọc hoang môn lâu dài phong bế ngay cả hóa thần tu sĩ đều không thể mở ra không nghĩ đến lâm chiêu nhìn hướng an nhạc ánh mắt có mấy phần kính sợ lúc trước an nhạc hóa thân cự nhân dẫn dắt đàn thú công kích cảnh tượng đồng dạng lệnh hắn tâm thần chấn động ra vì loại nào đó trực giác này mới có thể đi theo vốn di tại được đưa tới ngọc hoang môn phía trước lúc lâm chiêu cũng khó tránh khỏi tâm sinh tuyệt vọng cảm thấy bọn họ bị ép vào một con đường chết nhưng ai có thể nghĩ hóa thần tu sĩ đều không cách nào mở ra ngọc hoang môn đúng là vì an nhạc đánh mở mặc kệ an nhạc là dựa vào bạo lực còn là khác cái gì thủ đoạn tại lâm chiêu mắt bên trong hắn hình tượng đều trở nên càng thêm thần bí khó lường công ao đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng kỳ quái tê minh an nhạc quay đầu nhìn lại lại là một lớn một nhỏ hai chỉ ba rác quái n g u đi tới lâm chiêu trong lòng nghiêm nghị lòng mãng giác n g u n à y loại yêu thú thể nội chạy sôi cổ long huyết mạch thực lực rất là không kém tộc q u â n bên trong có vài đầu tứ dai tồn tại tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ k i a cao tuổi chút lòng mãng giác n g u đi đến ăn n h ạ trước người đúng là đứng thẳng người lên hai con trâu vó thả trước người làm ra chắp tay bản động tác thật sâu túi đầu công ao An nhạc mới đầu còn tưởng rằng lão ngưu là muốn động thủ nhưng nghe này tiếng kêu s a u liền rõ ràng nó không có ác ý là tại biểu đạt cảm kích tri tình liền l à lấy nó thân hình làm ra này động tác nhìn qua thực sự có chút cổ quái lão ngưu lại một chân đá vào bên cạnh n g h con mông bên trên n g h con lảo đảo hạ cũng vội vàng đứng lên hai vó câu khép lại hành lễ c ô ngao lão ngưu tựa hồ là thấy nó hành lễ không quá tiêu chuẩn lại đạt một chân n g h con ủy khuất điều chỉnh tư thế một lần nữa x á một cái lão ngưu này mới bỏ qua tiếp nó đại khẩu khé nhết theo miệm bên trong phun ra một cái gánh nhuận như ngọc sừng dài đặt tại an nhạc trước người lâm này là long mãng giác ngưu trút bỏ rác tại thể nội ôn dưỡng mấy năm là thượng hạng bảo tài lão ngưu liếc mắt nhìn hắn cô kêu gào một tiếng sau liền lấy đuôi mang con nghé con rời đi an nhạc trong lòng tầm than đại hoang bên trong yêu thú thực có linh tính bất quá chúng nó rõ ràng có tầm dai tứ dai thực lực lại không có tan hình là bởi vì tại đại hoang bên trong yêu thú hình thái càng thích hợp sinh tồn a rất nhanh lần lượt lại có mặt khác yêu thú tộc quần thủ lĩnh đến đây chúng nó thái độ đối với an nhạc thực cung tính phần lớn là vì tỏ vẻ cảm kích phi điệu đưa tới hảo quang sinh đẹp lông vũ tẩu thù thì phu ngọc rằng lợi trạo hoặc là đã từng nuốt vào một ít pháp khí rất nhanh liền xếp thành một toàn núi nhỏ cho dù đại bộ phận là chưa xử lý nguyên vật liệu nhưng tính gộp lại tại cùng một chỗ giá trị cũng thập phần không ít an nhạc yên tâm thoải mái đem bọn nó thu nhập chữ vật túi bên trong hắn đích xác cứu vớt này đó yêu thú tập q u ầ n chịu chi không hẹn nói tới kỳ quái yêu thú nhóm này g bình thường hiển nhiên có mối thù không nhỏ oán có thường xuyên tranh đoạt lãnh địa cùng đồ ăn có tương hỗ là thiên địch nhưng tại tiến vào di tích sau đều tận khả năng bảo trì khắc chế bình an vô sự cùng lúc đó lâm chiêu cũng tụ tập mặt khác tiến vào cửa đá bên trong tu sĩ nhân số cũng không nhiều tính đến lâm chiêu hết thệ cũng chỉ có sáu người này bên trong hai người là lâm chiêu đồng hành người còn lại hai cái độc tự lịch luyện tu sĩ còn có một cái đạo bảo bên trên đầy là dơ bẩn lôi thôi đạo nhân lâm chiêu thấy h ắ n áo b à o rách r ư ớ i còn tản ra một cổ vị chua chủ động mở miệng nói lao đạo hữu ta này còn có kiện pháp bảo ngươi nếu là không chê thì lấy đi xuyên đi lôi thôi đạo nhân lão mặt tối sầm ta không là xuyên không khởi pháp bảo chỉ là l ư ờ i lâm chiêu đối này loại tự tôn tâm rất là thông cảm gật gật đầu ta hiểu ta hiểu nói liền đưa tới một thân pháp bảo đạo nhân không có đi tiếp sắc mặt càng đen ta thật không cần t h ế thế lâm t r i ê u cũng không lại nhiều khuyên than khẩu khí trong lòng thầm nghĩ đến chết vẫn sĩ diện cần gì chứ chương bốn trăm ba mươi sáu ngọc hoang m u ố n mở ba đạo nhân chỗ nào còn nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ cũng không thể bởi vì người ta hảo tâm đánh cho hắn một trận nữa an nhạc chính mọi nơi nhìn lại mới phát hiện này tòa di tích so hắn dự đoán bên trong còn muốn đại như là một tòa thành thị yêu thú nhóm không có đi thành thị bên trong thăm dò mà lại an an tính tính chờ đợi tại cửa đá bên cạnh chờ đợi ban ngày đã đến di tích bên trong kiến trúc dị thường cổ p h á c không biết nói là cái nào niên đại tạo vật nhưng hết lần này tới lần khác bảo tồn được hoàn hảo không tổn h a o gì lệnh an nhạc có một loại xuyên qua thời không ảo giác chí ít cũng làm ấy ngàn năm trước cổ thành an nhạc từng thâm nhập qua la hồn tông di tích kêu bên trong kiến trúc so với này đó càng tiếp cận hiện đại có thể thấy được này tòa thành thị cổ lão tại hắn bên cạnh hồng ánh tuyết xem này phiến thành thị mê mang lẩm bẩm nói này cái địa phương ta hảo giống như gà qua tô đại cũng mặt lộ vẻ vẻ chầm tư linh lung công chúa trí nhớ bên trong cũng có nơi đây hình ảnh các nàng hai người lời nói làm ăn nhạc có chút ngoài ý muốn. linh lung công chúa tuổi thọ lâu đời một đời bên trong không biết đến qua bao nhiêu h i ể m địa đối này tòa di tích có chút ấn tượng chẳng có gì lạ nhưng hồng anh tuyết chẳng lẽ đã từng thiên ma nữ hai họa qua này tòa thành thị an nhạc âm thầm thầm nghĩ nhưng có một điểm có thể khẳng định này nơi di tích cổ lão chỉ sợ vượt qua thường nhân tưởng tượng an nhạc lại nghĩ tới vừa rồi bắn vào t h ể nội trùng sáng cùng với thân phận nghiệm chứng thông qua kia câu lời nói thân phận quyền hạn hẳn là cùng ta đại hoang chi tâm có quan hệ nay lúc hùng bá thiên hỏi nói an huynh đệ các ngươi còn muốn tiếp tục hướng bên trong đi một lần sau an nhạc gật, gật đầu hắn đi tới đại hoang vốn d ĩ chính là vì một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết đại hoang kêu gọi này p h i ề n phức trước mắt một cái cởi bỏ bí ẩn cơ hội đặt ở trước mắt hắn như thế nào lại bỏ lỡ hồ xuân sinh cùng hùng bá thiên liếc nhau nói tiếp ta cùng hắn ở lại chỗ này liền không đi bọn họ hai người thực có tự mình hiểu lấy kim đan viên mãn thực lực thả tại ngoại giới có lẽ không sai nhưng tại này nguy cơ tứ phía hiểm đ ị a chỉ làm liên lụy an nhạc chờ người không bằng thành thật ở lại đây ngược lại càng thêm an toàn mặt khác tu sĩ phần lớn cũng là loại t ự như ý tưởng đi qua mới vừa đêm tối xâm nhập truy sát này đó vốn di tâm cao khí ngạo tu sĩ nhuệ khí rất là gặ kh chúng u ố i nó nếu thăm dò di cùng là yêu thú nghĩ đến thực có tiếng nói chung có lẽ này đó đại hoang bên trong yêu thú còn có thể dạy cho hùng bá thiên hai người một ít bản lãnh này chính là bọn hắn cơ duyên sở tại không bao lâu trừ bỏ gấu yêu bên ngoài hảo mấy đầu tứ ra yêu thú đi tới đem hùng bá thiên bọn họ vây vào giữa hiện con bò cũng tại này bên trong miệng bên trong câu ngao câu ngao tề nghiêng n h ư u nhãn xem hai người một bộ thực không để vào mắt bộ dáng hùng bá thiên cùng hồ xuân sinh run bần bật sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra không tự giác hóa ra nguyên hình biến thành một chỉ gấu đen cùng một chỉ hoàng hồ cho dù là hình thể so lớn hơn một chút hùng bá thiên tại này đó đại hoàng yêu thú trước mặt cũng tỏ ra có chút bỏ túi yêu thú gian tồn tại huyết mạch đắp chế hùng bá thiên hai yêu tu vì hơn phân nửa tới tại tự thân tu hành luận huyết mạch còn kém rất rất xa này đó dị chủng lúc này bị chúng nó vây quanh tựa như là hai chỉ tiểu bạch thỏ rơi v à ổ sói hai cỗ run run như muốn đi trước kém chút dọa nước ti hồ xuân sinh khóc không ra nước mắt nhìn cách đó không xa an nhạc b ó n g lưng chỉ nghĩ cầu cứu ngược lại là hùng bá thiên không tim không phổi ô m ô m nói nói gặp qua các vị tiền bối khác một bên an nhạc đám người đã hướng thành thị bên trong đi đến hạng thiết tháp không đông tâm quay đầu xem liếc mắt một cái hỏi nói hùng tiểu đệ chắc là không có chuyện gì đâu an nhạc cười nói yên tâm ta đã phân p h ó những cái đó ra hỏa sẽ không ra tay q u á ác nghe được này lời nói hạng thiết tháp lo lắng hơn là cái gì phát i gì h ệ ngay Lâm Chiêu thần sắc thần n h khí bên trong có mấy phần tức giận, chúng i giận, ê bên m mấy túc, trong tức t có ngữ bị bị người tình Chúng người gặp trước được di ta tích, hạch tâm phía hạch h kế. đều ủ đi, này mới mất đi mới hiệu. này công Ngay mất che chở vậy an nhạc chớp chớp mắt hắn đã sớm biết này sự t ì n h tự nhiên không chút nào cảm thấy ngạc nhiên ngược lại là lâm chiêu nguyện ý cùng hắn chia sẻ tình báo này một điểm lệnh an nhạc hơi cảm giác ngoài ý m u ố n lại ngẫm lại lâm chiêu phía trước biểu hiện hắn thầm nghĩ xem tới sáu đại gia tộc bên trong cũng không là sở hữu công tử tiểu thư đều giống như hạ cảnh niên như vậy chẳng ép lâm chiêu tiếp tục nói ta h o à n g h này sự tỉnh cùng kia hạ cảnh niên có quan hệ lâm chiêu ngữ khí nói chắc như đ i n h đóng cột thập p h â n khẳng định thực không dám d i ấ u dếm ta cùng hạ cảnh n i ê n có phần có chút khoảng cách chỉ là bởi vì lâm ra quan hệ không tiện hạ thủ nhất định là hắn mượn này cơ hội âm thầm bố cục không đánh mà thắng diệt trừ ta cái này trong lòng họa lớn các ngươi còn có mặt khác tu sĩ kỳ thật đều là bị ta liên lụy nói đến đây lâm chiêu lộ ra hổ thẹn t h ầ n sắc an nhạc nghe được lần người, người hắn cảm thấy lâm chiêu suy luận trước mặt thực có đạo lý nhưng có vẻ như đắc có sai lầm kết luận này lâm chiêu người không sai liền là đầu ó c hảo giống như có điểm lâm chiêu một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng chờ ra này di tích ta cũng sẽ không bỏ qua kia c h a trộn vào đội ngũ bên trong lôi thôi lao đạo nghe vậy cũng là giận dữ hạ cảnh niên là đi ta cũng phải cho hắn để mặt hắn ha n hổ không hiểu ra sao liền cấp hủy sao có thể không tức giận lâm chiêu xem mắt lao đạo nhỏ giọng nhắc nhở hạ cảnh niên cũng không là bình thường người chính là hạ gia này một bối dẫn đầu người hạ gia n g ư ơ i dù sao cũng nên nghe nói qua chứ hơn nữa hắn còn được gọi là thái hư cung ngàn năm qua mạnh nhất nguyên anh lao đạo cười lạnh hai tiếng tiểu tiểu hạ nhà có cái gì để ý nhưng hắn này mạnh nhất nguyên anh hẳn là so này vị an đạo hữu còn cường lâm c i ê u ngạc nhiên liếc lão đạo liếc mắt một cái lại chỉ cho là hắn tại nói mạnh miệ ngay cả hóa thần tu sĩ đều muốn đối hạ ra lễ kính ba phần húng chi láo già họ n g à hôm n à y bất quá lâm chiêu thiệt tâm không có đi vạch trần chỉ là đáp lại hắn nửa câu sau đặt câu hỏi hạ cảnh niên mạnh nhất nguyên anh danh tiếng kỳ thật có không ít hơi nước nhưng cũng chưa từng cùng an đạo hữu luận bàn qua cả hai ai mạnh ai yếu ta không biết nói lão đạo nhân có chút bất đắc dĩ hắn chính chờ lâm chiêu phản bác sau đó lại triển hiện bản thân thực lực chấn kinh đám người đâu kết quả lâm chiêu không án xáo lộ ra bài làm hắn có loại một quyền đánh vào đông bên trên bất lực cảm giác cần phải hắn trực tiếp ba khi ầm ầm đậu thủ, đạo nhân lại kéo không xuống này chưa mặt ra, vì thế phân bên ngoài phiền muộn. n à y lúc một đoàn người đã đi đến một chỗ trước đại điện cung điện bên trên quả i một trương hoành phi ngầm đầu nhìn lại an nhạc chờ người bỗng nhiên biến sắc bảng hiệu bên trên như du long bàn khắc dấu hai cái chữ thình lình là thái hư chương bốn trăm ba mươi bảy cầm kiếm người an nhạc một xem cung điện bên trên này hai cái chữ tại t r à n g đám người đều đổi sắc mặt tâm thần chịu đến sung kích lâm chiêu hai mắt nóc g trệ không dám tin l ầ m b ầ m nói thái hư hẳn là này tòa cung điện liền gọi là thái hư cung nay cùng chúng ta thái hư cung có liên quan như thế nào an nhạc trong lòng kinh nghi không chừng cũng có tương tự nghi hoặc lâm chiêu còn có chút không muốn tin tưởng l ầ m bẩm có lẽ này là thái hư c u n g một vị tiền bối ác thú vị tại đi tới này nơi di tích sau đem bảng hiệu bên trên chữ đổi thành thái hư có lẽ là ai dựa theo thái hư cung cấu tạo b ả n g tạo này tòa cung điện lại có lẽ chỉ là đơn thuần t r ù n g hợp h á n t h ầ n sắp h o à n g hốt lo g i có chút hỗn loạn a n nhạc lại thực có thể hiểu được thực sự là cái này sự tình quá mức kinh thế hai tục nếu này tòa cổ xưa di tích là thật thái hư c u n g kia bọn họ sở thuộc tô môn lại tính là cái gì đâu ăn nhạc quan sát kỹ này tòa cung điện nó u y nga cao lớn vượt qua thường nhân tưởng tượng chỉ là điện cửa đều yêu cầu ngưỡng vọng tựa như kim như ngọc bậc thang mỗi một giai đều có cao hơn nửa người quả thực như là cấp cự nhân xây dựng kiến trúc trình tòa cung điện không biết từ cái gì tài liệu xây thành chật vừa thấy vàng son lộng lẫy nhưng xem rất lâu nhưng lại có thể cảm nhận được một loại cổ lao trầm tích chất phác ẩn chứa một ít không cách nào dùng từ nói miêu tả ý vị theo mái hiên lương trụ chi tiết nơi có thể phát hiện nó cùng thái hư cung huyền không thành bên trong bộ phận cung điện giống nhau đến mấy phần chỗ kết hợp này di tích cổ lao trình độ hắn trong lòng ám đạo chỉ sợ ngoại giới thái hư cung mới là bàng chế k i ệ cái t ô đại bọn hắn cũng đều nghĩ đến n à y điểm không khỏi trong lòng d u n mạnh thân là thiên hạ mười hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực chi nhất thái hư cung địa vị sao mà t ồ n s ủ n g tại vô số p h à m nhân tu sĩ mắt bên trong đều là thánh địa tu hành bình thường tồn tại mà nó c ư nhiên là một cái độ dọm hơn nữa còn đến từ lại hoang cho dù hiện h ư u dấu vết để lại còn không thể xác nhận này một điểm nhưng chỉ là này phỏng đoán bản thân liền đầy đủ chấn động nhân tâm an nhạc rất nhanh còn liên tưởng đến mặt khác phương hướng nếu thái hư cung là b ả n tạo như vậy cùng nó nổi danh n ă m cung lại sẽ là như thế nào đám người bên trong chỉ có lôi thôi lao đạo thần sắc như thường trong lòng không có nhắc lên quá song gió lớn hắn miệng cười một tiếng thầm nghĩ này đó tiểu bối còn là kiến thức quá ít liền này loại chuyện cũ cũng không biết nói bất quá này tòa thái hư cung cũng chưa chắc liền là đồ thật lâm chiêu lắc đầu sắc mặt trắng bệnh không ta không tin ta muốn đi vào tìm tòi hư thực an nhạc chờ người gia nhập thái hư cung thời gian không dài uy trúc cảm giác không tính quá cường nhưng lâm chiêu thân là lâm gia công tử từ nhỏ tiếp nhận thái hư cung bồi dưỡng giáo dục thái hư cung tại hắn trong lòng địa vị không cần nói cũng biết trước mắt tự nhiên có chút không thể nào tiếp thu được tiếng nói mới vừa l ạ lâm chiêu liền hướng đại điện bên trong phóng đi an nhạc n h ữ n nhữ mày nhưng còn là đi theo Càng hướng là b đột nhiên g c an có nhạc thấy t này đầu góc bên trong toát ra một cái ý tưởng nếu ta hóa thân cự nhân lời nói này tòa thái hư cung lớn nhỏ có lẽ liền trở nên rất thích hợp hắn trái tim phanh phanh trực này tại viễn cổ thời kỳ chẳng lẽ tồn tại như vậy một đám cự nhân sinh hoạt ở nơi này như vậy cũng sẽ là bọn họ lưu lại liên quan tới thái hư cung truyền thừa a chính mình sở dĩ có thể thông qua cái gọi là thân phận nghiệm chứng hay không cùng này một điểm có quan hệ an nhạc trong lòng nghi vẫn không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều hướng bên trong thâm nhập quá trình bên trong đám người cũng tại cẩn thận quan sát m ộ n phía chỉ là làm bọn họ có chút ngoài ý muốn cùng thất vọng là cao lớn cung điện hùng vĩ bên trong thập phần chống trải không có trang trí châu máu p h á t khí cũng không có bọn họ tưởng tượng bên trong xếp đống thành núi bảo vật thậm chí ngay cả nguy hiểm c ấ m chế cạm bay đều không có có chỉ có này bất phàm cung điện cùng với một loại mộc mạc đến thanh lanh không khí bởi vì quá mức chống trải xung quanh không gian tỏ ra thập p h ầ n yên tĩnh yên tĩnh đến có chút làm người ta sợ hãi ta ngọc s ờ s ờ cái cảm nói nói này bên trong tựa như là một cái bị lấy hết sắc không hạng thiết t h á p g ậ t gật đầu s ờ chính mình sau gáy thanh lãnh đắc ta đều nổi ra gà an nhạc bên cạnh như bóng với hình hồng ánh tuyết mặt bên trên vẻ mờ mịt càng đậm nàng tại an nhạc bên thai nhẹ nói ta nhất định tới qua này bên trong có lẽ còn ở tại qua kia gian cung điện bên trong so với nàng tô đại trạng thái ổn định rất nhiều hiển nhiên linh lung công chúa cùng này bên trong cũng có quan hệ ký ức không tính quá nhiều a n nhạc xem đến phía trước lâm chiêu dừng tại một mặt tường mặt vách phía trước lập tức tùng khẩu khí lâm đạo hữu người bình tĩnh một chút lâm chiêu tầm mắt hoàn toàn bị này mặt vách tường hấp dẫn ngốc ngốc nói nói thái hư thanh huyền công này là thái hư thanh huyền công a n nhạc thuận hắn tầm mắt nhìn lại chỉ thấy này vách tường bên trên điêu khắc lấy một vài bức đồng dạng đại đến lạ thường tranh tưởng họ là người tại tu luyện lúc đồ án có một ít thể nội mũi tên đại biểu cho linh lực xu thế tàng ọ c nhìn qua trong lòng n h dự còn thật là thái hư thanh huyền công thấy an nhạc hơi có không hiểu hắn giải thích nói đây là thích nói đây là th cũng là thái hư cung đặt chân gốc dễ sau tới rất nhiều công pháp đều là tại này thượng cải tiến sau sinh ra an nhạc đã sớm biết công pháp võ học này loại sự vật chưa chắc là càng cổ lão càng tốt cổ pháp có lúc còn sẽ có thiếu hụt trí mệnh mới phát công pháp thường thường đi qua mấy đời người tu chính cải tiến như là đi qua thay đổi khoa học kỹ thuật khẳng định có được c à n g cường cạnh tranh lực dù là như thế có thể trở thành thái hư cung đặt chân gốc dễ thái hư thanh huyền công thế tất có này bất phám chỗ an nhạc thô sơ giản lược xem xét một phiên đột nhiên có chút kinh ngạc này mấy bức tranh tường là dựa theo bất đồng cảnh giới phân chia mà tới kim đan ký lúc tranh thường bên trên người lại thỉnh bên người lình lại cũng ó hai viên kim đan. Giống như hắn, phân nhạc khỏe thầm nghĩ, nhân đan. đan An đan sao. viên kim Giống biệt vị tại trái tim điện. miệng giật một cái, thầm nghĩ, cái này là song kim đan bị gọi cổ tiên vị nguyên cùng này song một đạo đầu bị cổ c là có trách này môn công pháp sẽ bị cải tiến không phải hiện tại tu sĩ hoàn toàn không có cách nào tu luyện bất quá an nhạc quan sát kỹ này đó linh lực vận hành con đường phát hiện chúng nó lại cùng chính mình hôn nguyên tiên thiên công có một chút trúng chỗ nói không chừng bạc toán tử tặng cho hắn kĩa cửa công pháp vốn di cũng là từ thái hư thanh huyền công cải tiến mà tới khác một bên lâm chiêu thì một bức tiếp một bước xem tiếp đi sắc mặt lại càng thêm khó coi n chương u b ê n trăm ba mươi n tám cầm kiếm người an nhạc hai tại đông đảo tranh tường bên trong an nhạc còn phát hiện mấy bức đặc biệt phá lệ này chúng thầu chú ra một cái bạch ngọc đại môn cùng với nhân thể một mươi hai tòa thần tảng an nhạc trong lòng hơi r u n g này là thần tảng bí pháp chỉ là n à y tranh tường cùng bạc toán tử dạy cho hắn bí pháp có chút bất đồng tại tu hành giả bên cạnh còn có một người tồn tại như là tại linh hồn xuất hiếu tiến vào tu hành giả thể nội ngưng tụ thành một cổ mẫu nhọn đâm xuyên chắc đ ị c h bức tường ngăn cản sau đó thần tàng bí lực mới mãnh liệt chạy ra hắn là giúp này người xông mở thần tàng bức tường ngăn cản an nhạc hơi nghi hoặc một chút nguyên lai thời cổ là này dạng mở ra thần tàng sao nhưng mở ra thần tàng lại không khó vì cái gì còn cần người khác đúng tay rất nhanh hắn tầm mắt lại lạc tại một bức mở ra thần tàng sau tranh tường bên trên tại thần tàng vị trí hội chế dị thường phức tạp linh bình thường tu sĩ xem đắc lâu liền sẽ đầu váng mắt hoa nếu là lúc trước an nhạc hơn phân nửa cũng xem không hiểu lắm nhưng hiện tại hắn nắm giữ vạn tượng thuật toán pháp mười sáu thiên lập tức liền đánh giá ra này là một cái hàm ẩn thuật toán tri đạo bí lực mô hình vì thế an nhạc tinh tế đánh giá dốc lòng ký ức một bên tại đầu góc bên trong suy tính một bên tại hoàng đ ỉ n h thần tàng nơi kết thành t r ậ n văn tranh tường phía trước lôi thôi lao đạo kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn này tiểu tử thế mà còn tu thần tàng bí pháp kia không cứu chờ chết đi lao đạo lại nhìn về phía an nhạc trước người tranh tường bên trên trật văn xem một hội nhi phát hiện xem không hiểu hắn v u ố t v ố t có điểm hoa lao mắt miệng bên trong không cao hứng đều thì thầm nói hử khi dễ lao đạo ta thuật toán không học tốt đợi đến an nhạc đem trận văn kết thành không khỏi thân thể hơi dung hắn cùng hoàng đình thần tàng gian tựa như thành lập một loại đặc thù liên hệ hoàng đình cung bên trong bí lực càng thêm tự nhiên c h ả y vào hắn thân thể bất chi bất giác cải tạo khí huyết cùng linh lực lúc trước hoàng đình thần tàng bí lực cũng tại thời khắc r ũ vào nhưng rất là thô giáp chỉ là tại nguyên thủy cọ rửa nhục thân mà tại tăng thêm cái này trận văn sau tựa như lắp đặt một cái cối say linh lực tại trận văn bên trong đi qua hấp thu thần tàng bí lực lại chạy vào kinh mạch bên trong linh lực cùng thần tàng bí lực đi qua trở nên càng vì cứng cỏi thuần túy hấp thu hiệu suất gia tăng thật lớn đây chẳng lẽ là luyện hóa thần tàng công pháp an nhạc như có điều suy nghĩ hán đảo không cho rằng bạc toán tử sẽ đối chính mình tăng tư đại khái s u ấ t là này loại công pháp liền bạc toán tử cũng không biết nay loại cổ pháp đi qua năm tháng dài đằng đắng bởi vì không người tu hành mà di thất nhưng hôm nay lại tại này cung điện bên trong lại thấy ánh mặt trời nơi đây tranh tường bên trong ghi chép công pháp số lượng không thiếu nay bên trong không thiếu có một ít thất truyền nhiều năm bí pháp nếu như truyền đến bình thường tông môn bên trong sợ rằng sẽ nhắc lên rất lớn vợ sóng tại giang hồ bên trên quyển khởi một cổ gió t a mưa máu nhưng đ ố i an nhạc bọn người tới nói này đó công pháp giá trị cũng không có như vậy cao lại không nói bọn họ đều có thành hệ thống tu hành phương thức thái hư cung bên trong cũng thường thường có cổ lão công pháp cải tiến bản đám người dùng pháp khí đem mấy môn hư hư thực thực thất chuyển cổ pháp thác cấn xuống tới chuẩn bị mang v ề tông môn giao cho trường lão cũng coi là một bút thu hoạch làm xong cái này sự t ì n h an nhạc quay đầu nhìn hướng cách đó không xa lâm chiêu lại phát hiện hắn tâm tình đã ổn định lại mặt bên trên mặc dù vẫn có nhưng lại dối trí nhưng đã không giống làm ớ i v ư ợ như vậy sụp đổ vì ngăn ngừa hắn đột nhiên mất khống chế làm ra cái gì không lý trí hành vi an nhạc dùng chấn ăn ngự khí h lâm đạo hữu n g ư ơ i còn tốt sao lâm chiêu lắc đầu ta không tốt nhưng an đạo hữu yên tâm ta sẽ không cho n g ư ơ i thêm phiền nghe được này lời nói an nhạc càng không yên lòng vì thế làm hạng thiết tháp đi theo lâm chiêu bên cạnh chăm sóc hắn đạo không là lo lắng lâm chiêu an nguy mà là sợ lâm chiêu phát động cung điện bên trong c ấ m chế hại bọn họ chịu tội một đoàn người tiếp tục hướng cung điện thâm nhập bọn họ cao độ cảnh giác thời khắc dùng linh thức liếc nhìn một phía vẫn như trước cái gì đều không phát giác đột nhiên an nhạc trái tim mánh hơi n ú c ních một chút giữa mắt nhìn lên tại cung điện chính giữa xuất hiện một cái bình đại đến gần vừa thấy b ì n h đ à i bên trên huyền không một cái màu sáng bạc hình lập phương chính tại yên lặng xoay tròn còn tràn lan ra đạm lam s ắ c v ầ n g sáng nhìn qua thập phần thần dị cho dù là kiến thức rộng rãi tà ngọc cũng chưa từng thấy như vậy kỳ lạ tồn tại không khỏi kinh ngạc hỏi nói này là cái gì đ ồ vợ h ạ n g thiết tháp nhữ lại mày rậm chẳng biết tại sao hắn cũng cảm thấy này khối lập phương có chút quen mắt miễn cưỡng lên tinh thần lâm chiêu hơi kinh hãi n à y cũng có chút giống là đại linh thần triều pháp khí đại linh thần triều an nhạc biết đại linh chính là cùng đại thái nổi danh khắc một cái thần triều nhưng đối đại linh thần triều phong thổ hắn liền không hiểu nhiều、lắm. lâm chiêu tử tế tường tận xem xét sau gật đầu nói thật rất giống đại linh pháp khí thiên hạ đệ nhất ta từng có may mắn gặp một lần rất là bất phàm phong cách cùng nó rất tiếp cận có thể không cần nhận chủ trực tiếp lấy thuật toán mô hình tới điều khiển nghe nói bọn họ còn tại nghiên cứu giao phó pháp khí trí tính không biết thành quả như thế nào nghe vậy a n nhạc sắc mặt cổ quái tại hắn xem tới trước mắt này cái màu sám bạc khối lập phương có một loại hoang đường khoa học kỹ thuật cảm giác cùng này cái thế giới họa phong cách cách không vào nhưng a n nhạc không nghĩ đến trên đợi thế mà còn có một cái chuyên môn cách giải quyết khí nghiên cứu phát minh thần t i ề u hơn nữa nghe lâm chiêu lời nói ý tứ kỹ thuật trình độ đã t h ậ p phần cao siêu hắn trong lòng t h ầ m than thế giới chi đại không thiếu cái lạ hiện tại lại nghĩ tia thanh quái dị giọng nữ an nhạc cũng liền không như vậy kinh ngạc lôi thôi lao đạo nghe thấy lâm chiêu đối đại linh pháp khí tôn sùng cười lạnh nói bàn g môn tả đạo thôi tự thân yếu đuối pháp khí lại cường lại có gì dùng lâm chiêu lời n h ắ c cùng hắn lý luận ngắm hắn liếc mắt một cái liền không nói thêm gì nữa nay lúc k i a danh cùng bọn họ đồng hành xa lạ nguyên anh bỗng nhiên tăng thêm tốc độ thân hình hóa thành h ữ ảnh nhanh chóng hướng hoa dâm khối lập phương phong đi vươn tay như muốn thu nhập túi bên trong. b i ế ngươi cố bất thình lình, n mọi ờ ngờ i bất không kịp đề phòng. Này n g kịp đề ư từ bắt vừa mới i đầu l ề nay biểu hiện cái tại lại nhiên đều thành thật, một đường thượng đều không đường tồn n đắc đột cực có cảm, lúc kỳ một vào gì nguyên anh tốc độ cực nhanh như là thi triển độc môn đột thuật trước mắt gian liền đến đến khối lập phương phía trước hai mắt bên trong đầy là tham lam còn quay đầu đối đám người cười lạnh hắn tâm nghĩ có này bảo vật tại tay đại hoang nơi nào ta đi không được nhưng liền tại tu sĩ thân ra tay sắp chạm đến hoa dâm hình lập phương lúc hình lập phương phát ra nháy mắt bên trong vụ vụ một giây sau nguyên anh tu sĩ huyết nhục nổ tan bành một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ hắn đan đ i ề n bên trong nguyên anh cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại lộ ra hoảng sợ chi s ắ c đồng thời bị xé thành vô số tế tiểu m ả n h vỡ nhưng là liền này đoàn huyết vụ chạy ra thân thể nguyên anh đều chỉ tại đám người trước mặt xuất hiện rất ngắn máy mắt ngay sau đó biến mất không thấy tại bình thường người mắt bên trong khả năng chỉ thấy tầm mắt đỏ lên sau đó nguyên anh tu sĩ liền triệt để không thấy tầm hơi áo b à o cùng chữ vật túi đều không có để lại bình đài bên trên vẫn như cũ chân bóng như lúc ban đầu không nhiễm phải một kia một hào màu dấu vết phản phất này cái tu sĩ theo chưa xuất hiện qua bình thường an nhạc đồng khổng hơi có lại h ắ n thị lực giai thấy do kia cái nháy mắt bên trong phát sinh sự tỉnh một tiếng vù vũ sau hình lập phương hóa thành vô số cái mắt thường cơ hồ không cách nào thấy do khối v ư ơ n g nhỏ khối v ư ơ n g nhỏ mánh nổ tan đem tu sĩ nhục thân đánh thành cực nhỏ bột phấn lại cấp tốc thu nạp liền mang theo bột phấn cùng một chỗ thu nhập hình lập phương bên trong nói đến cũng không phức tạp chỉ là nó tốc độ thực sự quá nhanh mới tạo thành lệnh người không thể tưởng tượng hiệu quả lôi thôi lao đạo không chút nào che giấu chính mình cười nào hiện tại trẻ tuổi người liền là quá nóng nổi nay chờ bảo vật chỗ nào là như vậy hảo cầm lao đạo xem mắt an nhạc chờ người ngựa khí khá lịch sự nói mấy vị tiểu hữu không ngại làm ta trước thử một lần an nhạc m ặ t không đổi s ắ c nói thỉnh an nhạc mới đầu cũng chỉ cho là này danh lôi thôi đạo nhân là cái tham dự lịch luyện bình thường tu sĩ nhưng n à y cùng nhau đi tới đối phương biểu hiện lệnh hắn thay đổi ý tưởng hơn nữa hắn lại là có một loại nhìn không thấu này người cảm giác kỳ thật chứ lâm chiêu lấy bên ngoài tô đại bọn họ đã sớm phát giác đến này một điểm chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau không có vạch trần m ạ thôi thấy hắn nhóm ngưng trọng ánh mắt lao đạo thần thanh khí sảng chỉ cảm thấy như là tại đại mùa hè ăn miệng giếng bên trong vớt lên tới dưa hấu đồng d ạ n g sảng khoái phía trước tại lâm chiêu kia chịu phiền m u ộ n quét sạch xanh xanh này mấy tiểu b ố i là biết hàng đến đạo r a ta đại hiện thần uy thời điểm lao đạo từ trên đầu rút ra một cái dầu mỡ tóc tay bên trong kháp ra p h á p quyết tia tay hướng hình lập phương phương hướng ném đi chỉ thấy này căn sợi tóc khoảnh khắc liền hóa thành một t r ư ơ n g đen nhanh lưới lớn đem hình lập phương bao trùm tại này bên trong lại không làm kinh động đó sau đó lao đạo nhẹ nhàng lôi kéo lưới lớn lập tức kiềm chế mắt thấy li tấm vong lớn màu đen biến mất màu sáng bạc hình lập phương vẫn an t ĩ n h lơ lửng tại bình đài bên trên không biết có phải hay không a n nhạc ảo giác hình lập phương lại như là đối lao đạo toát ra một hai phần k i n h thường lao đạo khí đến dựng d â u trứng mắt bàn tay lớn khẽ vồ mà xuống cực kỳ hùng hậu linh lực bàn tay chống rông xuất hiện chụp vào màu sáng bạc pháp khí này linh lực bàn tay lớn có chi tiết chất này bên trên đường vân vô cùng rõ ràng rất thật tản ra cường hành uy áp lệnh a n nhạc chờ người âm thầm kinh hãi ăn nhạc lâm nhiên đây nhất định không là nguyên a n kỷ có thể có được linh lực lâm chiêu cũng sắc mặt hơi thay đổi đoán ra chút manh mối chỉ có như vậy một chỉ có thể nghiền nát một tòa núi lớn bàn tay tại hình lập phương trước mặt cũng chỉ nhiều chống đỡ mấy giây vô số tế tiểu khối lập phương tại đánh xuyên bàn tay đồng thời còn đem này cổ linh lực đều t h ố n vệ Tiếp, lơ lửng tại giữa không trung hình lập phương chuyển hai vòng như là tại vừa lòng thỏa ý đánh ở một cái lâm chiêu tiến đến an nhạc bên hai nhỏ giọng nói nói ta phát hiện một cái bí mật này vị đạo trưởng tu vi thật cao bất quá hắn hảo giống như cũng cầm này pháp khí không cái gì biện pháp bên cạnh hồng ánh tuyết kìm nén đến thực vất vả rõ ràng chỉ có ngươi hiện tại mới phát hiện đi hơn nữa ngươi cho rằng đệ thấp thanh em hắn liền nghe không được sao lao đạo tự nhiên nghe thấy lâm chiêu lời nói sắc mặt xanh xám xem tới đạo gia ta đắc lấy ra chút thật sự bản lĩnh tới nói hắn lại là hướng thẳng đến hình lập phương phương hướng đi qua lao đạo bước chân cũng không nhanh lại có loại không cách nào ngăn cản khí thế từng bước một hướng hoa dâm khối lập phương tới gần đám người đều khẩn trương xem này một màn bọn họ cũng vô pháp phán đoán cuối cùng kết cục đến tột cùng là lao đạo hái pháp khí còn là pháp khi đem hắn xé thành m à n h ỏ chỉ thấy lao đạo đi đến bình đài bên trên hướng hình lập phương đưa tay phải ra ông pháp khí vụ vụ không chỉ hóa thành nạn hơi khối vô nhỏ muốn đem này điệu cánh tay cắt miền nát nhưng này mọi việc đều thuận lợi công kích phương thức lại lần đầu gặp khó khối lập phương xuyên qua lao đạo tay phải tựa như là xuyên qua một phiến không khí không cách nào tạo thành bất luận cái gì sát thương lực đạo nhân mặt giả thần sắc bình đạo tựa như dạo chơi nhàn nhã tay phải nhất điểm điểm tới gần chạm đến m à u bạc hình lập phương bản thể sau đó l a o đạo dùng sức lôi kéo lại thật đem nó kéo động một kia l i ệ n tại an nhạc đều cho rằng hắn muốn thành công thời điểm đột nhiên đại địa lắc lư khu di tích này cũng cùng kịch liệt lắc lư từng tiếng yêu thú tiếng gầm gừ từ đằng xa chuyển đến thanh âm bên trong mang mánh liệt hoảng sợ phát sinh cái gì sự tình a n nhạc mới vừa mới vừa nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên n g mở đầu nhìn về phía đại điện mái vòm vô cùng nồng đậm hát cám thế nhưng giống như là thủy triệu từ nơi đó thấm đi vào a n nhạc trong lòng giật mình lại xem thấy đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một tầng bình chướng vô hình đem hát cám ngăn trở nhưng hát cám lại không có từ bỏ ý đồ mà là c u ầ n bạo đánh thẳng vào bình chướng ý đồ đem t r ọ n tòa cung điện bao phủ nay tầng bình chướng bị hát cám đâm đến vạt mẹo biến hình nhất điểm điểm chìm xuống phía dưới nhưng thủy trung không phá h á cám theo bình chướng biến hình hiện ra các loại quái kỳ hình dạng hoặc là từng t ầ n căn sắc bén gai nhọn hoặc là vô số viên thon dài răng lại hoặc là một chỉ lại một chỉ bàn tay vệ v ư ợ n dị thường đáng sợ an nhạc xem mắt còn tại cùng hình lập phương đấu tranh đạo nhân nháy mắt bên trong tỉnh n ộ lại đạo trưởng dừng tay cái này pháp khí chính là di tích hạch tâm một khi lấy đi che chở đem không còn tồn tại lão đạo giật bình thần vội vàng bung ô tay thối lui đến khá xa nơi đem tay phải giấu tại đạo bảo bên trong hắn mặt già có chút nóng lên hư này lần kém chút phạm đại sai này hạ mặt nhưng ném lại cùng lúc đó hát cám không lại sung kích bốn phía lại lần nữa an tĩnh xuống tới nhưng lại có loại mưa gió sắp đến lúc á c bách cảm giác một lát sau bình chướng dần dần hướng phía dưới khởi như là có cái gì đổ vật áp tại mặt trên đám người rất mau nhìn thấy này là một t r ư ơ n g cự đại hư thối người mặt chiếm cứ chỉnh tòa cung điện mái vòm ngủ đau nhức vết sẹo trải rộng này khuôn mặt mặt ngoài một đôi băng lanh trong mắt mang vô tận căm hận cùng tham lam nhìn chăm chú phía dưới cung điện nó thanh â m cồn loạn lại trầm thấp như là trăm ngàn đạo người thanh trùng điệp tại cùng một chỗ theo như lời tựa hồn là một loại vô cùng ngôn ngữ cổ xưa tràn ngập quỷ dị lực lượng tôi lại chờ người sắc mặt mờ mịt nghe không hiểu lời nói bên trong hàng n a nhưng hồng ánh tuyết cùng ngán n ạ c lại đều không lý rốt c u ộ ngay sau đó trần trung tâm hóa đã làm vô số tế khối vướng nhỏ không ngừng từ ta gây dựng lại dựng lại trước mắt gian liền hóa thành một ngụm rất lớn thật dài trường kiếm nhưng huy động trường kiếm người sớm đã không tại ý thức đến ngày điểm nó yếu ớt linh trí bên trong hiện ra một chút nhưng lại dối trí liên tại này lúc đại điện bên trong vang lên một tiếng gào thét một cái vĩ nạn cự nhân cất bước vào tới nắm chặt nó trôi kiếm chương bốn trăm bốn mươi c ổ hoang hồng lô thân kim một an nhạc nắm chặt trôi kiếm thời điểm chỉ có thể nghe thấy chính mình lồng ngực bên trong nổi chống b à n nhịp tim thanh thể nội khí huyết như sông lớn trào lên tiếng rít hắn đầu góc bên trong kỳ thật cái gì cũng không có nghĩ tư duy gần như chạy không chỉ là hưởng ứng thân thể bản năng bình thường xúc động hóa thành cự nhân xông lên phía trước bắt lấy trấn ương thạch biến thành đại kiếm nay thanh kiếm đại đến lạ thường có thể so với một tòa tiểu lâu bình thường tu sĩ đừng nói huy động liền liền cầm lên nó đều là cái vấn đề nhưng tại cự nhân hóa an nhạc tay bên trong đại kiếm lại có vẻ gai đúng t r ố n g ngứa phù hợp vô cùng phảng phất nó chính là vì này một khắc mà sinh ra một cổ cổ lão man hoang lại cường đại lực lượng bắt đầu theo trôi kiếm c h ả y vào an nhạc thể nội ngay sau đó đại hoang chi tâm như là cường đại hồng lô cổ hoang bí lực hóa thành lửa than đem hồng lô để i m đốt hắn huyết dịch tựa như lúc nóng sau đống nước tại thể nội hào hào lưu động phát ra nặng nề dòng nước gáy động thanh bí lực qua trong dây lát liền mượn nhờ huyết dịch huyết tán đến toàn thân cao thấp b ả n liền bành trướng vô số lần cướp bắp xương cốt tặng khí lại độ bộc phát ra p h ả n phất muốn bốc cháy lên đáng sợ lực lượng một giây sau an nhạc thể biểu lại là thật giấy lên hỏa diễm c ù n g võ đạo thứ năm cảnh dương viêm vực bất đồng nay hỏa diễm đồng thời điểm đốt khí huyết cùng linh lực theo lượng đến kinh người man văn bên trong toát r a bám vào tại da thịt bên trên tựa như hỏa xà bản c u ố n quanh cấp tốc bao phủ an nhạc chỉnh gỗ thân thể mới đầu hỏa diễm hiện ra màu đỏ sậm như là huyết hải nhan sắc nhưng rất nhanh ám hồng bên trong toát ra từng tia từng tia sáng sủa màu vàng t giao diện bên trên đại hoang c h i tâm cùng cổ hoang chiến văn dần dần biến mất Tiếp, đại m người người. hoang dương nhiệt ngươi cho rằng này điểm ít tỏi lực lượng có thể đối kháng tan này chờ vĩ đại tồn tại sao các ngươi cuối cùng quy túc chính là bị hắc cám thôn vệ này đó tối nghĩa khó giải lời nói không chỉ có vì truyền đạt hàm nghĩa càng tràn ngập quỷ dị lực lượng làm di tích đại địa không ngừng chấn động cung điện lay động không chỉ thậm chí xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở ngay sau đó hư thối người mặt còn phát sinh cực kỳ kỳ quỷ dị biến này gương mặt to từ tán phân liệt ra tới hóa thành n g à n vạn trương thu nhỏ lại mấy lần người mặt mỗi một khuôn mặt tướng mạo khác nhau nhưng đều hư thối suy bại tràn ngập ô huế khí tức tựa hồ có vô số bóng người tại h cám bên trong hiện ra b ộ c phát ra phẫn nộ h o á đ ộ n cảm xúc đầy là sắc ý sau đó đến không hết người mặt đồng loạt phát ra chói t a i rít lên hướng bình chướng để ép mà、tới. tình thế trước giờ chưa từng có h u n g mãnh lệnh bình chướng biến hình v ạ n vẹo càng thêm mãnh liệt theo cao nơi chậm d à i áp xuống tới mới vừa còn miễn cưỡng trèo chống thất thải hà o quang như là như băng tuyết cấp tốc tan giã quang mang dần dần ám đạm xuống tới tô đại bọn họ lòng dạ biết rõ đợi đến hào quang triệt để tiêu tán chính là đến ám công xuống thời điểm lâm chiêu sắc mặt trắng bệnh tâm trí suýt nữa bởi vậy sụp đổ nhưng còn là đối hạng thiết tháp nói đạo hình nếu như an đạo hữu nhịn không được ta có trưởng bối ban thượng pháp bảo có thể chống cự m ư ờ hai hạng thiết tháp liếc mắt nhìn hắn không có nói chuyện tâm tình có chút nghiêm trọng tà ngọc yên lặng nhìn chằm chằm giữa không trung cũng vô pháp xác định an nhạc có thể hay không ngăn trở như vậy địch nhân đáng sợ một bên lôi thôi lao đạo mặt thẹn đ ắ t phát h ồ n g không đơn thuốc kép mới nhẹ n h ó m thời k h á c chuẩn bị cứu an nhạc bảo vệ đám người chính mình cho h o a tự nhiên cũng muốn chính mình tới c h ố i đi. rất nhanh lao đạo lại có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm an nhạc thầm nghĩ cái này pháp khí thế mà không có bài xích hắn hơn nữa hắn khí t ứ c như thế nào tăng vọt như vậy nhiều cùng lúc đó an nhạc hồn nhiên không có để ý xung quanh biến hóa suy nghị đắm chìm tại một ít mô hồ không rõ ràng trí nhớ bên trong Chứ thuộc không là một đám vũ ề này cái thời đại cự nhân tay bên trong tay cái cự cầm thời đại v khí ra sức gào t hình é chém t tại đất hoang bên trên thu giết, trong hoặc hoang hoặc hoang mạnh thu chém giết, lại hoặc là đối kháng hắc khủng bố. Vũ khí h cùng là lập là lại là viên, đối ra man bên sáng bên bố. cám Vũ dạng thiên biến văn hóa khi thì là đại kiếm khi thì là cự phủ cự nhân mặc dù cường đại nhưng bọn họ địch nhân đồng dạng đáng sợ đặc biệt là hắc cám c á i bóng một lần lại một lần đánh tới p h ả n phất không cách nào triệt để tiêu diệt tại chém giết bên trong cự nhân dần dần vết thương chống c h ế t thân chịu trọng thương cuối cùng đổ xuống nhưng là một cái cự nhân đổ xuống liền sẽ có khắc một cái cự nhân đi tới nhặt lên vũ khí tiếp tục hướng phía trước tân h ò a tương truyền vĩnh không đ o ạ n tuyệt an nhạc trong lòng rung mạnh hắn lồng ngực bên trong bành trướng lực lượng bắt đầu sụp sôi tại lồng ngực bên trong như sóng lớn quay đi quay lại trăm ngàn lần tấn công r ố t cuộc hóa thành tiếng thứ nhất to rõ lại nặng nghề thừng giống tại đám người chấn động ánh mắt bên trong toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu vàng sậm cự nhân chậm rãi nâng khởi đại kiếm màu vàng ánh lửa bên trong hoảng hốt hiện ra một tôn lại một tôn vĩ nạn cự nhân mang đến man hoàng cổ lão nguy nga khí thế dần dần mấy đạo thân ảnh cùng an n h ạ trùng điệp tại cùng một chỗ tới tự xa x ư a niên đại vĩ lực lấy gia tăng tại an nhạc c h i thân cự nhân phát r a bảo hiếu phảng phất có vô số đạo bảo hiếu thanh vang lên hung ác vô cùng tràn ngập m a n hoàng trương dương nguyên thủy gia tính thoáng chốc liền lấn át người mặt bén nhọn ma ầm chấn động đến ngàn vạn trương người mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi lập tức an nhạc về phía trước c ấ t bước cùng đi qua tàn ảnh cùng một chỗ chém xuống một kiếm ông này đem cổ phát đại kiếm bộ phát r a chưa bao giờ có uy năng một đạo thôi sán vô cùng kiếm mang hoành không xuất thế chém về phía đỉnh đầu hà cám lôi thôi lao đạo xem đến kiếm mang này thậm chí có một loại bản năng run dậy hoảng sợ quý cảm giác hắn chỉ cảm thấy này một kiếm rơi xuống ẩn chứa lực lượng có thể chặt đứt hết thảy chỉ thấy kiếm mang chém vào hát cám nháy mắt bên trong sở hữu người mặt liền phát ra không dám tin hoảng sợ giết đạo thành phiến thành phiến người mặt trực tiếp h ó a thành một mịn tại chỗ bốc hơi này không có khả năng t hư tối người mặt thanh â m mang lên sợ hãi nó một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ ý đ ồ trốn vào hát cám để trốn kiếm mang truy sát nhưng vô luận là cồn loạn thân ảnh còn là sền s ẹ t hát cám đều không thể ngăn trở kiếm mang này vi năng cuối cùng kiếm mang đuổi theo người mặt tại này khuôn mặt chính giữa mở ra hư tối người mặt hai mặt nó miệng bên trong phẫn hận lẩm bẩm nói đại hoàng dương nhiệt g người mặt hạ nhất điểm điểm chạy ra lóa mắt qua n mang sau đó từng khúc vỡ nát hóa thành vô số tế mảnh vũ phiến triệt để tan giã g cung điện bên ngoài đông đảo yêu thú nguyên bản chính run r u dày run bần bật lưới lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm b ọ t tới hạt ám thần thái rất là sợ hãi nhưng hiện tại ánh mắt của bọn nó không một không bị k i a đạo sáng tỏ kiếm mang hấp dẫn mơ hồ có chút ngốc trệ nay một kiếm thẳng tắp chém vào h ám ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào len lút chứng bốn trăm bốn mươi mốt cổng lô thân kim hai tại cái kia đáng sợ sen sen sẽ mở một nói vài trăm mét dài miệng vết thương chiếu sáng đại hoang đêm tối một rác hát cám bên trong quỷ dị tồn tại tựa hồ cũng kiêng kỵ kiếm mang này vi lực không muốn đi tiếp xúc khiến cho trong lúc nhất thời vẫn giữ tồn tại bầu trời đêm bên trong tạo thành một bộ lệnh người khó có thể quên kỳ cảnh công ao lao n h u ánh mắt ngốc trệ nhìn đạo kiếm mang này cổ họng run run h ạ đ g n g nhiên có một giọt nước mắt theo hốc mắt bên trong chạy ra như là nhớ lại đi qua chuyện cũ hồng bá thiên cùng hồ xuân sinh lấy nhau đều hiểu đối phương ý tưởng này sẽ không phải lại là an huynh đệ lấy ra động tinh đi không chỉ là này nơi di tích trốn tại mặt khác gần nấp nơi tránh né hắc cám tu sĩ nhóm cũng đều xem đến cái này hắc cám bên trong dị tượng n à y đạo lóa mắt kiếm mang đưa tới rất nhiều người chấn kinh cung điện bên trong an nhạc vung ra này một kiếm sau thân thể liền cấp tốc rút lại biến trở về bình thường người hình thể ngã ngồi tại bình đài bên trên sắc mặt tái nhận mồ hôi t u ô n như nước tô đại cái thứ nhất chạy tới an nhạc bên cạnh hết sức quen thuộc cấp hắn chuyển tới mấy viên đan dược sau đó kiểm tra thân thể trạng thái a n vào đan dược sau an nhạc khuôn mặt dần dần khôi phục một tia h ư n g luận khí tức cũng vững vàng một ít ta không có việc gì chỉ là có chút tiêu hao qua、đại. băng vào hắn tu vi kỳ thật căn bản không đủ để phát huy ra này trần lương thạch toàn bộ uy lực quang này một kiếm liền suýt nữa bị ép ô t h ở phào an nhạc quay đầu nhìn hướng ở bên đại kiếm một lần nữa phân giải thành vô số tế khối v ư ơ nhỏ g n tiếp cường điệu tổ cấu thành màu sám bạc hình lập phương trạng thái bất quá nó khí tức so trước đó h ề h o à i một ít lơ lửng chuyển động lúc có chút m ệ t m ỏ i không phân chấn tản mát ra hào quang á m đạm nghĩ đến cũng có không nhỏ h a o tồn may mắn là tại an nhạc vung ra hào quang ấm đạm như là e ngại tại đạo kiếm mang này uy lực thế nhưng giống như nước thủy chiều chậm dai thối lui hát cám bên trong kinh khủng tồn tại cũng không lại quăng tới ác ý thăm dò trần lương thạch triển khai vô hình bình t r ư ờ n g có thể tiếp tục duy trì một lần nữa trở nên ổn cố lên tới đem hát cám ngăn tại cung điện di tích bên ngoài nói tới kỳ quái vừa rồi kêu một kiếm phân minh uy lực kinh người lại không có đối này tòa cung điện tạo thành bất luận cái gì tổn thương phản phất chỉ nhằm vào hát cám bên trong quỷ dị tồn tại nhìn thấy nguy cơ tán đi đám người này mới thở dài một hơi đồng thời nao nhao dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía an nhạc hãng thiết tháp tính tình trực tiếp nhất căn b ả n không quản cái gì tam thất hai mươi mốt cởi mở cười một tiếng sau liền chụp chụ lợi hại nha tiểu sư đ ệ vừa rồi kiêm một kiếm rất là không tệ ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhịn không được nha bên cạnh lâm chiêu đầy mặt s ù ồ n g bái lại kính lại sợ còn hảo an đạo hữu ra tay nếu không không chỉ là chúng ta cả tòa di tích sợ là đều muốn l u ô n hãm nhắc tới này điểm một đoàn người ánh mắt đều yên lặng nhìn hướng thấp đầu lôi thôi lao đạo đạo nhân mặt ra lại đỏ lên mấy phân lúng ta lúng t u n g nói lao đạo ta cũng là khí vắng đầu nhất thời không nghĩ như vậy nhiều lâm chiêu do dự một chút nhịn không trụ hỏi nói đạo trưởng ngài đến tột cùng là người thế nào mới nói người thi triển thủ đoạn bọn họ đều xem tại mắt bên trong t u y nói hắn đem tay theo ống tay áo bên trong lấy ra toàn bộ cánh tay thình lình hiện ra bùi bạch sắc như là hoại tử bình thường hiển nhiên hắn phía trước đưa tay kéo động trấn lương thạch không hề giống mặt ngoài thượng kia bàn nhẹ nhõm mà là nỗ lực không trả giá thật nhỏ sau đó lao đạo mà không đổi sắt trực tiếp chặt đứt này điều cánh tay phải miệng vết thương bên trong lại không có chút nào máu tươi chảy ra một giây sau cơ bắp mạch máu cùng xương cốt vặn vẹo theo chỗ đứt mọc ra thời gian nháy mắt liền mọc ra một điều tân sinh cánh tay an nhạc đồng khổng hơi có lại thầm nghĩ thiên sinh tạo hóa công tại tiến vào đại hoang phía trước hắn không chỉ có đọc qua đại hoang một ít bí văn còn đi chủ động hiểu biết mặt khác năm cung tình báo nay loại tái sinh năng lực cùng với đặc biệt sinh cơ cực giống tạo hóa cung công pháp mấu chốt tại tại tạo hóa cung cùng thái hư cung chính là láng g i ề quan hệ lại cũng không hòa hợp nếu như lao đạo là tạo hóa cung tu sĩ bọn họ liền nguy hiểm lao đạo ha ha cời nói tiểu bối、nhóm. c nhìn nhìn á chi là... lâm, lâm chiêu vốn dĩ hoài nghi lão đạo là học trộm tranh tường bên trên công pháp nhưng nghĩ lại cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng không có khả năng tại như vậy ngắn thời gian bên trong nắm giữ này môn công pháp lâm chiêu trong lòng gợn xóm khó lấy lắng lại chẳng lẽ hắn đồng tu hai môn đỉnh tiêm công pháp nhưng cái này sao có thể an nhạc cũng hơi cảm giác kinh ngạc nhưng hắn tử tế cảm giác hạ lao đạo trên người hôn tạp khí thức thầm nghĩ hắn có lẽ không chỉ tu hành hai môn công pháp yên tâm lao đạo ta không là cái gì người xấu ta thật muốn động thủ chỗ nào dùng trở tới bây giờ lôi thôi đạo nhân nuốt b ú t dâu không cân nhắc hắn này hình tượng còn rất có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất ông ông vụ vụ thanh bên trong như là có chút bất mãn thất thải hào quang ẩn ẩn quấn quanh mà tới lôi thôi đạo nhân thân thể run dậy một cái nhỏ giọng nói nói thạch ca ta sai ta thật không là của ý tiểu tiểu hồng thầm thở dài nói nay vị đạo trưởng ngược lại là cái rộng rãi chi người thấy hắn nhận lầm thái độ đo a n chính trần lương thạch nhẹ nhẹ gật gật cũng liền không lại truy cầu ngược lại tìm thượng an nhạc trần lương thạch rõ ràng là cái băng lánh hình lập phương pháp khí an nhạc lại không hiểu cảm giác nó dài đôi mắt chính tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình nó không riêng đánh giá còn tiến đến an nhạc bên cạnh theo bên trái bay tới bên phải lại từ bên phải bay tới bên trá a n nhạc cái chán hơi hơi chạy ra mồ hôi lạnh hắn đã từng gặp qua này trấn lương thạch ký lực cho dù trấn lương thạch có vẻ như không cái gì lý nhưng vẫn cấp hắn không nhỏ áp lực tại này cái khoảng cách trấn lương thạch nếu như đột nhiên đ ộ n g thủ hắn liền tuyệt không may mắn còn tồn tại chi lý h ả o tại trấn lương thạch không có như vậy làm nó cấp an nhạc cảm giác cũng là một chỉ bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu tại an nhạc trên người phát hiện loại tựa như chủ nhân k h í thức chính tại thật cẩn thận thăm dò nhưng cuối cùng trấn lương thạch t o á t ra thất vọng cảm xúc hữu khí vô lực rủ xuống tại bình đài bên trên an nhạc mặc dù cùng đại hoang có nhất định nguồn gốc nhưng rốt cuộc không là nguyên sơ tia phê cư dân cũng không là trấn ương thạch đã từng chủ nhân Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3, trường, mỗi ngày thêm 4 trường đọc. Trường 442, Thân, một tính tác, tô đại bọn họ đều rất một bật thì thảo trung tâm, trấn trung tâm, trấn gia mỗi mời Kim giàu linh đại kinh cái minh nói nói, hai ngày Hoang Hồng đến này phen động bọn ngạc. Này chỗ nào còn như là một cái pháp ý, phân minh càng dường như hơn bật sống. An Nhạc thì thảo nói nói, trung tâm, cũng, trấn trung tâm, chính phẩm họ chỗ pháp khí, hoa áp Xem đều Lộ đọc. Cổ cực là là là nghe vậy trấn lương thạch một lần nữa huyền không mà lên hiện lộ ra một chút kiêu ngạo chi ý nó thật sự có tư cách kiêu ngạo tại này không người biết được đại h o a n g thủ hộ này tòa cung điện mấy ngàn vài vạn năm không nhận hắc cám xâm nhập này c h ờ công tích khiến người khâm phục n à y lúc trấn lương thạch bên trong bắn ra một đạo đạm lam sắc qua mang rơi xuống an nhạc trên người n à y cùng lúc trước ngọc hoang môn ngưng tụ thành lam quang không khác nhau chút nào cấp tốc quét hình qua an nhạc độc thân thân phận nghiệm chứng thông qua thu hoạch trung cấp quyền h ạ đồng dạng là một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên chỉ là so với lúc trước kia đạo thanh âm tựa hồ trở nên nô hòa hòa hả a n nhạc trong lòng có chút ngạc nhiên trung cấp quyền hạn phía trước không còn là hạ cấp sao chẳng lẽ là bởi vì ta giải tỏa cổ hoang hồng lô thân này cái màu vàng từ điệu cùng đại hoang phù hợp độ đề cao này mới tăng lên quyền hạn đẳng cấp mặc dù tạm thời còn không biết này cái cái gọi là quyền hạn có cái gì dùng nhưng lấy a n nhạc kinh nghiệm trong quá khứ quyền hạn này loại đồ vật từ trước đến nay là càng cao càng tốt liên tại này lúc c h â n lương thạch bên trong đột nhiên c h ả y ra một tiểu bộ phận hơi tiểu khối lập phương sau đó tại ăn nhạc trước người gây dựng lại vì một cái tiểu rất nhiều hình lập phương ngươi là muốn cho ta mang đi nó ăn nhạc xuề bàn tay ra tiểu xảo hình lập phương liền rơi vào hắn tay bên trong thân mật cọ cọ ngón tay cho dù không có nhận chủ cũng không hề dùng linh lực cọ rửa nhưng an nhạc cùng n à y tiểu trấn lương thạch chi gian lại không hiểu thành lập nên một loại vi d i ệ u liên hệ an nhạc cấp tốc lý giải trấn lương thạch dí tứ nó vốn định đi theo an nhạc rời đi nhưng vì thủ hộ này tòa cung điện nó chỉ có thể lựa chọn lưu lại làm vì thay thế trấn lương thạch liền phân ra chính mình một bộ phận cùng an nhạc đồng hành nghĩ tới đây an nhạc đứng lên hướng trấn lương thạch không người cối đầu t ô đại bọn họ giật mình nhưng cũng làm ra động tác giống nhau lâm chiêu thầm nghĩ nó mặc dù chỉ là một cái pháp khí nhưng lại so rất nhiều tu sĩ càng giống là cái người một đêm thời gian trôi qua rất nhanh bầu trời xa xăm đã xuất hiện mông lung ánh sáng cho thấy mặt trời tiếp qua không lâu liền sẽ dâng lên an nhạc dùng này buổi tối thời gian yên lặng tiêu hóa hắn tại cung điện bên trong thu hoạch đầu tiên là cùng thần tàng bí pháp tương quan trận văn có thể đại đại tăng tốc đối thần tàng tiêu hóa an nhạc đã đem tranh tường bên trên tương quan trận văn đều ghi tạc trong lòng đem đi mở mang mặt khắc thần tàn lúc liền có thể trực tiếp dùng t ư ợ n sau đó là cổ hoang hồng lô thân này một mới giải tỏa từ điều a n nhạc tại thôi diễn b ê n trong thử một cái trừ bỏ hóa thân cự nhân cái này năng lực bên ngoài trái tim còn có thể như là hồng lô bản tiêu đốt nhiều loại bí lực từ đó tại ngắn thời gian buộc phát ra cực mạnh lực lượng đối chiến lược tăng phúc rất lớn nhưng tiêu hao đồng dạng kinh người một khi mở ra này loại trạng thái a n nhạc chiến đấu thời gian liền chỉ có thể dùng dây để cân nhắc chính là át chủ bài bình thường thủ đoạn cuối cùng chính là n à y mai tiểu s ả o màu sáng bạc hình lập phương cùng nó bản thể đồng dạng này khối tiểu chấn lương thạch đồng dạng cụ bị thiên biến vạn hóa năng lực có thể phân giải dựng lại thành ăn nhạc nghĩ muốn bất luận cái gì vũ khí hơn nữa chất liệu cực kỳ c t đầu t r y sau nó còn sẽ ngắn mùi biểu hiện ra thân mật tư thái giang vân cùng tô đại hai người rất là yêu thích này cái vật nhỏ nhưng liên quan tới này trần lương thạch lai lịch an nhạc lại lâm vào suy tư tại viễn cổ thời kỳ đại hoàng tựa hồ tồn tại cực kỳ phát đạt tiên đạo văn minh lúc này mới có thể sáng tạo ra này loại thần dị pháp khí thái hư cung ban đầu công pháp cũng là theo kia văn minh bên trong diễn sinh ra tới nhưng đến tột cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến này tiên đạo văn minh vẫn gì đâu sẽ cùng này xâm chiếm đại hoang bồi tối hắc cám có quan hệ sao an nhạc vẫn chưa nghĩ rõ ràng này đó vấn đề chân trời một tia ánh nắng đâm rách phía đông hắc cám l ạ c tại gần đây cao nhất sơn phong bên trên tia nắng đầu tiên xuất hiện hắc á m lập tức giống như thủy triều rút đi tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng biến mất tại con mắt không thể bằng nơi xa tia bên trong là sương mù xám bao phủ xuống nguyên Nga a n nhạc trong lòng nghiêm nghị hắc cám đầu nguồn liền tại đại hoàng hạ tâm hắn trái tim bên trong chịu cảm hóa cảm nhận chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng thêm m á h liệt nhưng lần này hắn cũng sản sinh mấy phân phát tự nội tâm muốn đi tìm kiếm chân tướng ý nghĩ sáng sớm ánh mặt trời chiều xuống đám người theo cung điện bên trong đi ra nhìn hướng hẻm núi bên ngoài rộng lớn thiên địa đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác ánh nắng hạ đại hoàng cùng buổi tối quỷ dị đáng sợ h ắ cám không gian tựa hồ hoàn toàn là hai cái thế giới lâm chiêu hơi hơi thở dài chỉ là một buổi tối lại cảm giác vô cùng dài đều nói đại hoang bên trong phát sinh quái sự tầng t ầ n g lớp lớp không thể tưởng tượng nhưng này lần tự thể nghiệm sau mới càng hiểu này phiến thổ địa thần bí đi qua này kinh tâm động p h á c h một đêm lâm chiêu như là thành thục không thiếu cung điện bên ngoài yêu thú nhóm lúc này chính tại đâu vào đấy hướng bên ngoài cửa đá di động không biết là kia con yêu thú trước tiên phát hiện a n nhạc đã đến phát ra hưng ơ phấn tiếng k ê ờ sau đó đông đảo yêu thú đều liên tiếp kêu lên tựa hồ tại biểu đạt đối hắn cảm kích cả toa hẻm núi nhất thời lại tỏ ra phi thường náo nhiệt tràn ngập khó được sinh cơ cùng sức sống bất quá bởi vì gần đây rất nhiều ẩn nấp nơi đều bị phá hủy đàn yêu thú đều muốn di chuyển một quãng đường rất dài mới có thể đến tương đối an toàn khu vực an nhạc tại đàn thú bên trong tìm kiếm hùng bá thiên hai người thân ảnh lại chậm chạp không có tìm được chính có chút lo lắng thời điểm hắn tại một con trâu già bên cạnh phát hiện một c h ỉ sưng lên một vòng gấu đen còn có một c h ỉ hoàng ma hồ ly chính nằm tại nó trên người nằm ngáy ho ho tựa hồ là phát g i á c đến an nhạc tầm mắt gấu đen đứng thẳng người lên hướng hắn phất phất tay gấu đen sau lưng hoàng ma hồ ly m á n h mà t h ứ t tỉnh suýt nữa t a xuống nhưng rất nhanh khống chế lại cân bằng hướng an nhạc phương hướng p h t tay tạm biệt bọn họ cũng muốn đi tìm chính mình cơ duyên. tại đàn yêu thú rời đi hẻm núi sau lâm chiêu mang mấy tên tu sĩ hướng an nhạc tạm biệt an đạo hữu ta sẽ còn tiếp tục hướng đại hoàng chỗ sâu thăm dò tương lai có duyên tài kiến an nhạc gật đầu đáp có duyên tài kiến chờ an nhạc một đoàn người rời đi hẻm núi lúc cổ lão cửa đá chậm dại khép lại đem hạp cốc bên trong di tích cùng ngoại giới ngăn cách chẳng biết lúc nào sẽ lại độ mở ra ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào l ê n lút đi ra hẻm núi di tích sau an nhạc quay đầu nhìn nhìn lại đột nhiên phát hiện lôi thôi lao đạo thân ảnh biến mất không thấy nghĩ đến là đi không từ g ã ý thức đến đ này i ể một An Nhạc có chút hận. Mặc kệ này thần bí cường giả thân phận hắn không cần nghi ngờ, như chút thực có tiếc Mặc cái lực giả vậy m kệ là bí gì, cái cường lực đoàn ạ đại t thủ, thể thể không nghi h ngờ giải có quyết a n bên trong không thiếu nguy g thiếu Một o hiểm. đ người tiếp tục hướng những cái đó quần sơn phương tiến về phía trước ban ngày đại hoang xa so với buổi tối an toàn nhưng theo an nhạc chờ người thâm nhập này phiến cổ lao thần bí thổ địa còn là t r i ể n hiện ra tranh vanh một rác không biết đi qua bao nhiêu d ạ m đường càng qua bao nhiêu gò núi đám người quay đầu nhìn lại lúc phía sau thuộc về thái hư cùng cương vực đã không còn nhìn thấy nữa bỗng nhiên giang vân thấp giọng hoảng sợ nói kia là cái gì a n nhạc thuận hắn tầm mắt nhìn lại chỉ thấy nơi xa một tòa ngoại hình dị thường kỳ lạ ngọn núi chính tại trầm rãi di động dây núi thập p h ầ n hẹp dài như là một ngụm nằm nghiêng tại mặt đất bên trên đại đao lưới đao hướng thượng ngọn núi bên trên sinh trường rậm rạp sơ n lâm màu xanh biết rằng rào yêu thú g h é qua ở giữa còn có b ầ y chim tại cao nơi xoay quanh đi theo nhìn qua linh khí sung túc sinh cơ bừng bừng nhưng nhìn kỹ lại n à y đao hình sơn nhạc mặt ngoài lại tuyên khắc mấy cái to lớn phủ văn phân bố tại dây núi hai bên nay loại văn tự không giống với ăn nhạc biết do bất luận một loại nào mơ hồ tản ra yếu lệnh người rời không ra tầm mắt an nhạc tâm thần hơi r u n g vội v à n g nói này là đạo văn núi nhanh t ĩ n h tâm quan sát này bên trên đạo văn cùng hắn cùng một chỗ đọc qua qua đại hoang tư liệu tô đại lập tức nghĩ tới đại hoang có thể trở thành thái hư cung lâu dài lịch luyện địa điểm chi nhất trừ bỏ nguy cơ bên ngoài tự nhiên cũng có không thiếu cơ duyên đạo văn núi chính là này bên trong một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ nay loại ngọn núi không giờ k h ắ c nào không tại đại hoang bên trong di động này bên trên khắp g i cổ lão đạo văn này đó phù văn thần bí không biết từ người nào viết xuống ẩn chứa khó có thể dùng từ nói hình dung đạo ý tựa hô có thể dùng tới giải thích một loại thích một lo cũng là chính là bởi vì này điểm chúng nó không cách nào bị ghi chép lại chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể lĩnh hội này bên trong chân ý tu sĩ khác nhau quan sát này đó đạo văn liền sẽ sinh ra bất đồng c ả m n g ộ nghe được an nhạc lời nói đám người cấp tốc dừng lại bước chân xa xa nhìn ra xa đang di động đạo văn núi tự nhìn kima đạo văn an nhạc cũng giống như thế rất nhanh hãn tâm thần đắm chìm tại đạo văn nhất bút nhất họa bên trong dần dần sinh ra một ít huyền diệu thể hội liên quan tới l i n h lực liên quan tới khí huyết liên quan tới thần nghị lực cùng với hắn sở cải tạo sau hôn nguyên tiến công a n nhạc vốn dĩ cảm thấy này môn công pháp đã thập phần hoà n mỹ nhưng tại quan sát đạo văn sau nhưng lại phát hiện rất nhiều tì vết chỗ đạo văn bên trong có một cổ huyền ả o thần vận t a công pháp mặc dù rất là tinh xảo nhưng thiếu hụt này loại thiên nhân hợp nhất ý vị a n nhạc tinh tế phỏng đoán cẩn thận điều khiển tinh vi bí lực vận hành con đường cảm giác thu hoạch không nhỏ chỉ tiếc đạo văn núi từ đầu đến cuối tại không ngừng di động dừng lại trong tầm mắt mọi người bên trong thời gian hữu hạn chờ nó từ từ đi xa lúc a n nhạc liền từ kỳ diệu cảm nộ trạng thái lấy lại tinh thần nhưng n g y lúc ăn nhạc đồng khổng đột nhiên co g i ụ lại nhìn chằm chằm đạo văn đạo văn cho nên có thể xem thấy tại này tòa thần bí ngọn núi đỉnh núi thình lình ngồi một cái người này người ngồi xếp bằng hai mắt khép lại toàn thân không được mạnh bại phản g phất trở về nhất nguyên thủy trạng thái cùng c ổ phát huyền diệu đạo vận hòa làm một thể an nhạc có chút bội phục thầm nghĩ h ắ n là tại mượn nhờ này tòa đạo văn núi tới tu hành đại hoang bên trong còn có này loại năng nhân dị sĩ tại liên quan tới đạo văn núi nghe đồn bên trong cũng có tu sĩ từng muốn leo lên này toàn núi đem đạo văn tìm hiểu thấu đáo sau lại rời đi có thể đến gần ngọn núi sau lại nên đón t a i hoảng ở đầu bởi vì này tòa đạo văn núi bản thân liền là sống nghe nói này đạo đao hình ngọn núi bất quá là một chỉ man h o a n g cự thú l ư n g tích lộ ra mặt đất bộ vị nó cả ngày tại đại hoang mặt đất bên dưới bồi trở về phía trước hành không ai biết nó đến tột u cùng ôm lấy như thế nào mục đích như là một đạo du đã n g u linh có thể nghĩ này người có thể leo lên đạo văn núi đỉnh khẳng định cũng dùng thập phần bất phàm thủ đoạn đạo văn núi rất nhanh rời xa đám người tầm mắt không còn nhìn thấy nữa chỉ ở mặt đất bên trên lưu hạ một đường danh thật sâu khe Này lúc, đỉ hắn trần trụi thân thể thể biểu bắt đầu hiện ra đông đ ả o thần dị đường vân theo lồng ngực trái tim bắt đầu lan tràn đến bụng dưới bả vai lại đến tư chi như là mạch máu mạch đập bàn cốt cốt nảy lên tràn lan ra hồng màu vàng v ị quang có một bộ phận đường vân lại cung an nhạc trên người man văn cực kỳ tương tự nhưng hiển nhiên nam nhân trên người man văn càng thêm hoàn chỉnh càng thêm phức tạp có chút đường vân cụ bị dị thú thần thú đặc tính tại khí huyết thôi động hạ phảng phất muốn sống lại theo hắn thể biểu bay ra nam nhân quanh thân mơ hồ có yêu thú gào thét và tiêu to trường ngâm vang lên đinh thai n ư ớ g ó đạo văn núi bên trên điệu thú nhóm đều là câm như hến co quắp đ ố n tại góc bên trong không dám lo đầu nam nhân chăm chú nhìn a n nhạc phương hướng nhẹ g i ọ n g l ầ m b ầ m lệnh người hoài niệm hương vị ngươi sẽ là ta đồng loại sao khác một bên an nhạc đã thu hồi tầm mắt là còn đắm chìm tại huyền diệu ý cảnh bên trong tô đại chờ người hộ pháp chỉ chốc lát sau giang vân từ từ tỉnh lại ánh mắt bên trong có chút kinh hỷ ta đối viêm loại nắm giữ lại gia tăng mấy phần nói nàng tay bên trong đốt khởi một đoá nho nhỏ h ỏ a miêu tản ra ấm áp nhu hòa con mang sau đó hòa miêu thiên biến văn hóa đầu tiên là ngưng tụ thành một con xinh sắn đáng yêu l a hổ lại mọc ra cánh h ó a thành sinh động như thật tiểu phương hoàng ngay sau đó lại chuyển biến thành các loại yêu thú hình dạng đều cực kỳ chân thực có như chân thực vật sống đủ để thể hiện khống hỏa thủ đoạn nhỏ bé cùng tinh diệu cuối cùng giang vân doanh doanh cười một tiếng hỏa miêu biến thành một chi tiên diễm nở rộ hoa cỏ đưa đến an nhạc trước mặt an nhạc còn chưa lên tiếng sau lưng đột nhiên toát ra một trận hàn ý một đạo nguyệt hoa như băng dua bàn hiện hiện nhìn qua tính chất thập phần mềm mại trong sáng lại mỹ hảo lại không hiểu để lộ ra đạm, đạm sắc khí nguyệt hoa nhu hòa đem này đoá hoa h ủ b á khỏa lạc yên không một tiếng động bóp tắt hỏa quang sau đó quấn quanh tại an thật c lên an nhạc tay khinh nhu nói phu quân ta đột phá an nhạc hơi chút cảm giác liền phát hiện nàng khí tức t r ầ m ổ n hùng hậu một ít ước chừng đã là nguyên anh năm tầng tu vi không khỏi cũng vì nàng cảm thấy cao hứng t ô đ ạ i đột phá nguyên anh đều còn không đến bao lâu có thể đạt tới này cái tốc độ tiến cảnh tuyệt đối tính là thần tốc đơn thuần cảnh giới so an nhạc cũng còn muốn cao mặc dù cùng linh lung công chúa truyền thừa có không nhỏ quan hệ nhưng cũng không thể rời đi t ô đ ạ i chính mình nỗ lực thấy thế giang vân cười thật mật nào kia thật là muốn chúc mừng muộn muộn thật vừa đúng lúc ta trước đó vài ngày vừa mới đột phá đến nguyên anh bảy tầng tôi ạ i chấp chấp mắt ta nghe nói, tỉ tu v ân an i nhạc nhữ tỉ mày quay đầu lại vừa thấy mới phát hiện này đó lời nói là hồng ánh tuyết tại hắn bên thay nói hồng ánh tuyết tự giác làm chuyện xấu bị phát hiện mặt nhỏ bên trên lại không có chút nào vẻ xấu hổ ngược lại đắc ý nói nói an nhạc ta hảo giống như lại nghĩ tới một ít sự tình nàng tay bên trong kết thành một cái kỳ lạ dấu tay một đoàn mô hồ huyễn ảnh dần dần hiện hiện nay đoàn huyễn ảnh tuôn ra đạm đạm hắc vụ tựa như có ma tính sinh sôi nếu như xem rất lâu trước mắt liền sẽ hiện ra ô h ế quỷ dị ảo giác đẩy loạn nhân tâm sinh ra hoán hận phẫn nộ trở mặt trái cảm xúc an nhạc trong lòng giật mình lấy hắn đạo tâm chi k i ê n tại đối mặt này huyễn ảnh lúc lại cũng có loại dao động chi ý mà lúc này an nhạc xem thấy hồng ánh tuyết thần sắc có chút không đúng nàng hai mắt mê ly gáy mắt phảng phất giống như thiêu đốt lên màu đỏ đen hòa diễm có được câu nhân tâm hồn mỹ cảm nhưng này phần mỹ hảo lại tại làm cho người xa đoạn, a n nhạc lập tức quát tiểu tiểu hồng hồng ánh tuyết mánh m à thức tỉnh h ở i bỏ dấu tay huyết ảnh cùng mắt bên trong ma tính c h i hỏa đồng thời tiêu tán không thấy nàng thân sắc mờ mịt như là làm sai sự tình hài tử không biết nên như thế nào xử lý nhỏ giọng nói nói ta không nghĩ đến lại biến thành này dạng a n nhạc đương nhiên không trách tội nàng mà là nhớ tới thái hư cùng văn hiến bên trong đối thiên ma nữ ghi chép nay loại tồn tại theo sinh ra mới bắt đầu liền cùng người ma tính cùng một nhị thở cũng bị rất nhiều người coi là h a i họa cùng không rõ biểu tượng hiện tại xem tới đây cũng không phải là, là không có lý do nếu như hồng ánh tuyết đem mới vừa này loại dấu tay làm, làm công kích thủ đoạn chỉ sợ có thể rất dễ dàng thiêu khởi người khác trong lòng ma tính tiếp theo dẫn phát phân tranh cùng chiến loạn ngay cả an nhạc đều khó mà chống cự này loại chân ngòi húng chi thực lực so yếu tu sĩ cùng bình thường người đáng sợ nhất là n à y loại năng lực đối thiên ma nữ nhi nói càng giống là bẩm sinh bản năng như cùng ăn cơm uống nước bình thường tự nhiên đến mức tiểu tiểu hồng đều không có ý thức đến chính mình tại làm chút cái gì nghĩ tới đây an nhạc sắc mặt nghiêm túc mấy phân hồng ánh tuyết hiếm thấy tâm loạn như ma nàng là thật không ngờ đến sẽ có biến cố như vậy hồi ức mới vừa này loại khống chê ma tính suýt nữa mê tất cảm giác liền nàng cũng hoài nghi khởi chính mình chẳng lẽ ta thật là trời sinh ma nữ nhất định mang đến thai h ỏ a sao hồng ánh tuyết tâm tình đ ắ n g chát nhịn không trụ rơi lệ nay lúc an nhạc lại mở miệng nói ra nhưng thì tính sao hồng ánh tuyết đôi mắt đẹp hơi mở ngốc ngốc nhìn hướng hắn l i ê n tính ngươi là thiên ma nữ là đi lại thai h ỏ a thì tính sao đâu an nhạc nghĩ rất thấu triệt cười nói chẳng lẽ ta lại bởi vậy vứt bỏ ngươi sao hắn mặc dù mặt bên trên mang cười nhưng nữ khí lại cực kỳ nghiêm túc tiểu tiểu hồng đối an nhạc mà nói có cực kỳ đặc thù ý nghĩa tại ban đầu hắn còn thực khi yêu ớt chính là dựa vào tiểu tiểu hồng bản lánh mới mấy lần biến nguy thành an Máu mảnh quá nhiều đã đố đất để đ trên này. Nhưng ư ợ chương t á i bốn trăm bốn mươi bốn thâm nhập đại hoang hai mà những cái đó tô đại không ở bên người buổi tối hồng y nữ cũng từ đầu đến cuối làm bạn tại h á n tả hữu muốn nói cùng an nhạc quan hệ chặt chẽ trình độ hồng ánh tuyết thậm chí còn tại tô đại phía trên an nhạc tiếp tục nói hứa hồ lực lượng bản thân không có tốt xấu mấu chốt tại tại nắm giữ này loại lực lượng ngươi hồng ánh tuyết có chút tình tình mê mê cho dù nàng thức tỉnh bộ phận kiếp trước ký ức nhưng nàng tính cách kỳ thật cũng không có bề ngoài như vậy thành t h ụ vẫn như là cái có chút ngây thơ thiếu nữ nhìn thấy hồng ánh biết cảm xúc bình tĩnh trở lại an nhạc tùng khẩu khí quay đầu vừa thấy lại phát hiện tô đại cùng giang vân chẳng biết lúc nào dừng lại tiếu lý t ă n g đao chính mục quang yếu ớt nhìn c h ầ m g c h ẳ n hắn an nhạc cái chán t o á t ra mồ hôi lạnh nhưng vào lúc này một bên hạng thiết tháp lại xảy ra chẳng huống hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đối với trước người không khí tự ngôn tự ngữ ngữ ý, ý ấy, ngươi lại tới còn muốn ta nói mấy lần ta thật không bệnh an nhạc sợ hãi mà hoảng sợ đi xem hạng thiết tháp hai mắt quả nhiên xem thấy một t ầ n g đạm đạm sương ngủ cả kinh nói không tốt đại sư huynh động kinh phạm tàng ọ c cũng theo đốn nộ g trạng thái bên trong tỉnh lại thấy thế không nói hai lời huy động tay bên trong cọt lông đánh ra mấy đạo sáng tỏ p h ù văn phải rơi vào hạng thiết tháp trên người hạng thiết tháp sắc mặt tâm trầm buồn bực nói nói ngự ý ỉa ngươi này lần có chút quá thật to gan thế mà nghĩ cầm thúc long tác tới không chế ta là ai sai sử ngươi như vậy làm hạng thiết tháp hai mắt nhìn chằm chằm tàng ọ c nhưng lại hình như không là tại chăm chú nhìn hắn mà là tại xem một đạo không tồn tại tại này cái thế giới hữ ảnh tại phù văn bay tới nháy mắt bên trong hạng thiết tháp dỗi ra bàn tay lớn năm ngón tay thu nạp bắn ra mạnh mẽ c ự lực lại n mạnh sinh sinh đem một đám bay tới p h ù văn bóp nát tàng n g ọ c sắc mặt khẽ biến quắc khẽ tiểu sư đ ệ tận khả năng chế chủ hán an nhạc trong lòng biết tình huống khẩn cấp không chút do dự từ phía sau l ư n g trục vào hạng thiết tháp hai tay hãn lực đạo sao mà chi đại nhưng tại bắt lấy hạng thiết tháp thân thể lúc lại giống như là đụng phải một khối cứng rắn vô cùng kim thạch thế nhưng không thể khiêu động mảy may cùng lúc đó hạng thiết tháp kêu lên một khối cứng rắn vông màu vàng cơ bắp mánh nhiên phồng lên tắc gọn dùng sức chấn động liền đem a n nhạc hai tay c h ấ n khai hắn xoay người mượn nhờ v ặ n e o tích xúc toàn thân khí lực chính muốn vung ra kinh thiên động địa một u ớ i lúc lại xem thầy a n nhạc khuôn mặt hạng thiết tháp toàn thân rung mạnh mắt bên trong hiện lên không dám tin t h ầ n s ắ c thế nào lại là nhị đệ ngươi hắn bỗng nhiên thất hồn l ạ c phách thần s ắ c quể vải tà ngọc cũng thừa dịp này cái cơ hội đánh xuất chúng nhiều phong cấm phụ văn rơi vào hạng thiết tháp thể nội hạng thiết tháp hai mắt dần dần khép lại nhưng tức ngay vào lúc này hắn miệm bên trong vẫn cứ lẩm bẩm nói không có khả năng ta không tin tưởng đây hết thể nói tới dài g i n g dặc trên thực tế theo hạng thiết tháp phát động kinh đến hắn bị phong ấn hết thể cũng bất quá mười mấy giây nhưng an nhạc chờ người sau lưng đều hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh hạng sư huynh thực lực thì ra là thế đáng sợ giang vân mặt bên trên còn lưu lại hoảng sợ quý chi sắc nàng vừa rồi thấy rõ ràng ngay cả an nhạc đều suýt nữa không có thể chế trụ hạng thiết tháp nếu hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực đại khai sát giới hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi an nhạc cũng có chút giật mình một đường thượng hai vị sư huynh triển hiện thực lực cơ hội cũng không nhiều làm hắn cho là chính mình đã nhanh đuổi theo bọn họ nhưng hiện tại giao thủ một cái an nhạc mới hiểu được sư huynh còn là sư huy Thấy h ạ ngay thiết tháp h i nghiền, mắt nhắm Tạ n g ọ vậy n c h ư an nhạc n bên lại đánh vào này mới trong h h p lòng nghiêm nghị hắn lại không khỏi nghĩ đến đại sư minh mắt bên trong khác một cái thế giới là chân thật tồn tại sao vì cái gì mà khác người thân phận thời khắc tại biến hóa ta nhưng mỗi lần đều sẽ bị nhận làm là cái gọi là nhị đệ an nhạc hướng tả ngọc hỏi ra trong lòng nghi vấn tả ngọc suy tư sau đáp đã từng có một đoạn thời gian ta cũng nghĩ qua vấn đề tương tự rốt cuộc đại sư h i n h triệu chứng thực sự quá mức rất thật tựa như thật tồn tại như vậy một cái thế giới chỉ là trừ đại sư h i n h lấy bên ngoài không ai có thể xem thấy mà thôi ta còn theo sư h i n h nói ngữ bên trong biết được kia cái thế giới sở sử triều đại danh gọi lại tuần sư h i n h chính là này bên trong nhất danh vương công dòng dõi ta nếm thử tìm kiếm liên quan tới đại tuần dấu vết để lại hơn nữa rất nhanh liền có phát hiện theo một ít cổ tịch ghi chép tại cách nay mấy vạn năm trước t ừ n g có như vậy một cái huy hoàng vương triều an nhạc giật mình đại tuần này cái tin tức lệnh hắn trong lòng hơi r u n g đại sư huynh mắt bên trong khác một cái thế giới cư nhiên là mấy vạn năm trước cổ quốc cho dù an nhạc cũng gặp qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h nhưng cái này sự t ì n h vẫn còn có chút quá mức không hợp t h ó i thưởng tạ ngọc đối hắn phản ứng cũng không ngoài ý mớn nói nói ta cùng sư tôn hoài nghi đại sư huynh kỳ thật là trong lúc vô tình l â y dính một số tới từ viễn cổ thời kỳ trắc n i ệ m mới có thể thỉnh thoảng lâm vào này loại động kinh bên trong an nhạc nghĩ, nghĩ theo logic đi lên nói đích xác có này loại khả năng nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng hơn nữa còn có một điểm tạ ngọc nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn lời nói thâm thiến nói nói vô luận cái nào thế giới có hay không tồn tại đôi chúng ta tới nói này một bên là thật kia một bên mới là giả an nhạc c h ầ m mặc gật gật đầu không bao lâu hạng thiết tháp một lần nữa mở ra hai mắt mắt bên trong x ư ơ n g ngủ thắn đi nhưng hắn tâm tình vẫn có chút xa x ú t vừa thấy đến a n nhạc hạng thiết tháp ha to m i ệ n g hai hắn cấp tốc sửa miệng nói nói tiểu sư đệ xem tới ta lại cho các người thêm thiệt t h i an nhạc cười cười chúng ta sư h u n h đệ như vậy khách khí làm cái gì đi qua này việc nhỏ xem giữa đáng m ư ờ i lại lần nữa xuất phát an nhạc vốn dĩ vì hạng thiết tháp sẽ giống như thường ngày rất nhanh giữ vững tinh thần nhưng t h i hồ là nhị đệ phản bội lệnh hắn quá mức thương tâm lại chậm chạp không có tỉnh lại cảm xúc thập phần xa suốt vượt bực đầu lên đường tàng ngọc ngược lại là tiến lên khuyên bảo hai câu đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ đến này lúc một đoàn người đã rời đi tương đối an toàn đại hoa ngoại n g vi đi tới so chỗ sâu khu vực an nhạc bọn họ gặp được kỳ dị sự vật càng ngày càng nhiều đầu tiên là một phiến thấp bé bãi cỏ có bên trên dài tiên diễm hoa cỏ này đó hoa cùng bình thường hoa có chút bất đồng hoa bên trong có một đám s i n h s ắ n tiểu nhân có nam có nữ tướng mạo đều thanh tú đáng yêu xuyên cánh hoa trạng quần áo hoặc là lười biếng nằm nghiêng như là đ á m chìm tại ngọt ngào mộng đẹp bên trong hoặc là tại hát hay múa giỏi ngâm sướng dễ nghe ca r à o lại hoặc là nam nữ si tình triền miên tương thân tương ái xem đắc giang vân sinh đẹp gương mặt có chút phát hồng tại bãi cỏ chỗ sâu tựa hồ còn mở mịt bảo tài t h ầ n quang nhìn qua rất là mê người an nhạc tại nhìn thấy này phiến bãi cỏ lúc lại sát mặt cực kỳ nghiêm túc nói nói này là một loại cổ yêu phi thường h u n hiểm không nên tới gần bãi cỏ diện tích rất là không nhỏ, vì lách qua nó. a n nhạc bọn họ còn tốn không ít thời gian tại không xa nơi a n nhạc còn chứng kiến hai cái không rõ thân phận tu sĩ này hai người hiển nhiên không biết được này phiến bãi cỏ lai lịch v ù n đầu liền vào vào này nháy mắt bên trong xúc động những cái đó nhìn như người vật vô hại tiểu nhân nhi chúng nó cấp tốc thay đổi một bức bộ dáng khuôn mặt vỡ ra mở ra so toàn bộ thân thể đều muốn đại miệng không kịp chờ đợi nào về phía hai cái tu sĩ nhục thân tiểu nhân số lượng nhiều đến kinh ngạc mật mật ma ma răng nhọn có thể không nhìn linh lực cúng pháp khí thời gian m h y mắt hai cái người sống sờ sờ liền bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa hạn chỉ có pha tạp máu dấu vết chứng minh bọn họ đã từng tới yêu tinh lũ tiểu nhân rất nhanh lại khôi phục kia bức tinh xảo bộ dáng khả ái các tự làm chính mình sự tình những cái đ ó đóa hoa tại phân bón hoa thẩm thấu vào tựa như trở nên càng thêm tiên liên diễm nhìn thấy này một màn t ô đại bọn họ s ờ n tóc gáy càng, càng càng cẩn thận tránh đi này phiến khu vực an nhạc tiếp tục dẫn đường hắn mặc dù dùng thôi diễn tại đại hoang bên trong đi một lượn lựa chọn tương đối an toàn con đường nhưng đại hoang bên trong cái sự q u dị thực sự quá nhiều không có khả năng hoàn toàn tránh ra. như là lúc trước đạo văn núi chính là an nhạc tại thôi diễn bên trong không gặp được biến cố lại đi một đoạn đường đột nhiên an nhạc dừng lại bước chân lông tơ dựng thẳng vội và nói im lặng đều không nên động sau đó hắn liền ngừng thở nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước chỉ thấy một cổ màu xám x ư ơ n g m ủ tỏa k h ắ p mặt tới khoảnh khắc bên trong liền bao phủ chung quanh bọn họ cả thiên không đều bị nhuộn thành đạm đạm màu xám x ư ơ n g m ủ xám mang đến một cổ suy bại cổ lao khí vị lệnh người có chút khó chịu nhưng bởi vì an nhạc phân phó giang vân bọn họ đều không n ú c ních liền linh lực cũng không dám thôi động rất nhanh giang vân trận tại bọn họ phía trước một chi b ả n g đại quân đội chính tại hành quân hướng đại hoàng c h â sâu đi tới này nhánh quân đội binh lính cao lớn nguy nga mỗi một cái đều có như một toàn núi nhỏ tản ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ nhưng bọn họ s ắ t mặt xanh xám hai mắt á m đạo không có một tia huyết khí này đó khí tức vô cùng cường đại binh lính thình lình là từng cốt h i thể binh lính nhóm có thiếu tay thiếu chân có đầu vô lực tiêu nhự xuống còn có ngực chống giống tay bên trong vũ khí cũng toàn bộ tàn tạ không chịu nổi nhưng cùng hóa thi phát biến thành hoạt thi bất đồng bọn họ phảng phất là bởi vì nhục thân quá mức cường đại chấp n i ệ m kéo dài bất diệt mới có thể tiếp tục tiến hành khi còn sống chiến tranh. bọn họ tại sương mù s á m bên trong hành quân xuyên qua sân xuyên bước qua bãi cỏ lướt qua dòng sông còn có từng cái không biết cái gì tài liệu chế thành chiến xa l á i tới chiến xa vết gì lo lộ này bên trên chiến kỳ đồng dạng rách rách d ư ớ i dưới nhưng này dạng một chi tàn tạ quân đội lại vẫn cấp an nhạc chờ người một loại không pháp lực địch đáng sợ cảm nhận tản ra uy thế kinh khủng an nhạc đột nhiên bừng tỉnh hắn nghĩ khởi này loại thần bí lại cường đại khí tức nơi phát ra thần tính thần tính cùng thần nhiệt lực có chút tương tự đều là cùng thần chỉ tương quan lực lượng nhưng lại có vi diệu khác biệt thần tính là tinh khiết tồn tại mà thần nghiệt lực lại là làm bẩn sau vật chất cho nên sưng là nghiệt an nhạc chấn động trong lòng không thôi n à y đó chết đi binh lính chẳng lẽ là từng tôn thần chỉ không đúng bọn họ càng có thể là chịu đến thần chỉ lực lượng gia trì tồn tại liên tại này lúc binh lính nhóm tay bên trong binh khí đột nhiên buộc phát ra kinh người thần quang chương bốn trăm bốn mươi năm tiến bộ một chỉ nghe thấy cái này kỳ lạ quân đội phía trước chuyển đến một trận đinh thai nhức góc chém giết thanh ngay sau đó một cố khủng bố ba động chuyển đến này đó binh lính tay bên trong binh khí bắn ra quang mang máy liệt sau đó cùng chúng nó chủ nhân cùng một chỗ xông về phía trước ngắn ngủi chiếu sáng này p h i ế n sương ngủ bên trong t h i ê n đ ị a cùng n à y quân binh sĩ chém giết chính là một nhóm đồng dạng sớm đã đánh mất sinh cơ quân đội bọn họ cũng đồng dạng mang theo thần tính chỉ là cả hai tồn tại vi d i ệ u khác biệt an nhạc trong lòng nghiêm nghị có hai tôn thần chỉ, từng lấy quân đội làm quân cờ lẫn nhau giao phong cái này hiển nhiên là cực kỳ lâu đời niên đại lúc phát sinh sự t ì n h nhưng binh lính những thi thể thẳng đến hôm nay còn tại chém giết này loại hoang đường quái sự tại đại hoang lại chẳng có gì l ạ an nhạc chờ người nín hơi ngưng thần không dám có bất luận cái gì động tác yên lặng chờ đợi nhá những cái đó thần tính thi thể nhìn như đã chết đi lại vẫn như khi còn sống bình thường để phòng bốn phía tùy tiện hành động c h ỉ sẽ gặp phải công kích không biết trôi qua bao lâu theo màu xám x ư ơ n g mù dần dần l ù i tán không khí bên trong tia cổ cổ xương mục nát hương vị cũng cùng nhau thẳng ra đỉnh đầu bầu trời một lần nữa khôi phục trong suốt bộ dáng giang vân thở dài nhẹ nhõm nguy hiểm thật những cái đó ra hỏa khi còn sống rốt cuộc là cái gì đồ vật rõ ràng chết đi như vậy lâu còn có như thế cờ ư n g n g u y áp tàng ngọc lắc đầu thở dài ai biết được đại hoang bên trong cho tới bây giờ không thiếu hụt này loại thần bí tồn tại tô đại ngầm đầu nhìn một chút sắc trời không khỏi nhăn lại đ không tốt chúng ta bị kia phiến sương mù s á m vây khốn c h ậ m trễ quá nhiều thời gian một hồi sẽ qua nhi ngày liền muốn đen nghĩ đến hôm qua hắc cám xâm nhập lúc tràn g cảnh đám người đều đánh cái dùng mình kia bàn mạo hiểm kích thích tình hình bọn họ cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai an nhạc cũng ý thức đến này một điểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngón t r ỏ bên trên màu s á m bạc chiếc nhẫn cấp tốc phân giải gây dựng lại biến thành hình lập phương hình dạng trần lương thạch không muốn tiến vào chữ vật túi bên trong để cho tiện sử dụng an nhạc liền làm nó hóa thành chiếc nhẫn hình dạng tùy thân mang theo ông một trận nhẹ nhàng vụ vụ thanh sau trần ương thạch như là vùng vẫy một hồi nhưng rất nhanh liền khuất phục tại đồ an dụ hoặc hạng phân ra một ít hơi khối bông nhỏ đem huyền kim cắn nước không còn một mảnh ăn xong sau nó còn thật cẩn thận chuyển hướng ăn nhạc tựa như tại lết trộm tôi lại đồng dạng lấy ra chút chân quý tài liệu đầu y cấp trần ương thạch ăn nhạc tâm tình của quái các nàng như thế nào thật đem này trần ương thạch coi làm sùng vật môi bởi vì này cái khối vương nhỏ cực mạnh linh tính tô đại các nàng không chỉ có cấp nó lấy hương ương này cái tên thỉnh thoảng còn sẽ nói chuyện cùng nó quả thực giống như dưỡng một chỉ pháp khí sùng vật nhưng nghĩ nghĩ kiếp trước liền điện tử sùng vật đều có người dưỡng dưỡng cái pháp khí hào giống như cũng không tính thực không hợp t h ó i thường thuật ương ương chỉ dẫn phương hướng an nhạc chờ người tiếp tục hướng phía trước nhưng đi tới đi tới, không khí bên trong bắt đầu truyền đến một cổ âm lanh ẩm ư ớ t khí vị dưới chân mặt đất cũng trở nên có chút tức át không lại như vậy khô còn có đạm đạm máu tươi mùi t o ạ t khắp mà la bàn chỉ dẫn ẩn ấ p nơi còn tại chỗ càng sâu an nhạc nhiễu mày áng đạo này nơi di tích sợ tại khu vực chỉ sợ mười phần nguy hiểm hắn vốn dĩ nghĩ dựa theo thôi diễn bên trong kinh nghiệm đi một chỗ càng thêm an toàn lẫn nấp nơi nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa đột nhiên tao nộ sương mù s á m cùng quân đội làm hắn không có như vậy nhiều thời gian tìm kiếm được cái di t í c h kia trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước phía trước so với vừa nãy còn nồng đậm sương mù s á m hiện ra mênh mông một phiến chỉ có có thể xem thấy một ít mông lung hình dáng mang cho người ta bất tường dự cảm tôi ạ i cùng an nhạc lưu nhau đều nhìn ra đối phương mắt bên trong ngưng trọng nhưng đều đi đến nơi này tự nhiên không quay đầu lại đạo lý đám người cao độ cảnh giác đi thẳng về phía trước lại phát hiện linh thức tại sương mù s á m bên trong trở nên rất là trầm trọng không cách nào khuyết trương đến quá xa địa phương thị giác thính giác các giác quan đồng dạng bị hạn chế đột nhiên giang vân dưới chân truyền đến tạm sát một tiếng v a n giòn chỉ nghe thấy một cái thanh â m yếu ớt chuyển đến người dẫm lên ta giang vân dọa nhảy một cái liền vội túi đầu nhìn lại một cái khô lâu đầu chính tại nàng chân bên cạnh chui r a chống rông hốc mắt yếu ớt nhìn chằm chằm nàng mà tại nhìn thấy giang vân bộ dáng sau khô lâu hào giống như giật mình teo lên ù ngô cút qua một bên một bên lăn còn một bên thét to là người sống nó phản ứng ngược lại là so giang v â n còn muốn kịch liệt bén nhọn tiếng kêu chói hai hướng bốn phía truyền bá ra cấp tốc đưa tới sương mù s á m bên trong thế giới dị biến từng căn căn cự đại bạch c ố t không biết bị cái gì đổ vật mang theo bánh q u a i trèo tựa như vận tại cùng một chỗ nhao nhao từ dưới đất trôi ra sinh trưởng r a thủ bộ dáng ấm phong t r ậ n t r ậ n hàn ý lâm nhiên an nhạc này mới nhìn đến mặt đất bên trên bùn đất chẳng biết lúc nào biến thành vô số bộ xương khô đến không hết xương cốt xếp đóng tại cùng một chỗ không biết có bao nhiêu sâu này bên trong bộ phận xương cốt phá lệ thô to lớn lên hình thù kỳ quái hoặc là mấy trăm đầu gai xương xung ra l ạ i hoặc là sinh bản bay t r ạ n g tích trụ, hiển nhiên không phải nhân loại lưu lại xương cốt từng có đông đảo yêu thú tại thọ nguyên sắp hết thời tới đến đại hoàng chúng nó chết sau còn lại bạch cốt liền đều biến thành nơi đây một bộ phận nơi xa những cái đó dây núi t r ạ n g hình dáng cũng đều là từ xương khô xây dựng mặt h à n h che giấu tại xương mù s á m bên trong nơi nào đến như vậy xương khô giang vân sinh đẹp gương mặt t r ắ n g bệnh có chút tê dại ra đầu chỉ thấy từng căn căn xương cốt lung la lung lay từ dưới đất đứng lên hóa thành khô lâu hoặc là bạch cốt cây cối sau đó các loại vạn mẹo thanh â m theo xương mù chuyển đến người sống ăn ngon đói hồng hồng h ả o nhiều năm không gặp qua người làm ta nhìn xem ta cũng chỉ ăn một miếng một giây sau mấy cái cao cỡ nửa người tiểu khô lâu đứng dậy ngao ngao há miệng đánh tới giang vân thôi động v i ê m loại chống r ô n g gọi ra từng cái kiểu tiểu tiểu h ỏ a phượng đem tiểu khô lâu đánh vỡ nát tô đại linh lực tràn ra trong sáng ánh trăng giấu dếm thanh lãnh s ắ c ý, chặt đứt từng cây từng cây đong đưa bạch c ố ấ t cây tối l i ê n tảng ngọc đều k h ẽ động con lông tại giữa không trung hình thành một đạo phù văn cấu thành bình t r ư ớ n g tại sương mù sáng bên trong chiếu sáng rặn rỡ ngăn lại từ trên đầu đánh lén khô lâu nhưng này bên trong bạch cốt số lượng thực sự quá nhiều trước mắt gian liền có càng nhiều khô lâu tạp s á t tạp s á t băng băng mà tới như là biển lớn sóng lớn bình thường rất là do a người này bên trong những cái đó đại yêu hải cốt hiển nhiên sẽ càng thêm khó chơi này lúc nơi xa đỉnh núi cũng toa toa run dậy tựa như theo ngủ mơ bên trong b ừ n g tỉnh cự thú sau đó cả t o à núi đều đứng lên hướng ăn nhạc chờ người phương hướng tới gần to to nhỏ nhỏ khô lâu vui sướng nhảy đến bạch cốt sơn bên trên khiến cho trở nên càng thêm cự đại nhìn thấy này một màn an nhạc lại mà không đổi sắc Chương 446, tiên mộ. Hai. Hắn đã nhìn ra. này đó khô lâu cùng h ắ cám bên trong khủng bố hoàn toàn không là một cái chủng loại ngược lại càng giống là tám a mà nói tới tám a an nhạc nhưng là không m ệ n h mọc hắn thể nội khí huyết phun trào mơ hồ truyền đến tham lam cảm xúc sau đó một phiến quay cùng huyết hải nổi lên phi t ố c hướng bốn phía khuất trương huyết hải nhìn như là nước kỳ thực chính là dương viêm vực khí huyết hỏa diễn biến thành mà dương cương đến cực điểm khí huyết từ trước đến nay là tà mà khắc tinh khoảnh khắc bên trong l i ề n có một m ả n g lớn khô lâu bị huyết hải bao phủ chúng nó lập tức rít gào lên đau quá đau quá đau quá đau quá thật nặng a như thế nào sẽ như vậy bỏng khô lâu tại huyết h ả i bên trong chim nổi trải qua cọ rửa xương cốt nhất điểm điểm hòa tan tại huyết thủy bên trong rất nhiều đụng tới huyết h ả i bạch cốt dễ ruổi chạy trốn lại kinh ngạc phát hiện một khi dính vào huyết thủy này liền rốt cuộc không vung được thân thể nhất điểm điểm thay đổi suy yếu dần dần bị huyết h ả i t h ô n p h ệ vô số khô lâu thấy thế không đúng lập tức rít gào chạy từ tán không xong chạy mau kẻ địch khó chơi huynh đệ nhóm rút lui ta sẽ không bị bỏng thụt đi không đầu góc đồ vật người liền thịt cũng chưa như thế nào thụt a đầu góc k i ệ là cái gì một ít khô lâu chạy chạy có xương cốt rơi cũng hồn nhiên không để ý thiện tay nhặt lên mấy khối xương cốt liền trang tiến thân thể bên trong tiếp tục chạy trốn rất nhanh mới vừa rồi còn giống như là thủy triều vọt tới khô lâu đã lui t á n đến khá xa nơi một đám dùng c h ố n g rông hốc mắt xem ăn nhạc lại s à m lại sợ x ư ơ n g mù sám bên trong vốn dĩ xuẩn xuẩn r ụ n g động b ạ c h cốt sơn cũng một lần nữa nằm xuống phát ra nhẹ nhàng hàm thanh giả bộ như vô sự phát sinh qua ăn nhạc không chế huyết hải pha b i không có tiếp tục huyết trương hắn mặc dù có điểm trông mà thèm này đó tám a nhưng vùng khói sám này hiển nhiên không như vậy đơn giản này bên trong có lẽ còn cất dấu cực kỳ đáng sợ chi vật chính là bởi vì này điểm. an nhạc cũng không thi triển song trình huyết h ả i u n g ụ c hoàng t u y ề n thiên chỉ vận dụng một bộ phận uy năng an nhạc nhìn hướng lũ khâu lâu tiến về phía trước một bước m ở miệng nói ra các vị huynh đ à y chúng ta nước giếng không phạm nước sông đường ai nấy đi các người ý nghĩ như thế nào khâu lâu bên trong lập tức chuyển ra một trận xì xào bàn tán này người rất thơm a hảo nghĩ gặp một cái nhưng chúng ta hảo giống như đánh không lại hắn bất quá có thể đem hắn lừa gạt đến những cái đó ra hỏa địa bàn bên trên nói không chừng có thể phân đến một miếng thịt ngớ ngẩn người nói hết ra này còn thế nào lừa gạt an nhạc nghe được mức cười k h â lâu nhìn qua thực quỷ dị nhưng đích sắc không có đầu ó c cho chuyện một lát sau không biết cái nào khô lâu dẫn đầu nói tán tán này người chúng ta ăn không được lại có mặt khác người xuống tới nhanh đi nhanh đi dứt lời bạch cốt rầm rầm tàn ra biến mất tại sương mù s á m bên trong an nhạc trong lòng khẽ n ú t đ í c h có mặt khác tu sĩ tiến vào vùng khói s á m này không biết có phải hay không là thái hư cung tu sĩ nếu như là mặt khác năm cung chi người kia này di tích tình huống sợ là sẽ phải trở nên càng thêm hung hiểm sương mù s á m bao phủ bầu trời khó có thể thấy rõ s á t trời nhưng nhanh chóng đến ẩn nấp nơi bên trong tổng càng an toàn một ít a vì thế an nhạc chờ người tăng nhanh bước chân đi theo hương ương chỉ dẫn đi tới không bao lâu nơi xa xương mù s á m bên trong đột nhiên thiểm quá một đạo kiếm quang óng ánh sáng lời lộng lẫy trói mắt kiếm quang có như luyện không bình thường mở ra đại phiến xương mù s á m tản mát ra lành lạnh h ằ n ý chấn động tâm hồn cách như vậy xa khoảng cách vẫn làm a n nhạc lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên ẩn chứa trong đó một loại ngập trời kiếm ý gần như là đạo cái này cùng a n nhạc mượn nhờ c h ấ n lương thạch cùng đi qua tàn ảnh vung ra một kiếm hoàn toàn khác biệt ăn nhạc khi đó chỉ là thuần túy dựa vào khí lực cùng ý chí huy kiếm bởi vì cái gọi là lực đại gậy bay không sắc bén vô song vung ra này một kiếm người khẳng định là nhất danh chân chính kiếm tu có lẽ là thiên kiếm cung tu sĩ an nhạc nhìn hướng kiếm quang truyền đến nơi sương mù sáng bên trong tựa như có bạch c ố t cự thú bảo hiếu chính cùng kiếm quang chủ nhân chém g i ế t thiên kiếm cung đồng dạng cũng là lục c u n g trí nhất hội tụ thiên hạ nhất đỉnh tiêm kiếm tu chính là kiếm tu cảm nhận bên trong vô thượng thánh điện an nhạc chỉ nhìn qua không có sen vào người khác việc ý tưởng một đường thượng sương mù sáng bên trong mơ hồ có chiến đấu buộc phát khí tức chuyển đến này bên trong có mấy đạo thuộc về tu sĩ này đó người phần lớn đều là lục cung bên trong tiên tiêu nhân vật tới tham dự này thứ tính chất đặc thù lịch luyện thực hiện nhiên bọn họ cũng là vì tránh né sắp đã đến đêm tối mới lựa chọn tiến vào sương mù s á m tìm kiếm dùng trò c h e chở di tích cũng không lâu lắm c h â n lương thạch chỉ dẫn an nhạc đi tới một chỗ nhìn như t r ố n g không một vật núi nhỏ bên trên tà ngọc hai mắt nhau lại liếc nhìn một phía mở miệng nói ra này bên trong có một cái gấp lại đầu tiên ngay vậy an nhạc lập tức nghĩ khởi phía trước không đạo nhân độc phủ kêu bên trong tình huống cùng trước mắt thập phần loại t ự như an nhạc trước tiên cất bước đi vào này bên trong tôi ạ i chờ người theo sát phía sau ngay sau đó một chỗ khoáng đạt không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng này cái không gian lại ở vào một loại cực đoan trạng thái quỷ dị ngầm đầu nhìn lại bầu trời như là lửa đốt qua đồng dạng còn hiện ra màu đỏ màu dấu vết thậm chí có chút địa phương còn có thể xem đến màu đỏ sầm huyết nhục bám vào bầu trời bên trên mà tại càng xa xôi cao nơi thì là từng viên tổn hại tinh cầu hoặc xa hoặc gần nhưng đều không ngoại lệ chỉ còn lại có hoang vu tính m ị c h khí tức an nhạc túi đầu xuống vừa thấy dưới chân là một điều đứt quán cầu nối trống g ố n g trôi nổi tại giữa không trung cầu gãy phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu hảo giống như lúc nào cũng có thể đổ sụt làm người rơi vào này bên trong nơi xa nguy nga thần thụ b ẻ gãy c ự đ ạ i tán cây đổ dạng sinh cơ yếu ớt chỉnh cái động tiên như là gần như hủy diệt n à y bên trong nơi tại lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ trạng thái an nhạc hơi hơi hít một hơi khí lạnh vì trước mắt cảnh tượng âm thầm kinh hãi n à y cái động thiên gặp cái gì lại sẽ biến thành này dạng thảm trạng những cái đó bầu trời bên trên huyết đ ủ lại là cái gì tồn tại lưu lại an nhạc thu thập tâm tình nhìn hướng về phía trước thần thụ sinh trưởng tại cầu gãy điểm cuối bình đài bên trên kia bên trong mơ hồ có một ít cổ pháp kiến trúc nhưng những cái đó kiến trúc lại không giống là cho người cư trú sử dụng t à n mát ra một loại tính mình ư ơ n g vị quả thực như là một tòa âm mú đầy t ử khí phân mộ hồng ánh tuyết giật mình tại tại chỗ ngốc ngốc mở miệng nói ra tiên mộ này bên trong là một tòa tiên mộ tô đại cùng giang vân trong lòng giật mình tả ngọc cũng là thần sắc ngốc trệ hồn nhiên không ngờ đến hồng ánh tuyết sẽ nói ra này phiên lời nói tu tiên giả truy cầu tự nhiên là thành tiên nhưng cái gọi là tiên nhân thật tồn tại sao đến tội cùng loại cảnh giới nào tu sĩ mới có thể được xưng là tiên đâu Liên l tại này ú chương An n ạ c tay bên trong ương ương gì, vụ vụ, quang, bên bốn trăm bốn mươi bảy tiến bộ ba bất quá tu sĩ nhóm chính phân biệt rõ ràng phân chia thành bốn phía các tự báo đoàn lẫn nhau đề phòng đều không có tùy tiện tiến vào tiên mộ thăm dò không khí có phần có chút khẩn trương n à y bốn phía phân biệt là tạo hóa cung quảng hà cung thiên kiếm cung thái hư cung còn lại cựu trùng cung cùng vạn yêu cung cũng không có tu sĩ đến nơi đây tạo hóa cung đám người bên trong nhất danh khuôn mặt thanh trí thiếu niên hướng thái hư cung cầm đầu chi người trợn mắt nhìn mở miệng nói các hạ liền là hạ cảnh niên cái gọi là thái hư cung ngàn năm qua mạnh nhất nguyên anh thiếu niên chân trần dẫm tại mặt đất bên trên hai tay hai chân bên trên đều có một cái ngân hoàn tướng mạo không là thực tuấn mỹ lại rất dễ dàng làm người sinh lòng hào cảm đứng tại thái hư cung vài tên tu sĩ phía trước hạ cảnh niên vẫn như c ũ là kia bức khiêm khiêm quân tử ôn n h u n thần thái không cao ngạo không nóng này đáp là ta tạo hóa thiên đồng lam như ngọc đại danh ta nhưng l ạ như sấm bên h a i chỉ là không biết lam đạo hữu vì sao tức giận lam như ngọc lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cười lạnh nói hạ cảnh niên ngươi một đường thế nhưng đi phá hủy đại hoang bên trong di tích hạch tâm không biết nhiều ít y ê u thú nhân ngươi trôi giạt khắp nơi bị hắc á m thuận vệ ngay vậy đông đảo tu sĩ đều hết sức kinh ngạc kinh ngạc nhìn hướng hạ cảnh niên bọn họ đương nhiên biết này loại hành vi ý vị cái gì đại hoang bên trong sinh linh bản liền gian nan duy sinh rất nhiều lịch luyện tu sĩ đều muốn dựa vào di tích tới vượt qua h ạ c á m hiện tại có người lại đem di tích hạch tâm hủy đi này không thể nghi ngờ là hại người không lợi mình ngu xuẩn chuyện tính chất tương đương ác lại có này sự t ì n h nhưng lam đạo h i ế u vì sao muốn nói xấu ta h ắ n nghĩa chính ngôn từ nói này sự tình tuyệt không phải ta sở vì nếu để cho ta bắt lấy khởi x ứ n g người nhất định phải đem này nghiêm trị nghe được này lời nói lam như ngọc ánh mắt càng thêm chẳng ghét người người đều nói hạ ra công tử là chân quân tử nhưng hôm nay vừa thấy lại là cái mười phần tiểu nhân lệnh người buồn ôn nói hiệu nói v ư a có mấy tên thái hư cung tu sĩ chính là hạ cảnh niên đùng đột lập tức mặt lộ vẻ bất thiện khẩu trống không bằng liền muốn ô người trong sạch cái này là tạo hóa cung cách cục sao thái hư cung cùng tạo hóa cung xưa nay có chút không cùng thêm nữa hạ cảnh niên hình tượng thực hảo bọn họ tự nhiên không có khả năng giúp người ngoài nói chuyện này lúc một đám nữ tu dẫn đầu người đứng ra nói nói hạ công tử không là này loại người n à y thanh lệ nữ tử sợi tóc ngân bạch như là thác nước rủ xuống lỗ thai có chút tóc nhọn cùng bình thường nhân loại có chút bất đồng nữ tử danh gọi lưu ly lệ thuộc vào quảng hà cung khí chất sở sở động lòng người nữ khí dịu dàng lam đạo hữu này này bên trong hay không có cái gì hiểu lầm quảng hàn cung bên trong nhiều vì nữ tu cùng thái hư cung quan hệ không tệ hai cung còn lúc có quan hệ hữu nghị kết th có hỏa hoạn tình thế ý tứ nhưng lam như ngọc lại cũng không cảm kích chỉ là lắc đầu nói nói không có hiểu lầm nhiều nói vô ích hạ cảnh niên ngươi nhưng dám cùng ta làm qua một trận hạ cảnh niên thán cầu khí ta bản vô ý cùng lam đạo hữu nổi tranh chấp nhưng lam đạo hữu ba phen mới bận nói xấu ta danh dự lại ép người quả đáng phế ngươi nương lời nói đâu thiên đồng lam như ngọc tâm như trẻ sơ sinh không thể gặp hạ cảnh niên này phiên làm dáng nộ quát một tiếng sau thể biểu đống nhiên tách ra thần quang bốn cái ngân hoàn tăng biến hoa lớn phân ra vô số đạo ngân tuyến ngân tuyến lại bệnh sống được vật bản dị thú cùng hắn cùng một chỗ phóng tới hạ cảnh niên thiên sinh tạo hóa công nhưng giao phó vạn vật linh tính hạ cảnh niên mắt bên trong sáng lên k i m quang sau lưng có cựu long hư ảnh hiện ra mang đến khó có thể hình dung áp bách cảm giác sau đó chín điều chân long dối ra móng ướt nghiết hướng ngân hoàn hóa thành thần thú cả hai lẫn nhau c ắ n xé chém giết thảm liệt phi thường tại một ít tu sĩ mắt bên trong chỉ nhìn thấy ngân quan g cùng kim quang điên cùng va chạm trói loa mắt mấy cái hô hấp gian hai đạo quan g mang liền như là ma sát mấy trăm lần cuối cùng lam như ngọc bay ngược mà ra miệng mũi chảy máu lắc lư mấy lần sau mới m i ệ n cưỡng dừng lại thân hình hắn kêu lên một tiếng đau đớn ánh mắt t oán hận giống như có chút k h ô n g phục trái lại hạ cảnh niên mặt không đổi sắc vẫn đứng tại chỗ khỏe miệng còn mang lên đạm đ ạ m mỉm cười lam đạo hữu đa t ạ đám người âm thầm kinh hãi thiên đồng lam như ngọc cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí không nhỏ thiên tài lại hoàn toàn không có thể kiểm tra xong hạ cảnh niên sâu cạn n à y thái hư cung ngàn năm mạnh nhất nguyên anh danh tiếng tựa h ồ đích sắc danh phủ kỳ thực đ ỗ n g nhiên một đạo k i ế m quang sáng lên có người thép g i i nói thiên kiếm cung tần lệ thỉnh hạ đạo hữu chỉ giáo hắn kiếm ý kinh người vô cùng sáng như tuyết kiếm quang phóng lên tật trời thẳng tắp hạ cảnh niên cười nói tới đắc hảo hắn bàn tay lớn hướng phía dưới áp đi long ảnh hóa hư thành thực m ả n h r à o động thoáng chốc liền đem kiếm quang đứt đoạn đánh bại dễ dàng hai người sau hạ cảnh niên liếc nhìn đám người còn có ai muốn khiêu chiến hạ mỗ cùng nhau lên đây đi nhìn thấy này một màn thái hư cung tu sĩ khí thế đại trấn khó tránh khỏi tâm sinh sùng bái quảng hàn c u n g một đoàn người bên trong cũng không ít nữ tu hai mắt sáng lên xinh đẹp gương mặt t ư đỏ bị này tư thái sở thuyết phục nhưng lại tại hạ cảnh niên đắc trí vừa lòng thời điểm cùng tiên mộ liên tiếp cầu gãy thanh đột một chuyển đến cười lạnh một tiếng còn có ta hạ cảnh niên quay đầu nhìn lại. Đồng k hắn n đống nhiên g h t làm sao có thể còn thể sống? dám an nhạc tại truyền thống đại điện phía trước nhất chiến mặc dù triển hiện chính mình thực lực nhưng tại thái hư cung mọi người mắt bên trong hắn tư lịch cùng hy vọng vẫn xa kém xa hạ cảnh niên đồng dạng sự tình hạ cảnh niên cũng có thể làm được còn có thể làm được càng tốt càng đừng nói an nhạc cảnh giới còn thập phần thấp kém thậm chí so ra kém tại tràng rất nhiều người cho nên theo bọn hắn nghĩ an nhạc khiêu chiến bất quá là tự dứt lấy nhục thôi nhất danh hạ g i a t ử đệ trước tiên nhảy ra tới chỉ trích nói an nhạc chúng ta cùng vì thái hư cung tu sĩ trước mắt chính là nên chân thành hợp tác thời điểm ngươi tới thêm cái gì loạn nghe vậy an nhạc mỉm cười lộ ra lành lạnh hàn ý hợp tác hắn cũng xứng hắn nếu muốn dùng âm music ta ta như thế nào lại làm hắn hảo quá đâu an nhạc chỉ là nhẹ nhàng huy trưởng liền đem này người quất bay đánh miệm phun màu tươi còn nói thêm thật muốn không rõ Người t hạ ậ t là cảnh niên mấy h lần nghĩ đưa hắn vào chỗ chết nay từng cọc từng cọc từng kiện an nhạc đều ghi tạc trong lòng chỉ chờ thanh toán thời khắc mà hiển nhiên nay phiến đại hoang không thể nghi ngờ chính là hạ cảnh niên tốt nhất bộ điệu